Chương 148, chúng ta cùng một chỗ làm ăn lớn đi. Chương 148, chúng ta cùng một chỗ làm ăn lớn đi. Có một chút ngươi xác thực nói không sai, và quả táo lớn thành mở nhà máy mục tiêu xác thực quá lớn. Hiện tại xưởng này phòng quy mô cũng là cực hạn. Ngươi nói hậu cần a nhân công a sân bãi a cái gì, cũng xác thực cần phải giải quyết. Thế nhưng là, thể cộng đồng mỗi ngày đều có nhà máy vào đóng lại, cũng chỉ có người vào thất nghiệp. Có người có thể làm làm buôn bán nhỏ, có người có thể trở về trồng trọt nhân tạo điện, có người bắt đầu đi xử lý nghề phục vụ. Nhưng mà, cũng chỉ có người ngoại trừ loay hoay máy móc, không có gì khác như sinh thủ đoạn. Vì câu một bát cơm, đành phải ly biệt quê hương. Những người này a, ngươi chỉ cần tụ lại như vậy một chút điểm, nhân thủ liền đầy đủ á." Dư Liên nói. "Cho nên, ngươi không phải hy vọng ta đến tiên nữ tinh thuộc địa mở nhà máy đi?" Á Kỳ này a, Mã Hà Kỳ mạn đầy tính mắt, cảm thấy mình chẳng lẽ nhìn thấy một cái kẻ ngu. "Ừm, Đồ Long ngược lại là chỗ tốt, Đại Mặc Cô Yên Trường Hà mặt trời lần a. Kỳ thật cũng là một cái rất thích hợp đầu tư địa phương, nhưng mà, ta nói là đi Tân Thần Châu tinh khu. Nơi đó thuộc về thể cộng đồng xa xôi tinh khu, tương đối mà nói tương đối phòng bế, nhưng giao thông nhưng lại rất tiện lợi." Đây mới là người thích hợp nhất đi địa phương." Dư Liên cảm thấy, đối với Hà Kỳ mạng thông minh như vậy người mà nói, nói đến phần này cũng liền đủ rồi. Quả nhiên, mấy phút sau, hắn lộ ra một tia dần mình, tựa như có thể thực hiện đâu. Dư Liên lời nói nghe rất mâu thuẫn, kỳ thật không phải. Mảnh này tinh khu xây lập thời gian cũng không dài, chỉ có hơn trăm năm thời gian, là từ người địa cầu làm chủ đội tàu nghiên cứu khoa học phát hiện, đương nhiên, thời điểm kia, địa cầu đã là đế quốc một bộ phận. Thông hướng nó trọng tâm thanh tráng niên hàng tinh quân, chỉ có một cái ổn định hàng tinh nhảy vọt thông đạo. Đối diện những cái kia hàng tinh đường cao tốc 4 phương thông suất giống như mạng nhện một dạng dày đặc trung ương tinh khu, là lộ ra có chút bế tắc độc lập vận động khởi xướng thời điểm. Cái này tinh khu bởi vì 90% trở lên di dân đều là người địa cầu, tự nhiên không chút do dự đứng tại mới thành lập thể cộng đồng bên này. Hung chi, liền xem như chỉ luận vị trí địa lý, mảnh này được mệnh danh là Tân Thần Châu thanh tráng nghiên hàng tinh quân, các địa cầu cũng so cách đế quốc bản thổ gần phải thêm. Tân Thần Châu địa cầu di dân tạo thành nghĩa lấy duy nhất cái hàng thông bên trên, ra một bộ một người giữ vạn người không thể qua, tử chiến không đi chẳng thái. Bọn hắn cũng xác thực ngăn trở đế quốc số lượng không nhiều thảo phạt quân. Cái kia thời điểm, đế quốc bởi vì cùng liên minh chiến tranh toàn diện đã đến gay cấn giai đoạn, địa cầu độc lập vận động càng là náo hừng hực khí thế. Cho dù là đế quốc quốc lực cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Về sau, tự nhiên liền rốt cuộc để ý không được đương nhiên, như đế quốc lúc ấy biết, đầu kia duy nhất hành tinh nhảy vọt thông đạo điểm cuối, chính là Khải Minh tinh môn Trô Ghim Giang Tà tinh hệ. Lúc ấy thái độ nhất định khác Từ Tân Thần Châu tinh khu thủ Phủ Bạch Ngọc Kinh xuất phát, đến tinh hệ, chỉ cần 6 lần nhảy vọt, hành trình có thể áp súc vào một cái tuần lễ trong vòng. Đầu chuyến thông qua ghim giăng ta cảng sao giao thông đầu mối, tiến về đế quốc cùng liên minh cũng đều rất thuận tiện, chỉ ít so từ địa cầu xuất phát muốn thuận tiện. Thấy ở đây hai người thông minh tựa hồ cũng minh bạch, Dư Liên liền tiếp tục nói, "Mà khác, hiện tại Tân Thần Châu Thiên khu hành chính trưởng quan, bạch bác dịch lao ra tử là cái khó được công nghiệp đảng. Hoặc là nói, bọn hắn Tân Thần Châu bạch ra vẫn luôn là thể cộng đồng ký hoa. Tân Thần Châu cũng coi là toàn bộ thể cộng đồng duy nhất nguyện ý đối nghề chế tạo cùng nông nghiệp có nâng đỡ thiên khu. Về phần thuốc giả cái gì? À, ngươi giải quyết vào nghề phồn vinh thị trường hợp pháp nộp thuế, không nói là thuốc giả." liền xem như buồn bã súng đạn người ta đều vui lòng, không phải thuốc giả, là vì cứu vãn dân chúng bình thường sinh mệnh ổn định giá thuốc. Hà Kỳ mạn phản bác, bất quá, Bạch Lao gia tử nhớ kỹ liền so Pa Ji nguyên soái tiểu 23 tuổi a. Bạch gia hậu nhân mặc dù cũng có một số người mới, nhưng giống Lao gia tử loại kia dám đến địa cầu phun từ tổng thống cho tới toàn bộ tham nghị viên sinh sống không thể tự lo liệu mấy nhân, vẫn thật là không có. Húm hổ, dù sao cũng là nước cộng hòa, cũng không thể thật đem đường đường tiên khu hành chính trưởng quan biến thành Bạch gia thế tập đi nhưng cho dù là mới thiên khu trưởng quan là cái ngu nốc, Tân Thần Châu hiện hữu chính sách vào một khoảng thời gian rất dài cũng đều sẽ không thay đổi. Tự nhiên là đi mở nhà máy nơi tốt. Bạch gia mặc dù cũng là địa phương, nhà tư bản gia tộc, nhưng sở tác sở vi hoàn toàn phù hợp khai sáng thân sĩ thiết lập, hẳn là nhưng làm vì chính mình thiên nhiên minh hữu. Tân Thần Châu thiên khu, giống như cũng xác thực rất phù hợp mình tiểu mục tiêu dự tính. Cho nên, nhất định phải để nơi đó, cùng toàn bộ thể cộng đồng không hợp nhau chính sách tiếp tục kéo dài. Dư Liên đem những ý niệm này tạm thời trước thu vào trong lòng, lại nói tiếp, ngươi có thể đến giúp ta càng sau bảy cái chiêu công điểm. So sánh với Li Biệt quê hương chạy đến Tân Đại Lục, Tân Thần Châu tốt xấu vẫn là bản thổ, có lẽ phát không được tiền của Phi Nghĩa, nhưng ít ra tối thiểu an toàn có thể được đến đảm đoan. Có người thích có thể một đêm trận giàu chọn đi Tân Đại Lục, nhưng ta thi tưởng, càng nhiều người chỉ là hy vọng một ngày ba lần ăn nhàn sống qua ngày. Á khí này ạ, Mã Hà Kỳ mạn nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận dư Liên nói rất có lý. Mà khác, theo ta được biết, Tân Ngọc Môn những cái kia đặc sản cao hạn hương liệu sản nghiệp đã được đến Liên Minh tài phiệt đầu tư, là sẽ mở rộng sản xuất quy mô. Từ nơi đó trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu, dù sao cũng so vận đến địa cầu thời điểm tiện nghi đi. Nếu như tin được ta, ta còn có thể ở giữa dẫn đầu, ổn định giá cầm tới tốt nhất hàng nha. Thuận tiện cho ta tiểu mục tiêu lại tính gộp lại một điểm tài chính khởi động. Dư liên loay hoay một chút kẹp ở trong ví tiền thạch anh vàng mặt dây chuyển, nghĩ thầm sau khi trở về đều quên cho cái kia cái giả vờ giả vị trưởng thành sớm la lị gọi điện thoại. Thời điểm này lại đi câu thông tình cảm, có phải là có chút tận lực rồi? À ký này à mà hả ký mạn lại gợi cười một tiếng, à ha, tân ngọc môn cao hạn hương liệu cùng chúng ta có quan hệ gì Cái người ạ kỳ này ạ mạ trà thơ nguyên liệu nhất định bao quát cổ biển cát ngọc trai cùng Hắc Sơn tiết một chút, đời trước ta còn không xác định, nhưng đời này trải qua sau chuyện này, ta liền có thể trăm xác định. Phải biết, người tương lai cháu trai từ ta nơi đó nhưng tiến vào nhiều lần hàng đâu. Dư Liên không nói một lời nhìn thẳng ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn, hai mắt sáng ngời có thần, một mực nhìn xem đối phương có chút mất tự nhiên rồi ánh mắt. Thượng Thành khu du thuyền bến tàu số 124, ngừng một cố niệm bự 2000 phi thuyền, thuyền 4211, đây là chìa khóa. Vượt đại Tây Dương cũng chỉ cần 2 giờ, còn có lái tự động công năng. Hắn đưa cho đến một viên hiện ra ánh sáng chim. Dư Liên rất muốn huýt sáo, cái đồ chơi này chỉ là cơ sở nhất thấp phối bản, liền giá trị 200 vạn trở lên. Thử hỏi, cái tên cái nam nhân sẽ không thích một cỗ hành tẩu mang theo ánh sáng xe bay đầu. Nói xong 500 vạn, ta hừng đông về sau liền sẽ đánh đến trường mục của ngươi. Ngươi vừa rồi muốn ta chuẩn bị vật liệu, hiện tại đã đều trên tuyển. Mặc dù không biết ngươi như vậy vội vã chạy tới vụ đô đi làm gì, nhưng ta dù sao cũng là thiếu ngươi một cái ơn tình. Có cần, bất kể là tiền vật vẫn là nhân thủ, ta đều sẽ tận lực cung cấp. Hà Kỳ Mạn Linh, mặc dù ngươi là mà nhưng cũng đúng là cái nhanh nhẹn người a. Nhưng lần này vẫn là quên đi thôi. Chút chuyện nhỏ này, bản thân ta vẫn có thể giải quyết. Bởi vì người nào đó tương lai sẽ làm chuyện xấu, cho nên ta bây giờ chuẩn bị bước kế tiếp đem hắn chơi chết, loại sự tình này nói ra, bị đương nhân vật phản diện ngược lại sẽ là ta đi. Bất kể nói như thế nào, về sau, chúng ta liền xem như tâm hồn trí hữu đi. Cho nên ngươi thật không cần khách khí. Ngươi nếu không phải kéo căng lấy một trương mặt đơ dùng bổng âm đọc nói loại lời này, chúng ta nói không chừng thật đúng là có thể làm cái hảo bằng hữu đâu. Từ biệt cửu quỷ tổ mọi người, cáo đừng đi ra thời điểm, đã là 2 giờ sáng. Thành thị công cộng giao thông tự nhiên là sớm đã dừng vận doanh. Bất quá, trải qua mới bạo động, giao thông công cộng đoán chừng 3 năm ngày cũng khôi phục không được. Cũng may, nơi này đã tiếp cận thượng thành khu biên giới, bạo động cũng không có khuyết tán đến nơi đây. Xuyên qua bên này quận trường, vượt qua bên kia vượt ngang sông Hữu Nghị cầu lớn, liền có thể đến thượng thành khu. Ở nơi đó tùy tiện đánh cái không người taxi, chạy tới du thuyền bến tàu cũng nhiều nhất tuy nhiên nửa giờ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù nay thiên ban đêm phát xảy ra không ý chuyện, nhưng giải quyết đến còn tính là rất thuận lợi. Chẳng những không có trì hoãn hành trình của mình, thậm chí còn chiếm không ít tiền nghi. Ta quả nhiên là thời gian quản lý đại sư a. Dư Liên đặt chí hướng bờ sông đi tới vừa mới đi mấy phút, lại chợt thấy đến hẻm nhỏ ngã tư đường giao hội chỗ âm áp ánh đèn. Hắn bông nhiên ý thức được, mình vị trí nhưng thật ra là một cái hết sức quen thuộc đường đi. Tương lai mình ngay ở chỗ này lưu luyến quên về rất nhiều lần. Mà cái này để nhất mình, nguyên vốn cũng là chuẩn bị đang làm xong chính sự về sau, tới đây giải quyết cơm tối. Kia là một gian mở trong ngõ hẻm nhà hàng nhỏ, u ám ánh đèn chiếu vào không có chút nào thiết kế cảm giác bằng hiệu, viết trần ra cửa hàng mấy chữ này. Dư Liên thường hiện thực ý thức được, mới vào hạ kỳ mạn bên kia liền vào xem lấy uống rượu nói chuyện làm ăn, căn bản cũng không có ăn thứ gì. Thế là, hắn hiện tại đối Đối đến rất lợi hại. Nhớ ký tiệm này chính là mở đêm khuya trận, từ 7 giờ tối mở đến buổi sáng 7 điểm đầu. Liền xem như đại tây dương 72 canh giờ, cũng không thể không ăn cơm a. Cái kia chỉ có 12 canh giờ thẳng xui xẻo, ra sau chuyện làm thứ nhất không phải cũng là đem bụng lấp đời sao? Dư Liên không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi đi vào, tấu chương xong, chương 149, giáo hội tinh quang. Chương 149, giáo hội tinh quang đẩy cửa tiến bảo, chính là một cái có thể dung nạp tầm 10 người dùng cơm tiểu có tử. Bên trong trang trí phi thường một mạc, lại có vẻ phi thường sạch sẽ lưu loát, mà lại trong phòng trong phòng bếp bay mùi thơm cũng có thể rất nhanh câu lên người muốn ăn. Bất quá, bây giờ lại không bao nhiêu người ăn cơm, ngoại trừ mới vừa vào cửa Dư Liên, toàn bộ cửa hàng tổng cộng chỉ có 4 cái khách nhân. Dư Liên biết, nhà này đêm khuya nhà ăn làm kỳ thật chính là buổi chiếu phim tối cùng sáng sớm nhóm đầu tiên đi làm công nhân bữa sáng suy nghĩ, liền xem như vào lúc rạng sáng, suy nghĩ cũng vẫn luôn không sai. Hôm nay sợ dĩ có chút thảm nạn, đại khái cũng là nhận bạo loạn ảnh hưởng đi. Không phải sao, bên cạnh TV bên trên ở trên tường hình chiếu ra màn bạc, bây giờ đang ở nhấp nhô phát hình hôm nay bạo động tin tức, chỉ bất quá thanh là trực tiếp đóng lại. Trong đó một bàn ngồi ba người đều là rất phổ thông đồ công nhân, công nhân trang phục cùng khí chất, mỗi người trước mặt đều thả một cái bát to. Bọn hắn đang bưng lấy bát, cầm đồ ăn như hổ đói ăn. Khác một người khách nhân, một cái đồng dạng đồ công nhân khí chất trung niên đại thúc ca, khoảng 40 tuổi, mình chiếm một cái bản, trên bàn bày biện một loạt bia cùng chút thức ăn. Hắn đối diện thì ngồi một cái khác còn lớn hơn vài tuổi đại thuốc b, khí chất lại rất văn nhã, giống cái giáo sư trung học hoặc cơ sở lao công chức. Dư Liên Sở Dĩ biết đây không phải khách nhân, là bởi vì nhận biết đối phương. Chỉ chẳng qua là vào mấy chục năm sau. Nhưng cái kia thời điểm, vị đại thúc này b đã là đời trước lão bản một trong. Hóa thành một tấm hình dán ở trên tường. Hai vị đại thúc đang nâng một chén ta một chén uống rượu. Đại thúc ga rõ ràng là có chút phiền lòng sự tình, nói liên miên lại nhại nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, nhưng dư liên lại nghe được nhất thanh nhị sở. Được rồi, đám kia ngu xuẩn, nói xong chỉ là du hành thị uy, kết quả liền làm thành bạo loạn. Hiện tại tốt, bên ngoài đều đang nói chúng ta là ác ôn. Nhà máy liền càng không khả năng nghe lời của chúng ta. Cái này, về sau, chúng ta cả nhà nhưng làm sao bây giờ đâu? Đại thúc ga nói, ngươi có thể thử ra biển đi đánh cá a nhà các ngươi không phải còn có đầu thuyền đánh cá sao? Cho thuê một cái sứa sắt lưu nhân Nếu không thu về đến chính mình đi thôi. Này, đây đều là năm nào sự tỉnh. Năm trước, tiểu mạ gì đến đọc trường tư, ta đã sớm đem thuyền đánh cá bán. Nhà kiếp ngư nhân liền thảm, chừng 20 nhân khẩu, cũng không biết đi nơi nào. Luôn luôn có biện pháp. Nhà máy chuyển đến trên trời về sau, không phải muốn nói địa chỉ ban đầu muốn một lần nữa quy hoạch, khởi công xây dựng một cái chuồng ngừa cùng cỡ lớn tự nhiên công viên. Ngươi có thể đi tìm cái người làm vườn làm việc a. Ta nhớ được ngươi trước kia làm cái này. Ta chính là chết đói, cũng không cần đi cho đám khốn kiếp kia làm công. Ngươi chết đói không có hệ, lão bà ngươi làm sao? Tiểu mạ gì làm sao? Cho nên, ta đã chuẩn bị đi thuộc địa. Tân Ngọc Môn, nghe nói nơi đó chỉ cần chịu làm, luôn có phát tài cơ hội. Cả nhà cùng đi, Lão Trần Ca, ta là tới cáo biệt. Là, là sao? Lao Trần Ca, ta sẽ tốt cố lên. Ta có tay có chân, địa cầu đợi không ngừng, ta không tin liền không ai có thể đợi địa phương. Hai vị đại thúc trò chuyện rất rơi xuống, đều không có chú ý tới Dư Liên vào đứng một lát, thẳng đến gọi Lao Trần Ca chủ tiệm ngẩng đầu, lấy mắt kiếm xuống xoa xoa, mới chú ý tới Dư Liên. A, ngươi là tới dùng cơm. Dư Liên mỉm cười gật đầu. Lưu Liên, Lưu Liên, có khách. Lão bản một bên đứng người lên về sau chủ đi, đồng thời lớn tiếng hô hoàn đám người. Phía sau quầy lộ ra một cái 15-16 tiểu cô nương, cầm lấy một chương menu. Vị này là Dư Liên người quen, nhưng tính toán thời gian, cùng nàng nhận biết thời điểm nhưng cũng là chừng 30 năm sau. Nhìn thấy trẻ tuổi thời điểm nàng, thật đúng là rất không thích đứng a. Dư Liên trong lúc nhất thời có một loại ngượng ảo cùng hiện thực giao hòa cảm giác, ở trong lòng than thở một tiếng, sau đó tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Chờ lớn, Chân lão bản, liên muốn cực lớn phần mì thịt bò đi. Lão bản khẽ giật mình, ngài nhận biết ta? Nghe nói qua tay của ngài nghệ, danh mà tới? Tiểu cô nương thì chỉ vào trên vách tường không cho phép cơm thừa tranh quận, nói: "Nhất định phải ăn xong nha." "Nhất định phải ăn xong." Dư Liên chứng chặc đảng hoàn mà nói. Trần lão bản trên dưới quan sát một chút Dư Liên, trực tiếp liền tiến phòng bếp. Mấy phút về sau, tiểu cô nương liền bưng lấy một cái đồ đầy tôm mì bát to ra. Nhìn ra chỉ là mặt liền có nửa cân trở lên, lại càng không cần phải nói thì bỏ, ba dầu, trứng gà, cá khô nhỏ, mang tử, rau xanh chẻo lên rực rỡ muôn màu phủ kín dòng giá một tầng. Dư Liên bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn đến liền đầu lưỡi đều hòa tan. Hắn hiện tại càng có thể xác định, cái này tương lai bị hắn gọi là Trần bác gái Tiểu Cô Nương, ở đời sau nhiều lắm là kế thừa Trần lao bản 8 phần tay nề. Phun phí của trời a. Dư Liên nghĩ tới đây, liền nhịn không được hành Tiểu Cô Nương kia một chút. Ngay tại Hiếu Kỳ nhìn xem Dư Liên cái sau không rõ ràng cho lắm, cảm thấy cái này cái này soái ca dáng dấp còn rất cảnh đẹp ý vui, nhưng chẳng lẽ cái kẻ ngu đâu. Dư Liên ngay tại hưởng thụ mỹ vị thời điểm, bên đưa ba cái ăn mỹ khách nhân cũng chuẩn bị tính tiền đi. Ba cái lớn phần đúng không? Hết thảy 75. Tiểu Cô Nương nói, tại sao lại trứng a? Không nhìn menu a? Tuần trước liền Hiện tại, tiền thuê nhà vào trướng, thủy điện vào trướng, vật liệu vào trướng, thịt bò đều tăng 3 lần A. Hôm nay lại ra nhiều chuyện như vậy, ai biết ngày mai lại muốn trướng cái gì? Phòng, tiền thuê nhà. Phòng này không phải là các ngươi lão trần giá sao? Giá gia ra của ta cái kia thời điểm liền mở. Quản lý phí không tăng sao? Còn có, cái giá này, toàn thành, A0, toàn bộ địa cầu, A0, toàn bộ vũ trụ các ngươi tới chỗ nào mới đủ tiền trả như thế lợi ích thực tế ăn ngon mặt. Chúng ta lão trần giam mỉ, là vũ trụ đệ nhất Ba cái cao lớn thu kịch đồ công nhân cháng hán vào tiểu cô nương trước mặt thất bại thảm hại, chỉ có thể tranh thủ thời gian giao tiền rời đi. Được rồi được rồi, dù sao cũng là một lần cuối cùng. Cầm đầu đạo, một lần cuối cùng. Hừ, thật chê đắc già nha. Hắc hắc, chúng ta cũng phải dọn nhà nữa nha. Đại Hán kia lộ ra chất phá cười, ngươi biết, ta chỗ làm việc là cho quả táo lớn sưởng cơ giới làm linh kiện. Sưởng cơ giới không còn, chúng ta linh kiện nhà máy cũng liền không còn. Có đúng không? Tiểu cô nương khỏe miệng trướcẩy một chút, mí mắt rũ xuống, lại nghĩ kỹ đi đâu đâu. Ha, ha thực tế không được liền về nhà khai hoan đi. Chúng ta đến một chút tiền vẫn có thể mua chút nông cụ cùng hạt giống cái gì, dù sao hiện tại khai hoang làm ruộng lại không độc thuế, vô luận như thế nào cũng là không đói chết mình. Đều là khách cũ, cùng uống một chén đi. Trần lão bản từ phòng bếp bên trong đi ra, muốn bắt lấy một bàn lớn vừa vặn xào kỹ đồ nhắm. Bọn hắn do dự một chút, vẫn là ngồi xuống. Bọn hắn nhưng thật ra là thật không đỡ đi. Bất kể là thượng thành khu phồn hoa thịnh cảnh, vẫn là xuống thành khu âm u nơi hiệu lạnh, còn có nhà này tiểu trong quán mùi thơm, đã sớm thành bọn hắn sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Cạn một chén đi, vì cái này cái quả táo lớn." Trần lão bản nói. Cạn Dư Liên giống như là không nhìn thấy đây hết thảy, miệng lớn ăn hết mỉ, hoặc gặp lại đem khăn uống sạch sẽ, lau lau miệng, hướng trên mặt bàn sắp xếp 50 đại nguyên. Hắn nhìn một chút ngay tại cản lý các đại thúc, lại hướng tương lai Trần bác gái gật đầu mỉm cười thăm hỏi, quay người rời đi. Thế nhưng là, vào hắn đi ra cửa trước, lại nhẹ nhàng vung tay lên. Hình chiếu ở trên vách tường màn sáng bỗng nhiên biến đổi, nhấp nhô phát hình báo loạn tin tức, lại biến thành một cái giản dị tự nhiên lão ra tử đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn vẻ. Ngay sau đó, máy chiếu thanh không biết vì sao bị mở ra, bên trong truyền đến thanh rất nhanh liền hấp dẫn trong tiểu điểm lực chú ý của mọi người. Tân Thần Châu khai phá là toàn bộ tỉnh khu kế hoạch trăm năm, tuyệt không có mấy may dao động. Đúng vậy, liền xem như ta từ nhiệm, cái này đã từ lâu thành tỉnh khu nhân dân chung nhận thức, nhất định sẽ tiếp tục. Ta ở đây, lần nữa hướng tất cả thị dân phát ra mời. Nơi này có lẽ không có đi tân đại lục loại kia một đêm trật giàu cơ hội, nhưng chỉ cần an tâm chịu làm, lại nhất định có thể kiếm đến một phần sống yên phận gia nghiệp. Ta hướng mọi người cam đoan. Trong nhà hàng mọi người lăng lăng nhìn xem màn sáng bên trên một màn. Dư Liên lòng rời đi mỉ, trực tiếp xuyên qua sông hữu nghị miệng cầu lớn bên trên chẳng gác. Trạm gác cảnh giới người máy cùng toàn bộ vũ trang cảnh sát giống như là không nhìn thấy hắn như. Sau đó, trong mắt của hắn cảnh trí lập tức liền biến thành từ to lớn cao lầu bảy cấu thành tương lai đô thị. Vượt qua một cây cầu lớn, hắn liền phảng phất vượt qua mấy cái thời đại như. Về phân diện tích rộng lớn rừng táo vàng cùng thành thị công viên, thiết bị hoàn thiện người giàu có khu cư trú thì là vào cảng thành Bắc địa phương, ở buổi tối hôm ấy, tự nhiên đều bị những cái kia nhà cao tầng bên trên xỉ bờ tụ thức ô nhiễm ánh sáng hoàn toàn che đậy. Bên kia bờ sông xuống thành khu kém chút hóa thành một cái biệt lự, nhưng bên này thượng thành khu lại may may không bị đến ảnh hưởng gì. Bắt mắt nhất quảng cáo màn sáng bên trên, Y Nguyên phát hình cái kia liên minh bá tổng kết dơ địa cầu được khí tay của thiếu nữ, ước mơ mà nhìn xem tinh không xa xôi hình tượng. Những này lộng lấy vầng sáng hoàn toàn che đậy tinh quang, như thế hoa lệ, lại không có gì nhiệt độ. Trên tấm hình người, trong mắt tựa như bao hàm toàn bộ vũ trụ, lại duy trì có không có bao hàm cách một con sông cùng thành hư thân. Dư Liên hướng cái kia biển quảng cáo giơ ngón giữa, đưa tay ngăn lại một cỗ không người xe taxi, tối tuy nhiên hơn 10 phút liền đi tới du thuyền Sau đó, vào số 124 cầu tàu Dư Liên nhìn thấy một cỗ toa cực kỳ sặc sỡ hoa hưng sắc, còn vẽ lấy kim sắc họa diễm hoa văn nỉ mịt 2000 phi toa tuyển. Hắn lần nữa xác định, a kỳ này a mã hà kỳ mạn đúng là cái không có thuốc chữa một tao, tấu chương xong, chương 150, không đồng dạng vũ đô. Chương 150, không đồng dạng vũ đô. Mặc dù đồ trang sạc sỡ phải làm cho Dư Liên cảm giác được một chút xíu xấu hổ, nhưng nỉ mịt 2000 ngược lại là gánh chịu nổi nó vào xe cá nhân giới địa vị. Bên trong phi thường rộng rãi thoải mái dễ chịu, 3 người ở bên trong nằm ngửa đi ngủ cũng là không có vấn đề, liền xem như muốn chơi xe cái gì cũng là không có vấn đề đem thuyền mở đến Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương trung ương, vào tinh đầu đầy trời cùng vô tận hải dương vây quanh xuống chơi đùa, kỳ thật cũng là rất có ý cảnh a. Dư Liên mở ra không người điều khiển hệ thống, đem mục đích thiết trí đến đến vũ đô vùng ngoại ô du thuyền biệt tàu, lại mở ra tiếp thân cái túi nhỏ, kiểm tra một chút hôm nay trọng yếu nhất thu hoạch, chết vào dưới tay mình các linh năng giả số không biết tố. Cái kia hai cái tà giáo đồ trên thân tuân ra đến chính là phong âm bối cùng xích kim. Hai loại đồ vật cũng không dùng tốt đến tăng cấp, nhưng là chế tạo linh năng bảo cụ tài liệu tốt. Bất quá, một kiện tốt bảo cụ chí ít cần ba loại trở lên số không biết tố. Mà lại Dư Liên cũng không biết 50 năm trước trên địa cầu có cái gì đáng tin cậy luyện kim công tượng, trước mắt cũng chỉ có thể trước giữ lại chơi đùa. Ngược lại là cái kia người rũ mỹ nạ cho vui mừng ngoài ý muốn. Cái này xuất sinh đầm đầy tinh cầu người rũ mỹ nạ vào tử vong về sau, nó trong suốt trong máu thế mà tách ra một chút xíu thủy ngân hình dáng chất lỏng, sền sệt lại nặng nghề đây là một loại tên là khu dịch số không nguyên tố, thuộc về linh tính chất lỏng một loại. Nó đầu tiên một loại tương đương ưu tú độc kiếm vật liệu. Dùng linh tính kim loại chế tạo bảo kiếm, dùng loại này chất lỏng tiến hành tôi vào nước lạnh, liền có thể tiến hành hai lần cường hóa cùng thần bí học thuộc tính gia cố. Bất quá Điểm này ngay cả một cây sải rợ nhỏ nhất ống nghiệm đều chứa không đầy khu dịch, liền cho cây tăng tôi vào nước lạnh đều không đủ đâu. Dư Liên đương nhiên có thể lựa chọn góp gió thành báo, nhưng loại này linh tinh chất lỏng bảo tồn là tương đương không dễ dàng. Bên cạnh hắn tạm thời còn không có gì chuyên nghiệp bảo tồn thiết bị, càng không có cái gì vạn vô nhất thất phòng an toàn. Cho nên, không khỏi đêm dài lắm ngộng, liền hẳn là lựa chọn một loại khác phương thức. Hiện tại là nhị hoàn, ngược lại là không có vấn đề gì. Dư Liên nhìn xem ống nghiệm bên trong dường như thủy ngân một dạng chất lỏng, trong lúc nhất thời có chút bỡ ngỡ. Mặc dù hắn kiếp trước đã từng có kinh nghiệm phương diện này, nhưng y nguyên cả người nổi da gà lên. Hoặc là nói, chính là bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn mới có thể bỡ ngỡ đâu. Tự chọn con đường, quỷ cũng phải đi hết a. Có khổ hay không, nghĩ ra 2 và năm. Dư Liên tự đủ, sau đó nhắm mắt lại, nắm lô mũi mang ống nghiệm bên trong chất lòng một mạch rót đổ trong bụng. Nếu có người bên ngoài ở đây, nhìn thấy dạng như vậy nhất định tưởng rằng uống thuốc độc tự sát hiện trường đâu. Thật chưa nói tới có mùi vị gì, nhưng loại kia sền sệt, cứng, rắn, lạnh buốt cảm giác lại trực tiếp từ cổ họng bò qua thực quản, lại từ ổ bụng hướng thân thể mỗi một cái bộ vị khuế tán. Sau đó, cảm giác đau đúng hiện đến, hầu như là tại thân thể mỗi một cái bộ vị vang lên. Người như là lần đầu tiên có loại này trải nghiệm, nhất định sẽ cảm thấy mình đã thân chúng kịch độc lúc nào cũng có thể sẽ đi gặp vũ trụ chi linh, nhưng đã từng có phương diện này kinh nghiệm dư liên lại biết, đây là linh tính chất lỏng đang thay đổi khung xương cùng tế bào hoạt tính giai đoạn đúng thế. Có chút số không nguyên tố là thật có thể coi thành thêm thuộc tính hạn mức cao nhất siêu cấp ma dự sự, khu dịch đang là một cái trong số đó. Hắn có thể tăng lên một điểm tế bào hoạt tính cùng khung xương cường độ, phối hợp dư liên hiện tại đã nắm giữ tế bào hoạt hóa kỹ năng, có thể càng đầy đủ tiêu hóa loại này trong chất lỏng linh tính niên tố, để tối chất thân thể lên một tầng nữa. Vẫn là phải dùng đại vũ trụ bên ngoài các người quan sát quen thuộc nhất trò chơi phương thức đến giải thích đi Khu dịch có thể tăng lên nhân vật thể chất hạn mức cao nhất cùng kháng độc thuộc tính Vốn gì tăng lên số liệu chỉ là 1 Nhưng nếu là có tế bào hóa hóa kỹ năng nhân vật Liền có thể đề cao 1.5 đến 2 Chỉ bất quá, khẩu phục loại này linh tinh chất lòng tư vị là thật phi thường khó chịu Loại kia lạnh bút âm lãnh cảm giác giống như là trực tiếp khẩu phục một cái còn sống gián động Người không có kinh nghiệm nói không chừng trực tiếp liền bị dọa rơi san giá trị Nếu không phải vũ trụ này, thật không có siêu phàm giả tùy tiện liền sẽ mất khống chế biến quái vật khổ cực thiết lập, liền xem như có cũng là tình huống phi thường đạt tụ, trực tiếp khẩu phục linh tính chất lỏng, nhất định sẽ bị tất cả lớn siêu phàm tổ chức liệt vào cấm chỉ hạng mục công việc a. Không thể không nói, vũ trụ này, đối siêu phàm giả vẫn là rất thiên ái. Cái này cũng trách không được các linh năng giả thật thâm căn cố đế nhận vì chính mình là cái gọi là thiên tuyển chi dân. Dư Liên trên truyền run rẩy sắp xỉ 5 phút đồng hồ, cái này mới phát giác được trong cơ thể linh tính còn sót lại bị tiêu hóa. Liên như thế thời gian ngủi, Dư Liên lại cảm thấy so cùng cái kia vũ nạ chiến sĩ chiến đấu còn mệt hơn. Hắn dứt khoát đem ghế sofa ghế dựa để nằm ngang, thản nhiên vào tinh đầu đẩy trời trong vòng giây, thoải mái dễ chịu tiến vào mộng đẹp đã là nhị hoàn linh năng giả hắn, vẹn vẹn chỉ là ngủ hơn 3 tiếng liền tự động tỉnh, phát hiện đỏ lam lục đầu đều chiếm được đầy đủ khôi phục. Và mình khôi phục thể năng quá trình bên trong, thoa sạc sỡ đồ trang nhiễm mật 2000, cũng đã vượt ngang toàn bộ đại Tây Dương, đang bỏ neo vào vụ đô vùng ngoại thành cái nào đó du thuyền trên biển tàu. Rất hiển nhiên, hạ ký màn tặng này hẳn là xử lý toàn cầu hành, tiếp cận mục đích thời điểm, liền sẽ vào bến trí tuệ nhân tạo ai dẫn hạ xuống, tự động nhập cảng Dư Liên tử cửa xe bên trong ra, ngắm nhìn một chút nơi xa thành khu. Lịch sử tuyến cải biến, đệ tòa này cô đơn treo ở cũ đại lục bên ngoài ở trên đảo thành thị thiếu ít đi rất nhiều dư liên trong trí nhớ mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Thế là, vào một khoảng thời gian rất dài bên trong, nó thật sự là chỉ là một tòa phi thường bình thường hòn đảo bến càng thành thị. Bất quá, vào đế quốc thống trị trong lúc đó, có vị tương đương văn thanh đế quốc đại quý tộc, cảm thấy cái này ven biển tiểu thành thị rất có người du hành bản về Dương Châu, khói đảo mơ hồ tin khó cầu phương phạm, liền thông qua văn chương viện mang mình đất phong nick đến nơi này. Hắn lại ở trong thành xây dựng rầm rộ, tới vẻp tới không ít hắn yêu quý các loại dị tinh động thực vật, hơn nữa còn tiêu một số lớn tiền tiến đi hoàn cảnh cải tạo. Người đoán không lầm, vị kia văn thanh đại quý tộc chính là đại danh định định Sạ Vĩn Ba Tước, đem lộ thú đưa đến địa cầu cùng quần quần kết thành cộng sinh quan hệ vị kia. Thuận tiện nói một chút, Sạ Vĩn Ba Tước cũng không phải là thanh liên tiên sinh phàm cường, nhưng hắn nguyên thoại phiên dịch tới đại khái chính là ý tứ này. Trước đó cũng để cập qua, Sạ Vĩn Ba Tước cũng không phải là cái đơn thanh, vẫn là vị tương đương có tài hoa nhà sinh vật học cùng hoàn cảnh cải tạo kỹ sư. Trải qua hắn một trận rất tao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất phù hợp khoa học nguyên lý thao tác về sau, chẳng những không có xuất hiện giống loài sâm lấn, thật đúng là đem vụ đồ biến thành hắn hy vọng bên trong hình dạng. Thế là, mỗi đến hải chiều phóng đại thời điểm, thành thị này liền sẽ bao phủ khói trên sông mênh ngông mỏng trong sương mù, đến từ dị tình quý hiếm loại cây cùng uy nghiêm đế quốc thần điện thức kiến trúc tại trong đó như ẩn như hiện, ngược lại là thật có chút nhân gian tiên cảnh hương vị. Vũ đồ chi danh, cũng là như thế đến. Ngược lại là so dư liên quê hương cái kia sương mù nhiều hơn mấy phần lịch sử tao nhã nhiều hơn mấy phần thần bí, càng nhiều hơn mấy phần dấu ở điệu thấp phía dưới rõ ràng xa hoa đương nhiên, Văn Thanh nhà sinh vật học kiêm hoàn cảnh kỹ sư Sạ Vĩn Ba Tước, vào trên địa cầu tao thao tắc còn xa xa không chỉ có như thế, chúng ta tạm thời ngầm hạ không nhắc tới. Lại về sau, địa cầu độc lập, thể cộng đồng thành lập. Sạ Vĩn Ba Tước hậu đại cũng theo đế quốc phụ tổng đốc rút lui, hắn tốn đại lực khí cải tạo về sau thành thị, tự nhiên liền thành người địa cầu chiến lợi phẩm. Hiện tại, đây là một tòa có hơn 2 triệu thường trú nhân khẩu trung đẳng thành thị. Vất quá, mỗi đến hạ thu hai mùa thời điểm, tới đây ngắm cảnh các nơi, thậm chí tất cả tinh du khách mang đạt tới mấy chục triệu người lần được cho tương đương nổi danh du lịch th thắng địa nghe nói nơi đó cư dân chỉ cần đem phòng ốc của mình đương dân túc kinh doanh 3 tháng liền có thể kiếm được một nhà lao tiểu cả 5 tiền sinh hoạt kết quả là vốn dĩ mở vào ngoại ô cho chiến tranh giành độc lập các nghĩa du quân cung cấp đại lượng cỡ nhỏ hỏa pháo cùng súng ống xưởng công bin vào 10 năm trước liền chính thức đóng lại dù sao các công nhân đều chạy tới mở dân túc mở quán 3 mở ven biển xe thức ăn nhanh đi nha đương nhiên chứ không nên vội vã nhà danh thể cộng đồng chí ít đối với chuyện này thể cộng đồng chính phủ chẳng nhưng không nên có nổi hơn nữa còn nhất định phải điểm một chút án Vũ đô vốn diễn sỡng công binh mặc dù không còn, nhưng thể cộng đồng chính phủ lại như cũ lưu lại gần như tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật cốt cán, sau đó vào trên sao hỏa thành lập được mới sỡng công binh, cũng chính là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh sao hỏa xung pháo cục. Thể cộng đồng công nghiệp quân sự chỉnh thể sắt thực có như vậy một chút điểm văn rốt võ rát hư vị, nhưng ở một ít đặc biệt kỹ thuật lĩnh vực ngược lại là có tiến bộ. Thí dụ như nói, đại pháo kỹ thuật phương diện, không phải sao, liền liền liên minh đều vào hợp tác với chúng ta đâu. Tóm lại, cùng quả táo lớn thành luyện kim cùng sỡng cơ giới công nhân khác biệt, sỡng công binh chỉnh thể di chuyển Vũ đô nhân dân là rất rất được ham mê, mà lại vẹn vẹn như vậy sự tình đến nói là nhiều thắng. Mà lại, vào vụ đô xưởng công binh nguyên chỉ thượng dựng lên một nhà thiên cầu câu lạc bộ, lại tại thành lập không đến 10 năm trở thành ngân hà cấp pin nữ, lập tức liền thành vũ đô, thậm chí cả người địa cầu dân kiêu ngạo. Dư Liên đi bộ tiến vào nội thành thời điểm, là 9 giờ sáng không đến. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, cưới quả táo lớn đến vụ đô sớm nhất đồng thời vượt đại dương chuyến bay, có thể vào 11 giờ trước đó đổi tới cũng không tệ, Dư Liên không khỏi lần nữa cảm khái mình quả nhiên là thời gian quản lý đại sư. Hán Trung tâm mắt thành khu, cũng không hề quá si bợ tủ, mà là cùng quê quán cẩm thành đồng dạng, thuộc về loại kia có chút đặc sắc địa phương thành thị. Chỉ bất quá, những cái kia, theo Lục Hi, có chút quá sốc nổi cùng hoa lệ cung cách cùng hình tròn thần điện thức kiến trúc, rõ ràng chính là điện hình đế quốc thức kiến trúc, đây cũng là sạ viễn ba tức cùng bọn hắn các đời sau lưu cho người địa cầu di sản. Dù sao, muốn trải nghiệm chính tông đế quốc phong cách, liền đến vụ Đô tới đi. Thành thị này một mực lại như thế tuyên truyền. Kết quả là, Dư Liên lo nghĩ, liền vào mộ gia coi như không tệ trong nhà ăn. Nhẩm nháp một trận nghe nói rất có danh khí cũng rất chính tông hơn nữa còn trải qua các lộ truyền thống cùng vong hồng để cử đế quốc tiệc đúng vậy, bụng hắn lại đói. Đây cũng là không có cách nào, khu dịch đối thể chất cải tiến thế nhưng là tương đương tiêu hao thể lực, có thể sử dụng đồ ăn khôi phục còn có cái gì không không hài lòng đây này. Dùng cơm hoàn tất về sau, hắn đến có kết luận. Nhà này lao bản nếu không có quáp đi, hắn dư trị viết ngược lại. Chính tông đế quốc cung đình đồ ăn, hắn tiếp trước, nhưng ăn không biết, muốn đều là cái mùi này, đầu bếp sớm mẹ nó bị ném đi đốt tự ma. Thí dụ như nói, làm món chính trưng ngân vây cá Dựa theo đế quốc chân chính cung đỉnh tiêu chuẩn, đồ gia vị không cho phép để lên 3 loại trở lên. Dạng này mới có thể lớn nhất mức độ mà bảo chứng thịt cá lúc đầu đặc biệt tươi ngon. Thế nhưng là, loại này đến từ dị tinh cỡ lớn hải ngư, xử lý kỳ thật rất có độ khó, nếu như không đem vậy ra hoàn mỹ lu đi, liền sẽ hiện bay đắng, mặc khác, nếu như không thể tìm được hoàn mỹ nhất ra nổi thời cơ, cảm giác cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, lão bản này rõ ràng là xử lý nguyên liệu nấu ăn trình độ không đủ, không nắm chắc được thịt cá tốt nhất ra nổi thời cơ, chất thịt liền có chút cũ, thế là dứt khoát để lên khá nhiều đồ gia vị thậm chí cả cấp cao hương liệu. Hoa hỏe hoa sói mã nhồi đầy cả con cá. Hương vị ngược lại còn được, dù sao nhiều như vậy gia vị mang lên đi luôn luôn có thể điều ra một chút dầu có xung kích cảm giác khẩu vị, coi như lộ già phi thường diễm tục. Bên cạnh có hai cái thực khách, đang cùng áo mũ chỉnh tề, ăn mặc giống như là cái quý tộc quản gia lão bản lẫn nhau tội phồng. Ừm, thật ăn ngon. So ta lần trước vào Hoàng gia nghệ thuật học viện ăn tốt hơn nhiều. Không, coi như đến đế quốc bản thổ, nếu là đến không được thiên vực, thế nhưng rất khó tìm đến dạng này chính tông mỹ vị nha. Ai nha nha, các ngươi quá mức thường. Hoàng gia nghệ thuật học viện quản lý trưởng nhưng là chân chính đế quốc quý tộc, người đến một cái chọn bộ đội ngũ quản lý đâu. Ta còn có rất nhiều cần cùng người ta học tập. Loại này tương hỗ thổi phồng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành chân thực xã giao nơi trốn, Dư Liên vẫn là tỏ ra là đã hiểu, hắn lập tức nghĩ đến, hắn dự định muốn đi móc nối thủy thủ đoàn tạm thời một trong, cũng chính là tương lai SSR, giống như liền tại cái kia Hoàng gia nghệ thuật học viện đọc sách ra. Nếu không, vào chính sự làm xong sau, đi liên lạc một chút tình cảm. Dù sao, toàn hàm diễn tập là đối mặt tất cả thuộc khóa này sinh viên không phải sao? Tấu chương xong, chương 151, vui mừng ngoại ý muốn. Chương 151, vui mừng ngoại ý muốn. Sau khi ăn cơm xong, Dư Liên đầu tiên là đi quang Nguyên sân bóng phụ cận tìm một cái yên lặng tiểu khách sạn, mở một gian nhất tiên lặng phòng nhỏ. Hắn đầu tiên xuất ra từ hội ngân sách bên trong cầm tới tư liệu, lại một lần nghiêm túc đọc một lần. Một cái đã rỡ xuống cuốn trước, có tiếng xấu, chỉ có thể xử lý một chút dân gian sự vụ, tiếp qua mấy năm liền muốn hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đại giải nghệ trung tướng, bên người nhân viên công tác thế mà lại có linh năng giả. Cái này như đều không là vấn đề, kia cái gì mới là vấn đề đâu? Bất quá Cái này khả năng mang theo linh năng bảo cụ là có ý gì a? Tin tức này cho đến cũng quá mập mờ đi. Được rồi, mọi sự cộng hưởng hội ngân sách liền xem như nhất vũ trụ nhất có danh tiếng cùng năng lực tình báo con quân, cũng dù sao không phải toàn trí toàn năng thần. Nếu thật là tùy tiện là có thể đem người ta tám đời tổ tiên cộng thêm cùng ngải xuyên màu gì bên trong, nghèo, quân đều tìm ra, cái kia người thứ nhất phải diệt rơi bọn hắn, chính là hai đại đế quốc cùng hư linh thánh điện. Những tin tức này, đầy đủ hành động. Cái khác, chính là thấy lợi mà đi. Dư Liên suy tư một chút, xuất ra tự hạ này hạ kỳ mạn nơi đó làm tới thiết bị Bắt đầu ta suy nghĩ làm việc. Tiếp trước phương pháp sản xuất thô sơ xoa pháo lạn sợ chờ một chút cái kia hơn 100 cái coi thưởng bình phong như cũ tại dư liên trong đầu ký ức vẫn còn mới mẻ, mà hắn cũng không có đem những này kỹ thuật quên mất, cái này đích xác là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Sau 2 giờ, tất cả thiết bị liền chuẩn bị hoàn thành, dư liên đưa chúng nó trang một cái túi đeo lưng lớn, lần nữa mặc vào không đáng chú ý người trẻ tuổi mũ trùng trang, rời đi quan trọ. Hắn trực tiếp đi một nhà xe ẩn tụ gi tam khách sạn, cũng đúng là mình đích đến của chuyến này. Tân từ Pa soái, mình đích đến của chuyến này nhất định phải chết vịn xèn trung tướng hôm nay liền muốn nơi này yên thân, liên tục tổ chức hai ngày từ thiện tiệc rượu, danh xưng là muốn thành lập một cái cứu trợ đàn tật lao binh hội ngân sách. Trên thực tế, cái này hội ngân sách cũng đúng là thành lập, đồng thời được đến không ít phú thương nhà từ thiện duy trì. Ở phía sau đến trong một đoạn thời gian, cũng đúng là cứu trợ không ít lâm vào nghèo khó lao binh. Kết quả là, vào Tân Paris sự kiện trung thành thể cộng đồng quân nhân sĩ nhục hẹn nhất Vincent, lập tức liền thành Vincent, nháy mắt liền trắng. Lại về sau, một chút truyền thông bắt đầu tham gia Rốt cục nhắc lên Tân Paris sự kiện chân tướng điều tra cũng không biết bọn hắn trước đó nhỏ 20 năm là đi làm cái gì nghĩ đến vào Tân Paris sự kiện hy sinh mâu thần Dư Liên liền không biết mình là nên khóc vẫn là cười hắn hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại an tính dấu ở khách sạn cửa sau trong ngõ nhỏ hướng đi ra ngoài chuẩn bị đồ giácc một cái người phục vụ trang phục người trẻ tuổi vậy vây tay người trẻ tuổi lăng lăng nhìn một chút Dư Liên do dự một chút nhưng là vẫn đi đi qua Dư Liên nhìn thẳng ánh mắt của đối phương trực tiếp hỏi hôm nay có phải là có một vịẹ xỉ tỷ vợ vị tướng quân đặt trước khách sạn cái nào đó tiến hội sinh đấu Vị này trẻ tuổi người phục vụ ánh mắt có chút mê mang, nhưng Hoàng Hốt mấy giây về sau, vẫn lắc đầu nói, "Thật có lỗi, tiên sinh, khách sạn là có nghĩa vụ giữ lại khách nhân tin tức tư tứ nhân. Ta không thể tiết lộ cho ngài." Dư Liên không biết là nên khóc hay nên cười. Như thế một cái tiểu người phục vụ tinh thần thánh thính, liền so dạng mã đệ dạ thông đốc, oẹ quý thượng ý dạng này quan lại quyền quý cùng quân đội tinh anh cao nhiều. Ai nói người địa cầu không có cứu rồi? Đáng tin cậy người trẻ tuổi không phải còn nhiều, rất nhiều sao?" Dư Liên lộ ra tiểu dung. "A." Tiểu người phục vụ không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm giác được đối phương hẳn là vào khen mình cũng lộ ra tiêu dung. Dư Liên trên giới quan sát đối phương một chút, phát hiện nó thân cao cùng hình thể ngược lại là cùng mình gần, liền cười hỏi: "Thuận tiện hỏi một chút, ngài là cái gì tới nơi này làm việc?" "A, hôm qua mới tới." Thế là, Dư Liên đưa tay so một cái ngón tay cái, hướng đối phương biểu hiện mình kinh ý, sau đó không chút do dự mang đối phương gõ choáng đi qua. Dư Liên đem cái này tiểu người phục vụ kéo tới sau ngõ hẻm chỗ càng sâu, lột bỏ đến hắn chế phục cùng thân phận bài, thuận tiện hướng đối phương trong áo sơ mi nhét một ngàn thối tiền. Lúc này mới mặc vào đối phương chế phục, từ cửa sau nên ngang đi đi vào ở sau là bận rộn phòng bếp, chỉ ít có mười mấy người đang bận bịu nấu nướng các loại xử lý. Dư Liên gián lối đi nhỏ nên ngang tiến lên. Hắn luôn luôn vào có người ánh mắt chuyển đến hắn nơi này thời điểm, lấy một cái tự nhiên hoặc nghiêng người, hoặc ngồi xuống, hoặc giễu hoạt động tác né tránh sự chú ý của đối phương. Dư Liên liền dạng này trực tiếp thông qua bếp sau, thuận tay cầm lên một cái đặt vào bình rượu cùng chén rượu thay, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn xuyên qua bếp sau cùng chuẩn bị ở giữa, đẩy ra môn, phía trước chính là hành lang. Cuối hành lang, thì hẳn là nối liền phòng hội nghị cùng phòng ăn loại hình. Ngươi lấy rượu làm cái gì? Tiệc rượu là ban đêm. Một cái đại đường linh ban nhìn thấy Dư Liên, vội vàng tới nói, "Nhanh lên, đi lên hỗ trợ, lầu 2 La Mã sảnh." "Ta, ta là lầu 3 Antiochia sảnh A. Người là hồ độ A. Hôm nay chỉ có La Mã sảnh có tụ hội." Đại đường linh ban quát, lập tức mặt lộ vẻ quái sắc đánh giá Dư Liên một chút, "Chờ một chút, ta không biết ngươi, ngươi là cái gì? Ta là hôm qua mới đến." "A, hôm qua?" "Phải không?" Linh ban có chút mê hoặc. "Đúng, lầu 2 La Mã sảnh, là một vị gọi Senni -si tỷ vợ -sen trung tướng là sao? Không, là Lam Tiêu công ty của Tiến sĩ, liền bao hai ngày." "Bất quá" Hắn cũng đúng là vì vịn sẻn trung tướng ở đây đặt trước một gian xa hoa phòng. Xác nhận, lại là một cái tên quen thuộc. Dư liên gật đầu đạn một cái búng tay, vung xuống khay tràng nên ngang rời đi. Đợi đến hắn đã đi xa, lĩnh ban tiên sinh mới giật mình đi qua, mê hoặc nhìn một chút chung quanh, tại nha, ta vì sao lại ở đây? Dư liên khét túi đầu, để ánh đèn giao thoa ảnh tử ngăn trở mặt mình, bước nhanh đi tới. Hắn đề thuận nhãn đến lộ ra phi thường khiếp cùng, nhưng thân hình rất sắc bẻ lên rơi, động tác cũng rất nhẹ Hoàn toàn chính là tiêu chuẩn cấp 5 sao khách sạn nghiêm chỉnh huấn luyện người phục vụ diễn xuất, cứ như vậy không có có nhận đến bất luận cái gì hoài nghi lên lầu 2, tìm tới cái gọi là la mã sảnh, sắp thực ngay tại bố trí tiệc rượu. Đại sảnh cửa chính bày biện một cái áp phích tấm, đại khái viết giải nghệ quân nhân hỗ trợ thảo luận hội cùng 8 giờ tối tiệc rượu chính thức bắt đầu dáng vẻ. Có hai cái phú thương trang phục người, đang đứng vào áp phích tấm chỗ không xa, mang theo nụ cười chào phụng thấp giọng trò chuyện với nhau. Cho chuyện nội dung tự nhiên toàn bộ đều rơi vào dư liên trong hai. Cho nên, đồ hẹn nhát vịn là về nước sau này không có tin tức, muốn đến hóa duyên rồi. Không phải đã nói rồi sao? Ngụy viện tính chứng hội đã cho hắn trong sạch sao? Hắn cũng không phải là lâm trận bỏ chạy. Ha ha, Ngụy viện tính chứng hội, cái này cũng có thể tin. Cái này ít nhất nói rõ, hắn hiện tại đã cùng mấy vị đại nhân vật đắp lên quan hệ, lại lật bỏ nhà, kết giao một chút cũng tốt. Trái phải cũng chỉ ngàn 1800 vạn sự tình, đừng cho là ta không biết, Người tháng trước mua những cái kia giả đồ cổ liền không chỉ chút này tiền. Còn không bằng dùng để làm một chút việc thiệt đâu. Những cái kia đều là đồ thật. Mà khác, dựa vào cái gì muốn dùng ta tiền tới làm việc tiện? Giải nghệ lao binh liền không có tiền hưu không có phụ cấp sao? Bọn hắn chẳng lẽ không có tay không có chân không thể làm sống sao? Hừ, lần tụ hội này là làm Tiêu công ty của tiên sinh Triệu tập lại, người quên không quên a? Nói nhảm. Quên, đương nhiên muốn quên. Người quên sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn quên, bằng không ta sớm như vậy tới làm gì? Sách, còn muốn sớm một chút đến, nhìn xem có thể hay không kết giao mấy cái đại nhân vật. Cho nên nói chúng ta suẩn, đại nhân vật làm sao có thể sớm như vậy đến a? Nói đến, khách sạn này dưới mặt đất. Ha ha ha, đến mấy cái tỷ lạ bị cô đường. Ngươi thật mẹ nó buồn nôn. Đi sao? Đi a luôn đến 8 giờ lại đi lên chính là hai cái phu ông chuẩn bị tìm một chỗ giết thời gian mà thứ ba trước Dư Liên đã đi tiến vào đại sản bên trong mang trong túi đã sớm chuẩn bị đồ tốt bất động thanh sắc bỏ vào các loại trong phòng cây xanh bên trong đây là hắn tự tay cải tiến qua cúc áo máy nghe trộm so quét rác người máy đều muốn không đáng chú ý nhưng thu thập tín hiệu lại phi thường tốt trong đó tín hiệu ẩn ngấp trang bị thậm chí là tương lai tay nghề liền xem như dùng tinh mật nhất quân dụng dụng cụ cũng rất khó phát hiện là một tại tương lai nghiên cứu qua phương pháp sản xuấtth hồ sơ tay xoa pháo lạn sơ đại hiệp có điểm này tay nhề cũng là rất hợp lý a đương nhiên cũng sẽ không có người dùng tiền tiến nhất phòng điệp quân dụng dụng cụ đến quét hình nhà này cấp 5 sao khách sạn. Dư Liên suy nghĩ mình hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hắn vào la mã đại sảnh bên trong, lấy người phục vụ thân phận làm việc 2 giờ, vào cả cái đại sảnh bên trong tản mát 10 cái cốc cáo, thuận tiện còn giúp trợ mọi người bố trí một chút bên trong trang trí, xác nhận một chút đồ ăn. Cũng đã từ hàng hóa thông đạo đi xuống lầu, lần nữa trở lại khách sạn đại đường. Dư Liên chuẩn bị cứ như vậy rời tụ điểm, đổi một bộ quần áo trở lại ôm cây lợi thỏ. Bất quá, ngay tại hắn mang muốn đi ra ngoài thời điểm, lại nghe được cùng tiếng nào. Tim của hắn đập vô ý thức nhanh mấy nhịp, hơi nhíu mày rồi hơi, hơi thêm nhanh hơn một chút điểm bước chân, trực tiếp lén đến đại sảnh bên trái cửa hiền trong lối đi nhỏ. Sau đó, cùng đi vào bốn cái người mặc đồng phục công nhân. Hai tên sĩ quan đều là trên giới 30 tuổi dáng vẻ, cường vũ hữu lực bề ngoài điều luyện, xem xét chính là rất có lực uy hiếp bảo tiêu. Một tên thượng úy quan quân thì chỉ có 23, 24 tuổi, mặc dù trẻ tuổi, lại khí chất già dặn, rất có văn chức tinh anh phong phạm, vậy mà là dư liên lão bằng hữu đại danh đỉnh đỉnh lam huyết huynh đệ hội thượng nhiệm hội trưởng, nhân nát cái mông này thế mà không có, có nhận đến học viện nhìn trộm sự kiện ảnh hưởng, lại chạy đến song a. Kể từ đó Còn lại cái kia 50 tuổi trên giới thượng tướng, dĩ nhiên chính là Héo lì Lão bản, Đả Sâm thượng tướng, vị kia cái dư liên thụ huấn tổng kết tham lưu trưởng các hạ. Một đoàn áo mũ chỉnh tề quan lại quyền quý cùng chờ lệnh hồi lâu, phóng viên đều tuân ra đi qua, giống như là nhìn thấy thuyền đánh cá hải Âu. Không cần phải nói, bọn hắn khẳng định cũng là vì cái kia cái gọi là lao binh hỗ trợ hội ngân sẽ đến. Như thế, có chút ngoài ý muốn chi vui đầu, tấu chương xong, chương 153, mật đàm. Chương 153, mật đàm. Bình thường mà nói, loại này từ thiện diễn hội, càng là đại nhân vật liền càng hần là tới chậm như hôm nay trình diện đều căn bản là phổ thông đẳng cấp phổ thường, nhân vật lớn nhất chính là vụ đô một vị phó thị trưởng cùng hai vị nghị viên, mà giống như là Pa nguyên soái người như vậy, thậm chí là ngày mai mới sẽ đến. Cái này không thể kêu bệnh hình thức, mà là ước định mà thành cảm giác nghi thức. Quả nhiên, giống như là sở thượng tướng như vậy đại nhân vật, sớm như vậy tới bãi phòng biện nhất định là sẽ có nguyên nhân khác. Dư Liên cảm thấy mình rất có thể muốn tiếp xúc đến một chút kiếp trước đều không có thăm dò đến bí mật, ánh mắt mặc dù không có biến thái, nhưng tâm tình vẫn là theo lý đương nhiên hưng phấn lên. Bốn hắn chỗ xa hoa phòng hẳn là có phân chia phòng khách, phòng ngủ chính Phòng ngủ phụ cùng thư phòng, Vincent trung tướng cùng Sở thượng tướng hiện tại liền thân ở trong thư phòng, đồng thời chỉ có hai người bọn họ. Chim rổi rợn dồn kim thăm dò xuyên qua đường ống thông gió khe hở, nhìn ngay lập tức đến chính là Sở thượng tướng mặt Tâm trầm chậm. Rợn lại hơi hơi bị lệch một chút góc độ, cuối cùng là đem bên cạnh Vincent trung tướng mặt cũng bao hàm đến một cái trong màn ảnh. Lão học trường. ngài muốn vì xuất ngũ lao binh làm chút chuyện, ta là phi thường duy trì. Chúng ta chính phủ, nói thật, vào đại đa số thời điểm là có lỗi với giải nghệ quân nhân. Cho nên, ta cũng nguyện ý vào đủ khả năng dưới tình huống, cho ngài một chút trợ giúp. Sở thượng tướng ngừng bỗng nhiên một chút, lộ ra một bộ hạo nhiên chính khí biểu lộ, chỉ là, lao học trưởng, đây chính là ta có thể làm hết thảy. Ngài bây giờ muốn khôi phục tại ngũ là rất khó khăn, hiện tại cũng không bỏ ra nổi một cái xứng với ngài quân hàm cương vị ra. Tổng kết tham thamưu trưởng các hạ lộ ra hổ thẹn lại với bất đắc dĩ địa thần tình, kiên định mà nói, thật phi thường thật có lỗi. Thế nhưng là, ta có lập trường của ta, liền nhất định phải có sự kiên trì của ta. Ngài làm trung tướng đãi nộ là trung thân, điểm này ta có thể cam đoan. Vincent trầm ngâm vài giây đồng hồ, lập tức ha ha cười ra tiếng. Đã Quan đội đã đem ta 18 năm không có phát tiền lương tăng thêm ngân hàng lợi tức đều tiếp tế ta nha. Ta đã thỏa mãn, mà lại, giống ta hiện vào tình trạng như vậy, muốn thật khôi phục tại ngũ, rất nhiều người liền thực sẽ đứng ngồi không yên. Ta xác thực vẫn là đợi vào dân gian tương đối tốt, này sẽ để tất cả mọi người yên tâm. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lúc này mới đổi một cái chỉnh trọng giọng điệu nói, hôm qua quả táo lớn thành sự tình, ngươi nghe nói không?" Sâm thượng tướng biểu lộ không có thay đổi, gì, dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói, "Tự nhiên nghe nói. Bất quá, loại chuyện này mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh." Như vậy, chuyện này phía sau và dính đến vạn linh hợp nhất giáo, cùng người dù mỹ nạ phản quân, cộng thêm không ít hàng cấm, người đây hẳn là cũng biết được đi. Tổng kết thamưu trưởng Thu Liễm Điếu Dung, trầm mặc lại, ánh mắt bên trong lại nhiều một kia cực kỳ bén nhọn thành phần. Vũ mỹ nạ tinh cầu, cùng chung quanh ba cái tinh hệ đều đã bị ngoại hoàn hạm đội phong tỏa. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể đem tất cả người dù mỹ nạ đều chết đói, cái này cái gọi là phong tỏa cũng chỉ là quân quản tính chất, vẫn là có không ít cá lọt lưới. Theo ta được biết, một đoạn thời gian trước, có một chiếc tàu người thành thật hàng, đăng ký là vào mỹ lạc nước cộng hòa, vừa từ ngoại hoàn trở về. Hán truyền trưởng ngoại hiệu người thành thật đã là một cái liên minh công dân, nhưng đích thật là vạn linh hợp nhất giáo giáo đồ. Sensi vợ Vincent cũng vạn linh hợp nhất giáo có cấu kết. Không, hoặc là nói, hẳn là có quan hệ hợp tác. Cái này cũng có mà nói a. Liên minh công dân a. Sở thượng tướng lộ ra khó giải quyết biểu lộ. Chính là bởi vì là liên minh công dân, cho nên như vậy mới chỉ có thể vào trong âm thầm nói. Làm gì? đã, nhưng đừng nói cho ta, ngươi bây giờ đã biến thành cái thủ quy củ người thành thần." Vincent cười nhạo nói. Tổng kết tham thamưu trưởng cũng không khỏi đến lộ ra tiêu dung, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh, "Lão học trưởng, ngươi là làm sao biết những này?" Ta vào đế quốc bị giam giữ 18 năm, khâu tỏa 18 năm, học được đồ vật không nhiều, nhưng nhận biết bằng hữu nhưng cũng không ít. Hiện tại cũng có một chút thuộc về bản thân ta tình báo con đường. Vincent cười nói, để làm tinh vệ đội tuần đường dây này trà được đi. Đương nhiên, tin hay không cũng là quyền tự do của ngươi. Sương thượng tướng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, ánh mắt bên trong bao hàm quá nhiều hồ nghi cùng dò xét. Lão học trưởng, ngài sẽ không là chuẩn bị đến cho ta đường tuyến nhân a? Hắn hỏi. Không, chỉ là một cái nho nhỏ hồi báo. Ta đúng là hy vọng vào còn có thể làm chút chuyện dưới tình huống cho giống ta dạng này các lão binh làm chút chuyện, nhưng ta cũng đúng là cái không chịu nổi người tình mình. Ta sắc thực không có nghĩ qua muốn một lần nữa trở lại con giới, nhưng thử đi làm cái thị trường hoặc là nghị viên cái gì đương đương, cũng là không sai." Vincent dùng cực kỳ thản nhiên thái độ nói đến. Có lẽ chính là bởi vì quá thản nhiên, đối diện Sở thượng tướng ngược lại sắc mặt hơi chậm. "Thế nhưng là, muốn làm đến những này, ta cần danh vọng, cho nên liền càng cần thiết đem hội ngân sách làm tốt làm lớn. Mà hết thảy này, đều không thể rời đi trong quân cấp đại lão duy trì." nhẹ gật đầu, cảm giác được đối phương lời nói vẫn là rất có đạo lý. Ngài không phải còn mời Ba Ji Nguyên xoái sao? Không chỉ là hắn, còn có khác một chút trong quân đội vô cùng có hy vọng các lao gia tử. Thế nhưng là, bọn hắn dù sao quá hạ. ta cần bọn hắn vào dân gian cùng phổ thông tướng sĩ bên trong danh vọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lao học trưởng, ngài thật thay đổi rất nhiều. Khâu tọa 18 năm a, lại còn là trước kia cái dạng kia, vấn đề mới càng lớn đâu." Vì Vincent trung tướng cười nói, "Mà khác, mặc kệ ngươi tin hay không, ta xác thực cũng vẫn là cái địa cầu quân nhân, yêu quốc gia của chúng ta." Đã, ngươi ưu tú như vậy người có thể nắm giữ quân đội, ta là rất rất được hâm nên. Cho nên, không dùng quá hoài nghi." Cứ việc đem ta cũng làm thành một cái đối tượng hợp tác đi." Sở thượng tướng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng toàn bộ tin tưởng đối phương, nhưng vẫn là lộ ra cười nói: "Ta hiện tại vẫn là quân nhân hiện dịch, không có khả năng cho ngài hội ngân sách tổ chức đương cố vấn, cũng không thể lĩnh ngài tiền lương. Bất quá, ta ngược lại là có thể giới thiệu một số người cho ngươi. Quân sự nhân sự sảnh bên kia, à, còn có xuất ngũ quân nhân liên lạc bộ bên kia người phụ trách, ta sẽ sớm cùng bọn hắn đánh tốt chào hỏi, ngài trực tiếp tới cửa đi liền có thể." Kia liền thực tế là rất cảm tạ. "Ngài quá khách khí. Ngược lại là ta, muốn đại biểu xuất ngũ các chiến sĩ tạ ơn ngài." Hai người kia lấy không có kẽ hở ngôn ngữ ngoại giao chỉ hoan mấy lần, sau đó lại cộng ẩm mấy chén, quan hệ tựa như lại gần thêm không ít. Rất tốt, bất quá, chỉ ít. Vài ngày nữa, ta sẽ để cho Sở Răng đến tự thân bài phòng ngài. Sở Dăng? Sở Dăng xoa mọ ý chuẩn tướng. Vincent trung tướng trong giọng nói tựa như nhiều một tia phiếu tốn. Không nói là hắn, liền liền ngay tại loại kia quan sát dư liền cũng đều nào nào. Cũng không phải giật mình tại vào thời điểm này lần nữa nghe tới cái tên này, mà là giật mình tại Sở thượng tướng thái độ. Nghe khẩu khí của hắn, giống như cùng vị kia Lam tinh vệ đội người đứng thứ hai quan hệ rất thân mật. Không, không thể nào. Dư Liên Nhịn không được suy nghĩ nhiều một điểm, không khỏi lần nữa cả người nổi ra gà lên. Đúng vậy, lúc đầu nên để hắn sớm một chút tới bái phỏng, nhưng bây giờ, hắn cũng vào quả táo lớn thành tra được một chút manh mối, đang bể bọn đến không thoát thân được đâu. Sư thượng tướng ngừng đống nhiên một chút, lại nói, "Tở Giang đáng tin cậy, cũng là phương diện này chuyên lên ra. Đến thời điểm, ngài biết cái gì, cứ việc cùng hắn nói chính là huy." Ta nghe qua tên của hắn, đúng là cái đáng tin cậy nhân vật." Viễn Tiễn trung tướng cười nói. Bất kể là biểu lộ vẫn là ngữ khí đều không có sơ hở gì. Sau đó, Hai người liền bắt đầu câu được câu không nhàn hàngiền cho chuyện tựa hồn là rất ăn ý hai người kia liền cơm chưa đều là trong phòng ăn biểu hiện được gọi là một cái cơ tình bốn phía gặp nhau hận mượn bàn về đến cứ gọi là một cái vui vẻ đồng địa Chỉ tiếc, về sau liền một mực không có gì đặc biệt đáng giá chú ý tin tức nhưng cho dù là dạng này Dư Liên cũng không cách nào đi chỉ có thể một bên gặm đậu đỏ bánh mì một bên tiếp tục bí mật quan sát trở lệ dù sao ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn có thể hay không bảo một điểm mất liệu tình báo thu thập thật không l lang rất nhiều thời điểm làm chính là loại khổ này việc phải làm ma đương nhiên ngoài định mức thu hoạch cũng không phải hoàn toàn không có Ví dụ như nói, Dư Liên trên cơ bản có thể xác định, Sư thượng tướng xác thực không chuẩn bị trở thành vịn sen tiểu đồng bọn. Ở kiếp trước đầu kia dòng thế giới bên trong, hắn cũng hẳn là một mực đang duy trì hiện tại thái độ này, chỉ đem đối phương xem như cái nhưng hợp tác, có thể lợi dụng tiến nhân dùng. Hắn làm sao lại biết, cái này tựa như hoàn toàn biến thành người làm ăn quá thời hạn trung tướng, trong bụng dấu ở một đầu quái thú đâu? Lại về sau, chính là về sau nghiên thảo hội cùng Từ Thiện Tiệc rượu. Cũng liền như Dư Liên trước đó thu tập được tình báo đồng dạng, hôm nay tới tham gia người biết, sát thực đều là phi thường phổ thông phú thương cùng chính khách, xem như xã hội thượng lưu bên trong cơ sở nhân vật lớn nhất, ngoại trừ Sở Sở thượng tướng, chính là Lam Tiêu công ty tổng giám đốc mẹ quận. Tiệc rượu quá trình rất nhàm chán, nhưng vịn xẹn khẩu tài lại coi như không tệ, hắn thành công để người ở chỗ này tin tưởng, một cái lao binh hỗ trợ tổ chức cộng thêm từ thiện hội ngân sách thành lập, có thể để bọn hắn được đến thật lợi ích. Kết quả là, tổng thể đến nói ngon ngọt đến từ thiện vẫn là không ít, xem như vì ngày mai trận thứ hai tiệc rượu mở một cái rất tốt đầu đương nhiên, dư liên liền càng nhàm chán. Hắn chỉ có thể trốn ở quán trọ nhỏ trong phòng, một bên năm tức căn ngoài, một bên kiên nhẫn nghe các đại nhân nói một ban đêm ra vẻ đạo mạo hàn Huyên cùng tương phồng. Cuối cùng, vào tiệc rượu kết thúc Vincent trở lại trở về gian phòng của mình về sau, còn tính là nói một điểm hoa quả khô ra. Sở Dương xoa mọị khó đối phó, chúng ta muốn vào hắn đuổi trước khi đến đem chuyện nơi đây làm xong. Đến thời điểm, các người tốt nhất cũng muốn đi ra ngoài tránh một chút. Minh Bạch, ta đã liên lạc qua ạ với nghị viên. Hắn đáp ứng xế chiều ngày mai gặp mặt. Trả lời chính là thư ký của hắn. Xế chiều ngày mai? Tiệc rượu là buổi tối đi. Có thể. Địa điểm đâu? Vào vụ đô quang niên sân bóng. 2 giờ chiều. Ta nhớ được, ngày mai là có tranh tài a. Đúng vậy, ngân hà quán quân cuộc đấu vòng loại. Vũ đô sưởng công binh đối đội Tam Hổ Kỵ sĩ, trình diện fan bóng đá, chỉ ít có 20 vạn trở lên. A cũng không biết là quá có sáng tạo, vẫn là quá cẩn thận. Vincent cười nhạt một tiếng, tóm lại, đi giúp ta chuẩn bị đi. Nói thật, trận đấu này, ta cũng rất có hứng thú đây này. Rốt cục về nhà Meo, hơi chậm một điểm, nhưng là ta chí ít không có kéo tới ngày mai mà đúng không? Tấu chương xong, chương 154, tranh tài bắt đầu rồi. Chương 154, tranh tài bắt đầu rồi. Buổi chiều ngày thứ 2 một điểm về sau, cơm chưa kết thúc về sau, đang đến tuyệt đại đa số người có chút mê mẩn mơ màng thời điểm. Một nhóm ba người từ xe tủ gìth khách sạn cửa ông đi ra một người có mái tóc hoa dâm lão nhân hai người trẻ tuổi bọn hắn mặc làm công nghiên cứu nhưng kiểu dáng phổ thông quần áo mùa đông trên cổ đều quân lấy màu đỏ vận động khăn quảng cổ chính là thành thị này danh tiếp một trong vụ đô xưởng công binh thiên cầu đội tiếp ứng khăn quảng cổ dạng này trang phục đám người và hôm nay cái này thuộc về fan bóng đá ngày trọng đại bên trong thật là quá phổ biến ba người trực tiếp đi tới khách sạn bên ngoài xe taxi đợi xe điểm chờ đợi xe taxi tiến lên nên ở thời điểm này một người trẻ tuổi trẻ tới mở ra áo ngoài lộ ra bên trong vụ đô xưởng công bin quần áo chơi bóng Hắn rõ ràng là một vị của nhiệt fan bóng đá cách xa mấy mét thứ ba người kia hô to một tiếng xưởng Công binh cố lên ba người đều có điểm xứ sở nhưng chung quanh người đi đường bao quát không ít íteoo lấy đội bóng bên ngoài tiếp ứng vật đám fan bóng đá đều lộ ra hiểu ý thân xác xưởng Công binh Tất Thắng xưởng Công binh là năm này quán quân xưởng Công binh nhất định là quán quân fan bóng đá cùng không ít người đi đường đều lớn tiếng ứng hòa lao nhân kia tựa như ý thức được nếu là không gia nhập cái này hohét thực tế là quá dễ thấy lập tức cũng hô to một tiếng đánh bại hầu tử mặt khác hai người trẻ tuổi cũng phản ứng đến Chênh thủ thời gian thêm vào hò hét hàng ngũ, đánh bại hầu tử. Càng nhiều đám fan bóng đá cũng vào cùng kêu lên hô to cái này. Thời điểm này, tự động xe taxi cũng đến. Lão nhân hướng mọi người so một cái cố lên thủ thế, hô to một tiếng, chúng ta đấu trường gặp, cho những con khỉ kia điểm màu sắc nhìn xem. Sau đó, liền vào mọi người tiếng hoan hô cùng ồn ào âm thanh bên trong, chui vào xe taxi, cấp tốc rời đi. Người trẻ tuổi thì vừa cùng cái khác fan bóng đá nắm tay, cao giọng hợp xướng một bài sửng công binh đội ca, cái này mới rời khỏi. Hắn không có ngồi xe. Mà là đi tới bên cạnh một cái trong ngõ tối, cùng một cái khác đồng dạng mặc đội sườn công binh huy liền mũ áo người sượt qua người. Người trẻ tuổi tại nguyên chỗ ngu ngơ hai giây, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn một chút xung quanh. Ta làm sao ở chỗ này đâu? À, đến chế. Hắn thậm chí đều không có có ý thức đến trong túi sách của mình đã nhiều 100 khối tiền mặt, mà là lấy bình thần tốc độ nhanh nhất chạy hướng quang quý nhà ga. Nhưng trước đó, cùng hắn gặp thoáng qua cái kia liền mũ áo người trẻ tuổi cũng đã lên xe, tìm một người đặc biệt nhiều địa phương cả ra. Vào một đoàn fan bóng đá chen chúc bên trong, hắn mở ra nghe, mang thông tin cá nhân thiết bị đầu cuối giấu ở trong đám người, cấp tốc thao tác. Mũ trùng phía dưới dư liên lộ ra tiêu dung. Rất tốt, thanh văn tư liệu so sánh hoàn thành, đúng là ba người bọn hắn. À, hẳn là mang theo có thể bị lệnh bề ngoài nhận ra khoa học kỹ thuật đạo cụ, hoặc linh năng bảo cụ à. Cần gì phải cẩn thận như vậy đâu? Rõ ràng ngươi hẳn là không biết ta tồn tại. Bất quá, càng là cẩn thận, chẳng phải càng nói rõ trong lòng ngươi có quỷ sao? Nửa giờ sau, dư liên tử quang quỹ xe đứng ra thời điểm, đã là 2 giờ rưỡi. Hắn ngửa đầu, nhìn thấy chính là biển người mãnh liệt đường đi. Cuối đường ngã tư đường bên trên, lấp đầy mình mắt, đương nhiên đó là một tòa cự đại hình tròn sân thi đấu ngoại trừ là như mà không phải đế quốc phong tình đường phố, tòa này có thể dung nạp hơn 300.000 người cực lớn hình tròn sân thi đấu, chính là tòa thành thị này, loại cỡ lớn nhất, cũng là nhất có khoa huyến tiêu chí tính công trình kiến trúc. Tên của nó là mạng Bộ Quang Nghiên sân bóng vào ngân hà phạm vi bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây thiên cầu kính lữ, vũ đô sưởng công binh đội chủ nhà. Chi này mới thành lập 10 năm, cũng đã giết vào ngân hà top lít đội bóng, là vũ đô, ba đảo, thậm chí người địa cầu kiêu ngạo. Nếu như đặt ở thi đấu văn bên trong, cái kia thỏa thỏa chính là hoa lệ đến quang mang bắn ra bốn phía nhân vật chính mô bản đội bóng. Lần tranh tài này đã trọng yếu như vậy, đám fan bóng đá đương nhiên sẽ đại lực duy trì. Không chỉ là vụ đô cùng với ở trên đảo xung quanh thành thị, chính là cách eo biển đối diện đều có đại lượng fan bóng đá tuân đi qua quan sát. Dù sao hiện tại cơ sở giao thông cũng rất khoa huyễn, vượt một cái eo biển kỳ thật liền cùng vượt quê hương tiểu trấn con lạch nhỏ gần. Vào dư liên lý giải bên trong, cái gọi là thiên cầu, kỳ thật có chút giống như là lập thể bản bóng đá cùng bóng rổ dung hợp được vận động. Hai bên đội viên đều có 20 người, sử dụng chuyên môn vận động lực đi thiết bị, có thể thông qua bầu trời cùng mặt đất tiến công, cũng đưa bóng đánh vào đối diện khung thành bên trong không thành là đứng ở cao 4 mét trên cột cờ vòng tròn, đường kính có chừng cao hơn 1 mét. Tóm lại, có đối kháng, có đoàn đội, có kỹ xảo cùng lực lượng giữa cân bằng, có tiến công cùng phòng thủ chuyển đổi trí tuệ đánh cờ, vậy dạng này vận động liền nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Dù sao dư Liên kiếp trước cùng đương thời đều rất ưa thích nhìn, mà lại cũng một mực là cái này vụ đô đội xưởng công binh fan bóng đá. Đội bóng cũng xác thực rất không chịu thua kém, mặc dù mấy năm này một mực tại ăn các loại bàn ngoại tiêu, nhưng cũng theo duy trì vào ngân hà phạm vi bên trong sức cạnh tranh. Đến dư Liên trở về niên đại đó, đã là vũ trụ nổi danh tiên cầu hào môn. Nếu như không phải vịn sèn trung tướng sự tình, Dư Liên nói không chừng thật đúng là muốn đi xem cái này thời đại viễn cổ thiên cầu thi đấu. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không nhớ rõ cái này trận kết quả trận đấu, cũng liền có thể bảo trì đầy đủ trở mong cảm giác. Con chó Vincent, Thủy ta ngày nghỉ. Thiên lý nan dung. Dư Liên ở trong lòng thóa mạ một câu, cũng không có đi hướng sân bóng, mà là trực tiếp đi bên cạnh một tòa 6 tầng cao ốp ỉ vào mình là linh năng giả, ỉ vào mình đối linh năng không tâm nắm giữ đã xuất thần nhập hóa, vào mình còn có thể dùng Vạn Mị nổ chiếc nhân yếu ớt không khí vặn Dư Liên không người ngần ngại Rất nhanh liền tới đến cao ốc không có một hai sân thượng. Hắn tìm một một chỗ yên tĩnh, mở ra mình cái giường, lấy ra bộ kia chứa quân dụng kim thăm dò chim rồi dỡ dồn. Bất quá bây giờ, thân máy bay bên trên đã nhiều một cái GNN tiêu chí. Trên thực tế, loại này phi hành khí chủ dùng công năng chính là dùng để hàng đập, mà lại đại lượng ứng dụng tại các loại thể dục thi đấu sự tính tiếp sóng. Giống như là giống thiên cầu ngân hà quán quân cuộc đấu vòng loại trọng đại như vậy trong trận đấu, đến từ tất cả nhà truyền thông phi hành khí khoảng trường bên trên nạt Bất quá, dư liên ngoại trừ cho cái này chim cơ lắp đặt một cái quân dụng điều tra kim thăm dò về sau, lại tăng thêm một bộ rất chuyên dụng thanh em số liệu thu thập trang bị, tiên là một kiện chỉ có một viên tiền xu lớn nhỏ trang bị, có được siêu cường hấp thụ lực cùng siêu cường số liệu thu thập năng lực, cũng là chuyên nghiệp gián điệp thiết bị. Nếu như không có trùng hợp gặp được hạ kỳ màn hình, liền xem như dư liên, nghĩ phải lấy được những thiết bị này cũng là đến tốn chút công phu. Hắn nguyên vốn chuẩn bị sớm từ quả táo lớn xuất phát, tới trước vạn niên đảo bên trên chợ đen nhìn một chút. Dù sao nơi đó thứ gì đều có, người cũng rất hữu hảo, chính là giá cả không quá hữu hảo. Nhưng đã gặp tương thân tương ái tốt đồng học, có thể tiết kiệm một chút tạm thời liền tiết kiệm một chút đi chim rổi rở rộn trượt hướng thiên không, từ dòng người trên không lướt qua, rất nhanh liền chuyển vào trùng trùng điệp điệp rợ rộn trong đội ngũ. 3 giờ, trận tài trong tiếng hoan hô bắt đầu. Từ 12 cái nhân loại, cùng 8 cái đến từ thể cộng đồng tất cả á nhân dân tộc thiểu số đội xưởng công binh chính thức mở cầu, hướng về đối diện phóng đi. Bọn hắn đối thủ là đội Tam Như Hổ Kỵ sĩ. Nghe xong danh tự liền biết, đây là một chi, trên danh nghĩa thuộc về đế quốc Bắc Tuyển Vương một trong Tam Nữ Vương đội bóng. Bất quá, nó chủ yếu đội viên lại là đến từ từ đế quốc dân tộc thiểu số người Á màng. Cái này là một đám dáng người nhỏ gầy, phản ứng cấp tốc, hành động linh mẫn chủng tộc có được một thân đỏ bộ lông màu đỏ. Tam Hưu Vương giới trướng có một nhóm toàn bộ từ người ạ ngờ mãng phi công tạo thành chiến cơ đại đội, xưng là hồng kỵ sĩ đại đội đội bóng danh tự đại khái cũng là như thế đến Aần, dáng người nhỏ gầy phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa còn có một đầu tóc đỏ, chắc không được sẽ bị mắng là khỉ đỏ đâu. Dạng này quá không chính trị chính xác, thật không tốt lắm. Dư Liên vừa nghĩ, một bên điều khiển phi hành khí chậm rãi tới gần hắn đại, một bên mở ra tai nghe, bắt đầu từ sôi chảo tiếng gầm bên trong tìm kiếm lấy tất cả số liệu. Dư Liên điện thoại bên trên nhảy lên liên tiếp vận sóng, giống như là điện tâm độ như. Đây chính là dư liên mới từ cái kia đóng vai thành fan bóng đá lao nhân, cũng chính là chuyến này chính chủ, Viễn Sễn trung tướng Thanh Văn. Chúng ta đều biết, Thanh Âm cùng Vân Tay đồng dạng, đều là tồn tại nó độc hữu tính, thông qua ba động phản ứng, cái này thành cái gọi là Thanh Văn. Hiện tại, dư liên muốn làm, chính là dùng chim rổi rởn bên trên chuyên nghiệp nghe lén thiết bị, mang thời khắc thu tập được đám fan bóng đá Thanh Văn tiến hành so sánh đương nhiên, dư liên cũng có thể dùng đần biện pháp. Cũng là chỉ có linh năng giả mới có thể làm đẩn biện pháp rựao vào cảm giác siêu phàm năng lực cùng tính lực, và mấy chục vạn người cao giọng hò bên trong tìm kiếm cái kia xin xỉ xảo tán mục tiêu. Bất quá Rất đáng tiếc chính là, hiện tại dư Liên chỉ là nhị hoàn, còn không, có cái này ngại tự lực. Liên xem như có hắn cũng sẽ không làm. Có máy móc cho mình tiết kiệm một chút sự tình chẳng lẽ không thơm sao? Cái gì đều ỷ lại linh năng, cùng cái gì đều ỷ lại nắm đấm dã man nhân có khác nhau sao? Chim rồi rởn vào cách khán đài không đến 10 mét địa phương xa, lấy tầng trời thấp quân tốc phi hành. Nó thỉnh thoảng kéo ra ống kính hướng khán đài đám người lắc lư một chút, lại thỉnh thoảng vo vo trên sân bóng tình trạng. Liên xem như thật sự có người chú ý tới cái này tiểu máy móc, cũng chỉ sẽ cho rằng là truyền thông dùng để quay chụp người xem phản ứng quay phim thiết bị, hoặc là cảm thấy mình muốn lên tiếng. Phất tay thăm hỏi vô tay hoàn hồ, hoặc là không tiên nhận phất tay ra hiệu nó rời đi. Thời điểm này, đội xưởng công binh đã ghi bàn. Cái kia vào toàn bộ ngân hà phạm vi bên trong đều tương đương có danh khí, đang bị tất cả đại hảo môn tranh đoạt tuổi trẻ tiên phong mang theo mình cái lượn, hướng về khán đài chính là một cái lao xuống. Tiếp theo tại trong tiếng thét chói tai bỗng nhiên dừng ngay, ở trước mặt mọi người triển khai ôm tạo hình. Tiếng thét chói thai trong nháy mắt biến thành phẫn nộ tiếng mắng cùng nguyên dụ âm thanh. Vị kia cầu thủ còn cảm thấy có chút không đúng, mở to hai mắt nhìn xem xét, chính phát hiện thế mà chạy đến đội khách khán đài trước mặt, tranh thủ thời gian xám xịt đi. Nhưng mà Sự tình vẫn chưa xong. Hắn mới bay khỏi mấy bước, lại nhìn một cái bản thân liền có năng lực phi hành người chim bù cử phán định phát đã bay đến trước mặt hắn, không nói hai lời chính là một trương thẻ vàng. Khiêu khích đội khách fan bóng đá. Người chim phán định chớ đến tình cảm địa đạo, sau đó vô vỗ cánh phi đi. Toàn bộ hành trình trừng mặc một giây đồng hồ, lập tức, ngập trời tiếng gầm giống như núi kêu biển gầm. Cái này tự nhiên là hiện trường chiếm đại đa số sân nhà fan bóng đá phát ra tới, chấn động đến dư liên trợ rộn cũng run rẩy một chút. "Tốt à. Lần này, hợp thành cùng phân tích muốn tiêu tốn thời gian liền càng nhiều, không muốn lại cho ta gia tăng gánh vác a. Dư Liên im lặng thở dài, giơ dồn ra nhắm ngay khán đài, lại cái thấy nhóm lớn mặt đỏ tiếng hai fan bóng đá đều đang gào thét, gầm thét, hướng về phía cái kia đã bay đến cầu trận trung ương phán định giơ lấy ngón nõn giữa. Nếu không có khán đài ngăn đón, bọn hắn dường như tùy thời đều có thể hóa thân ra xanh, đem sân bóng bên trong người chim phán định cùng đối diện khỉ đỏ toàn bộ choa a a rơi. Đi cho đi, người chim, tốt thật. Dư Liên vào phản hồi về sau hình ảnh bên trên nhìn thấy một cái cô nương trẻ tuổi đứng ở trong đám người, hướng người chim phương hướng khoa tay một cái tương đương bị ủi động tác, sau đó lại đưa tay vào trên cổ của mình kéo một chút. Người mẹ nó ăn ai tiền đen A. hôm qua thiên ban đêm có phải hay không bị khỉ đỏ tặng mấy con chim nhỏ ít ít ít ít rơi 20a 20 người chim thanh âm của nàng lại lớn lượng tin tức lại đủ lập tức liền dẫn phát chung quanh một đoàn fan bóng đá gieo họ cô nương này thật xinh đẹp cô tại một thân đội xưởng công binh quần áo chơi bóng xuống tư Thái cũng rất tốt nhưng vóc dáng thật không cao lắm bất quá đứng tại một đám thu cổ đại Hán bên trong thế mà rất có một loại nữ vương ngạo nghệ tại trong thiên quân vạn mã tồn tại cảm dư Liên run dậy một chút lại nghiêm túc nhìn một chút mặt của đối phương nghĩ thầm cái này không phải liền là cái kia ta chuẩn bị đi tìm tương lai danh nhân SS giờ sao Thế nhưng là, ta nhớ được nàng không phải cái thật đại tiểu thư sao? Ở đời sau, nàng thế nhưng là yêu nhã, hoa mỹ cùng trí mạng đại danh từ a. Nàng hiện tại, thế nhưng là vào đồng dạng ưu nhã, cao quý, tràn ngập trình độ văn hóa hoàng gia nghệ thuật học viện đọc sách a. Ách, Hạo giác, nhất định là Hạo giác. Dư Liên cảm thấy mình nhất định là gần nhất tâm sự quá nhiều gặp Hạo giác, về sau nhất định phải tìm một chỗ làm một con rồng buông lỏng một chút ngủ cái rất ngon. Hung Chi hiện tại cũng không phải để ý loại chuyện này thời điểm, liên tiếp theo điều khiển giờ dồn tí lên, giống một bận rộn tiểu hong mặt đồng dạng. Yên lặng thu thập lấy thanh văn đương nhiên, bởi vì lần này nhạc đệm, về sau tranh tài nhạc dạo kỳ thật đã xác định. Bất quá, đây cũng không phải là hiện tại Dư Liên có khả năng để ý sự tình, tấu chương xong, chương 155, trong trận đấu. Chương 155, trong trận đấu. Bãi cái này để người gây răng khúc nhạc dạo ngắn ban tặng, trên sân bóng mùi thuốc súng là càng ngày càng nặng, xem đám người cũng càng ngày càng hưng phấn, cái này khách quan bên trên xác thực cho Dư Liên làm việc gia tăng không ít độ khó. Cũng may, hắn tự hạ kỳ mãn lão huynh nơi đó đến sự nghiệp dùng máy tính vẫn là dùng rất tốt. Chính hẳn biên phân tích phần mềm làm việc cũng rất thông thuận, thanh văn giữa so sánh làm việc, vẫn là vào đều đâu vào đấy đang tiến hành. Cuối cùng, ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến nửa giờ, chim rồi giờ dồn đã vây quanh sân thể dục chạy hơn phân nửa vòng về sau, rốt cục có thanh văn nhắm ngay nhắc nhở. Dư Liên trong lòng trầm xuống, mang Kameza đối mặt hắn đại, sau đó điều khiển giờ dồn bắt đầu lên khung, lui ra phía sau. Màn hình bên trong tầm mắt ngay tại từng bước một mở rộng, càng ngày càng nhiều người xem dẫn ánh vào trong tầm mắt của hắn, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kích tỉnh, hoặc là hồi hộp, hoặc là nhạo. Dư Liên ánh mắt vào trong nhóm người này cực nhanh quét mắt, rất nhanh liền rốt cục khóa chặt khán đài biên giới một cái vắng vẻ vị trí bên trên. Hắn cười, tiếp tục để dở dồn lên không, một mực lên không đến người khác căn bản sẽ không chú ý địa phương, sau đó bắt đầu điều giải ông kính, một chút xíu xích lại gần cái kia nơi nhỏ lánh. Quân dụng điều tra dùng kim thăm dò chất lượng thật không phải là đóng, cho dù là qua lâu như vậy, dở dồn cũng y nguyên có thể đem đối phương. Ba cái mặc phổ thông áo khoác mang theo sườn công binh khăn quảng cổ người, một cái lao nhân, hai người trẻ tuổi. Bọn hắn lúc này đã khôi phục mình lúc đầu hình dạng. Đây cũng là có thể lý giải, có thể cải biến hình dạng nhận biết linh năng bảo cụ là cần thời gian củ độ. Hú Vào loại trường hợp này bên trong cũng cũng không cần. Lão nhân kỳ thật cũng không đến 60 tuổi, có lẽ là bởi vì tiếp nhận áp lực tâm lý rất lớn, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng mang theo một tiêu mỏi mệt sư vũ. Bất quá, hắn lúc này tinh thần lại rất phấn khởi. Cái này lão nhân chính là dư liên trong miệng phải chết kẻ thù, sensitive vợ vịn sen trung tướng. Mặt khác hai người trẻ tuổi, căn cứ từ cùng hưởng người hội ngân sách cầm tới tình báo, theo thứ tự là vịn sen trung tướng hiện tại tư nhân sự vụ trợ lý tỷ gì nổ gỗ cùng bảo tiêu chặn nút. Cái trước là người đế quốc cùng người địa cầu con lai, đang cùng theo vịn xèn trung tướng về đến địa cầu trước đó, từng vào thiên vực một chỗ thương vụ tư vấn xí nghiệp bên trong làm việc, cái sau thì là cái người cao nguyên vợ Nino, là cái cùng nhân loại tướng mạo rất tương tự á nhân, từng vào một nhà có phần có danh khí công ty bảo an làm việc qua. Mặt khác, bọn hắn đều là linh nhân giả. Đương nhiên, đều là nhất hạng, một cái lính gác phụ trách cảnh giới, một cái vệ sĩ phụ trách cản viên đạn. Này, thật làm cho người hoài niệm. Có lẽ, liền liền vịn xèn trung tướng phía sau cái kia đại gia nhiều tiền, cũng chỉ là nghĩ coi hắn là làm một bước nhàn cởi đến dụng. Có thể phái hai cái linh năng giả làm bảo tiêu cộng thêm người giám thị liền đã rất nghệ tình. Ai nghĩ đến con hàng này có thể làm ra lớn như vậy sự tình ra đâu? Dư Liên liếc nhìn một chút, phát hiện hai cái bảo tiêu kỳ thật cũng không phải là ngồi vào vịn sện trung tướng hai bên, mà là cách hai cái vị trí. Ở giữa người người, một cái tự nhiên là vịn sện, một cái khác thì là niên kỷ càng lớn một chút lão nhân. Dư Liên trong lúc nhất thời không có lập tức nhận ra, tuy nhiên nhớ lại một chút tối hôm qua nghe qua hoa quả khổ, lại chặn lại mặt vừa so sánh, rất nhanh liền cho ra phần tham viên, hiện tại to lớn nhất tại Dã Đảng Đảng tự do tiến bộ đảng tiên. Trước kia từng làm qua phụ tổng thống bảo an chủ nhiệm, thủ đô Tân Ưng Thiên thành trưởng cục cảnh sát chờ một chút chức vị quan trọng dạng này tin tức. A, nguyên Lai like là con hàng này a. Dư Liên gật đầu, gia hỏa này không là quân nhân, tại lần này sự kiện lớn tồn tại cảm cũng không phải là quá mạnh, cho nên trong lúc nhất thời không nhớ ra được, nhưng cũng tuyệt đối là nhân vật vô cùng trọng yếu. Lúc này, ạ dược nghị viên cùng vịễn sễn trung tướng đang thấp giọng trò chuyện với nhau, tại dạng này biển người bên trong, Dư Liên tự nhiên là nghe không được, nhưng hắn không phải có thể đem ống kính rút ngắn đọc khẩu hình sao. Một cái tung hành tinh hà hơn 10 năm, Đế quốc cùng liên minh liên hợp truy nã mười mấy năm đều bắt hắn không có cách biển a không, đại hiệp, có loại này kỹ năng, không phải cũng rất hợp lý sao? Đã có mấy vị quân đội cao tầng nguyện ý thêm vào. Đợi đến chúng ta chính thức phát động, bọn hắn là sẽ dốc toàn lực phối hợp." Vincent nói. "Ai nha, câu đầu tiên chính là Hoa Quả Khô. Báo danh đơn a, tranh thủ thời gian báo danh đơn a." Dư Liên Nghị: "Đừng nói cho ta tên của bọn hắn. Danh sách này, cũng tốt nhất ngươi từ chính ngươi nắm giữ." Nghị viên trầm ngâm một chút, nói: "Đại sự đâu? Hắn là thái độ gì? Không dùng quá trông cậy vào hắn." Đây thật ra là cái ngụy trang thành thiết huyết quân nhân chính khách, hắn cho tới bây giờ không dám mạo hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng cũng không cần sự gia nhập của hắn. A, nghe ngược lại là cùng ta rất giống đâu. Tham nghị viên tựa hồ nghe không ra đối phương tử tăng mạo hẹ, một bộ ngược lại cho là vinh dáng vẻ. Bất quá, xem đúng là rất biết biểu diễn, nhưng cuối cùng cũng bất quá là muốn tiếp tục trèo lên trên người tầm tưởng tôi. Vậy liền chú định sẽ lưu lại tay cầm. Ta sẽ cùng hắn chặt chẽ hợp tác, thẳng đến hắn, đem mình xích cho đưa đến trong tay của ta. Bản thân hắn không thế nào cái gọi là, nhưng thanh danh của hắn lại rất tốt, cùng không ít thực lực phái đều có rất tốt quan hệ. Ví dụ như nói, vị kia cùng ngài cùng tên, đại danh đỉnh đỉnh mo ỉ chuẩn tướng. A, cái kia cái chứ danh siêu năng con nó a. Tham gia nghị viên tiên sinh rếu cợt một tiếng, nghĩ không ra hắn cũng sẽ. Mặt khác, nộ mạc pa ji nguyên xoáy đầu. Hắn nay thiên ban đêm tham gia người cái kia tiệc rượu sao? Hắn vừa cho ta điện thoại tới, nói là thời cơ không thành thục, muốn nhìn thấy chúng ta hành động thực tế, cùng đến tiếp sau tiến triển lại nói. Hắn sẽ không là phát hiện cái gì đi. Không có khả năng. Hắn chỉ là quá yêu quý cánh chim, lo lắng chúng ta là đang lợi dụng thanh danh của bọn hắn lừa gạt tiền. Ha, ha. Sensitivever, ngươi sao không trực tiếp nói cho hắn lời nói thật? Lao nhân kia đối với hiện tại tình trạng cũng rất bất mãn a. Hắn mặc dù thành nguyên soái, lại chỉ là minh thăng ám hạng, nhưng bao nhiêu chết vào nỉ xỉ ổ chiến dịch bên trong bộ hạ cũ không chiếm được phải có dãi nộ. Hắn là bất mãn, nhưng có thể hay không thành vì đồng chí của chúng ta, cũng cần tiếp tục quan sát. Lao nhân kia là cái thuần túy quân nhân, cương nghị, trung dũng, phản cảm chính khách, nhưng cũng chung với quốc gia. Có một câu, hắn nói rất đúng, hiện tại thời cơ không thành thục, hắn muốn khảo sát chúng ta, chúng ta làm sao không muốn khảo sát đâu. Như vậy Cứ dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu hành động đi. Ta sẽ vào nghị viện khởi xướng một lần chất vấn, để chính phủ trao quyền đối các ngôi hội ngân sách mở ra giải nghệ cùng tàn tật quân nhân hộ tịch tin tức. Bất quá, cái này cần nhìn ngôi hội ngân sách vào sơ kỳ có thể tạo thành nhiều sức ảnh hưởng lớn. Cho nên, liền muốn nhìn nay thiên ban đêm tiệc rượu tình huống. Ta minh bạch, ít nhất phải có thể chủ đến 100 ức, dạng này ta mới tốt vào nghị viện nói chuyện. Không có vấn đề. Hôm qua thiên ban đêm đã có 40 ức, đêm nay chỉnh diện người thực lực càng mạnh. Dư Liên nhìn hình miệng thấy cái mắt trợn trắng, nghi thẩm vị kia trên giang hồ nuôi nhìn mấy trăm năm hắc nguyệt đại hiệp, đem mặt già đều nước ra ngoài cũng chỉ có thể kiếm mấy ức chênh lệch giá đâu. Hà Kỷ mạn lão huynh lo lắng hết lòng đem hắc bạch hai đạo quan hệ đều dùng tới, cũng chỉ có thể làm điểm hơn tỷ thể lượng thuốc giả sinh y Trên đời này đến tiền nhanh nhanh, quả nhiên ngoại trừ làm tài chính, chính là làm từ thiện đi. Bất quá, hôm nay tiệc rượu ta liền không đi. Chúng ta đã muốn làm chuyện như vậy, liền không thể để bất cứ kẻ nào đối chúng ta quan hệ lại mảy may hoài nghi. Ta hiểu, đây cũng là chúng ta ở đây gặp mặt nguyên nhân a. Về sau, chúng ta đều dùng cái này cái phương thức gặp mặt đi. Vạn vô nhất thất. Hai người kia đúng là quá độ cẩn thận a, nhưng cái này cũng không phải không có đạo lý. Nếu không phải ta cái này vào lịch sử hạ du gặp qua câu trả lời chính xác, ai có thể hoài nghi đến các ngươi trên đầu đi đâu? Dư Liên nghĩ. Lúc này, trên khán đài lại dâng lên một trận chấn thiên tiếng hồ nào. Lại xem xét, vậy mà là đội xưởng công binh một tên đội viên đột nhập căn khu, bị mấy cái khí đỏ. Á không, Hồng Kỵ sĩ cả tới, một trận đưa đẩy về sau, thế mà xinh xinh bị một đám thể trọng cùng lực lượng không hề như mình đối thủ xinh xinh chen đến trên mặt đất. Cái kia thằng xui xẻo mặc cánh lượn còn đang làm việc đâu? Quản thực là mang theo mình lại trên đồng cỏ lăn lông lốc vài vòng, trang diện tương đương buồn cười, lập tức gây nên một mảnh cười vang. Thế nhưng là, rất nhanh, bất kể là phía kia fan bóng đá đều cười không nổi. Dựa theo thiên cầu quy củ, hẳn là hồng kỵ sĩ một phương bị quy, liền xem như vì tranh tài chơi chạy cùng tưởng thức, phán xưởng công binh một phương thân thể đối kháng thất bại, đây cũng là có thể lý giải. Thế nhưng là, người chim phán định lại không chút do dự chỉ hướng cái kia vừa vặn lăn lộn xong, còn có chút che đậy đội công binh cầu thủ, phản giả quản cũng đưa ra vàng. Lần này, vốn dĩ cũng bởi vì ra hỏa này xong tiếp mà tức giận không thôi đám fan bóng đá kém chút liền muốn nổ. Hoài Nghi đến cùng phải hay không vào mình sân nhà. Hư Thanh, tiếng mắng chửi cùng vẫn nổ tiếng giống gần như đều muốn đem cái này sân bóng cho rung sụt. Không ít quần bạo một điểm sân nhà fan bóng đá đã xông bên cạnh sân khách fan bóng đá tịch, may mắn bị sớm đã làm tốt chuẩn bị cảnh giới các người máy ngăn cản. Hai bên fan bóng đá, cách một đám thắp sắt một dạng người máy, lẫn nhau khoa tay lấy quần tước, thậm chí hướng đối phương làm ra tử vong uy hiếp. Liền xem như cái kia người chim bộ cái phán định nhìn thấy tràng cảnh này cũng có chút sửng thế là qua loa kết thúc trận nữa. Dư Liên rất muốn đem camera ra chuyển đi qua nhìn một chút tương lai cái kia lai like như lôi đỉnh thu trấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quang SS giờ tiểu thư hiện tại phản ứng là dạng gì, nhưng bây giờ thực tế là không có cái này chỗ trống. Hắn hiện tại vẫn là phải tiếp tục quan sát, liền một giây đồng hồ thư giãn cũng không thể lấy. Bởi vì nửa trang nghỉ ngơi, rất nhiều fan bóng đá hoặc là đi giải quyết vấn đề cá nhân, hoặc là đi làm điểm địa cùng điểm tâm ăn. Kết quả là, Vincent trung tướng cùng hạ bậc nghị viên bên người trống đi không ít người. Hai cái quá độ người cẩn thận tại chỗ liền dừng trò chuyện, mà dừng lại nửa phút sau, bọn hắn lại, lại bắt đầu bàn về. Lần này Bọn hắn vậy mà là đang nói chuyện trận bóng. Lần tranh tài này, treo A. Nghị viên thở dài nói. Chúng ta là sân nhà, mà lại hiện trường còn rất trước. Vincent đưa ra ý kiến phản đối. Cái kêu phán định rõ ràng có vấn đề, mà lại xưởng công binh dù sao tuổi còn rất trẻ, cầu thủ cùng đội bóng đều rất trẻ trung. Loại tình huống này, bọn hắn là rất khó giữ vương tỉnh táo, chính là chúng ta phan bóng đá cũng là như thế. Vương bắt đạn người chim. Vincent trung tướng như là một cái bình thường fan bóng đá thoá mà nói. Người chim vương bắt Đạn À, nghị viên biểu thị đồng ý Dư Liên có chút ít hối hận sớm biết rằng vừa rồi nên vào vì xẹ trên thân ném cái máy nghe trộm. bất quá gia hỏa này dù sao cũng là cái quá độ cẩn thận người nếu như bị phát hiện liền ngược lại đánh cỏ động rắn thế nhưng là hắn lại không thể đem con mắt rời, chỉ có thể tiếp tục xem sợ đối phương trò chuyện một chút tiên liền bắt đầu nói chính sự cũng may qua mười mấy phút tranh tài lại muốn bắt đầu đại đa số fan bóng đá đều ra trận sân bóng khán đại xuất hiện lần nữa viên náo thanh thế vì Trung tướng vừa định muốn mở miệng lại nhìn một chút phụ tá của mìnhồ cũng chính là cái kia línhác không có thăm dò Lính Cáp nói: "Kia là, ngươi chỉ là cái nhất hoàn liền có thể cảm nhận được cách cách mình mấy trăm mét bên ngoài giờ dồn, lại cảm nhận được cách các ngươi một cây số xa bản nhân á khí, vậy ta hiện tại túi đầu liền mãi. Ngươi vẫn là quá độ cẩn thận." Nghị viên tiên sinh cười nhạo nói: "Vững vàng một điểm tốt, chúng ta muốn chủ tính, dù sao cũng là chuyện như vậy. Hối hận rồi. Đến một bước này, cũng cũng không có cái gì đường lui. Ta nay đã là một phe nhân, cuối cùng phấn khởi một thanh, để tổ quốc của ta trở lại phải có quý đạo, liền coi như là toàn bộ mình quân nhân khí tiết." Viễn Sạn trung tướng nói. Nghị viên trên mặt phúng đã biểu lộ không dò sót, loại lời này Ngươi vẫn là lưu đến nay thiên ban đêm đi nói xong, chúng ta hợp tác là căn cứ vào lợi ích cộng đồng mà thôi. Ngươi muốn hiện tại lùi bước, ta thế nhưng là rất đau đầu a. Thấy Viễn Sễn trung tướng còn tại trầm ngâm không nói, nghị viên bỗng nhiên lại cười, nghe nói, ngươi vào đế quốc bên kia thời điểm, chính là đội xưởng công binh Phan bóng đã rồi. Viễn Sễn trung tướng cười gật đầu, ta gian nan nhất thời điểm, đúng là nhìn xem chi này đội bóng từng bước một trưởng thành, mới để cho mình kiên trì được. Mới thành lập 10 năm mới đội bóng, trong vòng 10 năm liên tục vượt bảy cấp, bây giờ lại đã là ngân hà kỳ Nguyên Lai gia hỏa này là cái thật fan bóng đá Thân là đội xưởng công binh thật fan bóng đá, mặc dù là mấy chục năm về sau, Dư Liên cảm thấy mình nhận to lớn mạ phạm. Cái thế thế nhưng là quá tốt, ta cũng là bọn hắn fan bóng đá, thậm chí hay là bọn hắn cổ đông một trong đầu. Nghị viên thở dài, như vậy, trước hết nhìn một cái đi, nghiêm túc nhìn xem đằng sau trên tài. Xem cho rõ ràng, người mới có thể hạ quyết tâm a. Tấu chương xong, chương 156, chính là hành động thời cơ tốt, 1200 tăng thêm. Chương 156, chính là hành động thời cơ tốt, 1200 tăng thêm. Thế là, cũng liền giống nghị viên tiên sinh nói như vậy. Nửa chảng sau thế cục, phong vân đột biến đầu tiên là đội xưởng công binh nhà mình đổi bài, cái kia đang bị tất cả đại hảo môn truy đuổi anh hùng tiên phong, quả thực là dẫn ban đột phá 3 tên khỉ đỏ A không hùng kỵ sĩ bao vây chặt đánh, hoàn thành sút gol. Nhưng mà, đàng sau đổi tới khỉ đỏ Y nguyên tẹn quá thành giận làm ra phạm quy động tác, trực tiếp một cái ném bom bộ nhào động tác đâm vào trên người của đối phương. Cú đánh tiến bảo, nhưng trên khán đài xem đám người gieo hò lại trong nháy mắt biến thành kinh hô. Phía sau lọt vào đánh lén binh tiên lại bị phòng thủ đối phương toàn bộ đều đâm vào trên lưng. Thân thể của hắn xuất hiện cực kỳ không tự nhiên hình cùng, cả người trực tiếp xuống đất, tại chỗ Về sau mới tiến bố, hắn nhận trọng thương, gãy xương mấy lần, đã không thể tiếp tục tranh tài. Nhưng mà, người đánh lén tiến lại chỉ là được đến một chương hời hợt thẻ vàng. Vốn dĩ hơn nửa hiệp cũng bởi vì đối phương các loại bóng sắt biên động tác, cùng phán định xong tiêu mà nổi trận lôi đình đội xưởng công binh hoàn toàn bạo. Đã đối phương là đến đánh người không phải đến chơi bóng, khó đạo chúng ta nhân loại còn e ngại ngươi một bang khỉ đỏ không thành. 3 phút sau, đội xưởng công binh viên một lần hợp lý va chạm đem một cái khỉ đỏ a không hẩm kỵ sĩ người dẫn bóng mang cánh lượn va và vào trên khán đài. Còn may là bên kia là sân khách fan bóng đá khán đài. Bằng không vị này không may cầu thủ đoán chừng không thể nguyên lành ra. Người chim phán định không chút do dự xử phạt một chương hồng bài. Nhưng mà, hắn vừa vận mang hồng bài phát sáng lên, liền bị một cái đầy trang lon nước nện vào cái ống. Trong tài chính tại chống ngất, sân bóng nội bộ lập tức một trận bối rối rối, trọng tài chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Nhưng mà, bởi vì Kameza đều bận rộn đi đập sân bóng bên trong tình huống, vậy mà không có phát hiện cái tia lon nước là nơi nào bay tới. Cầu thủ rất không có khả năng cái kia cầu thủ ra sân còn mang theo lon nước, còn lại nhân viên công tác, cái này liền càng không khả năng. Liên xếp như nơi làm việc xã hội quá tàn khốc nghĩ muốn trả đua, cái kia chờ người ta tan tầm ban đêm bộ cái bao tải ném trong sông không tâm sao? Trước mặt mọi người tính là gì quỷ? Khán đại fan bóng đá, bọn hắn hiểm nghi là lớn nhất. Chỉ là, nhìn ra fan bóng đá khán đại cách phán định vị trí trí ít có hơn 100m đâu. Cái này, ném lo nước, còn chuẩn xác trúng đích. Ở đây camera nhắm ngay cái hướng kia khán đài, quét một vòng, tự nhiên chỉ thấy một đám ngay tại chửi ầm lên bày ra các loại động tác hạ lưu khiêu khích xưởng công binh fan bóng đá, nó bên trong một cái xinh đẹp tiểu cô nương đặc biệt dễ thấy. Cũng không phải bởi vì nàng rất xinh đẹp, mà là bởi vì nàng đứng tại một đoàn cao lớn khô cạnh cầu thả hán tự ở giữa, lại một chút cũng không không hài hòa. Không phải sao, nàng hiện tại đang dẫm vào một cái đại thúc trên bờ vai, hướng về phía đối phương phan bóng đá phương hướng giơ hai cái nó giữa. Ít người ít tí tí khi đó. Cầm chối tiêu ít tí tí đi thôi. Còn có cái kia cái người chim ít tí tí, đi lăn đến người ít tí tí tổ chim bên trong liếm ít tí tí đi. Tiểu cô nương lớn tiếng gầm hét. Xung quanh bọn đại hán lớn tiếng hoan hô, chứng đến tựa như như đồng lớn trong mắt dường như vào phút lửa, từng cái giống như là bị nữ vương diễn thuyết khích lệ đến nhiệt sôi trào các chiến sĩ. Vì thời chuẩn bị xông qua đem địch nhân đập thành tiểu bánh bánh nhân, tất cả mọi người tốt có sức A. Tóm lại, trong trận đấu đoạn mất 10 phút sau, dự bị phán định đi tới sân bóng bên trong, đây là một đám tóc bé người ẻn đỏ. Hắn ngoại trừ đeo lên cánh lượng, liền ngay cả quân dụng mũ giáp cùng phòng ngự sau lưng đều mặc vào. Nhưng mà, liền xem như cái này người ẻn đỏ, biểu hiện được cũng không thể so bị khiên xuống đi người chim càng công chính, chỉ là làm được càng chú ý bí mật hơn mà thôi. Lại qua 10 phút, đội xưởng công binh điểm số bị san đều tỉ số, cầu thủ cũng bị phạt xuống dưới hai cái. Một thẳng đến lúc này, những này trẻ tuổi nóng máu các cầu thủ mới rốt cục vào huấn luyện viên chính quát lớn xuống phản ứng đến. Cũng tương tự trẻ tuổi, nhưng coi như bạo chỉ bình thản huấn luyện viên chính bắt đầu điều binh khiển tướng, thay đổi phòng thủ cầu thủ, muốn giữ vững cái này thế hỏa. Mọi người cũng đều mọi người đồng tâm hiệp lực, một bộ thể sống chết bảo trụ không thành thái độ. Đầu rơi máu chảy cũng không giối hòa tuyến, ngang cái đầu đi chán chói mắt, đánh đến rút gần cũng nhất định phải đổi cầu, trở lên những này vào sân vận động trên bi tráng tượng, vào cuối cùng trong nửa giờ đều đang phát sinh đám fan bóng đá đều mướn khóc. Cái cô nương kia càng là khấp đến Lê Hoa đại Dư Liên cũng rất đốt, tim nhớ tương lai xưởng công binh đội hồn nói không chừng chính là trận này thời đại viễn cổ tranh tài sát thực lập nên đây này. Hắn cũng rất muốn nhìn tranh tài, nhưng lúc này y nguyên không thể phân tâm, nhất định phải tiếp tục quan sát mục tiêu của mình. Ngươi nhìn, đây chính là hiện trạng. Chúng ta kỳ thật tại bị toàn bộ ngân hà cô lập, vào tất cả cái lĩnh vực đều là như thế này. Cho nên, chính phủ trung ương mới có thể là cái kia thái độ, biểu hiện được mềm yếu một điểm, liền có thể bị còn lại quốc gia tiếp nhận sao? Đúng vậy a. Đáng tiế quá Ngây thơ, Ngây thơ phải làm trò ta mươn cười. Hiện tại chúng ta vị kia tổng thống tiên sinh, vào Liên minh Đại Thống lĩnh trước mặt giống như là cái học đồ, vào Đế quốc Tệ tướng trước mặt giống như là cái người hầu, thua thiệt hắn trước kia còn cho Lý Nguyên Soái làm qua thư ký đâu. Mà chúng ta bây giờ vị kia lấy cường ngạnh lấy zưng ethnic chỉ tại hủy vĩnh trưởng, ha ha, ngược lại là bị nhiều người như vậy coi là hy vọng, thế nhưng là, hắn lại vì cái gì muốn tới Liên minh nhà bờ eo mọn cô nương đâu? Nhà bờ eo mọn chính là Liên minh chính thương Hà môn. Mặt khác, còn có tin tức ngầm xưng là từ phía sau màn thống trị Liên minh hảo môn một viên. Đương nhiên, tin tức ngầm liền là tin tức ngầm. Liên minh nhưng cũng là nước cộng hòa. Làng Ngân Hà tự do cùng Văn Minh Hải đăng. Cuối cùng nguyên nhân là chúng ta mạnh, nhưng lại cũng không tính quá mạnh." Nghị viên lại nói, "Nếu không phải vấn đề lập trường, dư Liên trong lúc nhất thời đều muốn đem vị kia nghị viên tiên sinh dẫn vì trí kỷ. Trận đấu này, chúng ta thua định. Toàn bộ Ngân Hà đều hy vọng chúng ta thua, mà lại, kỳ thật chúng ta cũng hy vọng chúng ta thua." Nghị viên tiếp tục nói, "Đúng vậy a, ta cũng là một trong số đó. Ta thế nhưng là tốn 100 vạn bán chúng ta thua, mà lại, đội trưởng công binh thua mới có thể để đám lựa này kịch liệt hơn một điểm không phải sao?" Vincent trung tướng trầm mặc vài đồng hồ lại không những không giận mà còn cười. A, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở Tân Pazi chết rồi, cũng là liền sạch sẽ. Thế nhưng là, ngươi trung quy là không chết, cho nên ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, cùng ta loại người này đồng hành. Bất quá, đề nghị của ta, ngươi vẫn là hiện tại liền rời đi. Một hồi chỉ sợ sẽ có một trận đại quy mô rối loạn, ngươi muốn đi, đều không dễ đi nữa nha. Nghị viên thật sâu nhìn đối phương một chút, nói, ta chờ ngươi trong tiệc rượu tin tức tốt. Vincent trung tướng nhẹ đầu, lại nhìn một chút ngay tại gần như đều nút ở phe mình trước cửa, từ chiến đến cùng đội sưởng công binh viên nhóm, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dư Liên cũng bắt đầu thu hồi đồ vật, chỉ là để dỡ dọn kim thăm dò tiếp tục theo sát lấy chúng tướng cùng hắn hai người bộ hạ. Nhưng lúc này, tựa như muốn đi cũng không kịp, lại cái thấy một cái khỉ đỏ a không hồng kỵ sĩ, vào cấm khu phụ cận mềm nhũa ngã xuống. Thời điểm này, cách hắn gần nhất sườn công binh cầu thủ cũng cách hắn cũng còn có xa nửa mét đâu. Thế nhưng là, hỏa nhãn kim tinh hệ đọ đại diện phán định cũng đã một cái hoàn mỹ trượt nhảy nhót làm vỏ tới xong việc phát hiện trận, phán phạt bóng đám cầu thủ điên, xông đi lên lý luận, nhưng dáng người thấp bé phán định lại đã sớm cất cánh nhảy đến ngoài vòng tròn đám fan bóng đá cũng điên, bắt đầu không ngừng đầy nãng, muốn tràn vào trong tràng. Càng có khá nhiều fan bóng đá bắt đầu xung kích cảnh giới người máy bố trí tốt đường dành giới, ý đồ công kích bên kia sân khách fan bóng đá. Các người máy không biết làm thế nào, bọn hắn thủ tục mệnh lệnh chỉ là cách mở vô song vùng fan bóng đá, nhưng không có công kích fan bóng đá cái này chỉ lệnh đội xưởng công binh gặp phải sắp bị tuyệt sát vận mệnh. Trẻ tuổi các đội viên lúc này cũng đã là tình trạng kiệt sức. Càng trọng yếu hơn là, cái kia cố mọi người đồng tâm hiệp lực tâm khí nhi cứ như vậy giải tỏa. Bọn hắn phẫn nộ, mờ mịt vọng, không biết làm thế nào mà nhìn xem xung quanh, có người thậm chí đỏ hừng mắt bắt đầu rơi lệ. Nhưng lúc này, lại chỉ nghe thấy trên khán đài phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người tập trung nhìn vào, vậy mà là một đại đồ uốn máy bán hàng lớn như vậy cảnh giới người máy, bị phẫn nộ đám fan bóng đá đợi ngã. Cứ như vậy, đường ranh giới cứ như vậy bị đột phá. Hai phe fan bóng đá xung đột đẫm máu, mấy có lẽ đã là không thể tránh né. Cảnh cáo, cảnh cáo. Mời fan bóng đá cấp bằng hữu giữ vựng Tỉnh táo. Cảnh cáo, các người đã làm trái ba loại trị an quản lý pháp, hai hạng của công phá hư pháp. Mời giữ vựng Tỉnh táo. Vũ đô cục cảnh sát nhắc nhở các vị, nhân sinh con đường ngàn vạn đầu, phạm tội con đường liền một cái. Thông hướng ngục giam không thể được, bình an mới là thật. Ngàn vạn không thể để trò vào quê hương mụ mụ cùng vợ con tốt thì ta. A cát, người máy thanh âm im bặt mà dừng, đây là bị một tên fan bóng đá thao lấy gậy sắt cắm vào máy chiếu phim bên trong. Sân bóng bên trong đã là sôi trào khắp trốn, sân bóng bên ngoài tiếng ồn ào càng là trở thiên. Rất hiển nhiên, bên ngoài sân những cái kia mua không được cầu phiếu đám fan bóng đá cũng bắt đầu bạo động. Vào những âm thanh này bên trong, lờ mờ là có tiếng còi cảnh sát vang lên. Mới vừa vận đi đến ngoài tầng thông đạo vịn sảnh trung tướng, ngây ra như phổng mà nhìn xem một màn này, thẳng đến thư ký của hắn cùng bảo tiêu thấp giọng nhắc nhở hắn. Thượng quân, chúng ta nhất định phải đi. Vincent trung tướng lôi kéo áo khoác, nhanh chóng mở ra bộ pháp. Mặc dù tóc hoa dâm, nhưng thân hình lại mạnh mẽ giống người 20 tuổi tiểu tử. Mà mặt khác một bên, mang tất cả thiết bị thu nhập trong hành trang Dư Liên, đã kéo mũ trùm, đeo lên kính bảo hộ cùng thông khí khẩu trang. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại chợt nghe sân bóng bên ngoài lần nữa chuyển tới một xôn sao âm thanh, sau đó ngẫu nhiên chính là yên tĩnh. Dư Liên ngừng động nhiên một chút, cấp tốc liếc nhìn một chút từ kim thăm giỏ bên kia phát tới sân bóng hiện trường. Hơn nửa hiệp bị tính phạm quy làm đến cơ hồ tàn phế coi là nhà tiên phong, vị tia trẻ tuổi đội bóng đội trưởng Không biết khi nào vậy mà xử lấy đi bộ máy phụ trợ đứng tại bên sân, dùng sức hướng đám fan bóng đá kêu hai tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Một mình hắn dương nhanh múa vút động tác giống như là cái một cái khác xoay thẳng hề, nhưng một người động tác, liền để mấy chục vạn người trố sân bóng trong lúc nhất thời có một kia yên tĩnh. Chúng ta còn không có thua. Hắn ra sức hướng mọi người giống giận. Khuôn mặt anh tuấn bẹo lên, tùy viên quân sự dường như đều thay đổi hình đám fan bóng đá trầm mặc, rơi lệ, đỏ hừng mắt lớn tiếng hát lên đội đám khỉ đỏ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không e ngại những cái kia hư cùng ý hiệp, dù sao mặt đều đã không ổn, tự nhiên liền sẽ không lo lắng khác. Thế nhưng là, vào đám fan bóng đá cùng kêu lên hô to bên trong, lại bắt đầu lâm l Cái kia thấp bé người hèn đỏ phán định thì đã sớm co lại đến bên sân công sự che chắn đằng sau, chờ đợi tranh tài kết thúc. Ta thế nhưng là đem nghề nghiệp của mình kiếp sống đều chắn, cũng chỉ có thể đến giúp các ngươi cái này. Sau đó, vào tiếng ca uy áp phía dưới, khi đỏ phạt bóng mềm mại hình như là bị rút mất hải miên thể người chim, trực tiếp đâm vào môn vòng lên đám fan bóng đá hoan hô lên, bọn hắn chưa từng có kiêu ngạo như vậy qua. Áp dụng nghị đang hoan hô trong đám người, có chút kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, vội vàng mang mặt mình thấp xuống, che đậy kín âm biểu lộ. Phản kích. Chúng ta còn không có thua, chúng ta có thể thắng." Trẻ tuổi đội trưởng ở đây bên ngoài lớn tiếng la lên. Hậu vệ cấp tốc đưa bóng mở cho đồng đội. Theo lý thuyết, hắn đồng đội đã tình trạng kết sức, ở thời điểm này, hắn hẳn là kéo dài thêm một chút thời gian. Thế nhưng là, nhìn qua đối diện đám khỉ đỏ mờ mịt ánh mắt, nhìn xem như là điên cuồng các đồng đội, nhìn xem ở đây bên cạnh nắm chặt xong quyền đội trưởng, hắn bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn thật có thể thắng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 2 phút, này lên kia xuống, chính là công kích thời cơ tốt. Dư Liên vừa cười, một bên dùng thai nghe tiếp tục lắng nghe trong chạng tin tức, mình đã sớm một cái nhẹ nhàng linh hoạt lẹ vọ, rời đi sân thượng, dâm vào một đài lơ lửng quảng cáo trên màn ảnh. Cái kia quảng cáo màn ảnh hoàn toàn không có cảm giác đến trên đầu của mình thêm một người, tiếp tục đi tới. Sau đó, vào thông qua một cái ngã tư đường thời điểm, Dư Liên lại tung người một cái, liền nhảy đến một đài ngang thông hành trên phi thuyền. Vẹn vẹn mấy cái động tác, hắn cách quang niên sân bóng liền cái mấy trăm mét ở phía sau hắn, hai đài diều hâu lớn tự hạn chế cảnh giới dồn, đã gần đến phát hiện một màn này, cấp tốc bay tới. Cảnh cáo, cảnh cáo. Công dân Ngươi đã làm trái hai hạng trị an quản lý pháp, một hạng của công phá hư pháp. Người bây giờ đang tiến hành động tác nguy hiểm, xin đừng nên cầm sinh mệnh của mình nói đùa, tuyệt đối không được. Dư Liên coi như là không có nghe thấy, một bên tiếp tục đi tới, một bên nhanh chóng liếc nhìn lên phụ cận địa đồ. Bất kể về sau fan bóng đá là rối loạn cũng tốt, là chúc mừng cũng tốt, tất cả đường cái miệng tất nhiên không cách nào thông hành. Vincent lại nhất định phải cấp tốc chạy về khách sạn chủ trì 8 điểm từ thiện đặc rượu, như vậy, hắn nhất định sẽ như thế đi. Tốt, liền đến bên kia đi chờ đợi hắn. Hiện tại là 6 giờ kém 5 triệu, sắp trời bắt đầu tối, chính là công kích thời cơ tốt. 1.200A hôm nay tăng thêm nha hôm nay coi như có hơn một quả chữ lại cho điểm phiếu đi tấu tấuương xong chương 157 thứ 156 tuyệt sát sau rồi bắt chương 157 thứ 156 tuyệt sát sau rồi bắt mấy cái nhảy vọt về sau Dư Liên cũng đã vượt qua ba cái ngã tư đường bản thân đã nhảy xuống rơi vào lâu trong phòng trong đường tắt hắn giữ chặt một cái vươn ra biển quảng cáo một cái phi đáng liền từ một cái mở ra cửa sổ tiến vào trong phòng thật có lỗi các nữ sĩ mời tiếp tục nha Dư Liên đối bị hù dọa đám khách trọ thành khẩn xin lỗi sau đó tiếp tục tiến lên thật có lôi Thật có lỗi, các tiên sinh, mời các người cũng tiếp tục. Dư Liên tiếp tục đi tới, thả người từ hai cái đẩy cửa ra xem xét thân sĩ bên người lướt qua. Hắn trực tiếp xuống một tầng lầu, từ bên trái cửa sổ xuyên ra, một cái lực trưởng nhấp nháy đã chợt đến đối diện công trình kiến trúc bên trong. Hắn bước nhanh chạy qua hành lang, đi ra ngoài thời điểm, đã đến một cái đường tắt trên không. Chật hẹp cửa ngõ bên trên, y nguyên có thể nhìn thấy to lớn quang niên sân thi đấu, nơi đó tiếng gầm đập trời, nơi đó dũng khí tung hành. Tuyệt sát, tuyệt sát, tuyệt sát. Chúng ta tuyệt sát đối thủ. Chúng ta sởng công binh mang muốn tiếp tục đi tới. Hắn nghe thấy hiện trường đi dزة tâm liệt phế tiếng hoan hô, gần như chấn động cả toàn thành thị. Sau đó, từ sân bóng bên trong truyền ra tiếng hoan hồ, giống như lôi minh, gần như muốn chấn động thiên địa. Ai nói người địa cầu không có tiền đổ tới? Dư Liên ở trong lòng uống cái màu, lập tức tung người một cái, không một tiếng động rơi trên mặt đất, sau đó đem mình thân ảnh giáng tại trong nó cát. Hắn một bên nhanh tốc hành đi tới, một bên điều khiển thiên không rợn rời đi sân bóng. Rợn kim thăm rõ như cũ tại mang tầm mắt của nó cùng hướng cho mình. Mấy chiếc cảnh giới phi thuyền đã đuổi tới hiện trường, ngay tại chậm rãi lái về phía sân bóng thiên không. Đương nhiên, nếu như đội bóng thật bởi vì phán định nguyên nhân vua, đúng là đến chuẩn bị chấn đặng đạn trấn áp fan bóng đá bạo động. Thế nhưng là, bọn hắn thắng. Vào gian nan nhất dưới tình huống, tuyệt sát đối thủ. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá vây quanh sân bóng, lớn tiếng ca hát. Bọn hắn cũng không có phá fake cơ chỉ là tập hợp một chỗ đại thắng chúc mừng lấy thắng lợi, liền phảng phất thắng được quán quân. Lý trí một điểm đám fan bóng đá đều biết, đội bóng đã rất khó tiếp tục trước tiến vào, nhưng mà, bọn hắn ý nguyên cảm thấy, mình tựa như thắng được toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng là, xung quanh tràn vào nhiều đám người như vậy, hoàn toàn mang phạm vi 10 cái quảng trường giao thông đều hoàn toàn tê liệt. Lúc này, bất kỳ người nào muốn từ đại lộ rời đi, sợ là chỉ chen đến ga tàu điện ngầm liền phải tiêu tốn mấy giờ. Người khác có tốt, nhưng đối với tiếp tục muốn rời khỏi vỉn xẻn trung tướng một nhóm, liền nhất định phải phải nghĩ một chút biện pháp đại lộ không thể đi, liền nhất định phải đi đường nhỏ. Quan nguyên sân bóng xung quanh những này phản phất đế quốc thức thần điện thức kiến trúc cũng không tính là đặc biệt cao, công trình kiến trúc giữa có cầu thang cùng không trung hành lang kết nối, thôi có chút thiết kế cảm giác. Nhưng kể từ đó, kiến trúc khe hở trên mặt đất tự nhiên hình thành đường tắt, liền có vẻ hơi quanh co phức tạp, thậm chí rất có thể mang theo người đi đến tử lộ bên trên. Liên liên vụ đô ở mấy chục năm người địa phương đều có khả năng ở bên trong là đường, liền lại càng không cần phải nói người khác. Thế nhưng là, đối với Vĩnh Sẻn Trung Tướng mà nói, những kiến trúc này giữa giống như mê cùng một dạng đường tắt, chính là có thể để bọn hắn phát thân, thích hợp nhất cũng an toàn nhất thông đạo đương nhiên, Vĩnh Sẻn Trung Tướng cũng xác thực gánh chịu nổi dư liên đối với hắn coi trọng. Vị này tương lai trùm phản diện tất nhiên sẽ mạo hiểm lựa chọn ở loại địa phương này cùng hạ vượt nghị viên trạng mặt, tự nhiên cũng cho mình rút lui lộ tuyến có hoàn quy hoạch Hắn thậm chí có khả năng đã dự liệu được sân bóng sẽ phát sinh xung đột, sẽ phát sinh rối loạn, phụ cận giao thông sẽ hoàn toàn tê liệt, thế là đã sớm chuẩn bị cho chính mình dự án. Bất quá, hiện tại hắn muốn an toàn, cấp tốc, đồng thời không bị phụ cận hộ gia đình phát hiện rút lui phương thức, liền cái chọn đi những ngõ tắt, mà có thể làm cho bọn hắn nhất nhanh an toàn nhất từ quang niên sân bóng xuyên qua bên này quảng trường phải qua đường. Dư Liên tung người một cái, liên tới đến không trung hành lang bên trên, nhìn chung quanh một chút, lộ ra tiểu dung. Vào hắn 8 giờ phương hướng hai tòa thần điện thức nhà lầu ở giữa chật hẹp trong đường tắt, ba cái mặc phổ thông áo khoác, nhìn qua cũng không đáng chú ý nam nhân đang vội vàng đi tới. Bước tiến của bọn hắn rất nhanh, nhưng cũng không lộ vẻ bối rối. Bọn hắn mặc dù dính sát vách tường một mặt, cũng không có quỷ quỷ tú tú hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn hắn đi thẳng chính là cảnh giới đội hình, nhưng không phải người trong nghề nhưng cũng đoán không ra cái gì M2. Liên sếp như trung quanh có người thông qua cửa sổ nhìn thấy bọn hắn, cũng chẳng qua là cảm thấy mấy người kia hẳn là vào vội vàng đi đường, tuyệt đối sẽ không hoài nghi bọn hắn hành tung lén lút khả nghi, thế là báo cảnh sát cái gì ở phía trước giao đường, cái kia vệ sĩ một phụ trách tùy thời cản viên đạn. đoạn hậu thì là cái kia lính gác logo với phân mục tiêu của chuyến này, Sency Tị vợ Vịn Sễn Trung tướng thì đi vào ở giữa. Nếu như Dư Liên không có đoán sai, cái kia gọi nộ gỗ lính gắt lúc này hẳn là triển khai linh tính chi giác. Cùng so sánh, Ưng Nhan thuật mặc dù có thể để cho hắn nhìn càng thêm xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía trước mình, lại không nhìn thấy xung quanh. Bọn hắn đúng là lại thận trọng lại bước vàng, liền xem như loại trường hợp này cũng đều không có bông lòng cảnh giác. Thế nhưng là, nói câu nói thật, có chút quá đầu. Vịn Sễn Trung tướng mặc dù là cái phải chết chùm phản diện âm nhu ra, nhưng đó là chuyện tương lai. Hiện tại, hắn bị đế quốc giam giữ 18 năm, vừa mới về nước đã sớm cùng thời đại tách rời. Thế nhân hình như hắn chỉ là một cái mất đi hết thảy quyền vị cùng danh vọng quá hạn lao nhân, làm điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hỗn điểm dưỡng lao tiền liền tốt. Hắn tất cả mưu đồ cũng đều chỉ làm ở cái đầu, ai lại sẽ chuyên môn đến nhằm vào hắn đâu? Cho nên a, bị hô làm đồ hèn nhát Vincent cũng là có thể lý giải. Dư Liên một bên nghĩ như vậy, nhảy ra hành lang, leo đến mái nhà, một cái nhẹ nhàng linh năng nhúc động, mang nóc nhà bên cạnh tất cả chậu hoa đều quét xuống dưới. Địch tập. Vincent trung tướng nhảy dựng lên kêu to một tiếng, ngược lại đem bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu giật lại mình. Vệ sĩ một lui ra phía sau một bước, mang viễn xẹt trung tướng đặt tại trên vết tường, dùng thân thể ngăn trở đối phương. Hắn áo khoác xuống làn da bắt đầu trở nên càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, xuất hiện một tia như kim loại quang trạch cảm giác. Mặt khác một bên, lính gác nổ gỗ cũng mang tay đệ vào áo khoác xuống súng ngắn bên trên, nhưng cũng không có lập tức rút ra. Hắn tựa như cảm nhận được chậu than rơi xuống phương hướng có người, nhưng đến cùng là cố ý kẻ tập kích, vẫn là chơi đùa hùng hài tử, liền không cách nào xác định. Mà lại nói thật, hắn là tương đối khuynh hướng cái sau. Bị người mai phục, bị người tập kích. Vì cái gì a? Bọn hắn lại không có làm cái gì. Cái này không hợp logica. Hắn vừa vận nghĩ như vậy, nó bên trong một cái chậu hoa liền lượn vòng lấy bật tới, hô một chút liền nháy mắt băng liệt. Bên trong bùn đất giống như là viên đạn nện vào còn lại chậu hoa, lập tức hình thành phản ứng dây chuyển, trực tiếp vào ba người trước mặt hóa thành một mảng lớn bùn sương mù đến thời điểm này, Nogo mới ý thức tới, bọn hắn thật là bị tập kích. Hắn không nói hai lời liền nhổ ra súng ngắn, đồng thời đẩy một chút nút, mang theo tướng quân đi. Bên trên đại lộ, Nogo phán đoán rất rõ ràng, tập kích của đối phương cũng là sau lưng đến, một khi bên trên đại lộ phe mình liền an toàn. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng đã muộn. Bóng đen trực tiếp từ đoàn kia bùn trong xương mù trôi ra nhanh đến mức để nổ gộ phản ứng cũng không kịp, giống như là trực tiếp từ cái kêu đoàn hắc vụ kia bên trong Tuấn di ra như cái này không khoa học ta đã triển khai linh tính cảm giác hắn không có khả năng nhanh như vậy lực trường nhấp nháy cái này cũng không có khả năng A Chứ phi, à những cái kia chậu hoa bên trong bị rót vào linh năng đã hình thành hắn lấp lo môi giới rồi nhận qua chuyên môn giáo dục nổ gộ nháy mắt liền nghĩ đến khả năng này tim lập tức lạnh một nửa Hà biết lực trường nhấp nháy chỉ là rất cơ sở bộ pháp chữ ký Nói trắng ra chính là dùng linh năng để thân thể có được bạo tác tốc độ di chuyển cùng bắn vọt năng lực, bởi vì quá nhanh, người bình thường hình như liền cùng lấp loẽ như. Thế nhưng là, tu hành đến chỗ cao thâm, đúng là có thể thông qua linh năng bao quát môi giới, vào cự ly ngắn hình thành không gian khiêu dược hiệu quả. Trên lý luận, vẫn là lập trường nhấp nháy cái này cấp thấp chiến kỹ trong phạm vi, đối linh năng cùng thân thể nhu cầu cũng đều còn tại đê hoàn trong phạm vi, nhưng cần thiết kỹ xảo lại tương đương tinh thâm, liền xem như cao hoàn người, cũng hiếm khi có thể đạt tới cảnh giới này. Cho nên, đây là một cái ẩn dấu mình lực lượng cao hoàn người. Nộ rất nhanh liền làm ra cái này phán đoán trong lúc nhất thời lại không chiến ý cái gì tiếp thân cách đấu, cái gì thương đấu thuật, toàn bộ đều quên một đám chỉ toàn. Hắn hầu như là máy móc nâng lên thương, vô ý thức muốn bắt cỏ, nhưng dạng này cứng nhắc động tác tự nhiên sớm tại dư liên tính ra phạm vi bên trong. Cái sau tay phải khẽ chụp kéo một phát liền mang đối phương súng ngắn tức vũ khí, tay trái nâng lên, tay áo bên trong trượt ra một viên dao hộ hiệp, trực tiếp đâm vào đối thủ yết hầu. Nhất hoàn lính gác nổ gỗ, liền rêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ liền mất đi tính mệnh. Thế nhưng là, mặt khác một bên, vệ sĩ một đã đem vịn xèn trùng tướng vác tại trên lưng của mình, chạy ra mấy chục mét. Hán vệ sĩ cường hóa chính là thể chất cùng lực lượng, nhưng chúng ta đều biết, thể chất một khi có tiến hóa, tốc độ cùng bạo lực cũng nhất định sẽ có tương ứng đề cao. Dư Liên trực tiếp mang súng ngắn đặt ở trên lưng, hướng về đối phương chạy phương hướng liền bắt đầu công kích. Sau đó, hầu như là vào cùng trong nháy mắt, đã sớm hoàn thành lịch sử sứ mệnh chim rồi rởn cũng từ công trình kiến trúc khe hở bên trong chui xuống dưới, trực tiếp xuất hiện vào một cùng vịn sện trung tướng chính diện. Một nào nào, cái giờ rởn lợi dụng một loại quyết tử thái độ vào đầu đánh tới. 3. Chim rồi rởn đâm vào vệ sĩ từng cường hóa trên thân thể, tại chỗ sổ đổ, nhưng mà Nó trên thân một mực mang theo một viên siêu cỡ nhỏ điện giật bom lại trực tiếp nổ tung. Cái đồ chơi này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại như cũng hình thành có thể để người tê liệt hồ quang điện quân quanh, liền xem như một dạng này vệ sĩ cũng đều nháy mắt lâm vào tê liệt cứng nhắc trạng thái. Nếu không phải một vào chim rồi náo tới nháy mắt liền phát giác không đúng, vào ngàn cân treo sợi tóc lúc mang vịn xèn trung tướng trực tiếp ném ra ngoài, cái sau sợ là đã muốn mất đi qua. Thượng quân, mau trốn. Họng. Hồ quang điện tê liệt để hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà khống chế khệ miệng của mình, trên mặt lộ ra thống khổ thêm khuất nhục thân xác. Vincent trung tướng từ dưới đất bò dậy, không hề quay đầu lại liền bắt đầu chạy. Hắn biết, chỉ cần mình chạy đến trên đường lớn, chạy đến ngay tại bạo động trong đám người, mình liền nhất định sẽ an toàn. Tấu chương xong, chương 158, bán thành phẩm SS giờ. Chương 158, bán thành phẩm sửa một đứa mắt nhìn tướng quân bóng lưng nhanh chóng thu nhỏ, liền cắn răng ý đồ thoát khỏi lưới điện quần quanh. Hắn đã làm tốt hy sinh thân nộ, chuẩn bị liều mạng một lần. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn hành động lực hồi phục, hốc mắt của mình liền bị dư liên dùng miệng chống đỡ. Phốc. Viên dán ánh mắt của đối phương chui vào trong đầu, cũng không có phát ra quá đại thanh âm. Một giây sau, vị này vệ sĩ đầu tựa như cùng dưa hấu nổ đi qua, đỏ trắng hoàng vàng tứ phía, lại một điểm cũng chưa đụng được Dư Liên trên thân. Cũng không phải là Dư Liên có cái gì ác thú vị, tốt nhất định để đối phương chết được thảm như vậy, mà là bởi vì đối phương sắc thực rất lợi hại, chỉ là nhất hoàn liền có thể mở ra sắt thép thân thể, mình trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào cấp tốc công phá cái kia một thân mình đồng ra sắt. Hắn toàn thân trên dưới, cũng chỉ có nó con mắt là tráo môn. Dư Liên không hề có thành ý mà nói lời xin lỗi, nhẹ qua một thi thể tiếp tục đi tới. Vincent trung tướng dùng hết toàn lực chạy nhanh, lớn tiếng phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng ở cái này của nào hoàn cảnh bên trong, điểm này thanh nghiêm căn bản hấp dẫn không là cái gì lực chú ý hai bên hộ gia đình đoán chừng đều chạy tới đứng ngoài quan sát đại đạo bên trên đám fan bóng đá chúc mừng đại hợp xuống đi. Nhất định phải thừa nhận, Sensity tỷ vợ vịn Senn trung tướng, vị này sắp 60 tuổi lão nhân, hơn nữa còn vào trong lao quan 18 năm, chạy nhưng cũng vẫn như cũng là bước đi như bay, so với đại đa số niên kỷ không đến hắn một nửa chết mập trạch nhóm đều nhanh hơn nhiều. Chỉ bằng cái này tố chất thân thể, bằng cái này tinh thần đầu, bằng cái này cầu sinh dục, đều đầy đủ dư liên so một cái ngón tay cái uống một tiếng mẩu. Nhưng mà Hắn bất kể thế nào chạy, Y Nguyên vẫn là tại người bình thường trong phạm vi, căn bản không thể hất ra Dư Liên. Bất quá, Dư Liên cũng không chuẩn bị cùng đối phương hao tổn, một bên chạy một bên nâng lên từ trong tay đối phương thu được thường, hắn rất may mắn đây là một loại uy lực vừa phải, thanh âm gần như không có gián điệp tình báo dùng đặc chủng súng án, nhắm chuẩn đối phương chân móc cỏ. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Vincent trung tướng tiếp tục tuyệt vọng cầu cứu, nhưng ngay sau đó, chân của hắn cũng đã bị đánh xuyên. Vị lão nhân này che lấy xương ống chân đều bị đánh gãy chân phải, lê thảm co lại trên mặt đất, từng bước một hướng góc tường lại, cậu, cầu ngươi, ta cho ngươi tiền. Ta cho ngươi tiền. Bỏ qua ta, ta không biết ngươi, ta thật không biết ngươi. Đây là tiền. Hán tử áo khoác bên trong hơi khẽ run run móc ra túi tiền, mặt mũi tràn đầy đều là cầu khẩn cùng sợ hãi. Muốn là người ngoài thấy cảnh này, hoàn toàn chính là quảng trường tiểu lưu manh cấp giết đáng thương láo thân sĩ mô bản thức vụ án nhà. Thế là, thân là quảng trường tiểu lưu manh dư liên liền chớ đến tình cảm hướng đối phương sông đi qua, chuẩn bị lạng yên không một tiếng động đánh bất tỉnh hắn, mang nó mang đi. Sau đó, ngay một khắc này, ngoại nhân thật đến Dư Liên cách vịn sễn trung tướng còn có xa mấy bước thời điểm, liền nghe tới chính diện chuyển đến bạch bạch bạch tiếng bước chân, dương mắt xem xét, liền cái thấy một thân ảnh đã một trận phong như từ mặt khác một cái rẽ đông quẹo tây trong đường tắt nhảy lên, lên ra. Kia là một cái rất xinh đẹp cô nương, băng gấm tóc đen ở sau hót trải một cái rất cổ điện rất lịch sự tao nhã đế quốc thức hồ điệp bản phát, chỉ bất quá lại mặc một thân đội xưởng công binh cầu phục, còn đeo một cái đội bóng xung quanh bản số lượng có hạn ba lô. Nàng toàn thân mùi rượu đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân mặc dù coi như v vãng, nhưng một đôi mắt to lại có chút mê ly, rõ ràng là uống không biết. Tổng lại, ngoại trừ dáng dấp rất xinh đẹp kiểu tóc cũng rất cổ điện rất quý tộc bên ngoài, đây chính là cái điển hình xưởng công binh fan bóng đá, xuất hiện ở đây tự nhiên là không có gì lạ. Dư Liên lại bắt đầu đau đầu. Cái này bất chính vừa rồi tại trên sân bóng, hướng về phía đối phương fan bóng đá, đội bóng cộng thêm phán định miệng phun hương thơm cái kia fan bóng đá cô nương. Cùng, tương lai SSR. Đây cũng quá mẹ nó xảo a. Dư Liên trong lúc nhất thời muốn che mặt. Ân, cũng không nên chính là trùng hợp. Nàng hẳn là cũng muốn vội vã đi, nàng cũng là vụ đâu người địa phương. Cho nên, chọn con đường này vẫn là rất hợp lý mà. Nguyên Lai like, mới vừa rồi còn thật không phải là ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Ai đang gọi tứ mạo? Sao? Nữ hài mắt to có chút mê ly, nhìn một chút ngã trên mặt đất trên đùi còn đang chảy máu, mà áo khoác bọc lấy fan bóng đá khăn quảng cổ đáng thương bất lực lao nhân, lại nhìn một chút mang theo mũ trùn cùng mặt nạ thấy thế nào làm sao đáng nghi mà lại trong tay còn cầm thương dư liên, lập tức liền giận. "Không, vô sĩ. Thế mà, thế mà, nhưng tập kích chúng ta fan bóng đá, ngươi nhất định là khỉ đỏ phái tới sát thủ." Nàng lớn miệng, lắp bắp mà nói. "Ngươi đây coi như là cái gì logic a? Đến cùng là uống bao nhiêu a?" Mặt khác Ta rõ ràng mặc chính là sưởng công binh liền mũ áo. Ai chờ một chút, nói đến, sưởng công binh cùng khỉ đỏ sân nhà quần áo chơi bóng cũng đều là màu đỏ đây này. Lại nhìn một chút trên quần áo, trên ngực đội huy đúng lúc là bị vết máu che lại. Chạy mau. Chạy mau a. Tiểu cô nương, nhanh đi báo cảnh a. Lão Viễn sèn lớn tiếng đối cô nương nói. Lão ra hỏa thật mẹ nó có thể diễn a. Nữ hài đương nhiên không có đi, nhưng trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây súi côn, co lại kéo một phát, liền có kiếm chiều dài, sau đó dùng một cái tay khắc vỗ vỗ gương mặt của mình, thẻ lưỡi, một miệng lập tức hồi phục rất nhiều. Chúng ta đã thắng. Các ngươi bọn này hai mươi chẳng những thua tranh tài còn thua nhân phẩm. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều biết các ngươi khỉ đỏ liền là một đám ít tí tít cả bã. Kết quả, cũng chỉ có thể khi dễ chúng ta lạc đàn lão phan bóng đa sao? Nàng Thu co lại một chút hốc mắt, lập tức lớn tiếng quát một tiếng, "Ta cho ngươi biết, ta vừa rồi thế nhưng là uống một tá hỏa nham tửu, hạ thủ nhưng nhất định không có gì nặng nhẹ. Cái kia, đồ chơi kia giống như có hơn 60 độ a. Nói đi, ngươi nghĩ hiện tại quỷ xuống liếm 20, vẫn là ta đánh cho tàn phế ngươi lại ăn lấy đầu của ngươi liếm 20?" Dư Liên cảm thấy mình gần nhất nghe nhầm là càng ngày càng nghiêm trọng. Con hàng này nhất định không phải trong trí nhớ mình người kia, nhất định không phải. Tiểu cô nương, chạy mau a, hắn có súng. Viễn Tiễn trung tướng vẫn còn tiếp tục đóng vai lấy một cái đáng thương bất lực nhưng là có rất có lương tâm trung hậu lao nhân. Đừng sợ, lao tiên sinh, xử lý hắn ta liền đưa ngươi đi bệnh viện. Chính ngài che vết thương. Nữ hài quát quát một tiếng, vấn đề nhỏ đạp một cái, cả người liền giống như súng thần công đạn đi qua. Bang, bang, bang. Dư Liên Khách Hỏa, một chút cũng không có khách khí. Nhưng mà, đối phương lại chỉ là cầm trong tay súng côn giương lên vạch ra một cái ưu nhã quy tích, liền lốt bốp đem tất cả viên đạn bắn ra. Dư Liên không có chút nào ngoài ý muốn, bên cạnh biển xẻn trung tướng cũng đã nhìn lốc, trong lúc nhất thời lại kém chút bên chạy trốn. Bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được, vị cô nương này tuyệt đối là cái linh năng giả, mà lại so với hai cái bảo tiêu lợi hại nhiều. Hắn cắn răng, từ áo khoác bên trong móc ra một cây ống tiêm dùng sức hướng vết thương cắm xuống, đau đớn lập tức không cánh mà bay, năng lực hành động tựa như cũng khôi phục. Hắn bò lên, lần nữa hướng quảng trường bên ngoài chạy tới. Vẫn là câu nói kia, đây là một vị tương đương thận trọng lại vững vàng thân sĩ, trên thân mang theo giảm đau châm hưng, nghèo Phấn đề thậm chí cả nạ nổ ống tiêm, cũng là rất phù hợp lẽ thường a. Ăn cứa, ăn cứa, có người ăn cứa. Tứ mạng, mau cứu ta a. Hàn Tiêu Thảm, lớn tiếng kêu, hướng về bên ngoài tiếng ca dâng chào quảng trường phong đi, giống như là một mảnh lá liễu phiêu hướng sóng lớn. Hắn làm cho rất lớn tiếng, lại như cũng hấp dẫn không đến bất cứ kẻ nào ánh mắt. Vincent trung tướng Y Nguyên đang rẽ rùa đi tới, cầu sinh dục cường liệt để người rung động. Mà lúc này, Dư Liên cùng cái kia nhập người giao phong cũng bắt đầu. Đương nhiên, hắn căn bản cũng liền không chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Ngay tại cô nương kia Sú Côn đã chỉ hướng cổ họng của mình thời điểm, Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, "Này, Công Tôn Kình, cái này gọi Công Tôn Kình cô nương hoa dung sắc, bước chân vừa loạn cái gì kiếm thế đều không sử ra được." Nàng gối rối lảo đảo lui ra phía sau một bước, rứt khoát liền suýt côn cũng không cần, hai tay che khuôn mặt nhỏ, "Ta không phải." "Đừng nói bậy, ngươi nhận là người á?" Đáp lấy cái này cái cơ hội, Dư Liên bỗng nhiên hai tay đẩy, một phát linh năng mạch xung bóp thành nắm đấm, y nguyên không chút lưu tình, trực tiếp hướng về phía đối phương bụng đánh một cái. Nữ hài trợn mắt, thân thể mềm đúng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Dư Liên thừa cơ từ đối phương bên người lướt qua, cảm thấy may mắn. Còn tốt. Cái này SS giờ hiện tại vẫn là cái bán thành phẩm, mà lại vừa rồi xem bóng thời điểm còn không biết uống bao nhiêu. Bằng không thật đánh lên, mình thật đúng là không nhất định chính là đối thủ của nàng. Dư Liên tiến về phía trước một bước, lại là một phát linh năng mạnh sùng, lúc này mới ấn lên ở Vincent trung tướng trên đùi trên vết thương. Nếu không phải đến để lại người sống mà lại không thể đem người đánh ngốc, hắn đã sớm một phát mạch sùng đè người ta chết nó. Cầu sinh dục bạo dạp Vincent trung tướng rốt cục mất đi hành động lực, ngã ngã trên mặt đất, hơi khẽ run, run mà đưa tay vươn hướng đường phần cuối đường cái. Người nơi đâu sóng triều động, nơi đó nào náo động sôi trào, nơi đó máu Nơi đó ánh lửa ngút trời, nhưng nơi đó cũng có hy vọng sống sót. Hắn rốt cục ngất đi qua. Dư Liên nhẹ nhàng thở ra, cái này mới chính phát hiện cũng là ra một thân mồ hôi. Vừa rồi hắn các loại linh năng cộng thêm thể thuật làm một cái xuyên, tiêu hao kỳ thật cũng vẫn là rất lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị hướng vịn xẹt trung tướng đi đến, nhưng mà lại đột nhiên cảm giác được dưới chân đau sót, liền bị một cỗ sức kéo kéo một cái, cả người đều bị lật tung. Dư Liên có chút ngộng, nhưng chờ phản ứng đến thời điểm, người đánh lén kia cũng đã cưỡi tại độ ngực mình bên trên, đồng thời còn rũa ra đầu gối đứng vững cổ. Không phải cái kia cũng đã ngất công tấn tỉnh, lại là ai đâu? Không được, ngươi tuyệt đối không thể lấy tổn thương cái này lão nhân đáng thương. Cái cô nương này một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, miệng trong mang theo huyết. Nàng hẳn là sắp ngất chứ đó, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, quả thực là để cho mình tỉnh táo lại ách, khá lắm cương liệt cô nương a. Các ngươi bọn này khỉ đỏ, khi dễ chúng ta đội bóng tôi, cũng dám khi dễ chúng ta lão fan bóng đá. Ngươi mới là khỉ đỏ. Cả nhà các ngươi đều là khỉ đỏ. Dư Liên rất muốn nói như vậy, nhưng cổ thật bị kẹt đến khó chịu. Ta không thể hô hấp. Bế, ngậm miệng. Ngươi cho ta thành thật một chút, ta, ta báo cảnh. Nàng y Nguyên dùng đầu gối giữ lấy Dư Liên cổ một bên giơ tay lên cổ tay, chuẩn bị mở ra người thiết bị đầu cuối. "Phi, cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách ta không khách khí." Dư Liên hơi khẽ run run rồi ra một cái tay, từ Công Tôn Kình không nhìn thấy sau lưng, lấy ra một viên thủ công chế súng bắn điện, đang chuẩn bị cho đối phương phía sau đến bên trên một chút. Nhưng liền ở thời điểm này, một cái bất minh phi hành vật từ phía sau của bọn hắn bay tới, cách một tiếng thật nện vào Công Tôn Kình trên đó. Cô nương này rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận trùng kích như thế, hai mắt vừa trợn trắng, không nói hai lời hướng Dư Liên trên ngực một nắm sốc, tại chỗ ngất đi qua. Dư Liên kinh trong lúc nhất thời vậy mà lần nữa có một loại bị cấp quái bị phấn, sau đó, hắn miễn cưỡng đẩy ra công tôn Tỉnh, tập trung nhìn vào, lại phát hiện đánh lén nàng vậy mà là một cái thật dày hình tròn thùng rỗng đóng, lập tức vì ngất đi qua công tôn tiểu thư mặc niệm nửa giây. Sau đó, lại cái thấy chính diện trong đường tắt dâng lên một trận ánh sáng học cận sóng, một cái toàn thân trên dưới một thân đen thân ảnh xuất hiện vào trước mặt mình. Vậy liền coi là là ta còn ngươi ân tình đi. Bên kia tiểu ca. Vậy mà là Hắc Nguyệt bá Tước Gia Lâm. Tấu chương xong, chương 159, người bị hại. Chương 159, người bị hại. Dư Liên tử dưới đất bò dậy thân Lòng vẫn còn sợ hãi sở sở cọ, không nói hai lời đem hôn mê công tôn kình vén đến một bên đương nhiên, cân nhắc đến cô nương này đã từng có bỗng nhiên bạo loại tỉnh lại tỉ lệ, hắn thuận tiện lại cầm súng bắn điện bổ hai lần, nhìn đối phương giống như là lên bờ cá mặt một dạng run rẩy hai lần, lúc này mới xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt cường hóa dây ni lông cho mang đối phương giúp cái rắn chắc, còn chắn ngừng miệng. Hắc miệt bá tức ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Dư Liên luôn cảm thấy đối phương lúc này lông mày nói không chừng đang ngậy. Cô nương này cùng người có thủ. Không, kỳ thật, tại tương lai, Cội Ân Tuy nhiên nàng xuất hiện thời cơ cũng không tốt lắm, thật sự là vận mệnh bi kịch nha. Cho nên, tao ít nhất phải đem nàng bình an đưa về trong nhà đi. Hắc Nguyệt Bá tiếp nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút đã ngất vịn xèn chủ tướng, như vậy, hẳn đâu? Ngươi lại là từ nhà ả ký này a mà thiếu Đông gia nơi đó cầm hàng cấm, lại là các loại cải tiến, đều là hướng về phía hắn đến a. Ngai một mực tại theo dõi ta. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta xác thực cũng là đội xưởng công binh Phan bóng đá. Đến xem cầu thời điểm, vừa vặn ngẫu nhiên gặp lén lén lút lút cười nói, ra ngoài hiếu kỳ, liền cùng một đường. Bất quá Ngươi tại sao phải đối phó vịn xẹt trung tướng đâu? Hắn chỉ là một cái rời khỏi lịch sử võ đài lão nhân thôi, nhớ kỹ là vào đế quốc bị giam 18 năm đi. Đối phương hoàn toàn liền bày ra một bộ ngươi nếu là không nói ta liền không định đi dáng vẻ, Dư Liên trầm ngâm một chút, rứt khoát cam chịu mà nói, nếu như ta nói cho ngài, coi như ngài lại thiếu một món nợ ân tình của ta, có thể chứ? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói là tính như vậy ân tình. Ngươi rất thú vị, tiểu gia hỏa." Hắc Nguyệt bá tức vui, sau đó một tay nhấc lên vịn xẹt trung tướng, "Chúng ta đi thôi, ta biết một cái không sai đường nhỏ." Nửa giờ sau, Ở vào vụ đô mẹ đức tư khu tòa nào đó đế quốc quý tộc thức xa hoa đại trạch bên ngoài, dừng lại một cô không người xe taxi. Thủ vệ bọn người hầu do dự mấy phút sau, đi ra phía trước, lại nhìn thấy ngay tại ghế sau xe bên trong nằm ngáy o o nhà mình đại tiểu thư, còn mặc một thân vụ đô đội xưởng công binh cầu phục. Thể cộng đồng nổi danh nhất kiếm thánh thế ra người thừa kế, bản nhân còn có đế quốc tức vị quý tộc công tôn ra đại tiểu thư thế mà chạy tới nhìn thiên cầu dạng này, người hạ đẳng trò chơi hơn nữa còn có khả năng còn tham gia hôm nay fan bóng đá bạo loạn. Chờ lên sự thật sẽ tại Công Tôn ra dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn, là người trong cuộc Công Tôn Kình đại tiểu thư có thể hay không bị cấm túc trừ tiền tiêu vặt chờ một chút, liền đã không phải là Dư Liên cùng Hắc Nguyệt Bá Tước muốn cân nhắc. Lại qua nửa giờ, bọn hắn đã xuất hiện vào niềm bật 2000 trong quang tuyến, chậm rãi lái ra nội thành. Dư Liên bắt đầu thao tác thiết bị, bên cạnh chính là bị trói tốt vịn xèn trung tướng. Trên người hắn linh năng bảo cụ tự nhiên đều bị thu lấy, cùng Tôn ra đến số không nguyên tố cùng một chỗ, hiện tại cũng vào Dư Liên trong ba lô. Chỉ là còn đến không kịp kiểm tra thôi. Cũng may, Hắc Nguyệt Tức cũng không có liền chiến lợi phẩm vấn đề đưa ra ý kiến gì. Bất quá Ta ngược lại là nhớ kỹ, hắn trước kia là làm qua Đông Huyền Tí hạm đội Đô đốc. "Hách, thân thế của ngươi, ta ngược lại là cũng điều tra, sẽ không là đến thay mưu báo thủ a?" "Ngươi nói là, thân phận di sự kiện, Vincent trung tướng là thay người nh qua. Hắn xác thực có sai, nhưng không tính là tội, mà lại đã nhận vượt xa quá những sai lầm này trừng phạt, cái này ta đã tra rõ ràng. Bất quá, chính là bởi vì ta đang điều tra hắn, mới rất trùng hợp thông qua cùng hưởng hội ngân sách hiểu rõ đến tình huống khác. Kỳ thật, ta bản nhân cùng hắn thật không có gì ân oán cá nhân." Hắc Nguyệt Bá tức không nói gì, lại hiểu rõ gật đầu. "Rất hiển nhiên." Cùng hưởng hội ngân sách thanh danh vẫn là rất đáng giá tín nhiệm, dùng để làm dư liên nói hiệp nói vượn bối cảnh tấm cũng là dùng cực kỳ tốt. Là một, đời trước, tung hành qua tinh hà mấy chục năm, chuyện ma quỷ tiếng người đều nói qua không ít, dư liên hiện tại đã sớm tu luyện tới, phù hợp lẽ thưởng cùng logic, nói dối há mồm liền ra cảnh giới. Giờ hoàn này, chuẩn bị vào thể cộng đồng làm một cái tin tức lớn đâu. Dư liên nói, bao lớn a? Hắc nguyệt bá tức nhìn một chút đầy bụi đất vết máu loang lổ chó Vincent, trong mang cười. Quân sự chính biến lớn như vậy tin tốt rồi. Dư liên lại nói, Hắc tức không nói lời nào. Dù Sau Dư Liên hiện tại cũng thấy không rõ đối phương biểu lộ, coi như hắn cũng là bị kinh ngạc đến ngây người đi. Loay hoay tốt các loại quay chụp cùng máy ghi âm về sau, Dư Liên tiến lên một bước, ba một bạt thai phiến đến trung tướng trên mặt. Mặt của đối phương xưng lên láo cao, trung tướng tiên sinh cũng rốt cục mê mẩn chừng chừng tỉnh lại, dùng vẻ mặt mở mịt nhìn xem xung quanh. Sau đó, Dư Liên tiến lên, lại là một bạt thai phiến đi qua, đối phương mặt khác nửa bên mặt cũng sưng. Hắn bụm mặt, lại cũng coi như là khôi phục thần trí. Ngươi còn nói ngươi cùng hắn không có ân oán cá nhân. Một bên Hắc Nguyệt đại khái vào dưới mặt nạ bắt đầu mắt trợ trắng. Ta, không, ngài ha, cái này, ta có tiền. Ách, ta đem tài khoản của ta cho ngài. Không, ngài có thể cung cấp một cái bí mật không ký danh tài khoản, ta đem tiền chuyển cho ngài. Bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một kẻ đáng thương, ta. Đến lúc này, ngài làm gì còn muốn giả bộ hồ đồ đâu? Ngài đã sớm nên minh mạch, ta không phải giặc tốt rồi. Cái này, ta, ta không phải. Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Nguyệt Bá Tước. Dư Liên chỉ chỉ bên cạnh không nói một lời người áo đen, cười nói, ngài hẳn là minh mạch, đã hắn đều xuất hiện, cái kia đương nhiên nói rõ, ngươi sự tình lớn. Tước tiếp tục không nói một lời, có lẽ vào dưới mặt nạ trận trắng mắt. Vincent trung tướng thì nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem ba tước, sắc mặt âm tình bất định. Thấy một màn này, Dư Liên bỗng nhiên bỗng nhiên vô bàn một cái, trong lời nói mang lên một điểm linh năng không tâm tinh thần áp bách, quát to, "Sen tỷ tỷ vợ Vincent trung tướng, ngài thế mà còn dám về đến địa cầu a? Không sợ có người tìm ngươi lấy mạng sao?" Ý chí của hắn lực đương nhiên không có khả năng bị chỉ là ngôn linh đánh, nhưng bất ngờ không để phòng vẫn là đột nhiên giật mình, ngưng nhiên một chút nói, "Ngài, ngài là, ngài là tân pha di sự kiện trẻ mồ côi. Cái này, chuyện này thật không thể trách vào trên người của ta. Chuyện này đương nhiên cũng không thể trách hắn." Lúc ấy, Trần La Đông Huyền tí hạm đội đô đốc Vịn Sễn trung tướng tiếp vào tin báo, nói là hạm đội đế quốc có khả năng sẽ tập kích Sơn Hải Quan thảo đài, từ nơi đó xâm lấn thể cộng đồng bản thổ. Hắn không có nghi ngờ hắn, mới có thể xuất lĩnh Đông Huyền tí hạm đội chủ lực đối đi qua, nhưng bạn vạn không nghĩ tới kẻ cướp loạn hạm đội vậy mà lại lúc này từ ngân tâm khe hở bên trong chui ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên qua vốn dĩ khu vực phòng thủ, xuất hiện vào Tân Ba tinh hệ. Đóng giữ ở nơi đó thứ ba đã hạm đội quả bất đắc gần như toàn viên chết tử. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản Tân Gi bị triệt để quét sạch. Bốn bạn tướng sĩ chiến tử, vượt qua 10 triệu dân chúng chết tại tiếp tục gần một cái tuần lễ cướp bóc bên trong, 300 triệu người trở thành lần này sự kiện người bị hại. Trở lên, chính là trước mắt đại chúng biết rõ tin tức. Thế nhưng là, đại chúng chớ không biết là, cho hắn cung cấp tình báo chính là hủy thống cùng pháp chế, hướng hắn hạ đạt xuất kích mệnh lệnh chính là Ủy ban quốc phòng. Đây mới là hắn hoàn toàn không có hoài nghi nguyên nhân. Nhưng mà, viện sen trung tướng vào Sơn Hải quan pháo đài bỗng nhiên tập kết hạm đội cách làm, lại bị đối diện đế quốc coi là khiêu khích, rất nhanh liền tập kết càng đại quy mô hạm đội đến biên cảnh. Những lúc này Ủy ban quốc phòng lại hạ đạt để viện sễn trung tướng truy kích kẻ cướp đoạt mệnh lệnh. Người tiến tối lưỡng nan, liền lưu lại hạm đội chủ lực, mình chỉ xuất lĩnh một chi nhanh chóng biên đội, lấy gần như tại đội cảm tử phương thức đổi vào ngân tâm. Người dĩ nhiên không phải đi chịu chết, chỉ là hy vọng có thể chặn đứng kẻ cướp đoạt hậu đội, xử lý mấy chiếc chiến hạm địch, tạm thời cũng coi là cho Tân Pa chết vì hai nạn đám quân dân một cái công đạo. Là như thế này a. Về sau kết quả, chính là mọi người đều biết sự tình. Đang đến gần ngân tâm thời điểm, chi này nhanh chóng biên đội lại nhận kẻ cướp đoạt Đại đa số các hạm trưởng vứt bỏ hắn đô đốc, thoát đi chiến trường. Về sau thể cộng đồng chính phủ, thậm chí cả toàn thế giới đều cho rằng hắn là chạy trốn. Bởi vì có mấy vị hạm trưởng lời thề son sát nói, bọn hắn tận mắt thấy, Vincent kỳ hạm là cái thứ nhất thoát ly chiến trường. Nhưng trên thực tế, hắn vào mất đi hạm đội về sau, tự thân lái kỳ hạm đối kẻ cướp đoạt phát động quyết tử công kích, chuẩn bị trực tiếp chết ở trên chiến trường đáng tiếc vận mệnh là hạng nào tấn công. Hắn chẳng nhưng không có chết, cuối cùng biến thành đám kẻ cướp đoạt tù mình. Một thân một mình miễn cưỡng thoát đi về sau, nhưng lại biến thành đế quốc tù nhân. Cả người quan hệ xã hội thậm chí đều bị xóa đi. Nói đến đây, Dư Liên tở dài, theo một ý nghĩa nào đó thì thật ngươi là người bị hại. Chân chính kẻ cầm đầu là lúc ấy quân đội tình báo bộ môn, cùng ủy ban quốc phòng cùng bộ tổng thamưu. Nhưng mà, nhiều người như vậy đều phạm tội. Vậy bọn hắn liền nhất định không có phạm tội. Thế là, liền chỉ có ngươi, đồ hèn nhát Vincent, mới là tân pa di sự kiện đầu sỏ. Bất kể ngươi chết trong tay kẻ cướp đoạt, vẫn là đế quốc cảnh nội, tất cả mọi người sẽ rất nhẹ nhàng đi. Vincent trung tướng âm tình bất định nhìn xem Dư Liên, không có phủ nhận, tự nhiên liền đại biểu ngầm thừa nhận. Lúc này, lại lại nghe được Dư Liên nói, nhưng lúc này, đế quốc tuyên bố, ngài cấu kết đoạt tội danh cũng không hoàn chỉnh, đem ngươi phóng thích. Làm Tân Pajy sự kiện người trong cuộc một trong, ta thực tế là không thể không miên man bất định a. Hắn thừa nhận mình thân phận. Dù sao Tân Pajy sự kiện vô tội thụ hại của chúng có tốt mấy trăm triệu, bọn hắn người nhà bằng hữu liền có hơn mấy chục ức, không sợ đối phương đi thăm dò. Đương nhiên, lời này cũng là nói cho Hắc Nguyệt Bá tức nghe, một cái vào Tân Pajy sự kiện mất đi mâu thân người trẻ tuổi, lớn lên muốn tra ra chân tướng sự tình, cái này cũng phi thường hợp lý nha. Ta từ đáng tin tình báo lái buôn nơi đó biết được, người bị giam giữ vào đế quốc thời điểm, tập vương từng có tiếp xúc. Lần này về nước, ngươi mang theo thư ký cùng Bảo Tiêu, trước kia đều là vệ vương gia thần cổ phần không chế xí nghiệp nhân viên. Ngoài ra, trong tay còn có một khoản tiền, chuyển mấy vào tay, còn là thông qua vệ vương vương thất xí nghiệp chuyển tới. Cùng Hưởng Hội Ngân Sách là một đám đồng chí tốt. Ta sẽ nhiều vào xem bọn hắn, lần sau còn từ bọn hắn nơi đó mua tình báo. Dư Liên Nghị, ta xưa nay không đang lấy lớn nhất ác ý đến phòng đoán đế quốc. Nói cho ta, Sảnh sĩ si tỷ vợ Vincent, ngươi lần này về đến địa cầu đến cùng ý muốn như thế nào? Chế tạo khủng bố hoạt động, ám giết chúng ta nhân vật trọng yếu, duy trì trong nước phân liệt phân tử. Vẫn là Phát động quân sự chính biến, phá vỡ hiện chính quyền. Nói cho ta, phía sau màn người ủng hộ, ngoại trừ Vạ Lệnh tờ Vương, còn có ai? ủng hộ của ngươi người, lại còn có người nào? 726 sự kiện, cái này gần như phá vỡ thể cộng đồng chính quyền, về sau lại diễn biến thành nội chiến quân sự chính biến, dù sao cũng là phát sinh ở dư liên kiếp trước xuất sinh trước đó. Nội chiến chi ít tạo thành mấy tỷ người thương vong cùng không thể tính toán tổn thất kinh tế, nhưng đối với đời trước hắn đến nói, dù sao cũng là lịch sử sự kiện. Hắn không phải chuyên trách nhà lịch sử học, chỉ nhớ rõ Vincent cùng mấy cái đặc biệt trọng yếu chủ nhiệm danh tự, thí dụ như nói Lam Tiêu công ty quật Thí dụ như nói phía sau màn đại gia nhiều tiền, đế quốc vạ lện tờ vương, mặc dù đây cũng là rất nhiều năm sau mới bại lộ, mà lại con hàng này cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Về phần cái khác, coi như thật không nhớ rõ. Mau nói cho ta biết đi, ta tốt một cái cái làm chết đi qua nha." Dư Liên vừa nói, một bên phát ra một cái sâm nhiên cười nhạt. Lời này vừa nói ra, một mục nhìn chằm chằm vịn xèn chúng tướng Dư Liên, phi thường hài lòng cảm nhận được đối phương tinh thần dao động. Mặc dù đối phương biểu lộ vẫn như cũng là một điểm biến hóa đều không có, tấu chương xong, chương 160, còn là thuần túy một điểm tốt chưa 160, còn là thuần túy một điểm tốt. Nhất định phải thừa nhận, Viễn Tiễn trung tướng cầu sinh dục cùng diễn kịch đúng là rất để người thản phục. Đại khái đều là vào đế quốc trong nhà giam ma luyện ra đến án nếu là hắn 18 năm trước liền có cái này định lực, liền sẽ không bị tình báo bộ môn cùng bộ tổng tham như ngu ngốc nắm hố. Liền xem như đến thời điểm này, nét mặt của hắn đều không có cái gì có thể nghi biến hóa, mà là như là sách giáo khoa đầu tiên là ngất trệ, lập tức trấn kinh, tiếp lấy chính là một loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Ngài, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Nếu như ngài là phải vì Tân Ba Ji sự kiện báo thủ, ta có thể lý giải, ta cũng sát thực có tội. Nhưng nếu là khác, ta liền không có cách nào tiếp nhận. Ta người này, ta loại người này phát động quân sự chứng biến, ngài không muốn mở loại này ác liệt cho đùa. A. Nhưng mà, vào hai vị linh năng giả trước mặt, tinh thần hắn bên trên dao động lại biểu lộ không bỏ sót. Liên tính cả dạng bị dư liên lời nói kinh đến Hắc Nguyệt bá tước, cũng đều như có điều suy nghĩ trên giới quan sát đối phương một chút, gật đầu nói, xác thực. Tân A. di sự kiện trải qua cùng trận tướng, dân chúng tự nhiên không rõ ràng, có thể đối quan lớn đến nói không phải bí mật. Đồng tình ngươi cao cấp quan quân cũng không phải số ít. Đúng vậy a, ở trong đó thậm chí bao gồm pha soái. Cho nên Giang Hỏa này đi làm một cái chuyên môn vị tản tật quân nhân tổ chức từ thiện tổng hội, chính là nguyên nhân này sao? Chờ xuống đều là suy đoán của ta, thật chỉ là suy đoán nha." Dư Liên nói, có không ít cao cấp tướng lĩnh cùng quan viên đối Giang Hỏa này rất đồng tình, lại thêm hắn cũng không có gì vương có thể ăn bài, làm lại là chuyên tốt, tự nhiên sẽ bỏ mặc hắn đem chuyện này làm tiếp. Kể từ đó, hắn liền có thể lấy quân nhân từ thiện tổ chức danh nghĩa, và quân nhân bên trong tổ chức các loại hỗ trợ quan hệ hữu nghị tổ chức, người có thể dễ dàng thu thập quân đội tại ngũ, cùng giải nghệ quân nhân tình báo, thậm chí là bọn hắn khuynh hướng chính trị. Người có thể bởi vậy triệu tập đối hiện hữu thể chế cùng tình trạng bất mãn trẻ trung phái quân nhân. Ta tin tưởng, loại người này cũng không phải là số ít. Theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là một cái trong số đó. Như thế, trải qua thời gian mấy năm phát triển, chính biến nhân thủ có, trước tổ chức cơ cấu cũng hoàn toàn tạo dựng lên. Hắc Nguyệt bá tước nhẹ gật đầu, từ xưa đến nay, tất cả chứng biến, giống như cũng đều không thể rời đi loại này thao tác. Đừng nói giỡn. Thể cộng đồng, thể cộng đồng là quang vinh nước cộng hòa, thể cộng đồng quân nhân cũng đều là có cao thượng lý tưởng nhân dân bảo vệ người, làm sao có thể làm? Đúng vậy à, chính là cao thượng Còn là nói tự cho là cao thượng, mới càng có khả năng bị lợi dụng, không phải sao? Vốn dĩ chúng ta độc lập tự nhiên quy công cho mọi người chống lại, nhưng đại đa số kỳ thật vẫn là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả, thể cộng đồng chính phủ tại kiến lập sơ kỳ liền lưu lại đại lượng tiền triều dư nghiệt. Nhưng quân đội, dù sao cũng là Lý Nguyên Soái cùng sớm nhất một nhóm sư tâm hội thành viên thành lập, tổng thể mà nói còn tương đối sạch sẽ, liền xem như sa đọa cũng còn cần muốn chút thời gian. Đối hiện tại xã hội đau lòng nhất có quân nhân sát thực không phải số ít, nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm khó mà chịu đựng hiện trạng đi. Vincent trung tướng như cũ tại lúc đầu Nghiêm Trang biện luôn nói, chính biến loại sự tình này, chẳng lẽ không phải hẳn là cấp tốc tổ chức lập tức khởi động sao? Ngươi không biết cái gì gọi là đêm dài lắm mộng sao? Thời gian dài như vậy, một khi bị phá được, chẳng phải cho không sao? Đúng vậy a, thế nhưng là kéo đến càng dài, chuẩn bị đến không phải cũng càng đầy đủ. Đối hiện trạng bất mãn người, cũng sẽ càng nhiều a. Kế hoạch của ngài đương nhiên là có khả năng bị nhìn thấu, nhưng tương tự cũng có thể có thể thành công, không phải sao? Dư Liên đúng bày, cho nên, gia hỏa này chỉ là một con cờ. Hắc Nguyệt Bá tức hỏi. Dư Liên nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hơn nữa còn là một bước nhàn cờ. Vịnh trung tướng tựa như lộ ra khuất nhục thân sắc, nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này tự nhiên chuyển hóa đã thành bị oan uổng về sau khuất nhục, nghiêm mặt nói: "Ngài, ngài là đang vũ nhục ta. Ta thật chỉ là một cái sau khi về nhà, muốn làm chút chuyện lão nhân. Ta thừa nhận, ta xác thực được đến vệ vương điện hạ nhất định tài chính duy trì, nhưng vị kia một mực chính là một cái rất nhiệt tâm điện hạ. Các người đi dò tra liền biết, hắn giúp đỡ qua chí ít 20 từ thần tôi thiện tổ trước đâu." Nói cách khác, hắn chí ít đang nổi lên 20 cái âm u. Dư Liên Ca kinh nói: "Trung tướng không muốn nói chuyện, một bộ bị tức đến thực tế không nghĩ cùng ngươi loại này không có nó logic tên điện nói chuyện ủy Ngài muốn đối với mình có lòng tin. Trước kia, Ngài cũng là rất thụ chú mục tuổi trẻ tướng lĩnh, mà lại là tình báo tham nhu xuất sinh. Chủ tính năng lực cùng năng lực tổ chức đều phi thường ưu tú, lại phối hợp hiện tại hành động lực cùng cầu sinh dục, nhất định là có thể làm ra một sự nghiệp lây lừng đến. Dư liên ăn uổi, nếu như không phải gặp được lời của ta. Trên thực tế, vào một cái khác thời gian tuyến 3 năm sau, cũng chính là lịch cộng đồng năm 833 ngày 26 tháng 7, hắn sát thực thành công. Tại cái kia trong lịch sử, Tân Ngọc Môn thuộc địa trị ngày hại vi vô kế khả thi. Người tài đối ngoại hoàn hạm đội cùng ghi dăng ta tinh môn đánh lén cũng đều lấy được thành công. Nhưng dù cho như thế, thể cộng đồng chính phủ lại như cũ biểu hiện ra cực lớn nhẫn mại cùng nhượng bộ hoàn toàn không có xuất ra cái gì dựa sạch độc nhã khí phách cùng biện pháp ra. Một cái đã vào trẻ trung phái quan quân, cùng xuất ngũ quân nhân đoàn thể bên trong phát triển hơn 2 năm lòng son câu lạc bộ dẫn đầu, vào địa cầu phát động quân sự chiến biến. Cái này cái tổ chức cho thấy đủ để cho toàn bộ ngân hàng nghẹn học nhìn chân chối chủ tính lực, tổ chức lực cùng hành động lực, trong vòng 1 ngày liền chiếm linh thái dương hệ bên trong tất cả mục tiêu trọng yếu. Ngoài trừ lấy đương nhiệm quốc phó nghị viên trưởng Tật Nghị chỉ tạm cầm đầu mấy vị yếu viên thoát đi, đại đa số cao cấp quan viên cũng đều bị giam lỏng. Càng trọng yếu hơn là, lúc ấy thể cộng đồng cường đại nhất binh lực, thường trú thái dương hệ bạn tổ hạm đội cũng bị lòng son câu lạc bộ khống chế, thành vì bọn họ lớn nhất sức mạnh dựa vào. Về sau một chút quá trình, tạm thời liền không lắm lời. Chính biến đúng là bị chấn áp xuống dưới, Dương lão sư cùng 830 giới các bạn học cũng là vào cái này chẳng nội chiến bên trong cuộc lộ tài năng. Nhưng chúng ta đoán cũng có thể được, trận này đã diễn biến thành nội chiến phản loạn, sẽ cho toàn bộ thể cộng đồng mang đến cỡ nào rung chuyển cùng thay đổi. Càng làm cho Dư Liên không cách nào khoan dung chính là, vào dẹp quân phản loạn đội cuối cùng tiến nhập địa cầu, mang đại bộ phận chính biến chủ nưu đều bắt giữ thời điểm, một người chạy trốn tới Ha-vai cái kia thời điểm đã là chính biến chính phủ thượng tướng, khởi động đã sớm chôn ở dưới đảo nở trừng bom. Huy diệt tính vũ khí mang chỗ ngồi này tại địa cầu trung tâm hoàn đảo, cùng ở trên đảo địa cầu thủ đô Vĩnh Hằng Thành hoàn toàn mai táng vào hải khiếu bên trong. Chôn cùng còn có xấp xỉ hơn 1 triệu phổ thông thị dân. Cho nên, ra hỏa này, đừng nhìn hiện tại một bộ cầu sinh dục tràn đầy đức hạnh, nhưng thực chất bên trong nhưng thật ra là hoàn toàn điên cuồng chuẩn bị toà soạn báo tiên điên, tuy không thể lưu Dư Liên Âm thầm hạ quyết tâm. Thời điểm này, lại nghe Hắc Nguyệt Bá tự nói, "Tốt ta, ngươi bây giờ muốn làm thế nào đâu? Ngươi cũng không có cái gì chứng cứ, hắn đoán chừng cũng không có khả năng vào quan tòa trước mặt thừa nhận tội của mình. Mà lại, nói thật, liền xem như hắn thật chuẩn bị làm chứng biến, hiện tại cũng cái gì cũng không kịp làm a. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là chính hắn thừa nhận." Trên thực tế, hắn chứng biến kế hoạch đã bắt đầu, chỉ là còn không có trại rộng ra. Mới vào sân bóng thời điểm, hắn liền đã vào cùng đảng tự do tiến bộ vị lấy cường cùng thái quốc lấy xương ạ viên, âm thầm thông đồng nữa nha. Ta đem bọn hắn nói chuyện tràn diện đi lại. Tuy nhiên nói thật nhiều nhất chứng minh vị tiên nghị viên tiên sinh cá độ bóng đá cùng Phi pháp lừa dối quên ta rất hy vọng vì sen Trung tướng có thể đảng hoàng cung cấp hết thể hiệp lực người danh sách ta vào lên trên đưa tới đương nhiên xem ra gia hỏa này là sẽ không thừa nhận a Dư Liên nhìn một chút theo vìn sen Trung tướng lao gia hỏa nhưng là mặt mũi tràn đầy khuất đủ vị khuất thậm chí còn có chút tội nghiệp dá vẻ Liên xem như hắn thừa nhận ngươi làm sao đi lên đưa đầu Ngươi cũng không hy vọng phía trên biết người tồn tại A cái này đúng là cái vấn đề bất quá thực tế nghĩ không ra bị pháp ta liền dán trên mạng chứ sau nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Liên giai vị này hắc nguyệt bá tước đều ra kính, đại đa số dân chúng nhất định là sẽ thí tưởng. Chỉ ít, tất cả có ý tưởng ra hỏa đều sẽ thu liễm một chút, tất cả bạo danh ra hỏa cũng ít nhất phải rơi một lớp ra. Ở trong quan trường hỗn, ai không có mấy cái địch nhân đầu. Dư Liên lui bày, lại nói, đương nhiên, nếu như ra hỏa này là cái sướng cứng, cái gì cũng không miễn ý nói, vậy ta cũng cũng chỉ phải cho hắn buộc cái tảng đá ném đến trong biển. Vincent trung tướng mất liên a, hộ vệ của hắn cùng trợ lý chết vào vũ đài quang niên sân bên cạnh trong nhỏ, lúc lúc là vào hắn cùng hạ đột viên mật đàm xong Ngài nói, chuyện như vậy náo ra đi, sẽ đối âm lưu người tham dự hiệu quả như thế nào đâu. Vịn Xển trung tướng run lên, kéo lấy thân thể của mình hướng về nơi hẻo lạnh bên trong co lại, nhưng lại cái di động non nửa bước, liền đau đến kém chút ngất đi qua. Hắn cũng không phải thật không sợ hay nha. Hạ Nguyệt Bá tức nhìn xem Vịn Xển trung tướng vui, nhưng ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói, chỉ là dần dần nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Rất nhiều công nhân, cùng dân chúng mang đối hiện hữu chính thể càng thêm bất mãn, cũng có rất nhiều âm lưu ra muốn nhờ vào đó gây sóng gió thỏa mãn ích lợi của mình. Không có Vịn Xển trung tướng, cũng chỉ có người khác sẽ đóng vai nhân vật của hắn. Ngươi lại có như vậy duy vật sự xem, vào cái này cái trải rộng chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn trong vũ trụ, thật đúng là rất không dễ dàng. Dư Liên liên hắc nguyệt bá tướng một chút, nhìn đối phương càng ngày càng thuận mắt. Hiện tại loại trạng thái này cũng rất tốt mà, về sóc nhưng tuyệt đối không được lại chết mất ta. Thời điểm này, bá tước lại nói, cho nên, ngươi thật đúng là không đủ thông minh. Thời điểm này, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi thế sự biến hóa sao? Và một cái hỗn loạn thời đại bên trong, người như ngươi mới tốt hơn giả mà đi. Ta gặp quá nhiều dựa thế mà lên cái gọi là anh hùng. Phong Vân không tiện. Đúng vậy a. Quốc gia này đúng là các loại bệnh nguy kịch, ta hiện tại làm, có lẽ cũng chỉ là một điểm đặc biệt không phóng khoáng dán với ta. Làm như vậy là cứu không được nước. Vĩ Mô nói thậm chí không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là, luôn luôn có thể cứu vãn một chút tính mạng vô tội a. Biết do có thể cứu vãn một chút sinh mệnh liền không đi làm, lại nhất định phải nói phục mình là vì một cái càng lớn mục tiêu mà chậm đợi thời cơ, cái này có lẽ có thể thuyết phục một chút thực chất bên trong nỉ ỉ còn nuôi mẹ chưa hạ véo lý chủ nghĩa người, lại thật thuyết phục không được bản thân ta. Dư Liên vô vỗ lồng ngực của mình, cười nói, dù nói thế nào ta cũng là cái linh năng a. Thật muốn tinh thần phân liệt, là sẽ chết rất nhanh. Hắn nhìn xem bên kia nghe được có chút ngu ngơ vịn xẹn trung tướng, người nói, mặc kệ là muốn làm gì, vẫn là đến thuần túy một điểm. Ngài là nói đi, vịn xẹn trung tướng. Đúng vậy, mặc kệ là muốn làm gì, muốn làm đến cuối cùng, cũng phải cần một điểm thuần túy. Nghi ý con nuôi mẹ chưa ạ véo lý chủ nghĩa người chính là làm kẻ độc tài đều tất nhiên là vô lượng nhát gan nhị lưu mà hàng, liền lại càng không cần phải nói là cái mạng. Mà lại, phải từ hiệu quả và lợi ích góc độ nói, ta cũng phải cho thể cộng đồng hơi hơi tục một chút mệnh, ta cần thời gian. Như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? tức lại hỏi. Dư Liên trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, một phương diện hắn cảm thấy mình cùng đối phương giống như còn không có quen đến trình độ này. Một phương diện, hắn kỳ thật cũng không biết mình nên trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn cảm thấy mình đối thể cộng đồng có lẽ còn là có một chút nghĩa vụ. Dù là nơi này song song vũ trụ, mình tạm thời cũng là người địa cầu. Không chỉ là bởi vì đời này mình thân là thể cộng đồng quân nhân lập trường, liền xem như đời trước mình dù sao cũng là nghĩa quân vương bài chiến đấu anh hùng a. Thế nhưng là, cái này dựa hoàn quốc gia, đến cùng hẳn là như thế nào đi cứu vớt đâu? Ta mẹ nó nếu là thật biết, đời trước không liền làm sao? vệ phân muốn bị toàn độ ngân hà truy na sao? Mã lao sư, cô đồng chí cùng Lý Giáo viên ý tứ ta cũng là nhìn qua, nhưng vấn đề là, Đồ Long thuật năm quyển nhìn thấy người nhiều đi, thế giới nhiều mấy cái Lý Giáo viên a. Quả nhiên thoải mái nhất, vẫn là đem cậu cả nhà di dân đến Liên Minh đi, sau đó mang theo Phi Phi đi xem một chút tiếp trước chưa từng gặp qua phong cảnh đúng không? Dư Liên vẫn còn đang suy tư bên trong, đối diện Hác Cám bá tức trận cười nói, ta ngược lại là cảm thấy a, cuối cùng, quốc gia của chúng ta a, chính là không có một mặt có thể để cho mọi người tập kết cơ sĩ. Không có có thể để cho mọi người thống hợp ý chí, không có một cái có thể cổ vũ mọi người, chỉ dẫn mọi người, gồm nhiều mặt dụng khí cùng trí tuệ thanh âm. Cái này ta cũng hiểu a. Thế nhưng là, làm lại là hạng nào khó khăn đâu? Trên đời này nhìn qua cái kia năm quyển Đồ Long thuật nhiều người đi, có mấy cái thành lý lao sư rồi. Thế nào? Tiểu Hưng đệ, như thế thiên quân cánh nặng, hạ có ý ư? Hắn đông nhiên lại nói. Dư Liên vào sau mặt nạ im lặng than thở một tiếng. Một loại đứng tại dòng sông lịch sử hạ du cảm giác kiêu ngạo cùng một loại đời trước liền thể nghiệm qua cảm giác cô tịch, lập tức tự nhiên sinh ra. Nhưng mà Đối phương lại hoàn toàn không có cảm thấy mình đồn đột, lại lớn tiếng nở nụ cười, đại tranh chi thế nhà, có chút mình nghĩ liền liền hiện tại đế quốc bọn hắn khai triều đại đế, cũng chỉ là lính đánh thuê xuất sinh nha. Nếu như ngươi ý nghĩ thật sự có nhưng chấp hành tính, thật có thể để người địa cầu cùng thuộc tại chúng ta người địa cầu quốc gia mạnh lên, một ngày kia có thể cùng đế quốc liên minh tranh phòng, ta liền xem như làm ngươi bá tước, cũng không phải không được nha. Nói đến đây, ngữ khí của hắn nhiều vẻ cô đơn cùng thở dài, ta đã từng cũng đã gặp qua cái này người như vậy, đáng tiếc hắn đi quá sớm. Vincent trung tướng nhìn một chút Hắc tước, lại nhìn một chút Dư Liên. Mặc dù cảm thấy mình là gặp hai người điên, nhưng hắn cũng biết, lần này, bọn hắn lại dám ở ngay trước mặt chính mình không coi ai ra gì cho chuyện loại lời này, vậy mình chính là thật thay tiếp khó thoát. Tháng này mẹ vợ cùng lão nhạc phụ liền muốn về nhà. Sau đó ta cũng chỉ phải mình mang ta cái này còn không có bên trên nhà trẻ, chỉ có hai tuổi dưới bé cưng. Nuôi trẻ tẩu cùng bảo mẫu là sẽ không ngậy, lại quý lại sẽ không yên tâm. Cho nên khoảng thời gian này đổi mới, ta tận lực cam đoan không ngừng càng, nhưng sẽ có một chút nhiều lần. Mặt khác, bản hảo sắc thực cũng ngay tại thấy đáy bên trong, cho nên ta cũng phải hơi hơi góp một chút, tấu chương xong. Chương 161, Hoang đường hiện thực cảm giác. Chương 161, Hoang đường hiện thực cảm giác. Hạ Nguyệt bá tức lời nói nghe được dư liên chính là một trận nhãn ra nhảy, tranh thủ thời gian không ngừng mà tự đủ dòng thế giới không đồng dạng, lịch sử nhận biết cũng không đồng dạng, nhất định phải đối với mấy cái này mang tính cách mạng không đủ, nhưng vẫn là có cấp cứu chối chống quần chúng ôm lấy khoan dung cùng chờ mong. Cố gắng một chút thử một chút đi. Như thế nào đi nữa, ta độ khó so lý lao sư kèm xa. Yên tâm, ta cũng không trông cậy vào ngươi bây giờ liền tiến nhập ta. Ta đối ngươi khảo sát cũng mới vừa mới bắt đầu đâu. Bất quá, ta đúng là chân thành hy vọng Này sẽ là một cái khởi đầu tốt." Hắc Nguyệt Bá tức cười nói. Hắn đi đến vịn xèn trung tướng bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn thẳng đối phương, cho nên, hắn vừa rồi nói đều là sự thật đi. "Ngài, ngài thật là Hắc Nguyệt Bá Tước sao? Ngài muốn thật là, nên mau cứu ta cái này vô tội lão nhân a." Vịn xèn trung tướng ai thán, "Ta thật chỉ là một người bình thường, một cái muốn vì chính mình đồng đội làm chút chuyện, thuận tiện kiếm điểm hưu bổng người bình thường. Van cầu ngài, van cầu ngài." "Ừm, xác định, hắn nói đúng là lời nói thật." Bá Tước lại không nói lời gì gật, gật đầu. "Cái này, cái này mẹ nó xem như cái gì sắp bị a?" Vincent trung tướng kém chút nói đi, hắn thật cảm thấy mình là diễn kỹ là không có cái hở, nhưng vì cái gì người ta liền ấn định mình a? Hắn quyết định chết đều không hé miệng, cho dù chết, cũng nhất định phải buồn nôn hai người này một lần. Vincent trung tướng vừa quyết định cái chủ ý này, Hắc Nguyệt bá tước tay cũng đã trực tiếp chụp tại trán của hắn bên trên. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" "Ồ." Hắn cảm thấy đầu não đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như là có người cầm thanh thép đâm vào trán của mình bên trong như, đau đến hắn tại chỗ liền kêu rên. Thế nhưng là, hắn kêu lại chỉ là dừng ở họng, lại ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được. Hắn cảm giác đến óc của mình đều bị xoay chuyển nửa ngày, hai mắt bắt đầu trắng bệnh, một đôi nhiều chuyện đến đại đại, thân thể bắt đầu run lên giống như là một con bị kéo lên bờ cá. Trang cảnh này nếu như bị người khác nhìn thấy, đại khái ai đều sẽ cảm giác đến, Hắc Nguyệt Bá tức mới là trùng phản diện nha. Dư Liên cũng ở bên cạnh thấy có chút lê răng, trang cảnh này hắn đương nhiên cũng là gặp qua. Bầy chúng lánh chúa trùng nhóm hấp thụ sinh vật có trí khôn dịch nào thời điểm, cũng là như thế cái trạng cảnh đương nhiên, Bá Tước so đám côn trùng tốt là, hắn mặc người, nhưng ít ra sẽ không đem người cho hốt chết nhà. Không phải sao, ngươi nhìn biển sảnh trung tướng mặc dù là một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là không có chết nhà. Một phút sau, Hắc Nguyệt bá tước bung ra đối phương, lùi lại một bước, thú vị. Ngoại trừ tham nghị viên ạột, còn có hạ nghị viện phó nghị trưởng giờ dẻo, Công cộng an toàn ủy ban nghị thành sơn ủy viên trưởng, Giao thông ủy ban quy hoạch chủ tính trung sảnh bợ gỗ thị trưởng, Lao công bộ án stạ phó bộ trưởng, cùng tương đương bộ phận quân đội nhân viên. Mới như thế chút thời gian, ngươi liền liên hệ nhiều người như vậy sao? Không có chút nào kỳ quái. Không thích trước mắt hiện trạng chưa chắc liền nhất định là người yêu nước, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng kẻ đầu cơ. Trên thế giới này, tranh ngập nhiều nhất kẻ đầu cơ, ngoại trừ tài chính, liền nhất định là chính đảng. Lịch sử nói cho chúng ta biết, mỗi một lần phi pháp quân sự trình biến, cuối cùng được lợi cũng không phải là phẫn nộ ái quốc thanh niên cùng phổ thông nhân, nhân dân, mà thường thường chính là bọn hắn. Dư Liên ra vẻ bình tĩnh mà nói, Vincent trung tướng nằm dạm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người giống như là bị trong nước mới vất ra như. Nhưng ngay sau đó, hắn lại làm ho khan vài tiếng, sau đó lộ ra gần như muốn nôn mửa ra biểu lộ. Hắn miệng há ra, vừa muốn đem đỏ đen hoàng một thanh ra. Dư Liên cũng đã tay mắt lênh lế sách ở cổ áo của hắn, đem hắn nửa người lôi đến màn truyền bên ngoài. Vincent trung tướng nhà rất hào phóng, đại khái là đem hôm trước điểm tâm đều phun ra, đến đằng sau đã bắt đầu khô mật. Hắn nôn nửa ngày, loại kia trời đất quay cùng thống khổ chóng mặt cái này mới chậm rãi giảm bớt một chút, buồn nôn cảm giác cái này mới chậm rãi rút đi, sau đó giống như là một bãi bùn nhão tựa ở thuyền công thời điểm, đã thấy hắc nguyệt bá tức mở ra tay, để lòng bàn tay hiện lên một cái nho nhỏ đoàn ánh sáng đoàn ánh sáng bên trong, vô số hình ảnh ngay tại trong đó lóe ra, nhanh đến mức để Dư Liên đều nhìn không rõ ràng. Nhưng mà, Vincent trung tướng lại con mắt đều nhìn thẳng. Một bên nhìn xem, trên mặt liền dần dần xuất hiện mắt trừng có thể thấy khủng hoảng. "A, rất hình ảnh quen thuộc a. Đúng vậy, cái này chính là của ngươi cả đời, trí nhớ của ngươi, ngươi đi qua, ngươi lịch sử, hiện tại cũng là trong lòng bàn tay của ta vượn." "Ân. Tuy nhiên ngươi cùng Vệ Vương chạm mặt ngược lại là không có, cái này cũng bình thường, Đường Đường đế quốc tuyển đế vương, nếu là không có một điểm thần bí học phòng hộ, đó mới là lạ." Hắc Nguyệt Ba tức cười nói, sau đó nhẹ nhàng một năm quyền, cái kia không ngừng lóe ra vạn xẹt ký ức tượng cầu liền biến mất. Ba Liên vẫn đang ngó chừng mình, liền thản nhiên giải thích nói, "Cái này gọi ký ức rút ra." coi là tương đối gian nan linh năng chú pháp. Chí nhớ của hắn chỉ là ta tham khảo vật, ngươi không cần lo lắng cho ta đọc đến quá nhiều người ký ức sẽ tinh thần phân liệt. Đây thật là lấy quân tử chi tim độ tiểu nhân chi bụng, dư liên nghĩ nhưng không có như thế dịu dàng tham thiết. Ký ức rút ra sao? Ùng Linh thẩm phán cộng dung cùng trí tuệ cũng có thể. Ân, bất quá, cân nhắc đến Hắc Nguyệt bá tứ thể năng, vô ký cùng tiềm hành năng lực cũng đều là vào tay, cái kia liền có thể bài trừ trí tuệ cùng Linh. Ân nói đến, vĩnh hằng giống như cũng là có thể, tuy nhiên tin tức này không phải quá xác định. Mặt khác, ngươi vào đế quốc 18 năm trôi qua vẫn là rất không xa nhà. Ở nơi đó cưới thê tử còn sinh nhi tử, không biết ngài vào thể cộng đồng vợ cả, biết tin tức này sẽ như thế nào. Lúc trước Tân A Di sự kiện phát sinh thời điểm, nàng liền buôn tẩu khắp nơi muốn xác nhận sinh tử của ngươi, về sau phát hiện hy vọng xa vời về sau, từ hy vọng khôi phục danh dự của ngươi, tuyệt không tin ngươi là kẻ nhác. Về sau, lại nhận truyền thông quấy rối, dứt khoát liền mang theo bọn nhỏ từ địa cầu quan tướng trong túc xá rời đi, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Ta hiện tại rất hiếu kỳ tâm tích của bọn họ đâu, cứ như vậy đi tìm một chút xem đi. Nói xong địa cầu 500 năm đến đệ nhất kỳ ở đâu, Dư liên nhịn không được nhìn đối phương một chút để người có chút ngoài ý muốn chính là vì sẽ Trung tướng thời điểm này nhưng không có phản bác nữa hoặc giả ngu lại thở dài một cái cam chịu mà nói ngươi tìm không thấy Ồ! bọn hắn vào chuyển cách địa cầu về sau năm thứ ba con trai của ta xảy ra thai nạn xe cộ qua đời Thê tử của ta cũng một mực không chiếm được tin tức của ta mất đi hết thể hy vọng tự kết thúc mình sinh mệnh thừa xuống một đứa con gái nghe nói là đi liên minh ta đi tìm nàng nhưng làm sao cũng không tìm tới phải không vậy ta thực xin lỗi hắcyệt Bbá tức anhh em không có chút nào chập trùng mà nói người Vải này chính là của ngươi thái độ, một câu hời hợt xin lỗi. Hắn mở to hai mắt, trong lời nói nhiều vẻ kích động, đây cũng là hắn lần đầu tiên xuất hiện chân thực tâm tình chột trơn. Thế nhưng là, ngươi không phải muốn phát động chính biến sao? Ta cũng không nhận ra thê tử của ngươi nhị nữ, nhưng ta có thể xác định, ngươi chuyện cần làm, nhất định có thể sẽ để cho ta biết rất nhiều người, mất đi thê tử nhị nữ, có vấn đề sao? Hắc Nguyệt Bá tiếp theo lý đương nhiên mà nói đối phương giật mình vào nơi đó, qua nửa ngày, lộ ra không biết là vào tự rễ ước hay là vào miệng mây cười, ta vốn cho là, trong truyền thuyết tức chỉ là phán đoán, chỉ là phát động, chỉ là ý, nghêu, râm Thế nhưng là, ta là thật nghĩ không ra, vào hiện nay dạng này nên đại, người như ngươi, thế mà còn có thể tồn tại. Hắn đã tồn tại hơn mấy trăm năm nha. Chỉ là người như ngươi, không muốn hy vọng hắn tồn tại thôi." Dư Liên nói. "Không, ta đã từng cũng là như thế này người, chỉ là vào ta bất lực nhất thời điểm, hắn lại chưa từng xuất hiện." "Phải? Hắc Nguyệt Bà Tước, ngươi chưa từng xuất hiện. Cái kia thời điểm ngươi, ở nơi nào đâu?" Dư Liên bật cười một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn đi che giấu mình trào phúng. "Mà Hắc Nguyệt Bà Tước, thậm chí đều chẳng muốn trở về đáp vấn đề này, nói thẳng, bên kia tiểu đệ, ghi lại nha." Vincent trung tướng vào đế quốc khác cưới thê tử cùng nhi tử, trước mắt ở tại vệ vương trên phong địa, ngay tại. "Không, chờ một chút." Dừng tay. "Ngài, ngài cần ta làm cái gì?" Trung tướng vội vàng lớn tiếng đánh gây đối phương, bởi vì nói chuyện quá gấp hắn thậm chí lớn tiếng ho khan. Thế nhưng là, hắn một bên ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên không ngừng mà hướng bá tước lắc đầu, nước mắt chảy ngang. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi cúi thấp đầu xuống, giống như là bị rút mất tất cả tinh thần, dùng hầu như là chết lặng thanh âm nói, "Ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." "Mời ngài nhất thiết phải bỏ qua bọn hắn." "Rất tốt." Hàn nhẹ gật đầu. Dỗ Dư Liên nói, "Chuyện sau đó, liền giao cho ngươi hửm?" Dư Liên so cái ok, bắt đầu bày ra camera. Sau đó 2 giờ, hoàn toàn bị đánh trong lòng phòng tuyến viện xẻn trung tướng, giống như là đang nói hồi ký, đem mình vào trại địch 18 năm trải qua đều kỹ càng nói một trận. Thí dụ như nói, như thế nào đào thoát kẻ cướp đoạt đối bắt, tiếp nhận nghi là vạ lệnh tở vương giúp đỡ cùng nhân thủ, lại thí dụ như nói, hắn vào, không biết có phải hay không là vệ vương phái tới, thần bí các tham nưu trợ rút xuống, rốt cục định ra hoàn chỉnh, vô cùng gọn nhưng chấp hành độ chính biến kế hoạch, lại thí dụ như nói, lại trở lại thể cộng đồng trước đó, liền thông qua một chút thần bí con đường trên một bước cùng một chút chính khách cùng quân đội cao tầng tiến hành câu thông, cùng nội dung nói chuyện. Về phần hắn vào giam giữ bên trong nghiên trí lịch trình a, kiến thức kiến thức a, đối nhân sinh, đối chính trị, đối thể cộng đồng tương lai nghĩ lại chờ một chút, cũng liền đều lướt qua không để cập tới. Tổng thể mà nói, hoa quả khô 10 phần đáng tiếc lớn nhất hoa quả khô, và lén tờ vương vào ở trong đó đóng vai nhân vật. Hắn lại không sách, không biết có phải hay không là bị xuống cái gì tư tưởng cương ấn. Dư Liên cùng Hắc Nguyệt Bá Tức cũng đều không có hỏi, bọn họ cũng đều biết, hiện tại cũng không phải tìm vị kia thực lực mạnh mẽ đế quốc phiên vương tính tổng nợ thời điểm. Nội dung rất phong phú, hơi hơi biên tập một chút phối điểm vui phát tinh vân trên internet, ta có thể bảo chứng nó một cái tuần lễ bên trong điểm kích lượng phá một tỷ. Dư Liên cười nói, "Như vậy, ngươi là thật muốn đem nó truyền trên mạng sao?" Hắc Nguyệt Bá tự nói. Dư Liên nhìn một chút đối phương, nếu như không có biện pháp khác, đương nhiên cũng chỉ có thể làm như vậy. "Bất quá, ngài mới vừa nói qua, ngài có biện pháp để hắn đi đến đến hẳn là địa phương sao?" "Đúng vậy a. Thần không biết quỷ không hay, ai đều sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Vừa rồi tài liệu thực tế ngươi đều có thể giữ lại." "Bất quá, Ngươi tốt nhất vẫn là đợi thêm 3 ngày sau, lại phán đoán có phải là muốn chuyển lên mạng đi." Hắc Nguyệt Bá tức đứng người lên, thuận tay một bàn tay mang vịn xẹt trùng tướng mặt choáng, sau đó một tay sách ở cái sau cổ áo, giống như là dẫn theo một cái cá mặt. "Như vậy, vậy liền coi là là hợp tác vui vẻ đi." Bá. "Hắc đại hiệp." Dư Liên cười nói đúng vậy, cái này đích xác là một cái rất khởi đầu tốt, hy vọng về sau cũng đều sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ. "Về phần ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì tiểu kế hoạch, cũng còn mời tăng thêm tốc độ nha. Ta thế nhưng là rất chờ mong, nếu là có thể vào sinh hội, nhìn thấy ngươi nhắc lên bao la hùng vị gió lốc cùng sóng lớn." Cái kia ta nhân sinh cũng coi như là hoàn mỹ a." Bá Tước cười nói, hắn ngừng dõng nhiên một chút, dõng nhiên lại nói, "Cho nên, người trẻ tuổi, đứng ở trong quang minh đi thôi." Dư Liên là thật không biết mình đã làm gì, thế mà có thể như thế được Đường Đường Hắc Nguyệt bá tước coi trọng. Hắn rất muốn kiêu ngạo một chút, nhưng giờ phút này cảm xúc bên trong tràn đầy lại là một loại hoang đường hư vô cảm giác. Hắn lần nữa cảm nhận được một loại nào đó cô tịch, nhưng lại cũng không cảm thấy đặc biệt bi thương. Thời điểm này, Hắc Nguyệt bá tước lại dẫn theo vịn xẻn trung tướng một cái đi nhanh nhẹn đến không trung. Một cái chớp mắt, liền vào biển sương mù cùng ánh trăng khe hở bên trong mất đi bóng dáng. Tấu chương xong, chương 162, sáng ngời như trăng. Chương 162, sáng ngời như trăng. Lam Tinh thể cộng đồng quân chính tối cao trưởng quan, Ủy ban Quốc phòng ủy viên trưởng, Thiết Lỵ Chỉ tạ năm nay vừa mới đầy 40 tuổi, là một vị trẻ trung khỏe mạnh thanh niên chính trị gia. Đừng cảm thấy cái từ này có vấn đề gì, vào chính trị gia lĩnh vực, hắn cái tuổi này xác thực coi là trẻ tuổi. Vị này tuấn lãng ánh nắng, thân thể trắng kiện, phong độ nhẹ nhàng tráng niên nam tử, chỉ là vẻ ngoài liền vung hắn những cái kia bụng phệ các đồng liêu tốt mấy con phố. Mỗi lần chỉ cần xuất hiện vào nghị viện cao ốc bên ngoài, đều tất nhiên sẽ là truyền thông truy đuổi sủng nhi đương nhiên. Hắn sở dĩ sẽ trở thành truyền thông xung nhi cũng bởi vì thật sự là hắn được đến quá nhiều dân chúng chờ mong vào dáng vẻ nặng nghề liên bang chính đàn bên trong vị này một vị tại nhiệm gì một cái trường hợp đều biểu hiện ra dồi dào tinh lực cùng tràn đầy sinh mệnh lực nam nhân xác thực cũng sẽ để dân chúng có một loại thai mắt một cảm giác mới mà lại chỉ ít ở ngoài mặt hắn cũng đúng là phi thường hiểu được đáp lại dân chúng chờ mong thí dụ như nói đi chỉ tại ủy viên trưởng là một cái phi thường tự hạn chế người đây đại khái là vì cam đoan tinh thần của mình cùng khỏe mạnh tình trong đi dân chúng trời mong hắn là một cái tinh lực dồi dào người như vậy Hắn cũng luôn nhất định phải vì tình trạng này trả giá cố gắng. Hắn mỗi ngày ăn cơm thời gian là hoàn toàn cố định, điểm tâm 7 giờ rưỡi, cơm trưa 12 giờ, cơm tối 6 điểm, mà lại nhất định tuân thủ điểm tâm ăn no, cơm trưa ăn được, cơm tối ăn thiếu khỏe mạnh nguyên tắc. Giấc ngủ của hắn thời gian cũng hầu như là cố định, bất kể cỡ nào bận đều nhất định sẽ vào 12 điểm trước đó chìm vào giấc ngủ, ngày thứ 27 giờ đồng hồ rời giường. Giữa trưa thì sẽ vào 1 giờ đến 1 giờ rưỡi ở giữa đánh một cái nho nhỏ chợp mắt. Hắn mỗi ngày thời gian rèn luyện đương nhiên cũng là bền lòng vững dạ. Hắn mỗi sáng sớm 8 điểm đến 8 giờ rưỡi giữa sẽ vào hình bầu dục trên máy dẫm hơn nửa canh giờ. Mỗi tuần cố định sẽ có 3 lần, mỗi lần 1 giờ phòng tập thể thao tập gym, mà tới 9 giờ tối về sau, chính là dài đến 1 giờ đêm chạy. Lý Chỉ tại ủy viên trưởng đêm chạy nơi trốn, bình thường là sẽ chọn vào vĩnh hàng thành ven biển trong công viên. Hắn sẽ lấy vận tốc 12 cây số trái phải quân tốc vây quanh công viên biển hoa cùng ven biển đạo chạy lên một vòng, vừa vận chính là 1 giờ đêm chạy lúc, ủy viên trưởng các hạ cũng không thích người khác đi theo, bất kể là hộ vệ hay là thư ký đều chỉ có thể tại công viên bên ngoài trở lệ. Có người bởi vậy đối vấn đề an toàn đưa ra ý kiến, nhưng hắn lại biểu thị, mình chỉ là một cái bình thường nhân dân công mục, nhân dân yêu mình, sẽ không tổn thương hắn. Địch nhân coi như tổn thương hắn, cũng không tổn thương không được thể cộng đồng, sẽ chỉ làm nhân dân nhóm cùng chung mối thủ. Như thế, chẳng phải là chuyện tốt. Trở lên lời nói logic mặc dù nghe có một chút điểm kỳ quái, nhưng người khoan hay nói, không ít người thật đúng là tin một bộ này. Ủy viên trưởng các hạ nhân vọng bởi vậy còn cao hơn. Hiện tại, căn cứ một chút sơ bộ dân điệu biểu hiện ra, cho rằng Nghị Chỉ tại Ủy viên trưởng sẽ trở thành nhiệm kỳ kế tổng thống đạt tới phần 184, cho rằng Nghị Chỉ tại Ủy viên trưởng nhất định sẽ thành làm một cái lãnh tụ vĩ đại cũng đạt tới 70 trở lên. Một ngày này, cũng chính là ngày mùng ngày 6 tháng 29 giờ tối, ủy viên trưởng lại cùng ngày xưa đồng dạng, mặc tiếp thân quần áo thể thao, một bên tràn ngập cảm giác thiết tấu hô hấp lấy, một bên lấy công bằng tốc độ quân tốc chạy chậm đương nhiên, vẫn là giống như quá khứ, hộ vệ của hắn cùng thư ký nhóm sách 3 giờ trước liền đi tới công viên, mang tất cả du khách toàn bộ đổi đi, mang công viên tất cả địa phương đều lục soát cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Bọn hắn lại tại ven biển cùng công viên lục cấm bên trong che kín giám sát công trình cùng cảnh giới người máy, lúc này mới canh giữ ở công viên bên ngoài, mang tính mật, mát, thư giám công viên lục đạo lưu cho Nghị chỉ tại ủy viên lớn lên người. Núi chỉ tạo phía bên phải là xanh thảm ven biển, bên trái là um tùm rừng cây cùng biển hoa, chạy chậm ở đây, để quốc phòng ủy viên trưởng các hạ cảm nhận được chân chính an bình. Trên thực tế, mỗi ngày ở đây một giờ chạy chậm là hắn nhất hưởng thụ thời gian. Vào thời gian này, hắn có thể cái gì đều không muốn, chỉ là nghe tiếng sóng biển một mực hướng về phía trước, để tinh thần được đến đầy đủ nghỉ ngơi cùng chữa trị. Cho nên, vào loại này thời điểm, ngài cũng muốn làm phiền ta sao? Ủy viên trưởng các hạ một bên chạy, một bên bất đắc dĩ nhìn xem giá hiện ở bên cạnh hắn bóng đen. Bóng đen kia chính là Trống Rồng Tử Yên trong bóng đêm chui ra ngoài, dường như u linh như Nếu như là khác thể cộng đồng quá lớn, bên cạnh xuất hiện như thế một màn, đại khái là đã sợ đến hồn bất phụ thể hoang mang lo sợ. Liền xem như gan lớn điểm cũng chỉ sẽ lộn nhào la to hô bạc tiêu. Thế nhưng là, Như chỉ tại ủy viên trưởng lại chấn định tự nhiên vào đối phương cái kia thân áo đen bên trên dò qua, tựa như rất nhanh liền xác định đối phương thân phận. Ta kinh nói qua rất nhiều lần a. Bá tướng, các đại hiệp, đây là trong tim ta nghỉ ngơi chô a. Ta duy nhất linh hồn đất tự lưu a. Ngài có chuyện gì, không thể đến biệt thự đi nói sao? Hắn dùng bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vài phần thân mật điệu nói ủy viên trưởng bên người xuất hiện bóng đen. Tự nhiên chính là Hắc Nguyệt Bá Tước. Ngươi một giờ tâm linh nghỉ nơi chỗ, thế nhưng là mỗi lần đều vận dụng bên trên số trăm nhân lực, đem công viên tất cả du khách đều đuổi đi mới thực hiện nha. Phải không? Kia thật là thật có lỗi a bất quá, công viên này mặc kệ là mặt đất vẫn là phía trên hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đều là nhà ta. Đối thị dân miễn phí khai phóng đến buổi tối 7 giờ trước đó, đã coi là khẳng khái đi. Hắc Nguyệt Bá Tước sau mặt nạ chuyển đến một tiếng từ chối cho ý kiến cười nhạo âm thanh, nhưng không biết vì cái gì, ủy viên trưởng tự hồ nghe đến kim thiết đua tiếng âm thanh, trong lúc nhất thời tìm cũng có chút gấp. Bất quá Trên mặt hắn lại như cũ duy trì thân mật còn mang theo vài phần oán trách tiêu dung, lại nói: "Ta ngược lại là nhớ kỹ, ngài lần trước tới tìm ta thời điểm, thế nhưng là vào biệt từ đâu? Nơi đó dễ nói chuyện, nơi đó còn có thể bồi ta uống vài chén, liền không thể muộn 1-2 giờ sau. Không có cách, ta có chút đuổi thời gian. Yên tâm, đương nhiên lại là chuyện tốt." Hắc Nguyệt Bá tức thản nhiên mà nói. Ngài cái này lại chữ liền rất mê á. Lần trước ngài tới tìm ta thời điểm cũng không phải cái gì chuyện to ta. Ta thế nhưng là vận dụng gần như tất cả lực lượng mới đem mệnh lệnh chấp hành xuống dưới, một nửa thể cộng đồng quan quân đều lòng người bàng hoàng. Thế nhưng là Ngài không phải cũng bởi vậy đại đại cả bỗng nhiên một chút quân đội, cũng hoàn toàn nắm giữ quân đội chấp pháp bộ môn cùng hiến binh bộ đội sao?" Hắc Nguyệt bá tước cười nói, "Cho nên, lần này, ngươi lại để cho một nửa kia thể cộng đồng quan quân cũng lòng người bằng hoàng một cái đi." Ngay tại ủy viên trưởng ngu ngơ thời điểm, hắn lại bổ sung một câu, "À, đúng, cho tiện lại để cho nửa cái chính đàn cũng đi theo lòng người bằng hoàng, vậy thì càng thú vị nha." Ủy viên trưởng ngốc trợn biến thành buồn dầu, sau đó lại biến thành cười gượng. Hắn hung hăng gãi gãi đầu ra, lấy tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cho nên, lần này lại là ai à? Ai lại tại ủy thế người rồi?" Vẫn là cái gì khác bê bối ngược đại binh sĩ Vướng Minh huyết vẫn là đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư là sen thì vợ vị sen chú tướng liền xem như lấy nghỉ chỉ tại ủy viên trưởng trí nhớ cũng tốn sắp xỉ một phút thời gian mới nghĩ đến cái tên này lập tức liền càng thêm nghi ngờ hắn hắn chỉ là cái không may lao đầu nghĩ muốn trở về tìm một chút chuyện làm ta cũng là có thể lý giải làm gì hắn tham mố từ thiện còn là phi pháp lựaa dối quên h há đại a Nếu như không phải quá mức liền đừng quả người là không biết hắn tình huống thật có chút đáng thương Hắn muốn phát động quân sự chính biến, mà lại đã liên hệ không ít đồng chí. Ở trong đó bao quát mấy cái mỗi ngày đều muốn cùng ngươi nói chuyện sáng sớm tốt lành thân mật đồng sự nha. Ta không nói đùa, chuyện cụ thể ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Hắn bây giờ đang ở công viên bên ngoài bên trái cây cọ đại đạo giao lộ không thể đốt trong thùng rác. Nhanh lên đi xem một chút đi. Trong thêm cái 10 phút, liền thật bị tự động rác rưởi xử lý xe lôi đi hừ. Ủy viên trưởng các hạ có chút động, lại nghe được Hắc Nguyệt Bá tức giống như là mới vừa mới nghĩ đến, dùng lẩm bẩm như giọng điệu nói, về sau cơn gió sẽ là rất ồn náo, náo động. Vào nào náo động trong gió ta muốn đem bên trên một sự kiện làm phần cuối, cũng hẳn là rất tốt che giấu, không phải sao? Bên trên một sự kiện là... ủy viên trưởng Hắc Nguyệt bá tức cũng đã không có thân ảnh. Hắn chỉ tạm ngốc vài giây đồng hồ, lập tức tự rêu thở dài, sờ sơ cổ, nếu như ngươi thật là địch nhân, ta thủ cấp đã bị lấy đi mấy lần rồi. Ủy viên trưởng biết, mình cái này đem chạy đương nhiên cũng liền chạy không đi xuống, liền trực tiếp ra công viên, mang theo một đám ngạc nhiên thư ký cùng bảo tiêu, trực tiếp liền đi cái kia rác rưởi loại điểm. Sau đó, cũng sát thực từ không đốt thùng rác bên trong đào ra một cái bị trói go vết thương chồng chất đầy sắc thất bại lão nhân chính là Sễn Sỉ -sì tỷ vợ vịn Sễn Trung tướng. Lao Trung tướng bất đắc dĩ nhìn xem như có điều suy nghĩ Ủy viên trưởng, cười khổ nói, "Ngài có cái gì muốn hỏi, ta đều sẽ biết gì nói đấy. Chỉ bất quá, mời sau đó cho ta thư thái." Tẩy dựa sạch sẽ, đưa đến trong thư phòng của ta. "Nhi chỉ ta Ủy viên trưởng lưu lại câu này phân phó về sau, liền tấn nhanh rời đi." Nhi chỉ ta hương phấn lên, rất bén nhẹ biết được mình lại có làm lớn sự tình cơ hội. Về phân bá tước nói tới sự kiện kia kết thúc, "À, mấy cái ô hỏng bao công tử bột, xử lý như thế nào cũng không đáng kể nha." Hoặc là nói, nếu như điều kiện cho phép Hắn thậm chí càng vui đem mấy cái kia công tử bột đầu trực tiếp đưa cho bà tước, để đổi lấy đối phương càng lớn hào cảm. Nói trở lại, Đường Đường hắc nguyệt bá tước, làm sao liền đối chút chuyện nhỏ này như vậy nhớ mãi không quên đâu. Có lẽ, đây mới là thật đại hiệp đi. Sau đó cả ngày, Quốc phòng ủy viên trưởng biệt thự chỗ Lam Bạo Thạch đường cái số 3, chấm đêm không ngừng. Người sáng suốt nhìn ở trong mắt, nhất định sẽ suy đoán ủy viên trưởng sẽ chuẩn bị làm cái tin tức lớn. Hắc nguyệt bá tước như cùng một con cú mèo để cho mình treo ngực vào một gốc to lớn cây cỏ về sau, yên lặng nhìn phía viên trưởng quân đệ. Hắn bí mật quan sát xỉ hơn 1 giờ xác định đối phương đúng là bắt đầu đi động, lúc này mới vô thành vô tức rời đi. Hắc Nguyệt bá tức rất nhanh liền rời đi nội thành, tìm một cái yên lặng không người mà lại tầm mắt tốt đẹp trên vách núi, một bên nhìn phía xa ven biển một bên nhìn xem nội thành, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi xuống. Hắn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ xem xét liền quên đại chúng mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn ngũ quan cùng thân hình đều vào bắt đầu vận vèo cải biến. Trung đẳng thể trạng nam tính thân thể bắt đầu trở nên xuất tha tinh tế, hình mặt cơ vào run rẩy mấy lần, tốc lại một dạng đoan nhã mặt Lông mi thật dài phía dưới, lộ ra ngân vòng đôi mắt sáng Giống như Vân Khai vụ tán, liền thấy trong sáng minh nguyệt. Hắn lại hái hạ đồ bộ, lắc lắc như băng gấm tóc dài đen nhánh. Kia là phái Nạ Lý, Dư Liên Thanh Mai chúc mã tiểu tỷ tỷ, thanh danh tựa như cũng không có lưu truyền đến hậu thế, Trung ương phòng vệ đại học 830 giới chủ tịch hội học sinh. Nư Nhi, mặc kệ ni muốn làm gì, ta cũng chỉ có thể giúp người đến nơi đây. Nguy là Hắc Nguyệt bá tức phi phi than thở một tiếng, sau đó ảo thuật như từ tiếp thân động lực phục bên trong móc ra một bình lửa mà trà, hai cái cơm nắm cùng hai cái kẹp thịt bánh nướng. Cơm nắm là chính nàng bao, trà trứng cá cùng khôi phục thể thuốc, hương vị chỉ có thể là chấp nhận. Kẹp thịt bánh nướng thì là nàng từ dung hạ lâu cầm, bao theo thứ tự là thịt hai lần chín cùng thịt băm hương cá, đều là phi phi thích nhất đồ ăn. Nàng cứ như vậy ngồi vào trên vách núi, một bên thưởng thức Thái Bình Dương sóng biển cùng liên minh thủ đô cành đêm, một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn lên ăn khuya tới. Sách, hiện tại độc giả thật mẹ nó khó lửa gạn mười mấy chương trước đều đoán được, cái kia còn giấu cái gì kinh đâu. Liên màu đỏ tím lạc, tấu chương xong, chương 163, nên làm điểm chính sự. Chương 163, nên làm điểm chính sự Dư Liên đối học viện bá tước rất hiếm tầm, liền tạm thời đem mình từ phá được chính biến đại âm như phía sau màn anh hùng nhân vật bên trong hái được ra, để mình thân phận lần nữa trở về học sinh thân phận. Sáng sớm hôm sau, Dư Liên liền mở ra ô yếm niệm bật 2000 trở lại Cẩm Thành. Đương nhiên, vì không để cậu mợ suy nghĩ nhiều, sẽ tự nhiên là ngừng ở ngoài thành. Hắn thế mà còn có thể đổi kịp một chuyến cơm trưa, đồng dạng cũng chờ đến xong xuôi xong việc Phi Phi, cho nên Uy Thúc không có cùng người đồng thời trở về. Hắn hoạt động rất thành công, hắn hưng phấn quá độ hàng ngày lôi kéo các bằng hữu ruồng lớn diệu Ta liền tự mình trở về. Phi, phi cười nói: nói đến, Ngư Nhi ngươi lại đi đâu đây? Ân, đã làm nhiều lần cứu vất địa cầu đại sự đâu. Dư Liên cười vỗ vỗ lòng ngực, nếu không phải bản nhân, thể cộng đồng đã sổng xong. Chu tiên sinh dạy bảo qua ta, phải học được dùng nói thật để che giấu trận tướng, dạng này mới có thể để cho nữ hải tử cao hứng. Ân, giống như đây là vi tiên sinh giáo. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Phi Phi cười như không cười nhìn một chút Dư Liên, bỗng nhiên cười, cười đến trăm hoa luôn nở, cười đến Dư Liên trái tim nhỏ phụ phụ phụ phụ nhanh mấy bước. Cảm ơn ngươi, Ngư Nhi. Ta, cảm ơn ta làm cái gì a? Cảm ơn ngươi chưa nói lời nói dối. Ngư Nhi quả nhiên vẫn là Ngư Nhi a. Tựa như lại xoát một điểm độ thiện cảm đi lên, nhưng Dư Liên hoàn toàn không minh bạch vì cái gì. Tóm lại, toàn bộ người nhà thật vui vẻ ăn một trận cơm trưa, Dư Liên liền cùng Phi Phi cáo biệt đạp lên trở lại trường đường. Chờ bọn hắn đến trường học thời điểm, đã là 7 giờ tối sau. Theo lý thuyết đã vượt qua trở lại trường thời gian. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là lập tức liền muốn tốt nghiệp thuộc khóa này sinh, không có tự học buổi tối cũng không có buổi chiều khóa. Trên thực tế, đại đa số thuộc khóa này sinh trừ một chút còn không có tu đủ học phần thằng xui xẻo bên ngoài, đều là vào thời gian này trở lại trường, cũng không có ai chuyên môn ra chọn không phải. Liền xem như hẳn là Hận Dư liên hận đến nghiến răng nghiến lợi dụ bằng phó hiệu trưởng, thế mà cũng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là mới thượng nhiệm phần chúng tá tại cửa ra vào thiết một cái cư vị, vốn là đến chắn những cái kia thừa lúc nghỉ lễ chạy tới mặt trăng đô thị đi chơi học sinh tân niên, nhưng nhìn thấy đến chậm hai người, y nguyên rất không khách khí thuyết giáo hai câu. Đã tự khoe là nhất ưu tú học sinh lãnh tụ. Cái kia liền lấy ra một điểm tấm gương tinh thần đến a. Sau đó hai ngày, Dư Liên một bên chờ lấy bên kia báo tin. Vừa bắt đầu vì chính mình tiểu mục tiêu tiến hành một chút sơ kỳ chuẩn bị. Hắn dựa theo hậu thế ký ức, nhận nghiêm túc quả thực vào bản kế hoạch bên trên viết xuống quân công hai chữ, lại tranh thủ thời gian xóa bỏ, lúc này mới viết xuống liên quan tới vào Tân Thần Châu Thiên khu mở ra công nghiệp tụ quần bản kế hoạch. Dư Liên Y Nguyên không có có cái gì đặc biệt rõ ràng, nhưng chấp hành mạch suy nghĩ, nhưng duy chỉ có có một chút, hắn cảm thấy là nhất định phải làm, hơn nữa còn là có thể làm, lớn nhất mức độ, tận khả năng bảo trụ thể cộng đồng trước mắt ngay tại Sói Mòn công nghiệp nhân khẩu. Mai cho tới bây giờ Toàn bộ thể cộng đồng thích hợp công nghiệp, sĩ nghiệp, lập nghiệp, liền chỉ còn lại cùng toàn bộ quốc gia lớn hoàn cảnh đều không hợp nhau Tân Thần Châu Thiên Khu. Cái kia danh xưng làm tinh thể cộng đồng hẻo lánh nhất bản thổ tinh khu, nhưng cũng là dư liên trong mắt duy nhất có thể lấy cấp cứu một chút địa phương. Đó chính là dư liên giật dây ạ kỳ này, ạ mạ hạ kỳ mạn cùng Hắc Nguyệt bá tức đi xây nhà máy cái kia góc, cũng chính là hàng ngày đều vào ghi dân ta cảng sau cùng thuộc địa đoạn sức lao động cái kia góc. Mà lại, hiện tại khả năng toàn bộ vũ trụ liền chỉ có chính mình mới biết được, địa phương kia thật rất thích hợp phát triển công nghiệp quân sự cùng công nghiệp nặng. Bất quá, Dương lão sư nói là đúng. Bạch Lao gia tử cùng a Aji Nguyên Soái đều là người cùng một thời đại. Đúng là chống đỡ không được mấy năm. Hắn rời trước về sau, chính sách còn có thể bảo chứng hiện hữu có thể tiếp tục tính sao? Như vậy, phải làm gì đâu? Vì hắn tìm một cái hợp tác thích hợp, cùng đáng tin cậy người nối nghiệp. À, nếu không phải ta tuổi còn rất trẻ, nên tự mình đi tranh cử nhiệm kỳ kế thiên khu trưởng quan. Bất kể nói như thế nào, đầu tiên muốn làm chính là định ra một cái hoàn thiện sản nghiệp phát triển kế hoạch, cùng đáng tin chiến hữu. Bản nhân hậu thế quen thuộc trong lịch sử, có đáng giá tín nhiệm, lại am hiểu phương diện này sớm giờ sao? Dư Liên còn đang suy tư thời điểm. Tin tức thiết bị đầu cuối tin tức càng liền lấp lóe hai lần, ngài ra GNN đặc biệt lớn chính trị tin tức thông báo nhắc nhở. Cái kia cửa sổ nhảy thực tế là quá thế nào mắt, dư liên thực tế nhịn không được, vẫn là thuận tay mở ra. Lập tức nhảy ra hình tượng, chính là ạ đột nghị viên trên tay che kín áo khoác, vào hai tên ô phục tính dâm nam chen chúc xuống đi ra tòa nhà quốc hội tràn diện. Vị kia hôm trước còn tại Quang niên sân bóng bên trong rất có điểm phía sau màn buột phong phạng nghị viên tiên sinh, lúc này lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hai mắt vô thần, phảng phất khe vật Một đám phóng viên vây quanh các loại đặt câu hỏi, hắn cũng vẫn như cũng là một bộ hỗn nhân không hay dáng vẻ. Thế là lại có mấy tên bảo an cùng Âu phục nam chạy tới giải vây, cuối cùng là đem hắn đưa đến trong xe, lúc này mới nên ngang rời đi. Ngay sau đó, hình tượng hoán đổi đến cái nào đó còn có chút quen mặt tin tức người chủ trì. Hôm nay bắt đầu, quốc gia bảo an ti cùng viện kiểm sát bỗng nhiên đối 12 tên tham nghị viên khởi sướng kỷ luật điều tra. Chúng ta không biết đây là có chuyện gì. Đây chẳng lẽ là một lần kịch liệt chính tranh, hoặc nói rõ, chúng ta tham nghị viên bên trong lẫn vào nhiều như thế kẻ phạm tội. Chúng ta đại biểu toàn thể công dân, nhắc nhở chính phủ trung ương có thể cấp tốc cho mọi người một cái công đạo. Mặc kệ thật là có đại lao muốn thanh lý ô uế cũng tốt, là thừa cơ mở rộng địa kích mặt làm chính tranh cũng tốt, chính phủ chấp pháp bộ môn đoán chừng là đến loạn một đoạn thời gian. Như vậy, ta muốn chẳng phải đáp lấy cái này cái cơ hội, mấy cái kia nghe nói còn tại đợi thẩm đồ chơi chơi chết, xem như cho tổ bị sự tình hoàn toàn làm hiểu rõ. Dư Liên vừa như thế suy nghĩ, thiết bị đầu cuối nhảy động một chút, nhưng lại đầu ra một phong tin nhắn, còn kèm theo một cái kết nối. Sinh ý rất thuận lợi, thuận tiện phụ bên trên một điểm nhỏ lễ vật. Tin nhắn là khoản lưu lại một vòng màu đen mặt trắng nhỏ. Không cần phải nói, thần, thần bí bí hắc nguyệt phát tới. Giống hắn loại này hưởng lạc trang bức phạm thiết lập nhân vật, không chơi như vậy mới là lạ nữa nha. Dư Liên Liệp nhìn một chút kết nối, xác định cũng là đến từ chính quy băng tần tin tức, hơi nghi hoặc một chút mở ra, mà lập tức nhảy ra lại là mặt khác một cọc thai nạn xe cộ đưa tin nói rõ. Hôm qua dạng sáng 3 lúc, một cô giấy phép vì 14Z372X màu đỏ xe bay, trên bầu trời biển chết cùng một kiện cỡ lớn quý đạo xe hàng chạm vào nhau. Trong xe hàng bị ép dừng, tốt trong xe không người thường vong, nhưng mà, màu đỏ xe bay bên trong 6 người đã toàn bộ tử vong. Cán tư hiện trường giám sát phán đoán, màu đỏ xe bay cực hạn vận tốc đã đạt tới 400 cây số trở lên hoàn toàn siêu tốc. Mặt khác, tư pháp chữa bệnh kiểm tra lúc phát hiện, trong cơ thể của bọn họ cồn hàm lượng đại đại vượt chỉ tiêu. Cảnh sát cho rằng, màu đỏ xe bay người điều khiển lẽ ra gánh chịu toàn bộ sự cố trách nhiệm. Dư Liên trầm mặt một chút, mơ hồ phát giác được cái gì, bắt đầu lục soát tương quan tin tức, rất nhanh liền tìm tới một vị dẫn sở phóng viên hiện trường thông báo. Căn cứ người biết chuyện lộ ra, mấy cái này điều khiển xe bay thanh niên là tạm tha đợi thẩm người bị tình nghi, lẽ ra vào riêng phần mình chờ ở hậu thẩm. Cho dù là rời nhà 12 giờ, cũng hẳn là hướng nơi đó đồn cảnh sát lập hồ sơ. Thế nhưng là, bọn hắn lại tại mảnh này du lịch khu trên không Một bên uống rượu, một bên đua xe tốc thuốc, dường như một đám gặp nhiều ạ lạ kịch hương liệu đồn mà bạn. Ta liền muốn hỏi một chút, nước ta cơ quan chấp pháp đến cùng còn có hay không tồn tại tất yếu? Pháp luật của nước ta còn có không cần phải tồn tại. Người phóng viên này ngược lại là cái khuôn mặt đang là trước kia vào mặt trăng đô thị sân bay gặp được vị kia dạo bước người rình sở tiên sinh, tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Đến thời điểm này, Dư Liên nếu là còn đoán không được người chết thân phận, liền thực tế là quá không có thần kinh. Năm đó ở diễn tập trận xâm hại Thomas rằng tội phạm, đều chết vào trận này trong tai nạn xe, không còn một nóng. Nhưng lúc này, Dư Liên cảm xúc lại khá phức tạp lại vui lại mệt. Đã có một loại ông trời rốt cục mở mắt buồn dở, cũng có một loại cuối cùng kết thúc thoải mái, nhưng đến cuối cùng, lại biến thành một loại bất đắc dĩ mỏi mệt, tội nhân nhận trừng phạt, nhưng xuất thủ không phải pháp luật, mà là Hắc Nguyệt Bá tức dạng này hiệp khách. Thiện nghi các người. Dư Liên Ý nguyên cảm thấy khá là đáng tiếc. Không phải mình tự thân động thủ, không phải mình tận mắt hiện trường nhìn thấy bọn hắn tử tướng, luôn cảm thấy khá là đáng tiếc. Tô Bỉ. Dư Liên trong lòng thoáng qua bằng Hữu Cũ âm thanh rung mạo. Bất kể nói như thế nào, cho tới bây giờ, hắn cảm thấy mình là có thể đi đường đường chính chính đi nói cho Hạo Hữu, hắn đại thủ đã báo, mình không có cô phụ nghị cũng không có cô phụ lương tâm, nhưng lúc này, người ta lại không biết kết cục ra sao. Ta sẽ không để cho cùng Hưởng hội ngân sách hoặc là cùng cách thức khác đi tìm ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi có một ngày có thể tự mình xuất hiện ở trước mặt ta, cái này đã nói lên ngươi rốt cục đi tới. Về phần còn tại nhảy nhót dụ bằng phó hiệu trưởng. A, cái kia chính là bản thân ta ân đoán. Chúng ta có thể chậm rãi tính. Ha ha ha ha, bước thiết hy vọng ngươi có thể sống được khỏe mạnh một điểm, miễn cho bị ta chơi hỏng. Dư Liên chuẩn bị điểm lên ba cây khói tế điện một chút đi xa hảo hữu dạng đồng học, nhưng thời điểm này, thiết bị đầu cuối lại có thông tin tiến đến, lại là Phi, phi. Ngư Nhi, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì a. Không, nhất định là có chuyện. Ta có thể nhìn ra được, Ngư Nhi hẳn là có chuyện quan trọng gì buông xuống. Có chút mỏi mệt, có chút bị thương, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngươi thoải mái. Cho nên, Ngư Nhi là thật gặp được chuyện tốt đi. Dư Liên hiện tại xác định Phi Phi cũng là nhân vật chính mô bản cô nương tốt, nhưng hắn lập tức lại phát hiện, trải qua như thế một lần cảm xúc kịch liệt ba động, mình đệ nhị trọng tinh hoàn vậy mà cũng lấp đầy sắp xỉ một nửa. Ngươi nhìn, Ngư Nhi bắt đầu cười đi. Ta mới không có cờ đâu, ngươi là đối ta một cái tung hành tinh hải mấy chục năm đại hiệp biểu lộ năng lực quản lý có cái gì hiểu lầm sao? Bất quá, tâm tình của ta đúng là tốt lên. Như vậy, Nư Nhi, ngươi bắt đầu chuẩn bị sao? Phi Phi lại nói, chuẩn bị cái gì? Luật Văn, yên tâm, đã viết hơn phân nửa. Cái gì? Nư Nhi, ngươi mới viết hơn phân nửa sao? Phi Phi khẽ giật mình, lập tức liền có chút gấp, thế nhưng là, hạng trưởng sự tình ngươi chuẩn bị làm sao a? Hạng trưởng? Lúc nào? Ngươi lại đang giả bộ hồ đồ a. Lần trước về nhà thời điểm cũng đã nói, ngươi không phải đã bị chọn làm hải cốt tiệt Đơn hạm diễn tập phe đỏ hạm trường sao? Thấy Dư Liên rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, Phi Phi bất đắc di thở dài, Ngư Nhi, ngươi cũng để ý một chút đi. Ta khoảng thời gian này phải đi bố trí hội trường, cùng đại truyền hình, trực tiếp trang web còn có tổ ủy viên câu thông, cùng chủ trì cộng tác đối lời kịch, còn phải tham gia diễn tập đâu. Nhưng không thể giúp ngươi gấp cái gì? Bố trí hội trường? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dù sao hải quân quốc nhà, cũng không thể toàn bộ đều ném cho dân gian. Má Khắc, nghe nói lần này đến xem ngoại quốc khách quý thế, nhưng là có không ít đại nhân vật. Lý chỉ tại ủy viên trưởng nói là chúng ta người mặt trăng đều là văn võ toàn tài, muốn hướng nước ngoài quý khách tốt biểu hiện ra một chút chúng ta phong thái, kết quả như thế đẩy nhiều lối, viện vương cũng liền thành khách điện chủ sự vương một trong. Thấy Dư Liên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Phi Phi lại nói: "Yên tâm đi, tiết mục gan bài A nhân viên tổ chức A còn có kéo tài trợ cái gì, dù sao vẫn là đài truyền hình cùng bọn hắn giới văn nghệ sự tình." Ta ngay tại hiện trường bố trí lên cùng tiết mục sắp xếp nâng lên để ý thấy đánh một chút tạm, bắt chút học đại học muội đi là được, sẽ không đem rủ cùng chi hạ các nàng mang đi. Nói đến, hội trường là sắp bị a? Dư Liên hỏi đã xác định, nếu là hải quân tiết, đương nhiên liền muốn vào không gian vũ trụ cử hành. Hết thể có 6 cái phân hội trận, đều là tự mang sân khấu cùng các loại thiết bị sa hoa du thuyền. Chủ hội trường cùng trọng yếu khách quý khán đài, liên thiết trên tàu làm tinh công chúa. Nư Nhi nghe nói qua chiếc thuyền kia a, hình như là năm ngoái mới xuống biển sa hoa du thuyền đi. Được xưng là thể cộng đồng tạo truyền kỹ thuật kiêu ngạo cái gì? Dư Liên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng làm tung hành tinh hải mấy chục năm đại hiệp, vào biểu lộ quản lý bên trên hẳn là không có ra cái gì chỗ sơ suất. Hắn làm sao lại chưa nghe nói qua đâu? Phải biết Cái kia trước có 300 vạn tấn chất lượng loại cực lớn xa hoa du thuyền, được vinh dự hệ ngân hà thập đại du thuyền một trong. Thế là, ở phía sau đến tranh giành 5 tháng bên trong, hắn lại bị đổi tên là tàu tự do công chúa. Phi phi tựa như cũng không có nhìn ra đến sơ hở gì, tiếp tục nói, tóm lại, ta muốn bận rộn, Nư Nhi cũng nhất định phải bận rộn. Nghe nói, phe Lam Vân tiên sinh bọn hắn, toàn bộ ngày nghỉ nhưng một ngày đều không có nhàn rỗi, khắp nơi đi kéo người đâu. Nói câu nói thật, tất cả đại viện hệ ưu tú nhất đồng học, ngoại trừ chúng ta mấy cái, toàn bộ đều bị bọn hắn lôi đi à. Không cần lo lắng ra cái này gọi để chi hạ các nàng đem phe đỏ bảng hiệu đánh lên, cũng bắt đầu nhận người. SR cùng SSZ trong lúc nhất thời tìm không thấy, N người công cụ cùng EZ tinh anh người công cụ luôn luôn có thể kéo tới mấy cái đâu. Đúng vậy, mặc dù dư Liên tử nhận vì mình nhân duyên không tốt, nhưng dù nói thế nào, nhưng liền xem như xem ở hội học sinh các mỹ thiếu nữ mặt mũi, cũng chắc chắn sẽ có mười mấy 20 cái đồng học đến báo danh a. Đại khái, Về phần phe mình SR, xác định sẽ đảm nhiệm tài công chức bạo phi tộc đại tỷ đầu, án lý dỗ mạn nổ và tiểu thư hẳn là có thể tính một cái người khác đương nhiên cũng chỉ có thể từ Dư Liên cái này hạn trượng, tự mình đi kéo người. Mặc kệ tương lai kế hoạch phải làm sao chấp hành xuống dưới, S giờ cùng SS giờ thành viên tổ chức nhất định phải là đến có. Lần này diễn tập, thật sự chính là một lần theo lý đương nhiên rút ngắn quan hệ tốt cơ hội. Dư Liên cảm thấy, lấy mình năm đó Dư Liên đại hiệp giao tế năng lực, chỉ cần cùng một chỗ khiên qua thường, nhất định là có thể đem độ thiện cảm soát đi lên. Bằng không làm gì, cũng không thể dẫn bọn hắn đi một con rồng a. Hắn cái này liền chuẩn bị xuất hiện cái danh sách Nhưng liền vào thời điểm này, thiết bị đầu cuối thông tin yêu cầu lại một lần nữa vang lên, lại vậy mà là mới thượng nhiệm một tháng thời chủ nhiệm, sợ chúng ta đánh tới. Đến phòng giáo vụ tới đi, có vị nhân vật trọng yếu muốn gặp ngươi. Hắn Y Nguyên sủ mặt, dùng không có chút nào chập trùng thanh âm nói bốn ca trương. Muốn sửa đổi một chút đằng sau, hôm nay chỉ có canh một nhà, tấu chương xong, chương 164, màu lam con đó. Chương 164, màu lam con đó lần trước đến đại nhân vật tìm mình thời điểm, là cho mình tụ hấn. Nhưng lúc này đây, dư liên lại cảm thấy cái này nhất định không có chuyện tốt là gì. Cái này không có gì đặc biệt có sức thuyết phục lý do đã cảm thấy vào cái này thời buổi rối loạn, chuyện tốt nhất định có thể là không tới phiên mình. Vào phòng giáo vụ bên trong, ngoại trừ tân nhiệm thầy chủ nhiệm, từ đầu tới đôi dường như đều không có biểu tình gì biến hóa với dư chúng tá bên ngoài, còn có một vị khắc mặc màu đen nội vệ bộ đội chế phục người. Hắn nhìn qua thậm chí so với dư chúng tá còn muốn trẻ mấy tuổi, nhưng quân hàm bên trên lại treo một viên ngân sắc tương tinh. Dư liên ánh mắt vào đối phương băng tay bên trên cực nhanh lướt qua. Kia là một cái khảm nạm tinh cầu màu xanh lam tấm thuần đồ án, thiết kế cảm giác quá mức máy liệt, chợt nhìn càng giống như là cái nào quốc quý tộc gia tộc huy hiệu. Thể cộng đồng vệ sĩ Hoặc là nói, làm sát vệ đội, không thể không thừa nhận, cái này danh tự xác thực là có điểm nát ta. Phấn trung ta khí chất đã có chút lạnh cứng rắn, nhưng vị này chuẩn tướng lại lạnh hơn mấy phần, có chút tâm trầm có chút lặng mạn, lại lại tựa hồn là đè nén hung ác, luôn cảm giác giống như là một chỉ yên lặng bay lượn trên tầng mây con nó đương nhiên, gia hỏa này ngược lại là cũng không trọng, hơn nữa còn là cái rất tuấn lãng trung nhân nhân, là cái rất thích hợp vào tà điện trong phim ảnh diễn nhân vật chính gia hỏa. Dư Liên cảm thấy mình đoán ra hắn thân phận. Dư Liên đồng học đúng không? Ta là phở xoa mọ ỷ, Lam Sắc vệ đội phó tư lại quan kiêm vị ban quốc phòng tổng hợp cục điều tra giám sát quan, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ủy thống một viên a. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ủy thống còn có thể kiêm trước sao? Thanh âm của hắn đương nhiên cũng là lệch trầm trầm, nhưng vẫn là rất có uy nghiêm, có chút mã long bạch lan độ ngậm lấy hồ đào nói chuyện ba phần thân phận. Đại khái dạng này, hắn thân là cảnh sát bí mật cảm giác giáp bạch liền có thể đạt tới lớn nhất đi. Dư Liên luôn cảm thấy đối phương trọng điểm là mấy chữ cuối cùng. Đây cũng không phải lỗi của hắn cảm giác đi. Bên cạnh chúng tá cũng nhìn tướng một chút, xuống lông mày. Chúng ta, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Mộ Nghị chuẩn tướng lời mặc dù là đối chủ nhiệm nói, nhưng lại dùng phi thường không khách khí, dường như con nó quan sát con ngồi ánh mắt nhìn xem Dư Liên. Thật có lỗi, nhưng là không thể, các hạ." Phần trung tá nói. "Bất kỳ một cái nào học sinh vào tốt nghiệp trước đó, quân đội tất cả bộ môn đều không nên sớm tiếp xúc bọn hắn. Đây là trung ương phòng vệ đại học nội quy trường học. Ta làm nhân viên nhà trường nhân viên công tác, có nghĩa vụ giữ gìn điểm này." Mọi Nghị nhìn trung tá một chút. Dư Liên phát hiện, cái này còn là mình sau khi vào nhà, hắn lần đầu tiên mắt nhìn thẳng đối phương đâu. Nếu như nói, ta là có chuyện khác đâu. Lấy ủy thống giám sát trưởng thân phận Vậy ta liền càng cần thiết ở đây vẫn trung tá một bước cũng không nhường mà nói học viện học sinh mặc kệ là có hiểm nghi cũng tốt cần lấy chứng cũng tốt đều không có để nhân viên nhà trường đại biểu né tránh để một cái học sinh đơn độc đối mặt cảnh sát bí mật đạo lý mọi ý chuẩn tướng lại xem thêm đối phương vài lần ngược lại là lơ đến cười một tiếng xem ra chúng ta đối với chúng ta những này nhân viên điều tra hiểu lầm vẫn là rất lớn bất quá nơi này là dạy học chồng người thần thánh chỗ ta cũng xác thực không tiện nói gì như vậy Dư Liên đồng học ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề hắn ngừng bỗng nhiên một chút thanh em bên trong nhiều một tia năng liiệt Ta có thể hay không biết, ngươi ngày mùng ngày 4 tháng 2 đến 6 ngày hãy tung." Dư Liên gật đầu, thản nhiên mà nói, "Ngày 4 vào quả táo lớn thành tham quan độc lập nhà bảo tàng. Ngày 5 sáng sớm liền đi vũ đô, sau đó nhìn trận kia sưởng công binh đối hồng kỵ sĩ tranh tài." Mọi ý chuẩn tướng biểu lộ có chút cứng nhắc, đại khái là không nghĩ tới Dư Liên thế mà như thế thản nhiên, qua sắp xỉ một giây đồng hồ mới nói, "Như vậy, ngươi vào quả táo lớn thành ngày ấy, đúng lúc là xuống thành khu phát sinh rối loạn thời điểm." Dư Liên càng thêm thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy. Bất quá, ta lúc ấy một mực tại thượng khu, bị phong tỏa vào sông hữu Nghị bờ bắc." bỏ ý hít mắt, dùng dò xét ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Thế nhưng là, vào hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Dư Liên lại lại bổ sung, "Bất quá, ngài nếu là siêu phạm bộ đội chỉ huy, lại là quốc gia nhân viên điều tra, vậy ta ngược lại là có thể đem chính mình suy đoán cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút." Tại cái sau người cảm thấy, xuống thành khu bạo động vốn chỉ là các công nhân bình thường thị huy du hành, ở trong đó tựa như cũng không có phát sinh cái gì mất khống chế ác tính sự kiện, vì sao trong khoảng thời gian ngắn liền diễn biến thành đại quy mô bạo loạn. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Có lẽ có quốc gia đinh nhân, tại sử dụng siêu phẩm lực lượng tiến hành chủ tính. Dư Liên trầm mặt một chút, lại chúng trặc đảng hoàn màn nói, "Đúng vậy, tại tương lai, siêu phạm phạm tội, thậm chí lấy linh năng giả là chủ lực chủ tính khủng bố hoạt động, sẽ thành thể cộng đồng chắc chắn đứng trước mới tình trạng. Liên minh cùng đế quốc đối với phương diện này đã có tương đối hoàn thiện ứng đối cơ chế, nhưng chúng ta còn không có. Cho nên, học sinh coi là, chúng ta từ hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị." Mọi ý chuẩn tướng biểu lộ ý nguyên âm trầm nghiêm túc, nhưng ánh mắt dường như có chút tang dạ, mở miệng nói, "Liền xem như đế quốc cùng liên minh đối cơ chế, cũng không thể nào làm được tiên ý vô phùng." Điểm này ngược lại là sát thực. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm đặc không có ngàn ngày phòng đặc đạo lý, mà lại một khi dính đến siêu phàm lực lượng, liền càng không khả năng nghiêm phòng tử thủ. Ngươi chủ định không có khả năng ngăn cản tất cả việc ác, nhưng ở sau đó, lại nhất định phải truy xét đến tận nguồn. Một điểm chút dấu vết đều không thể bỏ qua, từ Thái Bình Dương đáy biển truy xét đến Ngân Hà biển giới, đối kẻ đầu têu chém tận rễ tuyệt. Dư Liên đồng học, ngươi không cảm thấy, đây mới là chúng ta những này giữ gìn quốc gia siêu phàm lực lượng người chấp pháp, phải có tác phong sao. Mọi âm thấp, đã âm trầm tá lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, để tay vào trong túi. Hắn hẳn là tùy thời chuẩn bị muốn gọi bảo an. Mặc dù Dư Liên không cảm thấy, các bảo an đến sẽ đối một cái chuẩn tướng các hạ làm cái gì? Không, không chỉ là siêu phàm lực lượng người chấp pháp. Tất cả người chấp pháp đều hẳn là dạng này. Chúng ta không phải thủ hộ giả, mà là kẻ ly hiệp cùng kẻ bảo thủ. Ta người tôn kính nhất là làm việc như thế, ta cảm thấy, đây cũng trở thành ta làm việc chuẩn tắc. Hắn nếm môi lộ ra tiểu dung, một thanh rõ ràng răng bên trong, chạy ra đến hoàn toàn chính là rõ rành rành huyết tinh cùng tốc sát chi khí. Dư Liên cũng thu hồi tiểu dung, biểu lộ lạnh xuống, chờ đợi đối phương biểu diễn. Vương thúc thúc, ngươi nhìn nha Giả hỏa này có lẽ là cái ưu tú quân nhân chuyên nghiệp, cũng là ưu tú chó săn, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là cái đến màn cuối đoạn đỡ giỡ a. Như vậy, Dư Liên đồng học, ngươi tán đồng điểm này sao? Nếu như ngươi nguyện ý tán đồng, thể cộng đồng vệ đội đại môn mang hướng ngươi mở ra. Mộ ỉ chuẩn tướng phân chúng ta lớn tiếng nói, đừng nóng giận a. Chúng ta, ngươi học sinh là như thế ưu tú linh năng giả, nhất định là chúng ta bộ đội một viên. Chỉ bất quá, thể cộng đồng vệ đội cũng là phân hai bộ phận. Thực chiến, dành trước, quang vinh xinh đẹp, cùng, ta những này ở sau lưng làm công việc bẩn thỉu cùng bị cực. Mộ tiếp tục gầm cười. Hắn vừa muốn nói điều gì, trên cổ tay người thiết bị đầu cuối lại phát ra chuông điện thoại reo, còn nhảy ra một cái nho nhỏ hình tượng. Trên tấm hình rõ ràng là Vương Cảnh Dương ảnh chân dung, đánh dấu thì là ngốc trắng ngọn. Hình tượng này mặc dù nhỏ, nhưng lại hoàn toàn không thể gạt được dư liên nhãn lực. Mà dư liên cũng biết, đối phương nhất định biết không thể gạt được ánh mắt của mình. Loại này tiểu mới người thiết bị đầu cuối, ta từ đầu đến cuối không biết làm sao đem điện báo biểu hiện cho đóng lại. Hắn sụ mặt dùng lãnh lão nhất thanh âm nói lấy lên, sau đó thản nhiên nhận nghe điện thoại. Ngay sau đó, mọi chuẩn tướng sắc mặt lập tức liền đổ xuống dưới, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lập tức thu xuống dưới. Hắn nửa bên mặt dấu ở ánh đèn giao thoa bên trong, dường như mỗi cái lỗ chân lông đều vào bắt đầu hấp thụ lên âm trầm không rõ vật chất. Mấy phút sau, hắn buông xuống thiết bị đầu cuối, nhìn một chút Dư Liên, dùng lãnh đạm ngựa khi nói: "Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Sau đó, hắn chỉ là qua loa hướng về phía chúng tá nhẹ gật đầu, quay đầu liền ra gian phòng. Thân hình của hắn y nguyên thẳng tắp, bộ pháp y nguyên vững vàng, nhưng đại cao thủ Dư Liên nhưng nhìn ra mấy phần gấp rút, lo nghĩ, thậm chí bất an. Dư Liên cùng phu nhân đối mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều có điểm theo không kịp kịch bản phát triển. "Được rồi, Dư Liên đồng học, ngươi trước nghỉ đi." Trúng tá Thanh Âm có chút mỏi mệt. Vừa vận ra phòng giáo vụ, Dư Liên cũng thu được điện thoại, không cần đoán đều biết nhất định là Vương Cảnh Dương. "Thật xin lỗi a." "Tiểu Dư, gần nhất tình huống hơi có chút phức tạp. Người tiến vào Lam Sắc vệ đội chính thức thời gian cũng phải lui ra phía sau một đoạn thời gian." Đầu bên kia điện thoại Vương thúc thúc nói, trong giọng nói của hắn là thật tràn ngập áy náy. Dư Liên vốn là không muốn thêm vào thể cộng đồng vệ đội, ngược lại là thật cảm thấy không có gì tốt xin lỗi. Lam Sắc vệ đội trợ cấp thế nhưng là rất cao a. Ngươi muốn ít cầm nửa năm, vậy ít nhất chính là hơn 50 vạn a. Cái kia đúng là cần muốn xin lỗi. Tóm lại, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Vương Cảnh Dương lại nói, an tâm chuẩn bị luận văn, an tâm chuẩn bị tốt nghiệp là được. Vương Cảnh Dương lại nói liên miên lại nhải căn dặn an ủi mấy câu, lúc này mới niệm niệm không thôi quải điệu cái này thông không đầu không đuôi điện thoại. Dư Liên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lên mình thiết bị đầu cuối tùy tiện thao tác một chút, liền tiến vào quân đội mạng nội bộ. Hắn rất nhanh liền phát hiện, có mấy cái yếu hại bộ môn thủ lĩnh đều tạm thời cách trước, nó chức quyền đều bị bọn hắn phụ tá hoặc là nói lính nhảy dù thay thế ở trong đó, nhất muốn hại muốn trọng yếu một vị, chính là tổng kết thamưu trưởng Sở dự tượng. Hắn thế mà cũng tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra. Trước đó màỷ chuẩn tướng biểu hiện được như vậy không bình thường, liền là bởi vì nghe nói chuyện này đi. Xác thực, nghe nói bọn hắn quan hệ là rất không tệ, trong miệng hắn cái kia người tôn kính nhất hẳn là cũng chính là chỉ sẩm tự tướng. Cân nhắc đến vị này tổng kết tham thamưu trưởng các hạ cầu vùng sắc chuyện xấu, Dư Liên lập tức đánh run một cái. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng mện mện chỉ là có chút mà thôi. Dư Liên sở dĩ phản cảm sẩm tự tướng, là bởi vì vào chính biến sơ kỳ, hắn biểu hiện được cực kỳ chỉ độn, cùng nhu nhược. Nói ra, chính biến lòng son sẽ có thể cấp tốc khống chế địa cầu thậm chí thái dương hệ, hắn cái này tổng thamưu trưởng thực tế là khó mà thoát tội. Có thể để người kinh ngạc chính là, tại nội chiến kết thúc về sau, hắn bị Bình Định Đại quân từ giam lòng địa phương cứu ra thời điểm. Lại lác mình biến hóa thành Thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng, chẳng những quan phục mươn trước, rất nhanh còn lại thăng lên một cấp. Kết quả là, ở phía sau đến cố sự bên trong, vào thể cộng đồng cùng người địa cầu cần nhất chống lại thời điểm, đã là quân lệnh bộ trưởng hắn, lại co lại một lần. Đương nhiên, thời điểm kia, co lại cũng không chỉ là hắn, hắn cũng không phải lớn nhất cái kia đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không quá kỳ quái. Gia hỏa này trước đó trong quân đội bãi xích đối lập thời điểm, thủ đoạn thế nhưng là phi thường nhẫn. Làm sao đều có loại đại nhân vật đẩy hắn ra đường găng tay đen cảm giác. Hiện tại, hoặc là sau lưng của hắn đại nhân vật cũng đổ nấm mốc, hoặc là chính là sau lưng của hắn đại nhân vật chuẩn bị mượn cái này cái cơ hội tháo cởi vết lửa. Bất kể nói như thế nào, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục chiếm cứ bực này cao vị, thành vì cái gì anh hùng, hấu người hỗ mình. Cái này thật là thật đáng mừng a. Mặt khác, ngay tại cho Sở Sở thượng tướng đương phó quan hật nẻo ly thường ý, không có đạo lý không cùng theo xuôi xẻo. Kia thật là càng thật đáng mừng, tấu chương xong, chương 165, thuyền của chúng ta viên. Chương 165 Trần của chúng ta Viên Đoán Trường mọ y chuẩn tướng là bận rộn lấy bốn phía bố đậu, nghĩ cách cứu viện hắn nhất tôn kính người tự nhiên là không có cách nào cân nhắc vấn đề khác. Không có những này bát nháo người và sự việc lấp lấp minh phế, phe đỏ tạm thời hạm trưởng dư liên cũng rốt cục có thể làm điểm chính sự. Hắn ngựa không dừng vó lần nữa trở lại địa cầu, chạy tới Nam Châu San Hồ bờ biển thành, cũng chính là dư liên đợi trước trước song song địa cầu châu Úc sở chảy Li A bờ dật ban sở tại địa. Kia là quốc khánh ngày nghỉ kết thúc về sau cái thứ nhất chủ nhật, chính là ngày 12 tháng 2 đợi đến San Hô bờ biển thành thời điểm, đã là 2 giờ chiều. Đã sớm qua cơm trưa thời gian Dư Liên chính phát hiện thực tế không có gì khẩu vị, trực tiếp thẳng đi đích đến của chuyến này, biển san hô kỹ thuật học viện bên cạnh, tìm một gian tiểu quán cà phê, muốn một ly cà phê, hai cái sandwich cùng một bát mì thịt tương. Nhưng mà, không chờ hắn bắt đầu ăn, hội học sinh bên kia điện thoại liền đến. Dư Liên một bên xé sandwich đóng gói, một bên kết nối thông tin. Tại điện thoại đầu kia chính là Diệp Chi Hạ cùng Tạ Cát Sủ cả xả dụng ý. Cấp nàng hiện tại một cái là phó hạ trưởng, một cái là hạ tuyển sự trưởng. Đến vừa rồi hết hạng, báo danh tham gia đồng học hết thể có 128 người. Dựa theo chỉ thị của người, Thà thiếu không đủ trình độ không đủ liền quy lui. Cũng may, người cái kia ba vị bạn cùng phòng năng lực cũng vẫn không sai, chỉ ít có thể hợp cách hoàn thành bản trước công tác. Ta đem bọn hắn đều tính đến. Thủ nói chuyện trước chính là phó hạm trưởng Diệp Tri Hạ. Cái này mặt hồ ly cô nương xinh đẹp ước chừng là thật cùng các loại phó trước so kệ nữa nha. Ừm, kia liền đầy đủ. Nghĩ không ra thế mà có thể có hơn 100 người, ta còn tưởng rằng bởi vì ta nhân duyên, liền xem như có các người đương số ở, có thể có mấy chục người báo danh cũng không tệ. Dư Liên nhẹ gật đầu. A Liên, ngươi a, người có phải hay không một mực đối nhân duyên cái này khái niệm có cái gì hiểu lầm a? Ngươi cái tên này chậm lộ thời điểm, thật đúng là rất đáng sợ đây này." Chi Hạ bất đắc di cười một tiếng. Các ngươi những nữ hải tử này vẫn là quá ngu trắng ngọn, làm sao lại minh bạch nam nhân bắt đầu ghen tị có bao nhiêu đáng sợ đâu. Dư Liên rất muốn như thế phản bác một chút, nhưng thấy cô nương kia tiểu dung càng ngày càng rõ ràng, liền cứng nhắc chuyện di chủ đề, "Ách, nói tóm lại đâu, học viện bên kia chiêu mộ làm việc, liền muốn tiếp tục nhờ các người. "Đúng, ta để các ngươi vào trên mạng dán báo danh quảng cáo, có đáp lại sao?" "Đạt hạ, cũng có hơn 100 người báo danh nha." Tư Án cùng Lý Lệ A đến phụ trách trực tuyến phỏng vấn. Chi Hạ nói, Hắn nhị phụ trách phỏng vấn điều khiển tổ, Lý Lị A thì phụ trách hỏa lực tổ. Sự vụ trưởng Tạ Cả Sù Cạ Sạ dù ý nói, Dư Liên đã trực tiếp bổ nhiệm hắn vì chủ tay lái, liền xem như có trí nhớ kết trước, hắn hiện tại cũng rất khó tìm đến so với nàng người càng thích hợp hơn chọn. Vây phấn Lý Lị A án phỏng sổ tiểu thư thì tạm thời khách mời pháo thuật trưởng. Cô nương này chuyên nghiệp là tinh cầu mặt đất phòng ngữ hệ, pháo thuật xem như nàng chuyên nghiệp một trong. Bất quá, thành tích của nàng cái là trên trung bình tiêu chuẩn, trong lòng một mực không phải quá chắc đồng dạng không thế nào năm chắc còn có đảm nhiệm tọa biện trưởng đản nã tiểu thư. Cái cô nương này đọc chính là hậu cần cùng tình báo quản lý học, nhưng là đối máy móc rất có hứng thú, và quê hương nông trường cũng đã từng làm đem nông dương người máy cải tiến thành tự động vũ khí sự tình. Nhưng mà, cũng chính là như thế mà thôi. Dù nói thế nào, loay hoay cao ngang người người máy, cũng loay hoay một tàu chiến hạm, hoàn toàn liền không là một chuyện. Cũng may, đã nạ rẻ phượng sẩn tiểu thư chí ít là cái phi thường kinh nghiệp tiểu cô nương. Đã nạ mang theo vừa thêm vào thuyền viên đoàn, đi kiểm tra thuyền của chúng ta đi, vừa vặn liền đã xuất phát. Du nói, "A, thuyền hình quyết định rồi. Đã quyết định làm một chiếc lớp tuần hồi ngữ sử tuần dương hạng nhẹ." Đương nhiên đối diện lên tiên sinh bọn hắn cũng đúng lớp tuần hồi ngự sự. cái kia thùng nước thuyền tạiù cả xạ rủ ý nháy một chút con mắt lông Mi thật dài lúc mở lúc đóng cái này mới phản ứng đến thùng nước thuyền là có ý gì che lấy miệng nhỏ phì cười không ngừng nửa ngày sau mới nói đúng vậy chính là có thể chạy có thể đánh có thể dànhnh tặng còn có hạm tái cơ cùng đội xung kích thêm đội lục chiến các loại công năng đều có nhưng các loại công năng lại cũng không thế nào độ xuất cái kia thùng nước thuyền loại này tuần hồi ngự sử hình đã có xấp xỉ 100 năm lịch sử cũng liền giống dư Liên cùng dù ý chỗ miêu tả như thế Điện hình mọi thứ đều được cũng mọi thứ không thế nào tinh thông vạn năng chiến hạm. Nàng có hơn 50.000 tấn chất lượng, tiêu chuẩn nhân viên chiến hạm hơn 1.000 người. Chủ pháo là 2 môn pháo ẩn, một khẩu pháo điện tử cùng một khẩu pháo bộ dị chủng, phó pháo là 20 cái tua bin laser tổ, cộng thêm 4 cái ngư lôi tổ giỏ tổng máy phát xạ cùng 36 cái đạn đạo quân tuyển. Loại hỏa lực này phối trí cũng liền so khu chủ trụ mạnh một chút. Nguyên nhân chủ yếu là vì cam đoan kho chứa máy bay cùng lục chiến đội viên trang bị không gian đúng vậy, chiếc này chỉ là 5 vạn tấn nhỏ, là hưu cơ kho cùng đội lục chiến binh doanh. Nàng tiêu chuẩn phân phối là hai cái tiểu đội dùng cho nhiều việc chiến cơ cùng hai cái đại đội đội lục chiến, bởi vậy còn muốn ngoài định mức trang bị một cái quỹ đạo không hạng quan thuyền. Không có cách, lớp tuần hồi ngự sử vốn di thiết kế ra được, chính là liên minh vì nó khổng lồ cương thổ mà chuẩn bị. Phân sát tinh vực, trấn áp tinh cầu bạo loạn, khơi thông thương lộ, đả kích hải tặc, trở lên hết thể đều là bọn chúng chức năng, tự nhiên liền cần nàng thập bát ban võ nghệ mọi thứ đều có thể. Sẽ có dạng này kỳ hoa thiết kế, cũng là có thể lý giải đương nhiên, bởi vì chỉ là đều có thể mà không phải tinh thông nàng duy trì có không thể gánh chịu, đại khái chính là chính diện hạm đội trên trường. Bất quá Lớp tuần hồi ngự sử duy có một chút ngược lại là tuyệt đối coi là ngân hà chi quan, đó chính là nó cực mạnh hiện dùng tính, cũng có thể tiếp tục phát triển, cải tiến, tính. Cái này từ chiếc thuyền này định hình đến bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử, bán khắp toàn bộ ngân hà, các loại cải tiến loại hình cũng có hơn 100 loại, liền có thể nhìn ra. Mặc dù điểm này rất nhanh cũng sẽ bị mới tuần lâm khách siêu việt. Dư Liên nghĩ, nói đến, học tỷ giống như đã thông qua mình con đường làm tới 3 chiếc tuần lâm khách, cũng không biết cải tiến đến thế nào. Lần trước nàng gửi thư nói là muốn đi đánh hải tặc, cũng không biết kết quả như thế nào. Dù sao các nàng thân ở Tân Đại Lục, không có nguyên chất sóng trung tâm, cái này thông lên tin đến, lập tức liền có loại biểu chính thời đại lương vị. Thật sự là thuyền, người, tin nhắn đều chậm a. Cái kia nhiều điển viên mục ca a, hy vọng học tỷ hết thể hào vận đi. Bất kể nói như thế nào, loại thuyền này là muốn pháo chiến có thể pháo chiến, muốn khiêu bang có thể khiêu bang, muốn không chiến thậm chí còn có thể đánh không chiến, lấy các học sinh đơn hạm diễn tập thi đấu biểu diễn đến nói, không có cái gì so tuần hồi ngự xử càng thích hợp. Dư Liên tính toán một chút lớp tuần hồi nghệ sĩ tất cả loại loại hình số liệu, rất nhanh liền có một cái đại thể phương án. Ta qua một hồi liệt một phần danh sách cho các ngươi, để đa nạ bọn hắn cứ dựa theo phía trên nói rõ, bắt đầu liệt trang chúng ta võ bị đi." Dư Liên vừa nói, một bên lại lớn nhai một thanh sandwich. Li Hye Kun liền xem như bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm thật ngon. Thiết bị đầu cuối đầu kia một cái khác cô nương, tạm thời sự vụ trưởng tạ cả sủ cả xạ dù ỉ cau mày nói, "Đúng vậy à, nói đến san hô bà biển, ta không phải giới thiệu cho người một nhà phân cá heo phòng ăn sao? Là Nam Châu tốt nhất Ý ta li phòng ăn." Chi Hạ cũng nói, "Nam Châu chính là ổ sở chạy như thế và bình hành điệu cầu dư Liên quê quán mệnh danh nguồn gốc là một dạng" cho sự tình xong xuôi, hết thảy thuận lợi còn có thời gian rảnh rỗi, ta là sẽ đi đến thử. Tóm lại, cuối cùng ghi vào thuyền viên có bao nhiêu người đâu? Có 50 người sao? Chỉ có 47 người, chúng ta vẫn là rất nghiêm ngặt. Dù sao cũng là một lần cuối cùng tốt nghiệp vợ kịch, cũng có thể là là duy nhất một lần tự tay chơi chiến hạm. Chi hạ thanh âm tựa hồ có chút trầm thấp, ta cũng là đồng dạng. Ly Hiển Cùn, chúng ta cũng không muốn lưu lại cái gì tiếc đối, cho nên lần này nhất định sẽ chọn được nhất tốt. Du Nghị cũng nói, hội học sinh các cô nương, ngoại trừ tương lai minh tinh hạng trưởng ăn nghỉ rồ mạ nộ tiểu thư Những người khác không có ở đời sau lưu lại đại danh, vào sau khi tốt nghiệp hẳn là đường ai nấy đi. Nhưng mà, các nàng dù sao cũng là kiểm tra tiến vào trung ương phòng vệ đại học, đã thành bị xưng là người mặt trăng tên tuổi lớn nhất sinh viên tài cao, muốn nói không phải đối quân lữ kiếp sống có nhất định tình cảm, cái kia cũng là không thể nào ở đời sau đã trải qua các loại tu la chàng dư liên, thật cảm thấy loại này cái gọi là đơn hạm diễn tập chính là một trận chơi nhà tròi, một mực đều không nhắc tới lên hứng thú quá lớn. Nhưng đối những cô nương này đến nói, có lẽ chính là tương lai nhất đáng giá hoài niệm thanh xuân ký ức. Mầu đỏ hồng xuân quang, vào tăng thêm nhiệt sắc, chừng sẽ càng thêm tiên diễm à. Người trẻ tuổi mộng tưởng đáng giá to tọng. Huống chi, lại là quân mê lại là cô nương xinh đẹp dạng này, khan hiếm chân quý động vật thanh xuân, liền càng cần thiết lộng lây tô điểm. Dư Liên nhẹ gật đầu. "Tốt a, thả thiếu không bầu. Yên tâm đi, ta sẽ tìm đến đáng tin đồng đội." Bọn hắn lần này dù sao cũng là học sinh thi đấu biểu diễn, không phải chân chính thực chiến diễn tập, đại đa số chiến thuật động tác là có thể dùng chiến thuật máy tính mô phỏng. Nhưng liền xem như dạng này, cơ bản nhất trở viên cũng chí ít cần 150 người. Phổ thông thuyền viên ngược lại là có tốt, hiện tại cần chính là một chút có thể gánh chịu trọng yếu cương vị tinh anh nhân viên chiến hạng. Cho nên Chúng ta bây giờ còn thiếu một cái hoa tiêu, một cái giả đà trưởng, một cái sĩ quan truyền tin, một cái xung kích đội trưởng. Sĩ quan truyền tin ta ngược lại là có thể kiêm nhiệm. Dù sao có A Liên dạng này hạm trưởng, ta cái này phó hạm trưởng cũng liền chiếm cái vị trí, giống như cũng không có tồn tại gì cảm giác. Tri Hạ nói, ta cũng có thể kiêm nhiệm dạ đà trưởng, chỉ cần mở thuyền, ta sự vụ trưởng giống như cũng cũng không có cái gì dùng. Du Nghị cũng nói, như vậy, chủ yếu chính là hoa tiêu cùng xung kích đội trưởng. Dư Liên vừa nói đến đây, thuận miệng thở dài, nếu là Tobie còn tại Liệt tốt, hoa tiêu hoặc sĩ quan truyền tin chức vụ ra nhất định là sẽ giao cho hắn. Hai cái cô nương thần sắc cũng có chút đảm đạm. Một lát sau, Dư Uy nói: "Bất quá, Liện Côn, Thomas Côn hiện tại nhất định đang khỏe mạnh bắt đầu cuộc sống mới của hắn đâu. Nếu như ngươi thật nghĩ hắn, liền nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, cố gắng đem đối diện phe Lam về tiên sinh bọn hắn đánh nhừ tử đi." Dư Liên gật đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Dư Uy, chi hạ, ta nghĩ tới, Hoa Tiêu liền từ ta tự mình đến kiêm nhiệm đi." "A?" Cái này, thời điểm này, Dư Liên đã thấy cánh cửa văng động, tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh đã vào phòng. "Chúng ta chính quy tọa biển trưởng đến." Ha, hai cái cô nương sững sở. Dù Nghị nói cho Đản Na cùng Lý Lị ạ, lại kiên trì một chút, rất nhanh liền sẽ có tương đương ưu tú chiến hữu gia nhập vào. Như vậy, trước hết dạng này rồi. Dư Liên không nói lời gì đóng lại thông tin, sau đó hướng cái kia tiến vào quán cà phê nhìn chúng quanh mập mạp thân ảnh, phất phất tay. "Hey, Sễn Phở gia chỉ đồng học, bên này, mời ngồi đi." Tấu chương xong, chương 166, Các siêu thần cơ giới sư. Chương 166, Các siêu thần cơ giới sư. Bị Dư Liên gọi Sễn Phở chỉ người, là một viên tròn vo đại mập mạp. Thân cao so Dư Liên thấp nửa cái đầu nhưng thể trọng nhìn ra lại chí ít là hắn 1.5 lần trở lên. Cũng may, đây cũng không phải một cái khí chất hèn mọn u ám chết mặt trạch, mà là một cái ngây thơ chân thành vẻ mặt tươi cười hòa hợp dễ thấm lớn màu trắng, nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một đại đoàn đông hoặc một con đứng thẳng hành tẩu của quận, nhìn xem đều cảm thấy vui mừng. Loại này tướng mạo thiết lập nhân vật thực tế là quá kinh điển, hoặc là nhân vật phản diện, hoặc là liền nhất định là dân kỹ thuật. Mai senn Sát thực cũng là một thân rất dân kỹ thuật trang phục, phổ thông áo thun thêm quần jean, có ở sau lưng một cái túi đeo lưng lớn. Hắn cái này một thân tổng thể coi như sạch sẽ, chỉ là có chút quê mùa. Nhìn thấy Dư Liên một thân quan quân chế phục, kỳ thật chính là phòng vệ đại học đồng phục, hắn có chút do dự, nhưng vẫn là đi tới. Hắn muốn cùng Dư Liên nắm tay, nhưng bỗng nhiên chú ý tới móng tay trong khe nước bùn, vội vàng lại luôn cuống tay chân thu về. "Ngài, ngài là Cái kia, xin hỏi cho ta gửi email, chính là ngài sao?" "Ừm, trước giới thiệu một cái đi. Ta là Dư Liên, trung ương phòng vệ đại học học sinh." Dư Liên tiếu dung chân thành, trực tiếp cùng đối phương nắm tay, sau đó chỉ chỉ cái ghế, "Ngồi trước đi, chúng ta từ từ nói." Eisen có chút thụ sủng kinh ngồi xuống. Hắn lúc đầu chỉ muốn ngồi nửa cái ghế dựa để bày tỏ tôn kính. Nhưng bởi vì quá béo, cuối cùng vẫn là đem ghế toàn bộ chiếm hết. Một ly đá cà phê, hai phần sữa, hai phần đường, cộng thêm một khối lớn phần hát sâm lâm bánh gà tổ Dư Liên lại đối qua đường người phục vụ người máy phân phó nói, Aisen có chút cảm động, hắn biết những này trà bánh đều là vì chính mình chuẩn bị. Dù sao, đối diện vị này xoái phải cùng mình không thuộc về một cái họa phong thanh niên qua quần, xem xét liền cùng bánh gà tổ A thêm đường cà phê đá những này mềm yếu đồ vật cũng không phải một cái họa phong. Chính là bởi vì cảm động, hắn đều không có để ý đối phương vì sao biết mình thích nhất hắc sâm lâm bánh gato. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Năm nay chúng ta lễ tốt nghiệp, vừa vận đuổi kịp thể cộng đồng Hải quân Tiết. Cho nên, chúng ta vào khánh điện bên trên sẽ có một lần đơn hạng thực chiến diễn tập hành động. Aix, Hải quân Tiết sẽ có rất lớn khánh điện, ta đây ngược lại là biết. Elysen Mê hoặc nháy một chút con mắt, không minh bạch cái này cùng mình có quan hệ gì. Tất cả mọi người rất chờ mong. Hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Đương nhiên, hắn kỳ thật không phải đối Hải quân có hứng thú gì, mà là đối tham gia khánh điển diễn xuất các lộ minh tinh rất có hứng thú, thí dụ như nói chính hắn thích nhất sẽ Lệ tiểu thư. Đúng vậy à, có rất nhiều minh tinh tên bao quát hiện tại Hồng Biến toàn bộ ngân hà sẽ Lệ Na tiểu thư. Nhưng dù nói thế nào, cũng là hại quốc tiết cho nên áp trục tiết mục, liền thành chúng ta đơn hạm thực chiến diễn tập. Dư Liên cố ý đem tiết mục tăng thêm, cũng không có cố ý che giấu mình trông trọng. Cho nên, cái này, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Eisen y nguyên có chút không rõ ràng cho lắm. Ta là tới mời ngài, thêm vào ta đoàn đội, cũng chính là thêm vào phe đỏ. Thấy đối phương hoàn toàn sử sốt, Dư Liên cười tiếp tục nói, trước mắt đại diện tọa biển trưởng là cái có chút công trình tay nghề cô nương, nhưng chỉ dừng lại ở thẩm niên kẻ yêu thích trình độ bên trên. Không có cách nàng nhưng một mực tại khóc hô hào để ta cho nàng tìm một cái tốt giúp đỡ thậm chí nguyện ý đem tỏa biển trường trước vị chắp tay cho Ê, phở ra chỉ tiếp tục tụcmộng bức bên trong Dư Liên liền lại nói a cô nương kia thế nhưng là cái Mỹ nhân nha. mặt khác chúng ta trên tuyn cô nương tốt đã không biết Dư Liên không có đem mình cùng các cô nương chụp ảnh chung lấy ra điểm này é hắn vẫn là có bất quá lấy lên cũng đầy đủ sản phở ra chỉ cái này ngành kỹ thuật trách trước mắt một mảnh sáng tỏ hắn lập tức rất nhanh ý thức được mình có chútố hohan một tiếng không um, thật có lỗi trưởng trưởng quan ta cái này Ta nên ngài gọi như thế nào tới? Trưởng quan? Tổng giám đốc? Gọi thẳng dư liên liền có thể. Ta bây giờ còn chưa tốt nghiệp, ngươi cũng không phải quân nhân. Mà khác, ngươi còn dám gọi tổng giám đốc, ta liền dám cho ngươi bên trên thai tòa đưa. Chuyện này vẫn là quá đột nhiên. Mà lại, nếu là hải quân thiết, không đều là quân nhân sự tình sao? Ta chỉ là một cái bình thường học viện kỹ thuật thuộc khóa này tốt nghiệp, đã chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đến 4S cửa hàng đi làm. Sau đó đi làm cái mộ tờ thợ máy, một cứ duy trì như vậy là được 10 năm. Cái phải suy nghĩ một chút ngươi tại tương lai làm ra đến những sự tình kia đa đều cảm thấy người là đang lãng phí sinh mệnh cùng tiên vũ. Yên tâm, không chỉ là học viện quân sự học sinh, tất cả thuộc khóa này trường trung học tốt nghiệp cũng có thể thêm vào. Bao quát tổng hợp loại đại học, thành thị đại học, nghề nghiệp học viện thậm chí cả học viện kỹ thuật. Chúng ta những này quân giáo sinh, tốt nghiệp về sau sẽ trở thành quan quân, thế nhưng là, quân đội chẳng lẽ cái là từ quan quân tạo thành sao? Đại đa số sĩ quan cùng binh sĩ không đều là đến từ các ngành các nghề sao? Đoán chừng đây mới là tổ ủy hội đồng ý chúng ta song phương từ bên ngoài trường, bao quát phổ thông viện trưởng học nhận người nguyên nhân. Dư Liên mừng bỗng nhiên một chút, hướng về Sển Nâng trên lên, giống như ngươi yêu tú người, mới có thể là quân đội trung tiên. Các ngươi sẽ không bị xưng là trưởng quan, nhưng các ngươi lại là vào bằng thủ nghệ của mình đứng ở trong vũ trụ. Tây Sển Y Nguyên còn tại chế đậy, nhưng cũng đã lộ ra một chút xíu xấu hổ bên ngoài thêm một chút chút ít kiêu ngạo, xem xét liền bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ. Dư Liên liền rèn sắc khi còn nóng, rất tiến đuối, đối thủ của ta là ở trong học viện phi thường có nhân vọng danh môn tử đệ nhóm, hắn trường học đại đa số nhân tài ưu tú đều bị bọn hắn chào. Chúng ta phe đỏ ngay từ đầu liền không bị người xem trọng. Nhưng mà Cái này cũng vẫn là rất nhiều người một lần cuối cùng đạp lên chân chính chiến hạng. Dù chỉ là một lần thi đấu biểu diễn, ta cũng không muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, làm cái bị người treo lên đánh bối cảnh tấm. Cho nên, ta cần tất cả ưu tú đồng học, ưu tú đồng bạn, ưu tú chiến hữu. Ta cần thiết các ngươi lực lượng. Cho nên, có phải là quân nhân lại có quan hệ gì đâu? Ta là cái cây cỏ, tất cả mọi người là cây cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác liền phải để những cái kia vào pha lê nhà ấm bên trong lớn lên danh hoa nhóm đẹp mắt. Sau đó để toàn bộ vũ trụ nhìn xem, chúng ta thế nhưng là khỏe mạnh ra. Ascension giả chỉ đã hoàn toàn giấy lên đến, bất quá Làm lành kỹ thuật trạch người lo dịp đều rất tốt, vẫn là nghi ngờ mà hỏi thăm, thế nhưng là, ngài là làm sao với ta? Cái này, chúng ta thậm chí đều chưa từng gặp qua, ngài liền cho rằng ta là cái này nhân tại ưu tú. Cái này, cái này thật sự là quá mức thường. Dư Liên uấn mở người thiết bị đầu cối, gãy ra một cái màn sáng, phía trên là một cái vũ hình phi hành khí. Đây là ngươi ở phía trước năm tham gia cả nước sinh viên phi hành khí giải thi đấu thiết kế lúc tác phẩm a. Ách, cái này. Tây Sen lộ ra một điểm vẻ mặt tiêu ngạo, nhưng lập tức lại buồn rầu nhíu nhíu đầu, ta chỉ là cầm một người mới sáng ý thượng. Nhưng mà thường lớn cùng 5 người đứng đầu tác phẩm ta đều nhìn qua, toàn bộ mẹ nó là loại người rắc rưởi. Người thiết kế mới là duy nhất có có thể thao tác tính. Dư Liên cười nhạt một tiếng. Tương lai á quang tốc hạm thuyền đua tốc độ quán quân, qua vực truyền nguyên hình, hiện tại xác thực vẫn chỉ là một cái vị con xấu xí đâu. Trên đời này nhiều nhưng đều là không biết hàng kẻ tầm thường, rất đau sót, nhưng là cũng rất may mắn, không phải sao? Ta có cái trực giác. Người quan dự thiết kế, tại tương lai là có thể hoàn toàn lấy thay mặt buồn mặt trời. Asenfer dạn chỉ nhãn tỉnh sáng lên, liền như là gặp được chi kỳ, lớn tiếng nói, cái này, hiện tại bườm mặt trời Nói trắng ra đều là viễn cổ vệ tình cỡ lớn tin năng lượng mặt trời tấm phiên bản cải tiến thôi. Thế nhưng là ngài biết, loại thiết bị này là tại không có siêu quang thúc nhảy vọt kỹ thuật điều kiện tiên quyết, lấy thực hiện hàng tinh cấp phi hành. Cái gọi là gia tốc đều là lấy trăm năm cùng ngàn năm qua tính toán. Thế nhưng là, dùng tại cao tốc quân dụng hạm thuyền bên trên chiến thuật bùm mặt trời, kỹ thuật căn bản chính là thông qua chút ít số không nguyên tố vật liệu cấu thành chất liệu, khiến cho vùng mặt trời có thể một nháy mắt rút ra hành tinh nguồn năng lượng, vào thời gian ngắn thu hoạch được tính bùng nổ gia tốc. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, có chút đắng buồn bực lập đầu, nhưng cứ như vậy, đối truyền trải nghiệm tạo thành tương đối lớn kinh vắc. Mà lại, buôn mặt trời không đều thành dùng mấy lần trước liền muốn hoàn toàn báo hỏng tiêu hao vật sao? Ta cảm thấy, loại cảm giác này, tổng kết không quá giống như là kỹ thuật, cảm giác. Cảm giác càng giống như là luyện kim thuật cùng huyền học, đúng không? Dư Liên cười nói đây chính là vì cái gì báo hỏng buôn mặt trời nhất định không thể mất nguyên nhân, dù sao phía trên có số không nguyên tố. Dư Liên chỉ cần nghĩ đến đánh xong một trận hạm đội đại hội chiến, vào hạm thuyền hài cốt bên trong cẩn trọng nhặt đồ bỏ đi các loại lớn nhỏ tàu kỹ thuật tràn diện, đã cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nhưng mà, cái trang diện này cũng đúng là vũ trụ các nơi diễn ra. Ta vẫn luôn cảm thấy chỉ có có thể phục chế đồ vật mới là kỹ thuật, thế nhưng là, số không nguyên tố là không thể phục chế. Dư Liên nhìn xem tấm kia nghiêm túc kỳ thật vẫn là rất có sức cuốn hút mà béo, lần nữa xác định đối phương đích thật là cái kia người thích hợp, cũng không có để cho mình thất vọng. Cá nhân ta đề nghị, người tốt nhất vẫn là lập tức đem ngươi cái này thiết kế, đăng ký một cái độc quyền tương đối tốt. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là vào liên minh bên kia đăng ký. Đúng, phổ thông một cái dân kỹ thuật vào liên minh hẳn là không có gì phương pháp, loại sự tình này cũng không thể tìm cái kia đại tiểu thư hỗ trợ, không cẩn thận bị cái kia cái trưởng thành sớm la lị nhìn ra cơ hội buôn bán nhưng sẽ không hay kia liền vẫn là tìm mà đi, gia hỏa này gần nhất cần phải rất rảnh. Cái này, cái này, ý của ngài là. Xác thực, ngay thiết kế hiện tại cũng còn không thành thục, nhưng vàng không có khả năng vĩnh viễn chôn ở hạt cát bên trong, cho nên gần nhất liền cần phòng ngửa chu đáo nha. Dư Liên cười nói đúng vậy, nếu như không có nó trọng tâm động lực truyền hệ thống, quan dự truyền thiết kế xác thực có có hoa không quả hiểm nghi. Nhưng mà, động lực truyền hệ thống sớm muộn sẽ tự xèn trong đầu độc tới, đến thời điểm kia, có độc quyền dù sao cũng so không có tốt, có liên minh độc quyền, dù sao cũng so còn lại bất kỳ quốc gia nào tốt. Dù sao Chỉ cần trọng tâm truyền hệ thống nắm giữ ở trong tay chính mình, kia liền không lo lắng có người đồ lậu. Mập mạp có chút muốn khóc, hắn còn là lần đầu tiên được đến như thế tán dương, vội vàng uống một hớp lớn cà phê đá, sau đó thanh âm liền dẫn bên trên vẻ run dậy. Nói câu nói thật, ta từ nhỏ đã đối hạng truyền cùng máy móc cảm thấy rất hứng thú, vẫn muốn làm hạng thuyền nhà thiết kế. Chỉ là, trong nhà của ta nhưng chưa đóng nổi đại học danh tiếng thiết kế chuyên nghiệp học phí, mà lại thành tích của ta cũng lấy không được toàn ngành học đồng. Cái này, ân, kỳ thật ta toán lý hóa đều rất đực rồi, chỉ là bên ngoài ngữ bên trên kéo chân sau. Ta một mực tại tự học phi hành khí cùng hạm thuyền thiết kế, hy vọng có thể đến đến mọi người thưởng thức. Nhưng các lao sư đều nói ta là ý nghĩ hao huyền, trước mắt cầm tới nặng ký nhất thiết kế giải thưởng, chính là cái này. Tiền thưởng đều tổng cộng chỉ có 5000 làm tinh tệ. Ngoại trừ ta lần trước vào vụ đâu gặp được một vị lao gia tử, ngoài còn là cái thứ nhất đối ta thiết kế làm ra cao như vậy đánh giá người. Đúng a? Bởi vì ngoại trừ bản nhân, lại có ai biết, quan dục truyền căn bản cũng không phải là Xenfer Dã chỉ đỉnh phong. Vào 30 năm về sau, đế quốc các động, Lam tinh nghĩa dũng quân tiêu chí, thương nhanh chiến, cơ nguyên hình liền sẽ sinh ra vào cái này, dân kỹ thuật mập mạp cái kia hòa hợp êm thấm ngây thơ chân thành mặt tròn về sau đâu. Mà lại, hiện tại có ta chỉ, rõ, dẫn, dịu, thương nhanh cũng tuyệt đối sẽ không là ngươi đỉnh phong. Chỉ bất quá, ta ngược lại là thật tò mò trong miệng ngươi cái kia vụ đô lão gia tử là vị nào. Có thể nhìn ra tài năng của ngươi, chỉ ít nhãn lực rất tốt, nói không chừng chính là cặt cật sân đại thúc như thế thâm niên kỹ thuật người có quyền đâu. Tìm cái cơ hội giao lưu một cái đi. Nói không chừng liền có thể đào ra một chút kiếp trước không muốn người biết hết giờ ra đâu. Bất quá, chính ngươi việc học cũng rất ưu tú. Tất cả các lao sư mặc dù cho rằng ngươi ý nghĩ hao hiền, nhưng cũng không có ngăn cả ngươi. Đúng không?" Dư Liên cười nói. "Đúng vậy à, ta thật là cái rất tốt cơ giới sư, cho nên còn không có tốt nghiệp, liền có 4S cửa hàng người đến mời ta nhà. Hắn thận trọng nụ cười thật thà bên trong, rốt cục nhiều vẻ kiêu ngạo đúng a. Ngoài ngoại trừ là cái rất ưu tú nhà thiết kế, vẫn là thể cộng đồng cái kia chiếc cuối cùng anh hùng hạm tọa biển trường kiếm phó nhi đâu. Thế nhưng là, nhìn xem ngày hiện tại trương này tròn vo mặt béo, nói ra ai có thể tin à. Nghĩ tới đây, Dư liên lại từ thiết bị đầu cuối bên trên mở ra một cái văn kiện, trên hình ảnh lập tức xuất hiện một cái phạng phất có mấy đầu hình dạng xoắn ốc kết nối quấn quanh kết cấu. Asen con mắt lập tức lần nữa bắt đầu tỏa sáng, cái này, loại kết cấu này, ta đối hiện hữu năng lượng động cơ một chút mới ý nghĩ. Ngươi cảm thấy, loại này tạo hình linh kiện có tính khả thi sao? Rất có nghiên cứu tất yếu. Cá nhân ta trực giác, đối động cơ chuyển hiệu suất cùng độ bền đều có tăng lên. Asen lộ ra ta suy nghĩ biểu lộ, thu liễm tiêu dung, nghiêm túc quan sát rất lâu, thế nhưng là làm được thử một chút. Chỉ là, loại kết cấu này linh kiện có chút phức tạp, không phải hiện hữu máy tiện làm ra được. Trừ phi là, trừ phi là thủ công chế tạo, hoặc là một lần nữa thiết kế máy tiện đúng không?" Aisen nhẹ gật đầu. Kỹ thuật, dùng in 3D cơ cũng là có thể. Chỉ là cái này khoa học kỹ thuật cây cùng cây văn hóa đều lệnh ngân hà cũng không có cái này kỹ thuật a. Liên xem như thủ công chế tạo, cũng không phải bình thường công nhân kỹ thuật có thể làm. Thế nhưng là, nhìn nó nhiều mỹ a. Ta cảm thấy, nàng một khi sinh ra, là sẽ khiếp sợ toàn bộ ngân hà." Trong mắt của hắn lóe ra âm tình bất định ánh sáng, thiếu dung để người càng thấy bất an. Lần này, ngược lại là thật có chút hèn mọn lu chết mập trạch nhìn thấy xinh đẹp nhà sản xuất cảm giác. Cho nên, tốt nghiệp về sau, liền không nên đi 4 S cửa hàng đi làm đi. Đây là lãng phí ngươi thời gian, càng là lãng phí tài năng của ngươi. Liền xem như vũ trụ chi linh nhìn đều nghĩ rơi lệ a. Dư Liên cười nói, "A, Aisen sững sốt. Chúng ta mở một nhà nhà xưởng nhỏ, đi sản xuất bắt con dàn cơ. Có loại này linh kiện, làm không tốt mấy năm liền có thể độc quyền thị trường nha. Ta xuất tiền, ngươi dùng kỹ thuật nhập cổ phần, như thế nào?" Ấy Aisen tiếp tục sững sở bên trong. Hắn cảm giác đề tài nhảy vọt đến thực tế là quá nhanh, nhanh đến mức để hắn có chút đáp ứng không xuể. Loại chuyện này có thể chậm rãi cân nhắc, dù sao ta tùy thời hoan nên ngươi." Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, dùng tiếp cận với bán hàng đa cấp giọng điệu nói, "Bất quá, mặt khác một bên, ta liền cần ngươi lập tức trả lời. Như thế nào? Làm cây của một phân tử, muốn đi với ta đá công tử ca cái mông sao? Không đúng qua hai mươi mấy năm 50 cent vợ giá trị, lập tức có một loại đã lâu nhiệt huyết sông lên đầu cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có hắn đang nghe sự lễ ná mọi ổ ca, cùng vào thiết kế thuyền của mình thời điểm, mới có cảm giác như vậy. Cho nên, nếu như ta thêm vào, là hạm trưởng sao?" "Đúng, ta chính là hạm trưởng. Toạ biển trưởng." kiểm soát thiệt hại tổ trưởng, chỉnh đốn trang bị tổ trưởng, trở lên chức vụ tùy người chọn. Hắn do dự một chút, nói, cái kia, ta có thể đề cử hai cái bằng hưu cùng đi sao? Đều là ta vào trên mạng nhận biết bằng hữu, giống như ta, cũng đều là máy móc bè. Một cái là đồng lai công trình học viện Tam Lưu, một cái liền hơi hơi xa một chút, là Tân Thần Châu Đại học Công nghiệp Bạch Tử Á ta can đoan, đều là phương diện này hảo thủ a. Ngành kỹ thuật chạch ghẻ ở phần lớn đều không phải quá cao, hắn đương nhiên chỉ là vào đề cử bằng hữu của mình, nhưng Tân bạn không có ý thức được, vào dưới đại đa số tình huống, làm như vậy ngược lại là sẽ đưa đến phản hiệu quả. Nhưng mà Dư Liên lại chỉ là có chút nghi ngờ mà nói, đằng sau cái kia tốt như sao? À, đừng để ý, ta chẳng qua là cảm thấy họ Bạch lại tại Tân Trần Châu, danh tự này nghe liền đặc biệt đâu đâu. Lại là hai cái tên quen thuộc, quả nhiên ngành kỹ thuật trạch đều là có tụ hợp hiệu ứng. Trước mặt có một cái, trung quanh nhất định sẽ có 10 cái trở lên. Bất quá, Dư Liên nhớ mang máng, đằng sau cái kia niên kỳ hẳn là xo xẻn nhỏ hơn mấy tuổi. Hắn là thiên tài a, nhảy mấy cấp, bản thân ta là xò không được. Eisenfergia chi lần nữa lộ ra ngại ngùng tiểu Dư Liên trầm ngâm một chút, dùng sức cầm Eisenfergia chì tay. Vui sướng giễu a giễu, không có chút nào che giấu mình vui vẻ. Cái này mới toạ biển trưởng thực tế là thái thượng đạo, mua một tặng 2 a. Mời bọn hắn tới đi. Mặt khác, hợp tác vui vẻ. A, đúng, về sau ngươi mời để ý ta gọi truyền chương á. Bốn bỏ năm lên cũng là 5 ka đại trương. Cho nên hôm nay lại là vui vẻ canh một thú á. Mèo meo meo, tấu chương xong, chương 167, á thông suốt, bị cấp trước. Chương 167, á thông suốt, bị cấp trước. Dư Liên biết, vị này bề ngoài rất chất phát câu nệ lớn mặt trắng, thực chất bên trong kỳ thật cũng là người kiêu ngạo. Chí ít đối sở trưởng của mình cũng yêu thích phương diện là tương đương tiêu ngạo. Hắn có thể để ý bằng hữu, nhất định cũng là cùng tiêu chuẩn cao thủ. Như thế tính toán, A Sen sợ dạn chỉ trong miệng Tamưu cùng Bạch Tử Á, 89 phần 10 chính là về sau đại pháo nhà thiết kế Tamưu đồng bạn, cùng phát dò phương pháp sản xuất thô sơ vũ khí đại sư Bạch Tử Á thuận tiện, cái sau vẫn là Tân Thần Châu Bạch gia thành viên, thỏa thỏa danh môn chi hầu. Thuận tiện thuận tiện, hắn có lẽ còn là cái linh năng giả, mà lại thật chính là vô cùng hiếm thấy cái chủng loại kia, thông thức loại linh năng giả, không phải trí tuệ chính là phù linh. Cho nên, đây quả thật là mua một tặng hai mua bán lớn a. Hai người bọn họ tùy tiện đến lên một cái, không chỉ là tọa bí trường, liền liền võ bị trường đều có. Từ biệt ở San về sau, nếm đến ngon ngọt dư liên lần này, rực khoát liên học viện đều chưa có trở về, ngựa không dừng vó chạy về phía rộng lớn mà thần bí châu phi đen đại lục. Hắn đã quyết định, nhất định phải đem cương vị trọng yếu đều phối hợp SZ. Thế là, vào đường đi 2 giờ bên trong, hắn chuẩn bị kỹ càng hai lá giống y như lúc, phân biệt phát đến mấy trường an đường phong phi hành học viện, cùng Tân La Mã đạn đồ hạm tuyển học viện. Ở trong thư, hắn lưu lại mình phương thức liên lạc, muốn từ khẩn thiết mà nói rõ ý đồ đến cũng hy vọng nhân viên nhà trưởng trợ giúp mình liên hệ hai vị thuộc khóa này tốt nghiệp, mang đằng sau phụ lục tin riêng giao cho bọn hắn. Mà vào tin riêng bên trong, Dư Liên dùng tới một đống lớn nhiệt tình xung mãn lại tràn ngập kích động tính, nhất định sẽ đem chừng 20 còn không có hoàn toàn từ bệnh chủ u lì bị hữu tốt nghiệp người trẻ tuổi hoàn toàn đánh lên máu gà đi. Hắn muốn hai cái S giờ thủy viên, cái trước Lý Bảo Lộc, chưa đến địa cầu vương bại phi công, đại danh đỉnh đỉnh tiền tiến chi ứng có thể từ hắn dẫn đội phụ trách trên phi hành biên đội. Cái sau thì tên là Cúc, ở đời sau là cùng ăn nổi danh tinh anh trưởng, có thể chiếu tới đương thứ hai tài công hoặc là đội viên. Dù sao vào trên một con thuyền, tốt người điều khiển luôn luôn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, hắn lại cho bận tối mày tối mặt các cô nương đi một thông điện thoại, bàn giao một chút vấn đề, cho nên mới tỏa biển trưởng rất nhanh liền sẽ tới vị, mà lại nhìn ra còn có thể lại mang hai cái kỹ thuật cao thủ tới. Để Đa Na không cần để ý, nàng nhưng sẽ không để ý, sớm liền nghĩ đem tọa biển trưởng công việc này đẩy cho người khác. Cả. Chi Hạ cười nói, như vậy, liền để Đa nạ cùng Lý Lệ Á trước mang theo đã chính thức thêm vào thuyền viên đoàn bắt đầu quen thuộc thuyền hình đi, cũng có thể từ máy mô phỏng bắt đầu luyện. Vệ phân võ bị phương diện, trời senn, còn có hắn đám tiểu đồng bọn đến về sau lại bắt đầu chỉnh lý, còn có thời gian nửa năm, tới kịp. Li Ekun, chỉ có 5 tháng nha. Dù ý bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, còn cần máy mô phỏng huấn luyện, cùng chí ít 3 lần trở lên trên thực tế hạ huấn luyện đâu. Chúng ta thời gian nhưng rất gấp. Chi Hạ nói, cho nên, ngươi phải nhanh lên một chút đem người cho tìm đủ. Thuyền trưởng, hoa tiêu, sĩ quan truyền tin, pháo thuật trưởng, võ bị trưởng. Ân, giống như đều không thân mấy. Còn kém xung kích đội trưởng. Chi Hạ lớn tiếng nói. Đúng vậy, cái này vẫn là rất quan trọng. Du Ý cũng gật đầu nói phải. Dư Liên quan sát Tiên, rất muốn rút khuôn mặt biểu đạt chính một chút khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. "A, Alien, ngươi sẽ không làm mình lên đi. Ngươi đã kiêm nhiệm Hoa Tiêu nha." Chi Hạ tranh thủ thời gian nhắc nhở, mặc dù chúng ta hẳn là không đến mức dính đến nhảy vọt vượt tinh hệ, nhưng không gian nhận dạng vẫn là cần. "Yên tâm, ta đã nhanh đến Châu Phi, vốn là chuẩn bị là muốn đi Thiên Nam lính thiết Giáp Học viện nhận người." Dù Ý nao nào, nào liền nói, "Ừm. Nha. Cái cái lý hẹn cũng sẽ phải nhanh một chút, ta nghe nói, nguyên tiên sinh bọn hắn hôm qua cũng xuất phát, mục đích cũng là Thiên Nam Lĩnh Tiết Giáp Học viện." Ngồi vào nhìn mặt hai bên trên dư liên thở dài một chút, nhìn qua rộng lớn mà thần bí châu phi đen đại lục, nghĩ tầm người còn sống thật sự là khắp nơi có kinh hỷ, quả nhiên một khi là hữu duyên, coi như thật là thiên nhai nơi nào không gặp lại đương nhiên, đối sư tâm hội tất cả mọi người đến nói, có lẽ là cảm thấy âm hồn bất tàn đi. Trên thực tế, vào cái này lịch sử tuyến bên trên, châu phi y nguyên vẫn là kiếp trước cái kia rộng lớn mà dáng vẻ thần bí, nhưng kỳ thật khai phá cũng vẫn là rất tốt. Chủ yếu hiện đại thành thị bẩy đều tập trung ở bắc địa trung hải văn mở, tây bờ biển ngã, cùng nam Mà trong đại lục ở giữa cái kia rộng lớn mảng lớn vùng cùng dừng tây lại đều tận lực cam đoan nguyên sinh thái. Vào đế quốc thực dân thời đại, thậm chí còn có lớn trang viên quý tộc hứng thú vì tiêu chuẩn, kiến tạo loại cực lớn chối sinh thái bảo hộ, đồng thời còn từ dị tinh tung ra một chút khác đàn thú tới, để mảnh này náo nhiệt đại lục càng thêm ồn ào náo động một thanh. Các người đoán không lầm, cái kia đại quý tộc chính là âm hồn bất tán vạn năng người công cụ xạ vĩn bá tước. Nơi này có nhiều như vậy gần như ở vào chưa khai khẩn trạng thái chỗ, mèo, nước mà lại sa mạc, bốn địa, hẻm núi cùng rừng cây cái gì cần cũng có, có, tự nhiên là đội lục chiến thiên nhiên sân huấn luyện. Trên điệu cầu nổi danh nhất Thiên Nam Lính Thiết Giáp Học Viện cũng liền theo Lý đương nhiên ngồi rơi vào cái này phiến đại lục ở bên trên, liên ở vào cổng tổ bốn địa trung ương. Nơi này còn có một tòa gọi Thiên Nam Thành tiểu thành thị, đại khái chỉ có 10 vạn nhân khẩu, cũng là cái này lịch sử tuyến bên trên duy nhất châu phi đất liền thành thị. Mặt khác, cũng không phải là Lính Thiết Giáp Học Viện tọa lạc vào tòa thành nhỏ này, mà là tứ phản. Nói là Thiên Nam Lính Thiết Giáp Học Viện, nhưng đương nhiên không có khả năng chỉ là bồi dưỡng xe tăng thủ, nhưng thật ra là một tòa bao hàm pháo thuật, hậu cần quản lý, lục chiến chỉ huy, truyền tin điện tử cưựu công trình chờ một chút một hệ liệt ngành học tính tổng hợp quân sự vệ đạo, hơn nữa còn là toàn bộ thể cộng đồng quy mô lớn nhất học viện quân sự. Đương nhiên, bởi vì dù sao không có xây ở trên trời, đại bộ phận khoa mục đúng là lấy lục chiến vi chủ, duy nhất cùng vũ trụ chiến đáp lên quan hệ chính là khiêu bang chiến phương diện chương trình học đi. Nói là học viện, kỳ thật bao quát ra liền là quan quân đại học bộ tinh anh quan lại tổ ra chỉ có thể làm sĩ quan chuyên viện khoa học nghề nghiệp tổ cùng ra chỉ có thể đi mở máy xúc hoặc là đương đại đầu binh trung chuyên trường dạy nghề không phải nghề nghiệp tổ. Cứ tính toán như thế đến, học sinh ra lão sư khoảng chừng tiểu 10 và người. Vì cho cái này mười vạn người cung cấp các loại ăn uống ngủ nghỉ phục vụ, tự nhiên sẽ xuất hiện cơ hội buôn bán, cũng sẽ xuất hiện di dân. Thiên Nam thành nhỏ cũng chính là như thế xuất hiện. Tóm lại, cái này cái gọi là lính tiết giáp học viện, chính là không thiếu nóng lòng mở các loại xương vỏ ngoài chặt người cơ bắp chiến cùng, đương nhiên liền càng không thiếu khiêu bang chiến nhân tài. Dư Liên chỉ là nhớ lại một chút, liền nghĩ đến mấy người chọn đương nhiên, là một người xuyên việt, tự nhiên cũng là thầm căn cố đế hỏa lực đảng hòa phong chính đảng, nhưng Dư Liên cũng phải thừa nhận, trước mắt chiến hạm vũ trụ tổng thể trạng thái, đúng là thuận mạnh hơn mâu. Vào các loại ủy gia không, tóm lại Công suất lớn chủ pháo kỹ thuật còn không có đạt được mang tính cách mạng đột phá trước đó, khiêu bang chiến vẫn rất có chiến thuật ý nghĩa. Dư Liên suy nghĩ chính một chút muốn đối phó bên chiến thuật, nếu quả thật áp dụng phát dò chơi diệu chiến, xác thực có khả năng đem đối phương mời chết, nhưng ở trong đó bất luận cái gì thao tác sai lầm đều sẽ dẫn phát ác liệt phản ứng dây chuyền. Mặt khác, có một chút còn nhất định phải cân nhắc, lần này diễn tập dù sao cũng là một loại thi đấu biểu diễn tính chất, xem đám người hy vọng có thể nhìn ngẫm cá biệt giờ chiến hạm cho đấu, phá bên cùng cuối cùng công kích cán xé, thế nhưng là không muốn nhìn đánh lâu dài. Liên xếp Như Dư Liên cùng mình cũng không xứng hợp, diễn tập chủ đạo Vương cũng nhất định sẽ đem thế cục hướng phương hướng này dẫn đạo, dù sao cũng là muốn để trên khán đài các đại nhân vật nhìn thoáng được tim nha. Từ trên tổng hợp lại, đội xung kích khiêu bang cái gì, 89 phần 10 đều có khả năng phát sinh. Như vậy xung kích đội trước, liền nhất định phải tốt cho lựa. Sư tử mang theo kiểu non nhất định là có thể đánh bại cừu non mang theo sư tử nha. Thiên Nam lính thiết giáp học viện bên trong cũng không thiếu ưu tú nhân tuyển, nhưng đã đến, đương nhiên là muốn chọn cái tốt nhất. Dư Liên vào cửa chính báo ra danh tự nói rõ lai lịch về sau, tự động cảnh giới người máy liền trực tiếp cho qua. Ngài là hôm nay nhóm thứ hai đến từ trung ương phòng vệ đại học khách nhân đâu?" Cảnh giới người máy dùng thu tốt ngọt ngào giọng nữ nói, "Chúc ngài vui sướng." "Nhóm thứ hai. "Nhóm đầu tiên đến bao lâu đâu?" Dư Liên hỏi. Chế tắc thành tròn vo tạo hình gắc cổng kim lễ nghi dùng người máy ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta cái gì đều không biết ta chỉ là cái người máy dáng vẻ, đồng dạng tròn vo con mắt lấp lóe một chút, "Chúc ngài vui sướng." "À, Thiên Nam lính thiết giáp đại học chiếm diện tích rộng rãi, công trình đầy đủ, chỉ là phòng ăn có." Dư Liên thật sâu nhìn một chút gắc cổ người máy, quay người đi, thuận tay từ ven đường cầm một cô miễn phí cùng hưởng lướt đi xe. Dù sao hắn đợi trước cũng đã tới cái này chiếm diện tích gần như có nguyên một tòa thành thị lớn như vậy lính thiết giáp học viện biết mục đích ở nơi đó. Dư liên tốn xấp xỉ 10 phút thời gian, rốt cục dọc theo trong trường đường cái tìm tới một chỗ tiêu ký lấy công an 47 cỡ lớn hình vuông công trình kiến trúc, điều này đại biểu trạm đất chiến trì ủy khoa 4 niên cấp 7 bàn sân huấn luyện. Hắn nhìn thấy kiến trúc bên ngoài đã ngừng mấy chiếc xe bay, thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng nhanh chân chạy đi vào, sau đó, liền nhìn thấy khôi ngô cao lớn nam nhi họ Giản, đang cùng một cái còn cao hơn hắn nửa cái đầu nam tử nắm tay trò chuyện. Và bên bên người, còn có hai người quen. Chính là ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn cùng đặng chính thanh. Về phần cái kia cái thể trạng phi thường cao lớn nam tử, làn ra hiện ra là người địa cầu không có màu xám đen, giống như đá hoa cương. Mặt của hắn hình như như sát thép hai ngắn, ngũ quan cũng lộ ra càng thêm tráng kiện một chút. Cái này cái nam nhân tên là Mông Dao, có được một cái rất đông á thức danh tự, nhưng là cái người cao nguyên vợ Nino, chính là dị tinh á nhân một loại, thuộc về lam tinh thể cộng đồng dân tộc tiểu số một trong. Yên tâm đi, nếu là chính thanh bằng hữu, tự nhiên cũng chính là ta Mông Dao bằng hữu, lần này diễn tập, nguyện ra sức Hắn cùng mình nắm tay, trong lời nói cũng rất có xưa. Lưng bỗng nhiên một chút, hắn vừa cười nói, "Nói thật, ta vốn là hy vọng có thể thêm vào mặt khác một bên, bên kia hạm trưởng thế nhưng là nhị sĩ ổ tinh hệ anh hùng, đang muốn hảo hảo lĩnh giáo một chút đâu. Bất quá, trở thành đối thủ của hắn, giống như lĩnh giáo càng thuận tiện a. Không không không, trở thành đồng đội, chúng ta có thể mỗi ngày đều luận bàn a." Dư Liên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía vừa tiến vào đại môn Dư Liên, Á Khỉ này ạ mạ Hà Khỉ mạn biểu lộ có chút khổ quái, đặc chính thanh có chút giận mình, mà họ Dà Hên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên mặt hoán đội ra đáp ý cùng ngạo ra. "Hử, ngươi đến muộn." Hiện tại, nông giao đồng học đã là người của ta. Có thể hay không đừng nói đến buồn nôn như vậy, mà lại các ngươi lại không có ký hợp đồng. Dư Liên nói, "Nông giao đồng học, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, lần này cũng là tới mời ngài đến chúng ta nơi này đi, hạm trưởng hòa Khí thuyền viên thú vị, mà lại ngài không phải hạn hải kiếm truyền nhân sao? Vừa vặn, chúng ta bên này thích võ ký đồng bạn cũng rất nhiều, có rất nhiều giao lưu luận bản cơ hội. À, đúng, còn có rất nhiều người mỹ tâm thiện cô lương tốt, mọi người chỉ ít là có thể thêm người bằng hữu." Nói đến trước đó giao lưu luận bàn cơ hội, nông giao còn không có gì phản ứng. Nhưng vừa nói đến cô nương xinh đẹp, hắn lập tức liền lộ ra một tiêu ý động, thấy bên cạnh lên chính là một trận hãi hùng thiết đĩa. Bất quá, hắn dù sao vẫn là cái rất có tiết tháo truyền thống công nhân, vào thiên nhân giao chiến sắp xỉ nửa phút về sau, vẫn là lấy từ bỏ 100 triệu biểu lộ, dùng sức bắt đầu. "Ách, cho nên, ngài chính là Dư Liên huynh đi. Tại hạ cũng là cựu ngưỡng đại danh, đối với ngài một mực rất là bội phục. Nhận được các hạ coi trọng, càng là cảm kích không thôi. Chỉ là, tại hạ đã đáp ứng trước huynh hơn nữa còn có chính thanh đề cử, cho nên, chuyện này chỉ có thể trước nói một tiếng thật có lỗi." Ông giao nghiêm trang hướng Dư Liên chắp tay xin lỗi. Cả người họa phong lập tức lần nữa trở nên cùng thế giới này không hợp nhau, tấu chương xong, chương 168, bản thân ta đều không có cách nào tin tưởng mình. Chương 168, bản thân ta đều không có cách nào tin tưởng mình. Ta làm sao quên cái này một gốc ra đây? Mông giao dưỡng phụ Mông Sơn, là nguyên tập hạn hải kiếm kiếm thuật đại sư, cùng đặng chính thanh phụ thân, nát tinh quyền tông sư đặng anh tung dùng vo kết bạn, đã có mấy chục năm giao tình nữa nha. Con của hắn, tự nhiên cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát tiểu nữa nha. Dư Liên dài một cái, biết vị này Thiên Nam lĩnh thiết giáp học viện đệ nhất cao thủ. 22 tuổi liền thức tỉnh đệ nhị hoàn quan trị an tương lai chứ danh cầm kiếm kiệm sát trưởng, cùng nghĩa dung quân đệ nhất quân pháp quan, tại lần này diễn tập trung tướng nhất định là đệ nhân. Bất quá, vị này tương lai vượt giới danh nhân thật đúng là cái phúc hậu người, thấy dư Liên thất vọng sắc mặt, lại nói, nếu không, ta cho ngài để cử một cái nhân tử đi. Sắt Vách lớp 8 Cẩu Sơn, An Đông Cẩu Sơn. Hắn cũng là tương đương ưu tú dũng sĩ, mặc dù cái học qua quân dụng võ kỹ, nhưng thiên phú hơn người, tiến hành tu hành cũng rất khắc khổ, cũng coi là đánh khắp trong trường vô thủ. Đương nhiên, ngoại trừ ta. Ngô Dao không có nói như vậy. Nhưng Dư Liên vẫn là không nhịn được cho hắn như thế náo đổi thêm một câu. Vị này cao lớn thu cách cao địa nhân mang trên mặt chất phát cười, nhưng Dư Liên lại luôn có thể từ đối phương mặt mày bên trong nhìn thấy rõ ràng rành rành ngạo nghễ, lập tức liền cảm giác có chút ít hấp lực. "Thôi ta, đã ngài đã quyết định, vậy ta cũng liền không tiện nói gì." Diễn tập thời điểm gặp, hy vọng sẽ là một trận tựa như thi đấu đi. Dư Liên bắt tay đối phương cáo biệt. Nhất định sẽ là một trận tựa như thi đấu." Bên trầm giọng nói. "A, đúng, Haki Man Linh, đừng quên ước định của chúng ta nha." Trước khi đi, Dư Liên lại đối Ạ Kỳ này A nói một câu. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Kỳ này, a mà Hạ Kỳ mạn, cái sau thì vào ngốc vài giây sau, biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì, nhưng sắc mặt rõ ràng là bắt đầu cứng nhắc. Bất kể nói như thế nào, người ta như là đã đề cử người mới, cho dù là gia lễ nghi, Dư Liên cũng hẳn là là đi xem một chút, lập tức trực tiếp thẳng đến sắt vách lớp 8 sân huấn luyện, tìm tới vừa mới mặc động lực khung xương đánh một bộ quân dục quyền, đang đầu đầy mồ hôi An Đông Khấu Sơn đây cũng là cái sắp sĩ có 2 mét thân cao khôi ngô đại túc ý đến, gần không do dự, lúc này liền đầu thêm vào. Như thế lộ mặt cơ hội, ta làm sao có thể từ bỏ đâu? Hắn điều dung chân thành, chẳng những không có mông giao cái chủng loại kia cổ điện võ phong, đối mặt với một thân phòng vệ đại học chế phục Dư Liên, hơn nữa còn mang theo một điểm con buôn cùng lấy lòng ý tứ. Có như thế một hạng tham gia cả nước tính hoạt động lý lịch, về sau lên chức vào nghề đều sẽ dễ dàng rất nhiều à. Hắn lại nói. "Nói thật, ta còn thực sự không có hướng phương diện này cân nhắc, nhưng hẳn là sẽ như thế." Dư Liên suy nghĩ một chút Khấu Sơn vừa rồi luyện quyền lúc động tác, kỹ thuật cùng chiêu pháp rất nhuuyễn, lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng đều vào bình quân tiêu chuẩn phía trên, hẳn là có thể dùng một lát. "Hoan nên ngươi thêm vào. Ngươi còn có thể chọn lựa 10 đến 20 cái đồng học tổ kiến đội xung kích. Yên tâm đi, thuyền trường, ta nhất định sẽ chọn lợi hại nhất đồng học. Bất quá, khả năng đều là ông giao chọn trước còn lại. Hắn đã bắt đầu kêu lên với thuyền trưởng, tuyệt đối như con thuộc. Cái kia cũng đầy đủ á. Nơi này là Tiên Nam lính thiết Giáp học viện, hắn lại không thể đem tốt nhất toàn bộ chọn lấy. Dư liên ngược lại là không quan trọng, thấy đối phương vẫn có chút lòng tin không đủ dáng vẻ, lại hỏi, thế nào, không phải quá dám đối kháng ông giao? Ách, dĩ nhiên không phải không dám. Ta thế nhưng là toàn trường trong đám bạn học duy nhất dám chính diện đối mặt hắn người đâu. Từ nhập trường học đến bây giờ, Ta cùng hắn luận bàn đều không hạ 100 lần đâu. Tỷ số thắng đâu? Là không? Không, bất quá, ta cũng là trong học viện duy nhất có thể vào hắn thủ hạ kiên trì 10 chiêu trở lên người. Hắn mang theo ngượng ngùng biểu lộ nói. Khấu Sơn có chút hoắc nụ, nhưng Dư Liên lại cảm thấy rất không sai. Một cái không có linh năng người bình thường, có thể vào linh năng giả tay bên trong kiên trì lâu như vậy, liền xem như mông giáo hẳn là thủ hạ lưu tình, chí ít cũng nói dưới tay người này vẫn có chút ngạnh công phu. Càng trọng yếu hơn là, rõ ràng là như vậy xấu hổ số liệu, hắn vẫn là không có che giấu nói thẳng ra miệng, chí ít là cái thành cần người. Thuyền trưởng, ta cảm thấy Nếu như ngài muốn thông qua Khiêu Bang quyết thắng thua, ta thật không có lòng tin quá lớn. Ngông Dao cũng không phải đơn thuần nhất dung chi phu a. Đương nhiên, nếu là Khiêu Bang phong thủ, ta ngược lại là có thể tận chính mình có khả năng. Dư Liên đối Khấu Sơn hảo cảm tăng nhiều. Gia hỏa này mặc dù cười đến có chút con buồn, nhưng cũng sẽ không lung tung hứa hẹn đảm nhiệm nhiều việc, nhưng thật ra là cái thành thật lại phụ trách người đâu. Vẫn là câu nói kia, thể cộng đồng mặc dù là hoàn thuốc, nhưng thể cộng đồng người trẻ tuổi còn lâu mới có được đến không có thuốc chữa tình trạng. Cho nên, ý của ngươi là, muốn vào Khiêu Bang tranh tài quyết thắng thua, còn cần khác cao thủ. Nhưng cứ như vậy, ngươi xung kích đội trưởng trước liền bay đi nha. Dư Liên hỏi: "Này, chí ít vẫn là phó đội trưởng nha. Loại này vào cả nước người xem trước mặt lộ mặt sự tình, chỉ cần có thể tham gia, chính là thật lớn vinh dự cùng lý Lệnh nha. Đã như vậy, ta càng muốn trở thành hơn vì người thắng một phương thành viên, lý lịch liền càng hoa lệ." Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói: "Huấn hô, ngài coi như mời đến khác cao thủ, hạm thuyền bên trong phòng ngự tổ chức cùng chỉ huy vẫn là phải từ ta làm a. Duy chỉ có ở phương diện này bên trên, ta rất có lòng tin, tuyệt sẽ không so với mông giao kém cùng bất cứ kẻ nào trên lệnh." Dư Liên thật sâu nhìn một chút đối phương, lần nữa đưa tay ra, "Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Mặt khác, ngươi trước tiên có thể đi ra phát, tất cả thuyền viên thể năng cùng cơ sở huấn luyện liền đều trước giao cho ngươi. Mặc dù vị này gọi Khấu Sơn thành thật người cũng không phải là tương lai doanh nhân, nhưng Dư Liên lại lấy tam thế làm người kinh nghiệm xác định, chí ít tại lần này diễn tập quá trình bên trong, hắn là có thể tín nhiệm. Bất quá, chính là bởi vì hắn đáng giá tín nhiệm, lời hắn nói mới không thể không gây nên coi trọng. Nếu như đến nhất sau phát triển thành khiêu bang chiến, Xung kích đội trưởng nhân tuyển sát thực chính là quan trọng nhất đến thời điểm cũng không thể để ta cái này hạm trưởng tự thân công kích xông vào trận địa A quả nhiên muốn tìm một cái có thể gánh vắp được mông giao nhân tuyển dù chỉ là một cái chỉ có sức mạnh linh vật vào cái này tất cả mọi người là duy tâm À không tất cả mọi người rất có võ phong thế giới cũng là rất hữu dụng cho nên vẫn là đến lại đi một chuyến vụ đô A không có cách lại là thuộc khóa này tốt nghiệp lại nếu có thể đánh mà lại lại có tỷ lệ lớn thêm vào mình đồng thời còn sẽ không bị bên những tên kia vượt lên trước liền thật chỉ có cái kia nhân tuyển Dư Liên có chút đau đầu nhiều nhu đầu trên thực tế Nếu như không là trước kia vào vụ đô phát sinh cái kia việc nhỏ xen giữa, nàng mới là dư liên đệ nhất hậu tuyển mục tiêu. Bất quá, nàng từ đầu tới đôi cũng không thấy mặt mình, mà lại lấy nàng, hiện tại, Tô thần kinh hẳn là cũng không nhận ra mình à. Chỉ bất quá, luôn cảm thấy lại mang một cô nương trở về, hơn nữa còn là cô nương xinh đẹp, sẽ rất nguy hiểm đây này. Hắn một bên như thế suy nghĩ, một bên đã đi tới trường học bên ngoài. Cửa học viện trên bãi đáp máy bay, ngoại trừ mình trước kia đồ trang cực kỳ sặc sỡ nỉ bật 2000 bên ngoài, còn ngừng lại một cỗ bảy người tòa cấp cao xe bay. Loại này giá ngoại lữ hành dùng xe nhà lưu động có thể chạy cũng có thể bay, tốc tốc vòng quanh xích đạo chuyển lên một vòng cũng chính là nửa ngày sự tỉnh, ngoại trừ không thể xông ra tầng khí quyển, gần như xem như hoàn mỹ tư nhân dùng hành tinh loại phương tiện giao thông. Cùng đài này 829 khoản lôi điều so sánh, mình nghĩ mật 2000 cũng lập tức biến thành thứ dân phương tiện giao thông. Bất quá, lấy dư liên hiện tại thân ra, cắn răng mua lấy một cỗ lôi chẳng là cái thá gì không được, nhưng hắn dù sao cũng là cái có tiểu mục tiêu nam nhân, phía sau cũng không có gì chỗ dựa, còn chưa tới hưởng thụ nhân sinh thời điểm đâu. Từ Tân Đại lục mang về hơn 10 triệu, hắn lấy ra cho đệ đệ cùng muội muội mua một bút giáo dục tin cậy gửi gắm, lại cho cậu mợ mua một bút thương nghiệp dưỡng lao bảo hiểm. Dư Liên lựa chọn đều là có Liên Minh Đại tập đoàn bối cảnh xuyên quốc gia bảo hiểm công ty, vào lại là đại chiến giữa các vì sao lại là cự thú thức tỉnh lại là bảy trùng thiên thai hậu thế đều ngật đứng không ngã, tạm thời có thể làm cho mình yên tâm. Hắn còn nghĩ tới Liên Minh đi mua cái căn phòng, treo ở cậu danh nghĩa, nhưng trong lúc nhất thời còn không có tìm được phù hợp. Về phần tư hội ngân sách nơi đó làm ra 300 triệu, đương nhiên là vì cái kia tiểu mục tiêu làm lên mã tài chính khởi động. Đợi đến tốt nghiệp về sau, Liên có thể gần bắt đầu chấp hành. Dư Liên bịa bốn, mình thật không có có dư tiền lấy ra tiêu xài. Bất quá, chỉ cần là nam sinh, liền nhất định sẽ đối xe sang cảm thấy hứng thú, chỉ cần là nam sinh, liền nhất định là sẽ có mới nối cũ. Mặc dù đã có niệm mật 2000, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều chiếc kia lôi điệu hai mắt. Sau đó, hắn liền thấy ba cái đang chuẩn bị lên xe thổ hảo, chẳng phải là quen bọn hắn sao? Rất hiển nhiên, đối diện một đoàn người cũng nhìn thấy Dư Liên, nhưng chỉ là cứng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời đều không biết là có hay không nên tiến lên chào hỏi. Song phương vào mắt lớn trừng mắt nhỏ mấy phút sau, Hồ Dạ nhìn một chút Dư Liên sau lưng đồ trang sạc sỡ vòng ánh sáng, lộ ra nụ cười chế nhạo. "Thật lãng xe. Hắn cười nói. Dư Liên nghiêng mắt nhìn Hạ Kỷ này, Hạ Mạ Hạ Kỷ mạn một chút, thấy cái sau một bộ ta cái gì đều không biết dáng vẻ, liền cũng cười nhặt nói, "Ba cái đại lao ra mấy giờ đều chen vào chung phòng trong xe. Các người cái gì ma bệnh a?" Vênh giận tí mặt, lại cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể quay đầu lên xe. Nhưng mà, vào hắn chuẩn bị đem cửa xe ném lên một cái mắt, Dư Liên lại vừa lớn tiếng nói, "Đúng, nhắc nhở lần nữa một chút, Hạ Kỷ Hình, ước định của chúng ta tuyệt đối không được quên nha." vội ghẽ giật mình, thế mà quên đóng cửa xe. Các người đến cùng ước định cái gì a?" Đặng chính Thanh Nghi ngờ mà nói, hắn là thật có chút hiếu kỳ, để hắn đánh thời điểm đương nhị ngũ tử a. Dư Liên dùng theo lý đương nhiên khẩu vị nói, "Ạ khí này ạ, mà đại mắt, mà không thay đổi nặng nghề thở dài một cái, quay đầu biểu thị không muốn cùng đối phương nói chuyện. Nhưng Dư Liên bên kia lại chỉ là khoát tay áo, thổi vui mừng hớn hở biết xấu, cũng kéo ra vòng ánh sáng sặc sỡ cửa xe. Đây là kế ly gián a? Thế nhưng là, có như thế dùng cái sao?" Đặng Trịnh Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Dư Liên bóng lưng, giống như là đang đánh giá thị giác như Hừ, chính là muốn nhường chúng ta nghi thần nghi quỷ. Lấy ra hỏa này nặng mạ, lại đã bắt đầu đang trêu đùa loại này manh khoé, nói rõ trong lòng không nắm chắc. Huynh lại dùng chắc chắn ngữ khi nói đặng chính thanh khẽ gật đầu. Hai kỳ mạn, không cần để ý ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Huynh lại nói, ngươi tốt nhất còn để ý một điểm đi. Liên liên bản thân ta đều không thể nào tin được mình. A kỳ này a mạ hai kỳ mạn đẩy mắt thở dài. 22 tuổi thời gian quý báu, sinh sinh tham gia 80 tuổi tăng thương cùng bi ai ra, tấu chương xong, chương 169, ngươi lại đổi thiết lập nhân vật ta nha. Chương 169, ngươi lại đổi thiết lập nhân vật à nha. Thời gian qua đi hơn một cái tuần lễ sau, Dư Liên lần nữa đi tới vụ Đô. Vẫn là như thế sơn trại bản đế quốc phong vị, vẫn là như thế mưa rầm giả rích, vẫn là như thế biển trời một tuyến, dường như phát sinh ở ngày mùng ngày 6 tháng 2 sự tình đã hoàn toàn đi qua. Trên thực tế, nếu như không phải vị kia đội trưởng trẻ tuổi kéo lấy nửa tàn thân thể hiệu triệu đám fan bóng đá tỉnh thảo, nếu như không phải đội sưởng công binh vào thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ, rất khó tưởng tượng, đã sắp lâm vào điện cuồng sưởng công binh đám fan bóng đá sẽ làm ra chuyện gì. Có lẽ thật lại biến thành một trận làm cho tất cả mọi người khắc cốt minh tâm thảm kỳa. Bất quá, vụ Đô đội xưởng công binh bởi vì không có kịp thời khống chế lại fan bóng đá cảm xúc, làm tốt sân nhà công tác bảo an, khiến cho trọng tài chính ở trong trận đấu lọt vào tập kích vẫn là nhận chủ hủy hội xử phạt, hết thể tiền phạt 10 vạn tinh tinh, hủy bỏ thiên cầu ngân hà quán quân cuộc sân nhà ba trận. Về phần trọng tài chính ở trong trận đấu nhiều lần như vậy có tranh luận xử phạt. Này nha, nộ phán cũng là thiên cầu một bộ phận nha. Mà lại các ngươi đều thắng, cũng liền không cần để ý nhỏ như vậy tiểu nhân chi tiết vấn đề đi. Tóm lại Quang Nguyên sân bóng thảm án nhưng cũng vẫn như cũ thành ngân hà thiên cầu giới một cái phi thường trọng yếu lịch sử sự kiện. Dư Liên lại một lần trở lại vụ đô thời điểm, là ngày 15 tháng 2 giữa trưa. Khi hắn lại một lần nữa đem mình niệm bật 2000 ngừng đến ngoài thành trên bến tàu lúc, biết rõ Hoàng gia nghệ thuật học viện hẳn là chạy đi nơi đâu, nhưng trong lúc nhất thời lại có loại mờ mịt luôn cuống cảm giác, luôn cảm thấy sẽ có một vị nào đó Hắc Nguyệt bá tước giống như là quỷ hồn một dạng từ trong bóng tối xuống tới. Dư Liên tốn nửa phút tổ chức một chút tinh thần, sau đó quyết định trước tiên tìm một nơi tế điện một chút ngủ tạm miếu, sau đó cứ như vậy quỷ thần xuôi khiến lần nữa đi tới lần trước qua nhà kia đế quốc trong nhà ăn gia quả nhiên là bởi vì không biết đi đâu ăn, cho nên mới vô ý thức đi trước kia địa phương đâu. Dư Liên có chút đau đầu tiến vào phòng ăn, liền nhìn thấy cái kia ăn mặc giống như là cái quý tộc quản gia, đi đường cũng giống cái quản gia, Tiêu Dung Chân thành đến giống như cái quý tộc quản gia chủ nhà hàng, cứ như vậy đón. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Hắn nói. học được rất giống, nhưng chính là giống quá tận lực, cuối cùng chỉ có thể giấu giếm được ngoài người a. Dư Liên lễ phép đáp lại, sau đó lại muốn một phần hôm nay, ngụy cung đình gói phục vụ, tìm một, một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu lắp bao tử. Liên xem như hàng ngãi đế quốc cũng đỉnh độ ăn, nhưng ít ra nguyên liệu nấu ăn không sai, phân lượng cũng đủ, dùng để lắp bao tử là đầy đủ. Hắn vừa ăn, một bên lắng nghe bên cạnh thực khách đối thoại đến nhà này xa Hoa đế quốc phòng ăn đi ăn cơm, ngoại trừ một đêm chợt giàu vong hồng tiểu minh tinh, chính là một chút áo mũ chỉnh tề cao cấp bất lĩnh, nói chẳng ra, chính là những cái kia từ lấy vì mình đã đến xã hội thượng lưu, nhưng kỳ thật vẫn như cũ thuộc về giai cấp trung lưu, thế là trên bản chất vẫn như cũng là bị bóc lột giai cấp một viên. Thí dụ như nói, dư liên sát vách cái kia một bản Những người này để tại câu chuyện, mặc dù không có nghĩa là hoàn toàn chân thực, nhưng kỳ thật vẫn là rất có lượng tin tức. Nghe nói không? Chúng ta bên này, y cả thị trường giống như cũng bên trong. Cái gì bên trong? Chúng thường sao? Đương nhiên, chính là bên trong cái kia thường a. Ta tính toán nhìn, cho đến bây giờ, đã có 6 cái tướng quân, 14 cái tham nghị viên, tăng cái các bộ và ủy ban trung ương quan lớn chúng rồi. Hiện tại rốt cục thị trường a. Này nha, đây chính là trong truyền thuyết Kệt Ly chi tại nhà ngủ sao? Cái này cùng Quốc phòng ủy viên trưởng có quan hệ gì? Mặt khác, ngươi thật đúng là nhàm a, thế mà đều số Đây là lấy ở đâu tin tức? A, ta có một cái biểu ca vào viện kiểm sát, ngươi lại không phải không biết. Hỗn hô, phía trên đều đang đồn, chuyện này vốn chính là cái nghi chỉ tạ vào thừa cơ bài trừ đối lập. Vậy hắn cũng quá nóng nội đi. Dù sao tốt hơn nhiều người đều cảm thấy, nhiệm Kỳ kế tổng thống khẳng định là hắn. Cái này cũng khó mà nói. Nghi chỉ tạ là thân phái liên minh, hắn làm Tinh tiến bộ đảng còn một mực lá hét muốn lấy tư thái ương ngạnh đối đại nước khác đâu. Ta cũng không hy vọng loại người này lên này, đến thời điểm sinh ý khó thực hiện, nói không chừng còn muốn tăng thuế đâu. Đúng vậy a. Công dân đảng bà N cũng là không sai, hi vọng hắn có thể lên bài đi vẫn là hiện tại chính sách tốt. Toàn bộ ngân hà đều không muốn đánh cẩm, tất cả mọi người và bình địa phát tại không tốt sao? A, đúng, 6 tháng cuối năm kim loại hiếm kỳ hạn giao hàng, muốn hay không hạ chàng chơi một lần? Thế nào, lại có tin tức tốt gì sao? Không phải nói bởi vì Nici ở chiến dịch, đế quốc muốn bóp chúng ta cổ từ sao? Sách, kết quả ta mua cổ phiếu hiện tại cũng vào ngã. Đám kia tham gia quân ngũ chính là không làm nhân sự. Nói thật, chỉ tạ tiên kia xuất thủ cả bỗng nhiên một chút cũng là phải. Ha ha, đế quốc bóp chúng ta cổ tử sợ cái gì? Ngân hà lại không chỉ là đế quốc cái kia một bên. Ta nghe nói a, liên minh bên kia thế, nhưng là chuẩn bị ra tay giúp đỡ a. Đến thời điểm, kim loại hiếm giá cả nhất định là sẽ bị đánh xuống. Hai cái áo mũ chỉnh tề ra vẻ đạo bạo xem xét liền là cao cấp bạch lĩnh trung niên nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, cầm chén rượu lên lẫn nhau đụng một chút. "Đúng, nói đến, tuần trước fan bóng đá phố xã Sơn Vất. Haha, đám kia nhìn thiên cầu đám lọ rẹ không một mực là cái này, đức hạnh chứ sao? Thắng muốn ồn nào, thua cũng phải náo. Nghe nói ta lão bà thích nhất đi nhà kia cửa hàng đều kém chút bị nện, mấy ngày nay đều vào không tiếp tục kinh doanh, hàng ngày cùng ta phàn nàn đâu. Không để cập tới bọn hắn, ta cùng nói." Chúng ta lần này đầu tư a, hẳn là muốn như thế thao tác. Đúng vậy, cùng càng thêm vĩ mô dòng sông lịch sử so sánh, cái gọi là quang niên sân bóng thảm án liền ngay cả bọn nước cũng không tính, cùng người bình thường bình thường sinh hoạt so sánh, cũng chính là trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện thôi. Không phải sao? liền liền dư liên cái này tự xưng đội trưởng công binh đáng tin fan bóng đá không phải cũng đem sự kiện tiên ném đến sau đầu sao? Cùng so sánh, hắn đối với hiện tại thôn sao nị chỉ tại nhà ngục ngược lại là càng cảm thấy hứng thú. Rất hiển nhiên, hẳn là đem tướng Giao cho vị này, trên phố nghe đồn rất cương ngạnh, rất có cổ tay, nhưng cùng lúc cũng rất nhiệt huyết, thế là vào dân gian cùng trong quân đội tiếng hô cũng rất cao thanh niên chính trị ra. Vào hiện vào cái này cái dòng thế giới bên trên, hắn đánh đòn phủ đầu, sắp thực biểu hiện ra siêu nhân quyết đoán lực cùng lực chấp hành, và quân đội cùng chính đàn chế tạo ra một lần động đất. Chỉ ít, căn tư dư liên trước mắt nắm giữ tình báo, hậu thế tham dự lần kia chính biến hoạch tâm lãnh đạo, thế mà một cái đều không có chảy mất. Rất hiển nhiên, mấy cái này hoạch tâm lãnh đạo sớm cũng sớm đã tham dự vào viện xẹn kế hoạch bên trong, làm không tốt tại gia hỏa này trở lại về địa cầu trước đó liền đã vào mắt đi mày lại đương nhiên. Hồ Thế giống như không có tham dự chính biến người cũng đi vào mấy cái, cũng không biết là bọn hắn ẩn giấu rất sâu, vẫn là Nghị chỉ Tạ Thật đang mượn này bài trừ đối lập. Về phần tổng kết thamưu trưởng Sở dự tướng đã hoàn toàn mất đi tin tức. Như thế lớn cao cấp tướng lĩnh xảy ra chuyện, chỉnh toàn trường trên giới đều có điểm lòng người bàng hoàng, nhân viên nhà trường còn chuyên môn ra mở một lần đại hội, muốn các học sinh cực kỳ lên lớp chính là, cao tầng thay đổi nhân sự cùng các người đám này thái điều không hề quan hệ. Vị kia rỗ bằng phó hiệu trưởng còn chuyên môn đem dư liên hô đến văn phòng, dùng các loại ngôn ngữ ngoại giao cực kỳ trấn hắn một chút, biểu thị ngươi chính là người, đừng có cái gì áp lực tâm lý vân vân. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng tên kia trong mắt đắc ý quên hình, thế nhưng là nghĩ che giấu đều che giấu không được. Xem ra, bởi vì có thụ vấn sự tình, dù bằng phó hiệu trưởng đã coi Dư Liên là thành là sở thượng tướng người. Dư Liên, tạm thời, lừa nhắc cùng cái này lão quan cao chấp nhật, cũng liền hư coi là xà vài câu. Bất quá, vị này thể cộng đồng tam bà thủ đại động tác cũng xác thực gây nên rất nhiều người bất mãn, bất an, cùng phản kích. Ngay tại hôm qua, mới có nghị viên đối nghỉ chỉ tạ khởi sướng một lần hỏi khó đâu. Dù lý do vẫn là nhị sĩ ổ tinh hệ chiến dịch từ đầu đến cuối, chất vấn quốc gia đối quân đội có phải là còn có quyền công chế, chất vấn quốc phòng ủy viên trưởng nhị chỉ tại đối quân đội lãnh đạo lực, thậm chí chất vấn nó vì sao muốn cho tự ý mở xung đột biên giới Pa Ji trao tặng nguyên soái quân hàm đương nhiên, lần này hỏi khó gần như không có gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao càng vô lễ càng không đầu não hỏi khó mỗi ngày đều vào nghị viện phát sinh. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ thể cộng đồng chính đàn lập tức liền muốn phát sinh một lần thảm liệt chiến tranh đám chính khách muốn chiến liền tác chiến, liền xem như máu chảy thành sông cũng không có hệ, chỉ cần không treo lên nội chiến là được. Chỉ quá nghỉ chỉ tại bởi vậy còn càng có nhân vọng, cái này thật để dư liên rất là khó chịu. Mặt khác, tương lai liên bang thế cục phát triển, liền không thể dựa vào sau thế kinh nghiệm để phán đoán, nhất định phải đem từ lý Lao sư nơi đó học được hết thể chiêu số đều lấy ra, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích đã. Dư Liên còn đang suy nghĩ vấn đề này, thời điểm này, lại nghe được cổng một trận rầm rầm vang động, liền thấy một người mặc áo khoác đen nữ tử đi hùng hùng hổ hổ bước chân trực tiếp đi đến. Nàng dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn một chút phòng ăn nội bộ, sau đó trực tiếp đi hướng lão bản. Lão bản bị nàng khí chàng chấn động đến sững đều quên tiến lên chào hỏi. Dư Liên cũng có chút nghĩ sững sờ. Hắn thực tế là không minh mạch, vì cái gì mỗi lần gặp mặt thời điểm, vị này công tôn kình đại tiểu thư Họa Phong đều không giống đâu. Người mẹ nói lần này thiết lập nhân vật là cái gì? Cái này đen siêu nữ đặc công phong phạm là cái quỷ gì? Quốc thống cục bảo an đặc công. Nàng đối lão bản nói, thanh âm rất nhỏ, theo lý thuyết chỉ có lao bản mới có thể nghe được, nhưng làm sao có thể giấu giếm được dư liên tính ra đâu? Người mẹ nói thật thành nữ đặc công hả nha? Lúc nào a? Ta làm sao không biết? Đây là ta giấy chứng nhận. Nàng tay từ lớn túi lão bên trong xuất ra một cái màu đen sắc nhỏ, mở ra lộ ra hình của nàng, vào lão bản trước mắt nhoáng một cái. Lão bản thấy sửng sốt một chút, lập tức liền tin bảy tám phần. Dư Liên có điểm giống che mặt ra cái kia giấy chứng nhận rõ ràng chính là nàng vào vụ Đô Hoàng gia nghệ thuật học viện thẻ học sinh, về phần bên ngoài bao lấy cái kia rất có phong phạm màu đen sách nhỏ, hẳn là nàng không biết từ nơi nào mua được. Nhưng mà, có lẽ là nàng khí chàng quá đủ, An Mặc cùng cử chỉ biểu lộ cũng đầy đủ chân thực, lão bản thật bị hù sợ, giảm thấp thanh âm nói, "Cái này, ngài, ta, tổng giám đốc, trưởng quan, chúng ta nơi này đều là lương dân a. Ta biết, ngài cũng là người bị hạ nha. Ngài nhanh đi tị nạn đi." Nói đến đây, Công Tôn Kình phủi tay, "Thật xin lỗi." Thể cộng đồng các công dân, cũng bảo an đặc công ở đây phá án. Mời tất cả người có thứ tự, cẩn thận, cẩn thận, từ an toàn lối ra rời đi. Đúng, mời mọi người tuyệt đối không được kinh hoảng, ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ mọi người. Chương 170, trẻ tuổi thời điểm mộng tưởng. Chương 170, trẻ tuổi thời điểm mộng tưởng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng dưới loại tình huống này, người bình thường là không thể nào còn có thể giữ vững tỉnh táo. Lập tức, cách dư liên hai cái bản, xem ra hẳn không phải là người mưu chính là võ hồng chính là chín tuyến tiểu minh tinh cô nương lập tức liền hoa dung sắc, phát ra tiếng thét chói tai. Thế nhưng là Cảm nắng kết lên vừa mới phun ra hết hầu, liền chỉ nghe thấy Công Tôn Kình nhẹ nhàng phát ra một tiếng im lặng. Thanh âm không lớn, cũng không có chập trùng, lại tựa hồ như tràn ngập để người tỉnh táo cùng dũng cảm lực lượng tinh thần, lập tức để cái kia hai cái cô nương cùng trong phòng tất cả mọi người chấn định lại. Tất cả thực khách đều yên lặng nhìn xem Công Tôn Kình, chờ đợi nó lên tiếng. "Đúng vậy, nơi này xác thực gặp nguy hiểm, nhưng trong lúc nhất thời sẽ không xảy ra chuyện. Đủ đủ mọi người toàn bộ rút lui. Cho nên, mời mọi người xếp thành hàng, đúng vậy, mời các nhân đi trước, sau đó là các nữ sĩ. Không cần sợ hãi." Đội ngũ của chúng ta đã tới nơi này, ở bên ngoài đã an bài tốt cứu viện, mọi người chỉ cần dọc theo cửa sau, xếp hàng ra ngoài là tốt. Ta ngay ở chỗ này bảo hộ mọi người." Nàng lại đứng tại chỗ, đối mọi người nghiêm mặt nói. "Nghe là Đặc công công tôn kinh thực tế là quá có khí chàng, mà lại lúc này trên mặt mang lên tiên định mỉm cười, càng làm cho mọi người tràn ngập cảm giác cá toàn, thế mà thật không có ra đương nhiệm gì hỗn loạn chẳng diện. "Được rồi, đa tạ, tạ các tiên sinh, a, nơi này còn có một đứa bé. Ngài là mẹ của hắn, mời ngài trước ôm hắn rời đi, đi. Đa tạ, đa tạ mọi người phối hợp, các ngươi đều là tốt lắm." Các ngươi đều là dung cảm thuộc nữ cùng thân sĩ. Phía dưới là các người. tư thuộc nữ nhóm đi trước. Ta cám, cảm ơn các tiên sinh phối hợp. Yên tâm đi, từ cửa sau ra ngoài chính là mại đèo đường phố, chúng ta người đã ở nơi đó tiếp ứng mọi người. Chỉ chút lát, tất cả khách nhân, bao quát các lão bản đều lục tục đi hết, chỉ còn lại vừa vặn đứng lên, cơ lấy tay lộ ra Tiểu Dung dư liên. Cái này vị tiên sinh, người ngài cũng rời đi đi. Ta nói qua, nơi này gặp nguy hiểm. A, là có đạo ph đâu. Hay là có người ở đây ăn Đào phạm, nơi này chỉ còn lại ta một người. Bom, ta cảm thấy ta vẫn là rất chuyên nghiệp có thể giúp giải phá. Cái này, cái này. Công Tôn Kình đại khái là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này không theo lẽ thường ra bài loại hình, lập tức có chút nói quanh co. Mà khác, quốc thống cục bảo an phụ trách chính là tình báo an toàn em. Chị an sự kiện cùng ngài có quan hệ. Hay là nói, kỳ thật ta là cái ngay tại đảo vong địch quốc gián điệp. Cái này, cái này. Công Tôn Kình, ta không có. Không phải ta. Đừng nói bậy. Nàng tranh thủ thời gian che mặt, vô ý thức liền ngồi xổm xuống, xuống. Nhà hàng lao bản cùng những khách nhân ở phía sau mải đèo đường phố chờ đợi ngày nhưng cũng không có gặp được gây nên tới tiếp ứng mọi người người, mới hậu chi hậu giác ý thức được, bọn hắn tựa hồ là thật bị dao động. Chờ lao bản đến hùng hùng hổ, hổ hổ trở lại trong nhà ăn thời điểm, lại phát hiện trong quầy nhiều một viên ánh vàng rực rỡ đế quốc kim long, vội vàng tay mắt lênh lế nhận trong tay áo. Nhưng lúc này, Dư Liên cùng Công Tôn Kình đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn hiện tại đã đến cách nhà hàng cách hai con đường khu một tòa văn phòng bên trong. Dư Liên ngồi ở văn phòng bên ngoài bọn người, nhìn một chút trên cửa dán vũ trụ kỳ hiệp truyền ba vạn người thiếu nữ làm phim chủ bị thất nhắn hiệu. Nếu là bộ ba, mặt trước cái kia hẳn là còn có hai bộ lạc. Ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong văn phòng, Công Tôn Kính cùng bên trong đoàn làm phim nhân viên đối thoại còn đang tiến hành. Gian phòng cách âm thanh quả cũng không tệ lắm, song phương đều không có cố ý hạ giọng, dư liên tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cho nên, cái kia, Công Tôn tiểu thư, ngài nhìn, cái này thực tế là ta thực tế cũng không có những biện pháp khác a. Đã còn có một người không có mắc lửa, vậy chúng ta thật thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Nói chuyện trung niên nhân ngữ khí tương đương cung kính, thậm chí có chút khiêm tốn, nhưng ý cự tuyệt lại rất rõ ràng. Ngài, ngài muốn vẫn nộ cũng là không có cách nào. Ngài đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng cũng không quan hệ. Ta, ta thực tế là không có những biện pháp khác cả. Ô ô ô, ô thế nhưng là, tiểu nhân thật cái có thể cự tuyệt ngài. Nói đến đây, trung niên nhân kia đều kém chút khắp lên. Cũng may, Công tôn Kình tiểu thư tựa như cũng không phải là không nói đạo lý người, bất đắc dĩ mà nói, không có cách, ước định chính là ước định. Hy vọng lần sau còn có hợp tác cơ hội. Là, là. Đối phương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lời ngầm hoàn toàn chính là hi vọng cũng không còn thấy ý tứ. Công tôn Kình túi đầu đi ra khỏi phòng, nhìn một chút Dư Liên, lại ủ túi đầu thở dài, thật có lỗi, thủy ngươi cơm trưa Ta mời ngươi một trận đi. Không can hệ, vừa vặn ta đến mù đô, vốn chính là hướng về phía ngươi đến. Y đi. Công Tôn Kình lui về sau một bước, lộ ra cảnh giác, kém chút liền bày ra một cái bạch hạc lượng sí. Yên tâm, ta là người tốt. Công Tôn Kình lại lui về sau một bước, đã từ áo khoác bên trong móc ra còn không có triển khai suý côn đương nhiên, có lẽ là Dư Liên quá đẹp trai không giống như là cái người xấu, vào nghiêm túc thảo luận vài câu về sau, Công Tôn Kình tiểu thư tạm thời vẫn là bông xuống cây gậy. Nàng đúng là cái hết lòng thủ hứa hẹn người, mặc dù không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Nhưng ôm ở xa tới đều là khách dự định, vẫn là mang theo dư Liên đi một nhà mình rất thích tiệm ăn, đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì đối mình thực lực vô cùng tin tưởng đi. Tóm lại, công tôn Kình làm chủ, tìm tới vào vụ Đô Lao Thành khu chỗ sâu tìm tới một gian yên lặng tiệm ăn. Địa phương không lớn, hoàn cảnh cũng rất lịch sự tao nhã, nhìn ra được, lao bản là cái rất người có phẩm vị. Bưng lên thức ăn còn lâu mới có được nhà kia cái gọi là chính tông đế quốc cung đình xử lý vong hồng cửa hàng hoa lệ xa xỉ, lại khá tinh xảo, mặn cay phối hợp thỏa đáng, sắc hương vị đều đủ. À, chân chính đế quốc quý tộc đơn, cùng đại chúng trong tưởng tượng đế quốc cung đình món ăn Dư Liên cười nói: "Người trong nghề a." Công Tôn Kình cười: "Đây là ta thích nhất phòng ăn, toàn bộ vũ đồ, chỉ sợ cũng chỉ có nhà này có tư cách nói mình làm chính là chính tông cung đình đồ ăn. Thế nhưng là, lão bản là cái rất rạng cứu phẩm vị cùng tu người nuôi, không định nên hợp đại chúng. Đương nhiên, nếu là nó thật đỏ, khả năng cũng không có hiện tại không khí. Vào chúng ta nơi đó, cái này gọi văn Thành. Cho nên, cảm tạ ánh mắt của ngài, cùng lão bản phẩm vị, bữa cơm này vẫn là ta đến mời đi. Cái này làm sao có thể đâu? Nói muốn đền bù ngươi cơm trưa, liền nhất định phải đền bù." Công Tôn Kình lắc đầu: "Thế nhưng là Xem ra, ta là hủy ngươi thử sức, không phải sao? Cái này vừa nói, Công Tôn kinh sắc mặt lập tức cứng đờ, không cần muốn cười một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một cái, than ra vài tiếng đau khổ tiếp tục ngực từ ngực rót một ly lớn nước đá, lần này A yếu ớt mà nói, ngươi nói, ta thật liền không có tài năng sao? Ngươi chỉ là cái gì? Nếu như nói kiếm thuật, linh năng cùng chiến đấu tài năng, ngươi là ta gặp qua trong mọi người ba vị trí đầu a. Ta, ta nói là, biểu diễn a. Ngươi là vụ Đô Hoàng Gia Nghệ thuật Học viện học sinh a. Cái kia thế nhưng là đế quốc thống trị thời kỳ liền tạo dựng lên nghệ thuật viện trường học, nếu bàn về nghệ thuật loại cao đẳng giáo, Vào ngân hà phạm vi bên trong cũng có thể sắp xếp 5 người đứng đầu. Người có thể kiểm tra đi vào, làm sao có thể không có tài năng đâu. Nhưng cái kia dựa vào là gia tộc người nhìn, mà lại ta tiến chính là cổ điển Vũ lão hệ. Người trong nhà, đế quốc bên kia, còn có tất cả người quân biết, đều hy vọng ta có thể kế thừa gia tộc Y bác, cho nên mới không phải để ta báo danh á. Thế nhưng là, ta kỳ thật là muốn đương một cái diễn viên a. Dư Liên nghĩ thầm thật xin lỗi, hậu thế trở về ta còn thật không biết trẻ tuổi thời điểm ngài có ước mơ như vậy. Mà lại, ta cũng không có chút nào thích cái gọi là quý tộc tức sinh hoạt, cái gì giả vở giả vị cung đình lễ nghi. Cái gì bắt nháo vân văn học? Thời điểm này, đi nhìn trận tiên cầu không tốt sao? Nhiều nhất với ta. Đúng, ngươi thích tiên cầu sao? Thích a. Đội trưởng công binh tử trung á. Phải không? Đối phương hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại híp mắt lại, chúng ta hiện tại huấn luyện viên chính là ai? Ai là đội bóng đệ nhất ngôi sao cầu thủ? Đội bóng khẩu hiệu là cái gì? Đội bóng đoạt được hạng thứ nhất tinh tế quán quân là cái gì? Rất hiển nhiên, trước kia liền có không ít người đánh lấy sưởng công binh fan bóng đá khẩu hiệu đến lôi kéo làm quen, cô nương này hẳn là trải qua mấy lần làm. Cũng may, Dư Liên là cái thật fan bóng đá. Thế là đoạn thời gian trước cũng tốn thời gian hiểu rõ một chút mẫu đội thời kỳ viễn khổ gian khổ sáng tạo đội xử cũng là tích lũy không ít tri thức dư Liên trầm rãi mà nói công tôn kình con mắt cũng càng ngày càng sáng cảnh giác cảm giác rốt cục biến mất gật đầu nói được à chỉ cần là đội xưởng công binh fan bóng đá liền đều là người một nhà đội bóng đang đứng ở thời khắc nguy hiểm nhất càng cần thiết ủng hộ của chúng ta á. thế nhưng là người trong nhà nhất là đế quốc bên kia luôn nói thiên cầu là thứ dân vận động muốn ta chú ý thân phận ha ha ba mà lại bởi vì lần trước sự tình ta còn kém chút bị công túc nói đến đây công tôn kinh lòng vẫn còn sợ hãi sợ sợ cái hót Dư Liên cũng thiếu chút lòng vẫn còn sợ hãi đi sợ cổ, nhưng cũng còn tốt là nhịn xuống. Nói đến, luôn cảm thấy ngài khá quen, chúng ta trước kia gặp qua sao? Gặp qua à, có lẽ là nơi nào đó thiên cầu tranh tài thời điểm, chúng ta ngồi vào cùng một cái trên khán đài hướng đội bóng Cố lên đâu. Còn cùng uống qua một trận đâu. Dư Liên nháy một chút con mắt, dùng theo Lý đương nhiên giọng điệu nói, "Công tôn kình cảm thấy cái này còn giống như còn cũng có lý, liền nói, đội bóng thông báo nói, bọn hắn nhất định sẽ vượt qua nan quan, để chúng ta không cần lo lắng." Lại nói, tất cả fan bóng đá Nếu như có thể nỗ tuân thủ luật pháp, cố gắng sinh hoạt, bảo vệ thân hữu, chấp nhất truy cầu mộng tưởng, chính là đối đội bóng lớn nhất duy trì á. Dù sao, đội xưởng công binh khẩu hiệu chính là mộng tưởng vĩnh tồn nha. Dạng này đội bóng, ta lại làm sao có thể không tình yêu đâu. Cho nên, ta là tuyệt sẽ không bỏ rơi mộng tưởng. Ừm, cố lên, không có mộng tưởng liền cùng cá mặn không có khác nhau. Dư Liên cũng nghiêm trang cổ vũ nói, cho nên, người mới đến thử sức. Ách, vừa rồi cái kia mới ra, chính là thử sức biểu diễn a. Đúng. Ta bởi vì không có đứng đắn gì diễn nghệ trải qua, chỉ có thể thử sức một cái vai phụ lặt là một cái thể cộng đồng an toàn đặc công. Đạo diễn nhìn ta không có gì biểu diễn trải qua, hoặc cũng là cổ điển vũ đạo, vốn là không muốn thu. Thế nhưng là, đại khái là sự kiên trì của ta cảm động đối phương đi, người ta vẫn là quyết định cho ta một lần cơ hội. Nếu như ta có thể thành công để nhà kia người của phòng ăn đều tin tưởng ta là một cái đặc công, nhân vật này chính là ta. Không, người đạo diễn rõ ràng là không biết nên như thế nào mới có thể hợp lý hợp pháp đồng thời không đắc tội người điều kiện tiên quyết của người. Có thể nghĩ ra dạng này chiêu số, thật khó cho nhà này không may đoàn lạm phía a. Ai nha, Ta lúc đầu đối với mình vẫn là rất có lòng tin mà nói, nhưng vẫn chưa được. Ô, ta quả nhiên là không có tài năng a. Nói đến đây, cô nương này đã nhanh khóc lên, tấu chương xong, chương 171, muốn làm tốt diễn viên kiếm thánh tiểu thư. Chương 171, muốn làm tốt diễn viên kiếm thánh tiểu thư. Ngốc cô nương, người ta rõ ràng chính là vào làm khó dễ ngươi a. Mặt khác, xem người ta đối ngươi cái kia tất cung tất kính nhưng chính là không chịu nhượng bộ thái độ, rõ ràng chính là nhận nhà các ngươi đại nhân áp lực a. Dư Liên nhìn xem lão chã trừ khóc công tôn kình tiểu thư, lập tức liền có một chút xíu nho nhỏ ấy nấy. Nói câu nói thật, cô nương này vừa rồi biểu diễn gần như đến hoàn mỹ, chỉ ít là đem ngoại trừ mình bên ngoài tất cả mọi người lắc lư đi qua. Đương nhiên, gặp mình gọi trời vong ta, không phải chiến tri chi tội. Nàng cũng không có hệ thống học tập qua biểu diễn, cũng không có phong kinh nghiệm phương diện này, vẹn vẹn nhìn từ điểm này, nàng vào diễn kĩ phương diện mới có thể chỉ sợ đã vào tuyệt đại đa số đại danh đỉnh đỉnh thiên phú hình danh diễn viên phía trên. Có lẽ vẹn vẹn thua kém nàng vào mua kiếm, kiếm thuật, linh năng cùng chiến đấu phương diện mới có thể đi. Vũ trụ chi linh đối cô nương này thật đúng là rất thiên hái. Thật rất xin lỗi. Kỳ thật, ngài làm rất khá nha. Ngươi nhìn Trong nhà ăn đại đa số người không đều tin tưởng người sao. Dư Liên nói, thế nhưng là, thế nhưng là, không vẫn là không có đả động ngày sao. Công tôn kinh lắt đầu, vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy bị đả kích thảm về sau biết thiết, lập tức ý thức được mình tựa như có chút thất hố, vội vàng nói, này, thật sự là không có ý tứ. Ta vẫn luôn vào nói mình sự tình, nhất định rất nhảm chắn đi. Không, ngài muốn đối với mình có lòng tin. Nếu như ngài thật yêu quý biểu diễn sự nghiệp, cái kia phải cố gắng hướng phương hướng này phát triển đi. Ngõ tưởng cần phải cố gắng mới có thể thực hiện, huống chi, ngày trước tiên ở cũng không tới truy đổi xa không thể chạm mục tưởng, liền sẽ bị chết đói tình trạng a." Dư Liên nghiêm trang khích lại nói. Hắn không có chút nào cảm thấy, để tương lai kiếm thánh đi làm cái diễn viên có cái gì không đúng. Cái này, ngài nói đến cũng đúng." Nữ hài nhẹ gật đầu, nhìn xem Dư Liên ánh mắt bên trong nhiều một tia cảm kích. "Mà khác, hôm nay không phải ngài biểu diễn vấn đề, mà là vận khí vấn đề." Dư Liên lại nói, "Giới thiệu một cái đi. Ta gọi Dư Liên, chúng ương phòng vệ đại học năm 4 học sinh, lần này là tới mời ngài tham gia hại quân tiết đơn hạm thực chiến tập." A cái này, cái này. Đề tài này xoay chuyển công thực tế là quá lớn, xoay chuyển công tôn kình cũng có chút mà bước. Đây là một lần sẽ tại cả nước trực tiếp hoạt động tình sự, giống như nước ngoài cũng sẽ có một chút truyền thông tiếp sóng. Đoán chừng một chút, nhất định sẽ là năm nay cả nước tỷ lệ người xem tối cao tiết mục. Nếu như ngài nguyện ý thêm vào chiến hạm của ta, ta mang bổ nhiệm ngài vì xung kích đội trưởng, phụ trách tất cả khiêu bang chiến chỉ huy, cùng dành trước. Dư Liên mừng dõng nhiên một chút, cười nói, vị trí này lộ ra ánh sáng xuất, đoán một cái liền có thể nghĩ a. Cái này mang đối với ngài tương lai diễn nghệ sự nghiệp phát triển, đưa đến tác dụng cực lớn. Cái này so ngài vào những ngày ba. Ân, không phải quá nổi danh đoàn làm phim chạy tới chạy lui thử sức cũng phải hiệu suất nhiều nha. Bục, lộ ra ánh sáng sản xuất. Cái này, cái này. Đúng vậy, nói trắng ra chính là danh khí cùng chủ đề độ. Đây mới là một cái diễn viên lớn nhất tư bản A. Ai, thế nhưng là, diễn viên chẳng lẽ không phải phải có lời kịch, có hình thể, có sức cuốn hút, có biểu hiện lực, cái này còn quyết định bởi kiến thức của người dự chứ cùng trình độ văn hóa. Nếu như có thể mà nói, có điểm nhan sắc đương nhiên liền tốt hơn rồi. Phải có những này, không phải mới có thể trở thành một cái tốt diễn viên sao? Đúng vậy a, nhưng cái kia là đi qua. Hiện tại thế đạo này, chỉ cần có người nâng, liền liền tôn vàng rộn đều có thể làm đại long làm đâu. Thế nhưng là, lại như thế nào để người nâng đâu? Đầu tiên nhất định phải chứng minh mình có thể có chủ đề độ, đã có chế tạo chủ đề năng lực. Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, mang hai tay chống lên đến ngăn trở nửa bên mặt, trầm giọng nói, một cái nghệ thuật học viện sinh viên tài cao, lấy vũ đạo ra vì tương lai nghề nghiệp mô bản đại gia khuyết tú, lại tham gia hải quân tiết đơn hạm diễn tập, chức vụ vẫn là sát khí nghiêm nghị xung kích đội trưởng. Có cái gì, sẽ xo so trở lên càng có chủ đề độ đâu? Ừm, cái này, a Thế nhưng là, ta. Công tôn kinh đã hoàn toàn bị làm choáng, mộng sắp xỉ một phút, mới hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Thế nhưng là, ta thế nhưng là học vũ đạo A A không đúng, ngài trước đây quen biết ta sao? Vì sao lại biết ta có thể đánh? a ta xác thực nghe nói qua người. Lúc trước bằng hưu của ta tham gia qua năm 824 Ngân Hà thành Thiếu Niên Võ Thuật Giải Thi Đấu, cũng đánh vào vòng chung kết. Đương nhiên nghe nói qua vào sát vách khí giới tổ đánh đầu thằng đó ngài. a nàng là tay không bác cái tổ, ngài không biết nàng cũng rất bình thường Phi Phi thật tham gia qua năm 824 ngân hà thanh thiếu niên võ thuật giải thi đấu, chỉ là tiến vào vòng chung kết về sau, tiếp bại vào đối thủ rừng bước 12 tá cường, nhưng cũng cầm tới 5 vạn tin tinh thiên tượng. Nàng quyết định thật nhanh cho mình cùng Dư Liên một người mua một cố lức đi xe, vẫn là cùng khoản cùng loại hình sắt thái tương đối nhiều. Về phần Công Tôn Kình, cũng đúng là một lần kia khí giới tổ tứ cường, hơn nữa còn không phải thua, là đánh vào tứ cường sau bởi vì không rõ nguyên nhân từ bỏ vàng bản kết. Cho nên, Dư Liên cũng không phải là tạm thời bù lý do, tất cả lấy cớ đều là có lý có cứ lại phi thường chân thực. Công Tôn Kình lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu lập tức lại lộ ra buồn dầu biểu lộ, thế nhưng là, cái này thực sự cũng quá đột nhiên. Không dối gạt ngài nói, ta xác thực đã sớm thức tỉnh linh năng, mà lại cũng học một chút kiếm thuật. Haha, ha, người lớn trong nhà cảm thấy học kiếm cũng là truyền thống dòng họ, mà lại có thể huấn luyện thể năng, bảo trì hình thể, còn có thể tự vệ, liền cũng vì ta tìm chút lao sư. Đến bây giờ a, đúng là bình thường 3 năm cái tráng hán đều không tới gần được. Thế nhưng là, kiếm thuật cùng linh năng chỉ là ta nghiệp dư yêu thế a. Bình thường cũng không có hoa quá lớn tinh lực đi nghiên tập. Tham gia thực chiến diễn tập cái gì? Ta có thể làm sao? Đúng vậy a, khiêu vũ mới là chuyên ngành của ngươi. Biểu diễn mới là giấc mộng của ngươi. Thế nhưng là, trên thế giới này xác thực tồn tại, bị từ nơi sâu xa vĩ đại tồn tại sủng ái lấy người a. Vẫn là câu nói kia, đối với mình muốn có lòng tin. Đợi đến ngươi lên trận thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, tất vùng giữa ngươi mới thật sự là vô địch thiên hạ. Dư Liên cười nói, mà lại, kiến thức một chút quân đội cách chơi cũng là không sai. Ngài không là muốn làm diễn viên sao? Đây cũng là khó được tích lũy cơ hội nha. Ta mới vừa nói qua, diễn viên muốn thành danh cần lưu lượng, nhưng lưu lượng luôn luôn sẽ hạ trìm. Có một chút ngài nói đúng rồi. Tất diễn viên, đúng là cần phải không ngừng học tập, không ngừng lắng đọng. Sắp từ đâu, nếu như ta không phải hôm qua vào sẽ đi đường phố đi dạo thời điểm, thật gặp được một cái chuẩn bị vào quang niên sân bóng đằng sau chôn bom người Ju Mina, ta cũng là nghĩ không ra vừa rồi một màn kia. Công Tôn Kình nhẹ gật đầu. Dư Liên cảm giác được đối phương lời nói bên trong lượng tin tức tựa hồ là có chút quá lớn, kém chút liền muốn đập chán của mình. Thật có lỗi, ngài vừa rồi. Nói cái gì tới? Một cái người Ju Mina chuẩn bị vào quang niên sân bóng đằng sau chôn bom đầu. Công Tôn Kình chứng chặt đàng hoàng mà nói. Nàng thấy Dư Liên đã biểu lộ có chút vi diệu, liền giải thích nói, đúng vậy, chính là hôm qua Gần nhất đội bóng thời gian không dễ chịu, ta cảm thấy hẳn là duy trì một chút, liền muốn đi vật kỷ niệm cửa hàng muỗi đồ. Bởi vì ta gần nhất bị cấm túc, cho nên chỉ có thể đáp lấy mọi người ăn cơm tối thời điểm chạy ra ngoài, chờ thật đến xe tiếp đường phố thời điểm, đã là ban đêm. Dư Liên ngược lại là biết, xe tiếp đường phố vào quang nguyên sân bóng đằng sau, cũng là đại đa số đội bóng xung quanh cửa hàng sở tại địa. Công tôn Kình đến xe tiếp đường phố thời điểm, là 9 giờ tối về sau, đại đa số vật kỷ niệm cửa hàng đương nhiên đã đóng cửa. Nàng rời đi đường cái, muốn đến cái nào đó 24 giờ kinh doanh fan bóng đá quán bar đi uống hai chén. Nhưng liền ở thời điểm này, nàng lại cảm giác được một chút không đối bầu không khí, liền thuận mình cảm giác đi đi qua, đi thẳng đến quảng trường tận cùng bên trong nhất. Sau đó, quả nhiên thấy có cái người rũ mi nạ từ trong đường cống ngầm chui ra, cầm một đống tự chế bom, quỷ quỷ tú tú chuẩn bị động thủ. Mặc dù người rũ mỹ nạ xem như nửa lượng rừng trùng tộc đi, có thể ở trong biển cùng đầm lấy bên trong sinh hoạt, nhưng vì cái gì gần nhất bọn hắn luôn luôn sẽ từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài đâu? Trực giác của ta một mực là rất chuẩn. Mỗi lần chỉ cần cảm thấy không đúng chỗ nào, sự thật chứng minh liền quả thật có chút không đúng. Nàng thật lâu tiêu ngẫm mà nói, Sau đó lại sờ sờ sau gáy của mình thôi, thí dụ như nói, lần trước vào tranh tài thời điểm chính là như vậy, này. Được rồi, tạm thời không đề cập nữa. Người đây không phải trực giác, mà là thuộc về tu là con đường sát ý cảm giác tuyệt đối là để chỉ huy cùng cộng dung đều theo không kịp địch tình cảm giác giả đà. Vào đệ tam hoàn hoán phong giả hoặc đệ tứ hoàn quyết đấu chuyên gia đều có khả năng nắm giữ linh năng kỹ. Mấu chốt nhất chính là, cái này còn không phải mỗi cái tu là đều tất nhiên sẽ thức tình năng lực, mà là cảm giác vô cùng cao minh đám thiên tài bọn họ có quyền. Hắn nhịn không được lại muốn sờ cổ của mình. Sau đó thì sao? Về sau Tiên địa thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, ta vừa đem hắn không có đâu đánh bại, liền có mấy người mặc áo đen quân nhân tiên sinh xuất hiện. Từng cái nhìn xem trái lại là đỉnh hung, nhưng ta một báo bên trên thân phận, bọn hắn cũng đều trung thực, nhưng cũng không dám thả chúng ta rời đi. Thế là ta cũng chỉ phải gọi điện thoại để Osdin lao ra từ đến. Cái kia người Ju Mina bị mang đi, về phần đến tiếp sau, nói thật, ta cũng chẳng muốn để ý đến. Công tôn Kình một bộ cái này thật chỉ là một chuyện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ dáng vẻ. Tuy nói như thế, có thể vừa nhắc tới người Ju Dư Liên phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến trước đó vào quả táo lớn thành gặp được đôi kia bực mình sự tình, trong lúc nhất thời miên man bất định. Bất quá, cái này cũng không thể nói rõ hai chuyện này giữa liền có quan hệ gì. Nói trắng ra, một mực suy nghĩ tạo phản người Dư Mi nạp vào địa cầu gây sự cũng không tính là tin tức, không gây sự đó mới là tin tức đâu. Huống hồ, hồ, đã nội vệ bộ đội đã tiếp nhận, kia liền liền không liên quan mình sự tình. Loại chuyện này, cứ như vậy nói cho ta được không?" Dư Liên nói. "Những cái kia áo đen phục quân nhân tiên sinh, cũng không có nói không chính xác nói ra a." Công Tôn Kình dùng theo lý đương nhiên giọng điệu nói. Thật không nói cho phép nàng đến cùng là thật ngốc hay là giả ốc. Nàng lo nghĩ, lại nói, "Bất quá, lấy ta thân phận, thật thích hợp tham gia là loại này." "Loại này quân sự hoạt động sao? Ngươi là thể cộng đồng công dân sao?" Dư Liên hỏi ngược lại. "Cái này, đương nhiên là a." "Như vậy, ngươi bây giờ là thuộc khóa này sinh viên sao?" "Đương nhiên cũng đúng a. Ta năm nay mùa hè liền có thể tốt nghiệp. Trên thực tế, ta muốn tốt nghiệp tùy thời đều có thể, chỉ là cái kia không được sao? Ta biết, hiện tại nhắc lên Công Tôn gia, mọi người phản ứng đầu tiên đều là ngân hà đế quốc bá tước. Thế nhưng là thể cộng đồng chính phủ lại thế nào không có thuốc chữa, cũng không có khả năng bởi vì các người hơn 200 năm trước liền phân ra đồng tộc liền làm liên đôi a. Đúng vậy, công tôn Kình đại tiểu thư mười mấy bối bên ngoài bà con xa đường ra ra, chính là Ngân Hà Đế quốc cùng địa ba tộc. Đây cũng không phải là phổ thông chỉ có một đời vinh dự tước vị, mà là đứng đắn có đất phong Ngân Hà Đế quốc đỉnh tiêm quý tộc đừng cảm thấy kỳ quái, cái này kỳ thật đều là thực dân thời đại lưu lại lịch sử còn sót lại vấn đề. Thời điểm kia, địa cầu đã thành đế quốc một bộ phận, khá nhiều người địa cầu tự nhiên cũng bắt đầu tiến vào đế quốc chính phủ, quân đội thậm chí cung đình phục vụ cũng đồng dạng vào thời điểm kia, nghe nói là địa cầu cổ điện thời đại trước đường công tôn đại nương hậu duệ hai huynh đệ, song song thức tỉnh linh năng, dư liên đối này cũng có rất lớn chất vấn, vì cái gì công tôn đại nương hậu duệ là họ công tôn đâu? Mặc dù lời nói này ra khả năng có người sẽ khí run lên khóc, nhưng đích thật là tồn ở phương diện này vấn đề. Tóm lại, hai người huynh đệ vốn là kiếm khí cùng chiến đấu thiên tài, vì ma luyện tài nghệ của mình mà dứt khoát tiến về đế quốc. Thế là, hai huynh đệ cũng tương tự trải qua có thể tính lược mấy triệu chữ tinh tế võ mạo hiểm, hiểm cố sự về sau, mang thiên hạ vô song kiếm khí cùng huyền học linh năng dung hợp. Sáng tạo gia thuộc về công tôn gia đình tiêm thực chiến kiếm thuật, y nguyên hoa lệ trói lọi, lại càng thêm chí mạng linh kiếm chi vũ. Nhưng lúc này, huynh đệ giữa khác nhau lại xuất hiện. Một hy vọng có thể đem kiếm thuật cùng gia tộc danh vọng phát dương quang đại, muốn xuất thị đế quốc, một cái lại là cái người yêu nước, đánh chết không muốn phụng dưỡng ngoại địch. Hai huynh đệ ai cũng không thể thuyết phục đối phương, nhưng cũng cũng không nguyện ý cốt nhục tương tàn, cuối cùng chỉ có thể đại xảo một khung về sau, mỗi người đi một ngả. Cuối cùng, lưu tại đế quốc cái kia, rất nhanh bởi vì Vũ Dung cùng quân công được đến đương nhiệm đế hoàng đế tưởng thức, trở thành cầm kiếm tử tướng. Sau đó, trải qua đời thứ ba người cố gắng Đế quốc Công Tôn ra lại từ cầm kiếm tử tức biến thành có đất phong bá tước. Tung địa chính là Công Tôn ra vì hoàng đế ban thưởng cho bọn hắn viên tình cầu kia lấy danh tự, hẳn là vì kỷ niệm mình quê hương. Thân hi hoàng triều các hoàng đế cho tới bây giờ đều là rất rộng rãi. Cái nếu là người có năng lực, mặc kệ xuất sinh nơi nào, cho dù là cái vớ va vớ vẫn không phải nhân loại, bọn hắn đều không tiếc tại phong thưởng. Về phần trở lại về quê hương cái kia, lại thâm cư không ra ngoài, một bên trải qua phương ngoại cao nhân thời gian, một bên lại chuyển đạo tụ nghiệp chưa từng chậm trễ. Nghe nói chiến tranh giành độc lập thời điểm, Nghĩa Dũng quân kiếm kích sĩ nhóm, chính là Công Tôn môn đồ dạy dỗ đến đây này. Cho nên, ngươi họ Công Tôn thì thế nào đâu? Đế quốc nhà kia họ Công Tôn, không ai xuất hiện vào trấn áp thể cộng đồng độc lập vận động trên chiến trường, mà địa cầu bên này họ Công Tôn, vì chiến tranh giành độc lập ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng chưa từng mập mở qua a. Ta nhớ được, hiện tại thể cộng đồng tham nghị viên, liền hữu tính Công Tôn a. A, kia là ta đường cô. Hiện tại thể cộng đồng đội xung kích võ ký tổng giáo đầu, cũng là Công Tôn gia a. A, kia là ta tiểu thúc. Dư Liên hằn mắt trừng mắt, bày mở tay ra, ngươi nhìn nhà. Thế nhưng là, ngươi không minh bạch, ta tình huống hiện tại có chút đặc thù. Ngươi là thật không minh bạch? ta minh bạch, so chính ngươi còn minh bạch. Ta biết ngươi đường ra ra tự tự, ta biết hắn tướng bên trong trong gia tộc thiên tài nhất ngươi, ta còn biết, hắn đã thuyết phục đế quốc văn chương viện, ta cũng biết, tương lai ngươi vì bảo hộ mình quên hương, đến tột cùng giao ra cái gì lại giới. Dư Liên nghĩ, bất quá, tương lai kiếm thánh tiểu thư, người địa cầu đệ nhất sức mạnh đảm đương thế mà mộng tưởng đi làm cái nữ diễn viên, cái này hồ điệp cánh tắt đến liền mẹ nó quá lợi đi. Không được, vô luận như thế nào, điểm này nhất định phải xoay về chính quy đến. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền lộ ra, tự nhiên là, rất có lực tương tác kinh doanh dùng tiêu dung, Trương Trạch Đàng hoàng mà nói, a Tình huống đặc biệt là cái gì? Ta nhưng chưa nghe nói qua. Mấu chốt nhất chính là, người mình thân phận, người lựa chọn của mình, hiện tại là cái gì? Người trên thế giới này vị trí, cũng không quyết định bởi nàng sinh ra ở nơi nào, cũng không quyết định bởi tại người bên ngoài cho mình giao phó cái gì cái gọi là lập trường, cái gọi là chức trách. Cuối cùng, đều vào tại lựa chọn của mình a. Công Tôn Kình hẳn là nghe đi vào. Nàng cắn cắn bờ môi, dần dần lộ ra ý động biểu lộ, giống như là thuyết phục mình mà nói, đúng vậy à, chí ít ta hiện tại vẫn là thể cộng đồng công dân, thể cộng đồng học sinh, đúng không? Đúng vậy a, chuyện tương lai, ai nói được rõ ràng đâu. Dư Liên cười nói Hú hổ chính là bởi vì người đặc tù thân phận thể cộng đồng đại nhân vật nói không chừng sẽ rất được hoan nên đây này cho nên bỏ xuống áp lực thỏa thích biểu hiện ra mình liền tốt Đúng vậy ta xác thực hẳn là thỏa thích biểu hiện ra mình để cho mình nổi danh dạng này nhất định sẽ có công ty nguyện ý ký kết đúng A chỉ ít luận thân thủ ta vẫn rất có lòng tin liền xem như diễn kỹ trong lúc nhất thời không quá quan nhưng nhất định là có thể vào liên minh làm cái đánh ngữ không tốt tự hồ là đưa đến phản hiệu quả đại khái là ra ngoài danh môn đại tiểu thư thận trong đi Công Tôn Kình tiểu thư suy nghĩ mấy phút, mặc dù rõ ràng là hoàn toàn động tâm, vẫn là nói: "Có thể hay không để ta lại cân nhắc một chút?" "Tốt, đây là đại sự, cũng đúng là hy vọng ngươi cùng trong nhà người thương lượng một chút." Dư Liên cười nói: "Ta mới không thương lượng với bọn họ đâu, ta cái thương lượng với mình." Công Tôn Kình lãnh đạm mà nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng riêng phần mình người thiết bị đầu cuối lại gần như vào cùng thời khắc đó vang lên. Dư Liên đến chính là tin nhắn, Công Tôn Kình đến lại là điện thoại. Hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, chính là cười đến có chút xấu hổ. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Công Tôn Kình không có ý tứ mà nói, "Ừm, không có việc gì, ta cũng xem trước một chút tin nhắn." Dư Liên nói, Công Tôn Kình vừa nhận điện thoại, biểu lộ lập tức liền hơi khó coi, tranh thủ thời gian sải bước ra phòng ăn. Dư Liên đối bên kia trò chuyện người có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là mở ra trước mình tin nhắn. Không cần phải nói, lại là không nhìn thấy gửi thư Vương Ba không tin nhắn, cái đồ chơi này gần nhất thu được đặc biệt nhiều. Dư Liên vừa vặn mở ra, liền nhìn thấy tin nhắn ngẩng đầu bên trên, cái kia tương đương có nghệ thuật cảm giác, cảm giác thần bí cùng cao cấp cảm giác thư quyền thức logo, chính là cùng hưởng hội ngân sách tiêu chí. Dưới mặt đất tình báo con buôn đem mình cả cao điệu như vậy làm gì đâu? Lại suy nghĩ một chút, hôm nay giống như chính là ngày thứ 10, chính là cùng hội ngân sách trước định thời gian đầu. Thật xin lỗi, người thần bí không không tiên sinh, chúng ta cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Nếu như còn muốn tiến một bước điều tra, cần thêm tiền dù ba. Tổng kết chỗ đều biết, cùng hưởng hội ngân sách là một đám chỉ cần tiền cho đến đủ nhiều để bọn hắn 7 cái gì tư thế đều được, có lương tâm hợp pháp thương nhân. Nếu như tương lai có cơ hội, hắn vẫn là rất nguyện ý hợp tác với bọn họ. Dư Liên mở ra tin nhắn, rất nhanh liền phát hiện gần thời gian 1 năm bên trong, xử lý tất cả hải tung. Đều dùng mắt lục bảng biểu hình thức chính lên, từ thời gian tới địa điểm đến dừng lại thời gian đều tiến hành, kỹ càng đánh dấu, làm được phi thường hoàn thiện, rõ ràng trừ quan. Dư Liên cảm thấy, không nói nội dung bên trong, chỉ là làm bộ này văn kiện người liền tuyệt đối coi là nhân tài, đi cho xuyên quốc gia xã nghiệp hoặc chính phủ làm hàng năm sản xuất và kinh tế báo cáo đều là nhân tài không được trọng dụng. Dư Liên cấp tốc nhìn lướt qua, hơi có chút tiểu thất vọng, liền xem như lấy cùng hưởng hội ngân sách năng lực, cũng chỉ có thể tra được sở hở lý 3 lần xác định hành tung, mà lại đều là tập trung ở 2 năm này ở giữa đương nhiên, vì chứng minh Đối phương còn xuất ra giám sát quay chụp xuống tới hình tượng, đồng thời dùng bọn hắn kỹ thuật tiến hành chữa trị. Lần gần đây nhất hiện thân, là vào nửa năm trước, giúp Giang gia cả sao? Quả nhiên sao? Bất quá, hắc, vào giúp Giang gia trước đó, nàng thế mà tới qua địa cầu, mà lại thế mà ngay tại Vũ Đô, trên cung mại nhà tiệm đồ cổ, Sạ viện quận trường. Địa phương kia nhưng thực tế là quá lớn a. Dư Liên còn đang suy nghĩ, liền thấy Công Tôn Kình đẩy cửa ra, tức giận vào phòng, hướng trước mặt hắn một tòa, lại cầm lấy trên bàn cái chén, lấy uống một cả hảo phóng thái, tuần tấn tấn uống đi vào đang tiếp. Cái kia trong chén chỉ là nước đá đâu? Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia thông điện thoại đánh cho rất không thoải mái, ta quyết định, cái này liền thêm vào các ngươi. Xung kích đội trưởng đúng không? Ta làm đi. Nàng lớn tiếng nói, "Tuất, chào mừng ngài thêm vào, về sau mời để ý ta gọi trưởng trưởng." "À, đúng, chúng ta từ tháng 3 bắt đầu, liền muốn tiến hành tập thể huấn luyện, hi vọng ngài có thể tham gia." Khánh điện tổ chủ sự Vương sẽ phụ trách qua lại về máy bay cùng ăn ngủ. Đương nhiên, nếu là quá chậm trễ ngài chính sự, cái kia liền được rồi. Dù sao cũng lập tức là tốt nghiệp. Dù sao ta cũng liền trông cậy vào ngài làm dành trước tham gia hay không tham gia tập thể huấn luyện, ảnh hưởng kỳ thật không phải quá lớn. Không, ta tham gia. Ừ, cái này học vị không cầm cũng được. Huống hổ, hắc, cổ điển mua a. Bọn hắn dám không cho Công Tôn gia đại tiểu thư học vị sao? Công Tôn kinh lạnh cười một chút, sau đó vô bàn một cái, vậy chúng ta cái này liền lên đường đi. Đúng, ta cái này liền đi mặt trăng. Cái này liền xuất phát rồi. Lại ngay cả tiếng chào hỏi cũng không đánh, liên hành lễ cũng không thu thập. Không dùng a, cùng lắm thì hiện đi mua đi. Dư Liên nhiều nghiu đầu, đối với đối phương hào khí có chút không thít hứng. Tốt ta đến mặt trăng về sau Ngươi có thể cùng một vị tạ cả sủ cả xạ dù ý tiểu thư liên hệ. Nàng hiện tại là chúng ta Hạm thuyền sự vụ trưởng. Ta cái này liền đem nàng phương thức liên lạc phát cho ngươi. Ừm, ngươi không cùng ta cùng lúc xuất phát sao? Dư Liên chúng trạc đảng hoàng mà nói, Công Tôn Kình đồng học, làm hạm trưởng bản nhân, muốn làm công tác chuẩn bị thế nhưng là rất nhiều a. Đừng nói cho ta ngươi ngay cả mình đi đưa tin đều làm không được a. Công Tôn ra đại tiểu thư nháy một chút mình mắt to, hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên mở ra mình thiết bị đầu cuối, nghiêm trang bắt đầu ghi chép, trên đời này thật sự có loại này không, có thuốc chữa cảnh a. Quả nhiên, người nhất định phải có sinh hoạt mới có thể càng thêm đầy đủ lý giải thế giới này a. Cái này đúng là thành làm một cái tốt diễn viên bước đầu tiên. Ta rốt cục làm lựa chọn chính xác. Công tôn Kình, cố lên. 6K đại trương, hai hợp nhất ta, cho nên hôm nay liền canh một nhà. Cho nên đừng cảm thấy ta thiếu càng á. Thấu chương xong, chương 172, Sạ Vĩn quảng trường dưới mặt đất. Chương 172, Sạ Vĩn quảng trường dưới mặt đất. Cái gọi là xạ Vĩn quảng trường ở vào vụ đô thị trung tâm, là nó trước kia chủ nhân cái kia thích vô cùng hòn đảo nhỏ này đế quốc Sạ Vĩn tức danh tự mệnh danh. Dựa theo giai cấp thuộc tính tới phân chia, Sa viên bá tức đúng là cái vạn ác thực dân kẻ thống trị, nhưng nếu lấy thuần túy chủ nghĩa nhân đạo đến xem, vị này văn thanh đại quý tộc lại còn tính là cái tương đương khai sáng cùng nhân từ người lãnh đạo. Hắn vào chính mình sở tại cư thành cách một con sông bờ bên kia, tu kiến một tòa cỡ lớn vườn hoa hình quảng trường, cho phép tất cả thị dân, bao quát các người địa cầu tiến vào du ngoạn. Suy nghĩ một lúc sau, liền lại tại vườn hoa phía dưới tu kiến dưới mặt đất 3 tầng, thiết kế thành dưới mặt đất cửa hàng cùng khu phố hợp hình thái. Nơi này rất nhanh cũng thành ba ở trên đảo quy mô lớn nhất thương thành, mỗi ngày người qua lại như mắc gửi, khách thương tụ tập. Nghe nói vào thể cộng đồng cùng địa cầu được đến độc lập thời điểm, đã từng có người đề nghị đem cái này mang theo thực dân Dương Nguyệt biểu tượng quảng trường đổi tên, gọi cái độc lập quảng trường hoặc là tự do quảng trường loại hình. Nhưng mà, đế quốc thống trị nhiều năm như vậy thời gian, di lão di thiếu cuối cùng vẫn là lưu lại không ít, những người này lắc mình biến hóa, như thường hôn tiến vào mới chính phủ, tiếp tục làm bọn hắn quyền quý quê lưu hiện. Bọn hắn bắt đầu trên giới hoạt động, nói ra lý do cũng rất đường hoàng, thông qua đổi tên phương thức như vậy, đến miễn trừ trước vết tích, là một loại đối lịch sử phản bội, cũng biểu hiện ra đối tương lai không tự tin. Dù sao như thế một trận thao tác Danh từ đầu đến cuối không có đối thành, lại thêm Lý Nguyên xoá qua đời, triều chính có một đoạn thời gian loạn cục, cái này từ tràn ngập tiền chiều phong vị danh tự, cứ như vậy giữ lại. Sạ Viễn quảng trường a, Tạ Quân a. 12 tuổi trước đó, ta gần như mỗi ngày đều muốn đến nơi đây chơi, gần như mỗi cửa tiệm đều đi qua đây này. Công Tôn Kình là như thế này đối dư liên giới thiệu. Dư Liên đối này biểu thị hoài nghi. Phải biết, cái này xạ Viễn quảng trường thế nhưng là có trọn vẹn 3 tầng, lớn nhỏ cửa hàng chỉ sợ là phải mấy vào nhà, mỗi ngày dòng người lượng cũng là vào trăm vạn lượt người phía trên, chỉ an cũng không tính tốt, các loại giám sát đập không đến sói sỉnh cũng có biết. Một cái phấn điêu ngọc chất tiểu cô nương nếu là không có đại nhân chạy đến nơi đây chơi đùa, hôm nay mất tích, ngày mai chỉ sợ cũng vào mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó nô lệ trên thị trường. Bất quá, lại suy nghĩ kỹ một chút, lấy công tôn kinh Thiên tài trình độ, làm không tốt chính là loại kia 3 tuổi linh năng thức tỉnh 5 tuổi tinh hoàn tiến hóa hàng, bọn buôn người căn bản chính là đến đưa đồ ăn. Người nói nhà kia tiệm đồ cổ ta cũng biết ta. Trước kia chỉ là gọi tên nhà, về sau lão gia tử đem hắn cháu ngoại nhận lấy, mới đổi tên gọi chèn cùng nhà. Nếu không, ta trực tiếp dẫn đi a." Đối phương như thế nói, ý nguyên biểu hiện ra phi thường nhiệt tình. Đại khái là vì cảm tạ Dư Liên cuối cùng đem mình mang lên chính quy đi. Dư Liên cảm động hết sức, nhưng vẫn không do dự chút nào cự tuyệt đối phương. Công tôn Kình lần nữa đối người nào đó thẳng nam trình độ biểu hiện ra tương đương trình độ thân phục, làm tốt mặt trăng thấy xác định, như vậy cáo tử. Dư Liên trực tiếp xuống quảng trường nhất tầng dưới, cũng là diện tích nhỏ nhất một tầng đi ở đây, ánh đèn liền hơi có chút tám, người lưu lượng cũng ít đi rất nhiều. Bất quá, đây cũng là có thể lý giải. Vào ngọn đèn hôn ám chiếu rồi, lối đi bộ hai bên cửa hàng bảng hiệu dường như vào trong bóng tối lấp loé quỷ hỏa, lộng lẫy, sáng lạ, nhưng lại luôn mang theo vài tia dị. Những cửa hàng kia cũng rất không giống trên lầu 1, tầng 2 lớn như vậy lại chúng, đều là chút cũ kỳ vật phẩm, thư họa, hàng mỹ nghệ cùng vật phẩm trang sức loại hình. Nơi này chủ cửa hàng cũng rất không giống phía trên các ngươi nhiệt tình, gần như không thế nào ra chào hỏi khách cửa, đều vào mình cửa hàng bên trong, hoặc là vẽ tranh điều khác, hoặc là thành tẩy vật, nhiều nhất ngẫu nhiên ngẩng đầu, cho đi ngang qua khách nhân một hai cái ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười thôi. Trong lúc nhất thời, Dư Liên thậm chí có một loại tại buổi tối đi dạo chợ quỷ cảm giác đương nhiên, nếu như những cổ vật này cửa hàng khe hở bên trong, không phải tổng kết tận dấu một hai nhà tàn gia mập mờ ánh đèn quán rượu nhỏ cùng còn tổng kết ngồi chút xem xét liền rất có thể chơi đến mở đại tỷ tỷ, vậy thì càng giống đi vào cái này dưới đáy cửa hàng trong thông đạo, Dư Liên thậm chí có thể nghe tới bên cạnh thành thị nhanh quý ẩm ầm tới lui thanh âm, lập tức liền cho cái này tự thành một. Thế giới mặt đất thương nghiệp đường phố tăng thêm mấy lần gói lửa. Những này vào quang quý kỹ thuật thành thục trước đó tu kiến tàu điện ngầm giao thông mạng lưới, trong thành phố cùng ngoại thành phố giao thông gần như có thể đạt tới không có khe hở liên thông, tại bất kỳ một trạm lên xe, đều có thể đến hình lần ba đạo bất kỳ chỗ nào. Hiện tại, những này quý đạo đoàn tàu đã vận doanh nhanh 200 năm, đến bây giờ y nguyên còn tại trạng thái tốt đẹp và chuyện. Không thể không nói, đế quốc tu công trình, chí ít vào dùng biển trình độ bên trên là chân thật thành. Ba đảo cùng vụ đô thị dân đã rất quen thuộc loại này ầm ầm quỹ đạo cùng đoàn tàu tiếng ma sát, thì chính phủ vì tiết kiệm kinh phí tự nhiên sẽ không hủy bỏ. Không nên ở chỗ này mua đồ, liền xem như nhìn thấy thích, cũng tuyệt đối không được lộ ra thích biểu lộ. Mà khác, nơi này không có thẻ, cũng không ủng hộ điện tử thanh toán, chỉ dùng tiền mặt. Kim loại hiếm tiền tệ là được hoan nên nhất, còn có thể giảm giá đâu. Đây là đang phân biệt trước đó, công tôn đối nhắc nhở của mình. Dư Liên rất cảm tạ cô nương kia nhắc nhở những loại này lần nữa đem mình làm không bị qua xã hội đánh đập tiểu thái điều cảm giác, ý nguyên vẫn là không quá để người vui sướng a. Ở loại địa phương này mở tiệm, cố nhiên không có người tốt lành gì, nhưng nhất định cũng không có khả năng đại gian đại ác. Bằng không sớm liền trực tiếp đi đào mộ đá mộ, cần gì phải vào nơi này làm giả đồ cổ sinh ý đâu. Dư Liên lại đi mấy phút, vào cửa hàng giữa quanh Benco lộ tuyến bên trong bày quẻo tám rẻ, cô ý né qua hai cái tựa như vào ngoe ngoe muốn động quan sát tiền mình bao ánh mắt. Sau đó, tại trải qua một cỗ xe hành bữa ăn thời điểm, hắn thói quen vào toa ăn bên trên dò qua, mãi cùng chén thức ăn nhanh chữa trực tiếp dẫn vào tầm mắt. Dư Liên dừng bước, nhẹ nhàng gõ gõ xe thức ăn nhanh bản tấm. Một thân ảnh hơi hơi cong xuống thân thể, từ xe thức ăn nhanh bốc hơi nhiệt khí sau chui ra. Kia là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, xinh xắn lênh lợi vóc dáng, sắc mặt hồng nhuận, trên trán còn mang theo một tia vết nước. Nàng cũng là rất xinh đẹp tiểu cô nương, tính không được cái gì để người kinh diễm rung động tuyệt sắc, lại lớn lên rất thoải mái, tinh lực rồi rảo thiếu dung làm nào, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. "Ừm, xin hỏi." Tiểu cô nương nghi ngờ quan sát một chút Dư Liên, lắc đầu. "Xin hỏi, ngài chính là loại tiểu thư sao?" Trẻn tiên sinh chó ngoại. Nữ hài nam nào, nào lập tức lộ ra cảnh giác thỉnh cầu, thật có lỗi, chúng ta không mua bảo hiểm, cũng không cần đầu tư bỏ vốn. Ta dáng dấp rất giống hôn tài chính sao? Hôn tài chính có ta đẹp trai như vậy sao? Thật muốn để ngươi chân thành nói xin lỗi a. Mặt khác, chúng ta không đầu tư cổ phiếu, không mua kỳ hạn giao hàng, càng sẽ không đi ký cái gì vã lũ ạ tỷ mẹ at the men's femininity. Dư Liên mặc dù có chút khí, nhưng vẫn là gạt ra một chút xíu khuôn mặt tươi cười. Muốn ăn cơm liền mời ngồi Su A, chúng ta hôm nay có ABC ba loại gói phục vụ lựa chọn. Đương nhiên, cũng có giao hàng gà rán cùng hột độn. Một hộp gà rán một cái hột độn thêm gấp đôi bao uống chị cần 15 khối tiền nha. Ngươi vào dưới mặt đất 3 tầng gả gián nướng hồ độp, liền không lo lắng khói dầu sao?" Dư Liên Ngạc như nói. "Không lo lắng không lo lắng, ngài phải tin tưởng đế quốc kiến trúc thiết thảo. Thông gió thiết bị làm được vừa vặn rất tốt a, mà lại cao nhất bên trên vườn hoa chính là đợi thứ nhất xạ viễn ba tự tự tay bồi dưỡng hồng dung thụ, cái kia thế nhưng là toàn bộ vũ trụ am hiểu nhất điều tiết khí hậu siêu cấp loại cây nha. Liền liền xương axit cùng lưu hình đại khí đều có thể tĩnh hóa, càng không dùng ta điểm này khói dầu. Chúng ta coi như ở đây ăn lẩu đều là không có vấn đề." Ngài xuống tới thời gian dài như vậy, không có cảm thấy có cái gì hô hấp không thông suốt cảm giác ra. Cả. Một tầng trong công viên loại có hồng dung thụ. Dư Liên có chút dần mình. Trong trí nhớ của hắn, loại kia đế quốc viện khoa học bổ dưỡng được đến siêu cấp đại thụ, không cẩn thận liền có thể lớn lên cao mấy trăm thước, đơn độc một cái cây tán cây liền có thể hình thành một mảnh rộng lớn rừng rộng, tự giống kiếp trước trước nào đó kỳ huấn chiến lược trò chơi tinh linh chủ thành. Thế nhưng là, hắn vừa rồi chính là từ vườn hoa bên cạnh tiến dưới mặt đất thương nghiệp đường phố, không thấy như thế tồn tại cảm mười phần đại tụ che trời a. Sa Vin bá tức rất có phần vị. Thậm chí nói là cái phi thường cố chấp người đi. Hắn cảm thấy, thành thị nội bộ có to lớn đại thụ che trời, là sẽ ảnh hưởng đến thành thị này mỹ cảm. Ngài biết, toàn bộ vụ đô kỳ thật đều xem như tác phẩm của hắn, không cho phép có bất kỳ không hoàn mỹ. Thế nhưng là, muốn để thành thị khí hậu điều tiết đến hắn muốn tình trạng, Hồng Dung Thụ cũng là nhất định phải. Thế là a, hắn liền giứt khoát vào loại cây bồi dưỡng trên dưới tay, thật đúng là để hắn thành công. Mới thành thị Hồng Dung Thụ dáng dấp không quá cao, nhưng hiệu quả không có chút nào thụ ảnh hưởng. Cho nên, thật không hổ là Vân Thanh chấp niệm sao? Dư Liên cảm khái. Nhưng một cái Vân lại có đem mình kỳ tư diệu tưởng đều thực hiện hành động lực cùng kỹ thuật lực, vậy thì có điểm đáng sợ nha. Vị khách nhân này, nhìn ngài đối xạ Viễn Bá tức cảm thấy hứng thú như vậy, cái kia hẳn là liền sẽ không là tài chính vòng. Dù sao, tài chính vòng người phần lớn đều là không có gì lịch sử thẩm mỹ. Dư Liên cảm thấy cô bé này đối tài chính vòng thành kiến vẫn là quá lớn, nhưng là hắn cũng không định ổn hắn, cái kia vòng người con cái gì nổi đều là đáng đợi. Như vậy, ngài liền nhất định là mộ danh đến chúng ta tiệm đồ cổ quý khách đa. Nhà chúng ta chủ bên trên làm qua xạ Viễn Bá Tước gia thần, ha <cười> cho nên, ngài hiểu ha ha ha ba đối mặt với tiểu cô nương tỏa sáng mắt to, dư liên lại trở đến tình cảm nhún vai, nghe ngài giới thiệu, ta nếu không phải không vào ngài nơi đó mua ít đồ đều không có ý tứ nữa nha. Bất quá, rất thân hữu, ta là tới tìm người. Ngài khuôn mặt tươi cười bắt đầu đổ, nhưng đổ một nửa lại lại lần nữa ngừng trở về, bởi vì dư liên hơi cong lấy cánh tay, đầu ngón tay trong khe kẹp lấy một viên ánh vàng rực rỡ đế quốc kim long. Ngài hỏi đi. Nàng mặt mày hớn hở địa đạo, nhưng lo nghĩ, lại nói, bất quá, ta nhưng không nhớ được cái rất nhiều người. Nếu là không biết, ta cũng liền không có cách nào. Người này, ngài còn nhớ rõ sao? Dư Liên tự người thiết bị đầu cuối bên trong điều ra mình tự tay họa sở lì lý chân dung. Dư Liên đương nhiên cũng có thể xuất ra cùng hưởng Hội ngân Sách làm tới ảnh chụp, nhưng dạng này cũng quá chói mắt. Dù sao, hắn đối với mình họa kia vẫn là đỉnh có tin tưởng. Quả nhiên, tiểu cô nương chỉ là nhìn lướt qua, hốc mắt liền nhỏ bé thu co lại một chút. Nàng lại nâng lên mặt, nhìn từ trên xuống dưới Dư Liên, rất không khách khí. Dư Liên dứt khoát nâng lên mặt, liền làm cho đối phương xem cho rõ ràng. Dù sao dáng dấp đẹp trai liền không sợ để người nhìn. Mời ngài đi theo ta, ra ra bên kia sẽ rõ ràng hơn. Nàng cười đến càng thêm ngọt ngào, tấu chương xong Chương 173, Nghĩa thể chèn. Chương 173, Nghĩa thể chèn. Chèn lão nhân cùng cháu ngoại nải tiệm đồ cổ, mở vào xạ viện quảng trường nhất phần cuối khu C từ bên kia xuất phát, chỉ cần vào chuyển cái hoặc chính là tàu điện ngầm cửa vào, cũng được cho dưới mặt đất 3 tầng cái này đô cổ thành hoàng kim khu vực. Lão chèn tổ tiên nghe nói là thật coi là qua xạ viện bá tức gia thần, về hưu thời điểm được một bút bá tức gia tộc quà tặng, lại học một đống xã hội thượng lưu giám định cùng tri thức, liền mở như thế một nhà tiệm đồ cổ. Dù sao, thiếu nữ lại đối ngoại vẫn luôn là như thế tuyên bố. Nhưng mà chính nàng nhưng thật ra là không thể nào tin đối tổ tôn cũng xác thực trôi qua là rất trùng quẫn. Ngoại phụ mẫu mất sớm, lao nhân liền đem cháu ngoại nhận lấy mình mua dưỡng. Hắn cảm thấy mình lớn tuổi, tốt nữ còn nhỏ, nếu là có chuyện bất trắc, nhưng làm sao sống đâu. Nhất thời xúc động phía dưới, bị một cái hôn tài chính vòng lái buôn một trận lắc lư, lợi dụng lao cổ động cửa hàng làm thế chân cùng một chỗ tham dự an ý suy nghĩ, về sau kết quả tự nhiên là mất cả chỉ lẫn trại, liền liền cửa hàng đều kém chút bị lấy đi. Cũng may, thời điểm này chèn thế mà thật xuất ra một bộ sạ viễn bá tức thân bất Phải biết, đại danh đỉnh đỉnh văn thanh bá tước Savin, ngoại trừ nhà sinh vật học, hoàn cảnh kỹ sư, thành thị nhà thiết kế chờ một chút bên ngoài, còn có đại nghệ thuật gia thổ tính, hội họa trình độ đại sư cấp. Làm một văn thanh, cái này đương nhiên cũng rất rất hợp lý a. Tóm lại, bức họa kêu bán một số tiền lớn, cuối cùng là còn rất sạch nợ vụ, tổ tôn hai người cái này mới không tới mức lưu lạc đầu đường. Trở lên hết thảy, đều là trên đường đi thiếu nữ nãi nói với Dư Liên. May mắn ông ngoại thật lưu lại một điểm vốn con a. Không phải chúng ta liền thực sự đi lang thang làm ăn mày, luôn cảm thấy ta sớm mấy năm trước liền phải chết bệ nha. Tiểu cô nói Sát thực, ông ngoại ngươi có thể xuất ra xạ vĩn bá tức họa, bất chính nói tổ tiên hẳn là làm qua bá tức gia thần sao? Dư Liên hỏi, ai biết được? Nếu như chúng ta tổ tiên thật là phủ bá tức gia thần, sao có thể hội thành hiện tại cái này được hạnh? Ngài nhìn hiện tại mới thượng nhiệm vụ đô thị trường, bọn hắn tạ liệt ngươi nhà trước kia còn chỉ coi qua phủ tổng đốc tam đẳng chính vụ thư ký đâu. Còn có chúng ta ba đảo thủ phủ bị rổng, cũng chỉ là làm qua đóng giữ hạm đội Nasdaq bị tự tức nhân viên Thu chi, hiện tại không đều dạng chó hình người. Lời này không có ma bệnh. Phải biết, hiện tại thể cộng đồng có không ít quyền quý, nói trắng ra chính là đế quốc thống trị thời kỳ dẫn đường đảng đem các quý tộc liêm cao hứng mới phát lập nghiệp đến đợi đến chiến tranh giành độc lập thời điểm, những người này lại phản bội chủ quân, lắc mình biến hóa, thành thể cộng đồng thành lập công thần một trong đương nhiên, dựa theo lời nói của bọn họ, cái này dĩ nhiên không phải phản bội, mà là trở lại quan minh. Theo một ý nghĩa nào đó, tiểu lời của cô nương nói đến cũng nhất định đạo lý. Lúc trước sả vĩn ba tức chính là đế quốc vào trên địa cầu tên tuổi lớn nhất hào môn quý tộc, nếu bọn họ ra tổ bên trên thật coi là qua bá tức gia thần, đã sớm nên làm giàu. Ta đoán chừng à, tối đa cũng chính là vào bá tước bên trong làm việc qua, đương đương làm việc vật hạ nhân loại hình. Về sau vận khí tốt đúng lúc đụng tới bá tước có cái hào tâm tình, lúc này mới được một bức tranh thượng. Ân, giải thích như vậy, tựa như logic cũng là lưu loát. Bất quá, chính là bởi vì có bức hoạch kia, tiệm chúng ta sinh ý liền tốt hơn nhiều đâu. Thậm chí còn có một chút ngoại quốc khách nhân mộ danh tới chơi, ngài nói vị nữ sĩ kia, hẳn là cũng là một cái trong số đó. Bất quá, nàng đến chúng ta nhà tiểu điểm này, đều là sắp xỉ một năm trước sự tình. Vị nữ sĩ kia là ông ngoại tiệt đại. Ông ngoại giúp nàng tìm nửa ngày đồ đâu. Bất quá, Khát ta liền không biết, ngài có cái gì, liền có thể hỏi hắn. Tốt, chúng ta đến Ba người hiện tại liền đứng tại một nhà phổ thông cửa hàng bên ngoài, trên cửa treo chèn cùng mái nhà bảng hiệu, trong phòng coi như có thứ tự bày biện các loại, làm cũ, hàng mỹ nghệ cùng bức tranh loại hình. Đây chính là một nhà rất phổ thông tiệm đồ cổ, cùng tầng này tất cả cửa hàng đều không có gì khác biệt. Dư Liên nhớ tới cùng Hưởng Hội ngân sách phát tới ảnh chụp, chính là Sở Lý vị kia tương lai bảy chủng tiểu nữ vương, hiện tại người đảo vong sắp đi vào tiệm này chẳng cảnh. Tấm hình kia là từ một cái không thế nào nổi danh lữ hành thợ quay phim, đang quay nhiếp danh xạ dưới mặt đất đồ cổ thành thời điểm lưu lại. Hắn hết thể chụp được mấy trăm tấm ảnh chụp, cũng chỉ có một tấm trong đó ảnh chụp phi thường không đáng chú ý góc dưới bên trái, lưu lại nàng cùng nhà tiểu điểm này vào hết thể hình ảnh. Hội ngân sách đem góc dưới bên trái chụp màn hình phong đại, đồng thời còn tiến hành rõ ràng độ chữa trị, cùng một chỗ phát cho dư liên. Đại khái là cho thấy bọn hắn tình báo nguồn gốc tuyệt đối là chân thực đáng tin già trẻ không gạn, tuyệt đối sẽ không lắc lư người. Trong cửa hàng, một cái lao nhân ngồi vào bàn của mình đằng sau, cầm xuống bút lút, nước mắt nhìn những khách nhân. "Mai, người trở về a. Hôm nay sinh ý tốt như vậy, đều bán xong rồi." Tiểu cô nương mỉm cười mà nói: "Không, cho ngài mang đến một cái khách hàng lớn đâu." Nhìn qua chính là cái khẳng khái thân sĩ, nói không chừng một khoản buôn bán liền đủ chúng ta mở 3 năm cửa hàng á. Lão nhân có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút Dư liền, nhưng vẫn là như cô gạt ra một cái người làm ăn tiêu dùng, hoang nền quan lâm. "Khách nhân tôn kính, chúng ta nơi này chủ doanh đế quốc thời kỳ cung đình cổ họa, hàng mỹ nghệ cùng cất giữ ấn phẩm xem xét ngài chính là vị gồm cả vũ khí cùng phẩm vị cao thượng tiên sinh, như vậy, ta chỗ này chọn vẹn thần hi 12 kỵ sĩ bạch động con rối, liền đặc biệt thích hợp ngài. Nguyên bộ chỉ cần 2 vạn." Dư Liên từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Mặt khác, vinh quang cấp đời thứ nhất cứng rắn tranh khắc gỗ, ta chỗ này cũng có nhà. Rẻ hơn một chút, một vạn ta liền có thể xuất thủ á. Dư liên ánh mắt vào kệ hàng bên trên đảo qua, có chút ít kinh ngạc nhướng lông mày, ngài nơi này lại có bình mình chi ca đệ nhất bạn tranh liên hoàn, cái này thế nhưng là cô đơn bạn nữa nha. Nét cười của ông lão càng thêm sáng tỏ, giơ 5 ngón tay, chỉ cần. Được, ta muốn. Mặt khác ngài vừa rồi nói cái kia mấy thứ, ta cũng phải. Ngài Mỹ tư tư nói qua, ra ra, ta nói đi. Ta muốn ăn siêu sao kem ly thác. Trần Lão nhân lại không phải thật là vui, Tiếu Dung có chút cứng nhắc, làm đồ cổ sinh ý không có một đoạn đấu trí đấu dũng có kẻ mặc cả quá trình, hắn luôn có điểm dục cầu bất mãn. Nhưng lúc này, đã thấy cái này khẳng khái khách hàng lớn lại nói, thuận tiện hướng ngài nghe ngóng chuyện gì. Người này, ngài gặp qua sao? Lão nhân nghiêm túc nhìn một chút Dư Liên điệu ra đến Trần Dung, chợt vẹn nhìn sấp xỉ một phút. Biểu hiện của hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí liên tâm nhảy đều không có một chút biến hóa. Dư Liên nhìn qua hắn, lại từ thiết bị đầu cuối bên trong lôi ra một cái hình tượng, chính là hội ngân sách phát cho hắn chụp màn hình rõ ràng chữa chỉ chiếu, chính là Sở đi vào cửa tiệm một mấy mắt. Hắn một mực quan sát đến sắc mặt của lão nhân, chậm rãi siết chặt tay. Từ Vương mới bắt đầu, hắn liền vận âm thầm quan sát đối phương. Thế nhưng là, hắn thậm chí liền một chút xíu nhịp tim đều không cảm giác được. Nhưng lúc này, lão nhân lại nhếch miệng cười một tiếng, "Mại, hôm nay không có mở cửa nhà. Trước tiên đem lớn môn đóng lại đi." Tiểu nữ Hải không nói hai lời, trực tiếp đi đến cánh cửa, ấn xuống cho mở. Chèn lão nhân từ sau bàn đứng lên, vậy mà là cả người cao sấp xỉ 2 mét người cao, chỉ là nhìn qua hình thể có chút yếu, thế nào xem xét chính là cái tê dại cản rั้ง người. Đương nhiên Hắn thân hình rất là thẳng tắp, động tác cũng còn nhanh nhẹn nhẹ, cân nhắc đến tuổi của hắn, xem như một cái tương đương khỏe mạnh lao nhân có thước. Yên tâm, ta không có ác ý. Trẻ tiên sinh vẫn là cởi mở người làm ăn tiêu dùng, đương nhiên, nếu như không phải trong mắt của hắn hiện lên một tia máy móc thường quang, liền liền Dư Liên đều có lẽ sẽ lộ ra rất hiền lành rất có lực tương tác đi. Thật sự là hiếm thấy. Ở đây, thế mà vẫn tồn tại ngài dạng này xì bùa hộ người a. Dư Liên nói đối phương đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia nhân công thường trên mặt y nguyên treo ấm áp rồi, chỉ là có chút không được tự nhiên. Mẹ, thật có lỗi, gần nhất vũ đồ, thậm chí cái này địa cầu đều không yên ổn tĩnh. Ta trong đầu cục sắc nhón cũng có chút không dễ dùng lắm, hy vọng không có hù đến ngài. Lão nhân điểm một cái đầu của mình, vậy mà phát ra một tiếng kim thiết đan sen đột ngạt thanh âm. Bởi vì cái này động tác, Dư Liên lại trực tiếp nhìn thấy trên cẳng tay bên trên bánh răng hình xăm bên trên. Cái này một hồi, hắn là thật không có chút nào hoài nghi đối phương có cái gì áp y ở kiếp trước 5 tháng bên trong, cái này hình xăm phía sau đại biểu tổ chức, thật sự chính là hắn Dư Liên đại hiệp vì số không nhiều chính diện hữu hảo tổ chức. Hắn cũng quá rõ ràng cái này cái tổ chức, cùng nó nội bộ các thành viên tác phong làm việc. Bất quá, chi giới huynh đệ hội ở niên đại này liền đã thành lập sao? Tấu chương xong, chương 174, cô độc chờ người, 1300 tăng thêm. Chương 174, cô độc chờ người, 1300 tăng thêm. Vũ trụ này kỳ thật một mực tại bài xích máy móc. Đây là Dư Liên tại đời trước tử liền biết được một sự thật đúng vậy, mặc dù từ biểu hiện bên trên, hắn dù sao cũng là một cái khoa học kỹ thuật hương thịnh thế giới. Trên thế giới này, người có thể hưởng thụ lấy Dư Liên vào mình thời đại kia căn bản khó có thể tưởng tượng tiện lợi. Người có thể 1 2 giờ chi nội hoàn du lịch thế giới, giữa trưa vào cầm thành phố cũ ăn quanh tay, ngủ cái ngủ trưa liền có thể đến Mandiver bờ biển ngồi nhịnh Người có thể vẫy vùng tinh hải, Vào quần tinh cùng vũ trụ vây quanh phía dưới ngâm 8, có thể đến ngân hà mặt khác đi một bên thường thức trên địa cầu tuyệt đối không nhìn thấy cảnh sát. Thế nhưng là, vào nó sâu nhất nội hạch bên trong, vũ trụ này thực chất bên trong nhưng thật ra là phi thường bảo thủ. Rất ví dụ rõ ràng, máy móc tự động hóa trình độ đúng vậy, như vẹn vẹn từ bình đẳng so sánh, hiện tại cái này ngân hà tự động hóa máy móc tiêu chuẩn, đương nhiên là viễn siêu vũ trụ song song, cái kia liền hành tinh mẹ trói buộc đều không có đột phá quê hương đâu. Dù sao, tại cái kia trên địa cầu, trên đường phố nhưng sẽ không tung bay con troi một dạng máy móc cảnh sát, trên trời cũng sẽ không lơ lửng nhiều như vậy cá mặn bộ dáng biển quảng cáo. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Vũ trụ này cuối cùng là không cho phép năng lượng cơ giới đủ thoát ly nhân công, hoàn thành toàn bộ tuần hoàn tự động hóa làm việc. Tính có thể khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối trong tin tức trụ cột, có thể vào giả lập tinh vân mạng lưới bên trong mô phỏng ra mấy chục triệu cây số vuông, sắt thái lộc lẫy, địa hình khó lường, xinh đẹp ngổn ngang thế giới cho chơi, có thể duy trì hàng trăm triệu nở đỡ cỡ thế nhưng là, vào những cái kia thế giới giả tưởng muôn màu muôn vẻ đỡ cỡ, lại có thể để cho dư liên cảm nhận được rõ ràng khô khan. Bất kể bọn hắn xây mô hình làm được cỡ nào tinh tế, dĩ giả chân, đều sẽ cho người ta loại này rõ ràng cảm giác. Các phương diện đều không thể so với hắn đời trước thế giới song song, biết tốt dự định thủ tục những cái kia đến càng linh động. Từ phép tính bên trên, bọn hắn liền đã đem trí tuệ nhân tạo cái này khái niệm cho khoa kín a. Hiện tại số liệu trung tâm sở di có thể gánh chịu vũ trụ cấp xử lý số liệu, hoàn toàn là dựa vào không khoa học phần cứng trình độ trồng lên đi đúng vậy, chính là không khoa học phần cứng. Theo dư liên biết, một chút cao tính năng chip là nhất định phải sử dụng số không nguyên tố bên trong hoạt tính kim loại. Trí tuệ nhân tạo khái niệm đã đều bị khóa chết rồi, người máy kỹ thuật hạn mức cao nhất đương nhiên cũng liền nhìn một cái không sót gì. Cùng lúc đó Thân thể của nhân loại bên trong như thay thế đại lượng máy móc mô phỏng sinh vật nghĩa thể, đến cùng có còn hay không là người, cái này cũng một mực là xã hội các giới kéo dài không suy tranh luận chủ đề. Cái này tranh luận chủ đề vào hơn 150 năm trước có một lần định luận. Ngân Hà Văn Minh nghị viện thông qua quyết ý, tuyên độ người nghĩa thể hóa cải tạo là phi pháp. Bình tĩnh mà xem xét, cái này quyết ý xuất hiện có chút đột nhiên. Nhưng cái kia thời điểm, đã vào lẫn nhau căm thủ đế quốc cùng liên minh lại đều dơ hai tay thông qua cái này quyết ý, luôn cảm giác sẽ để cho người miên man bất định a. Bất quá, cái kia thời điểm gen điều trị kỹ thuật đã thành thục, mặc kệ là mù vẫn là tàn Ngâm mình ở trong ống nuôi cái luôn luôn có thể mọc ra một cái hoàn mỹ khí quang ra. Cho nên tổng thể mà nói, dân chúng thanh âm phản đối cũng không lớn, rất nhanh cũng liền tiếp nhận sự thật này đương nhiên, quyết ý là quyết ý, hiện thực là hiện thực. Trong hiện thực, vì để cho thân thể của mình thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, vào trong bụng thêm cái lò động lực, đem cánh tay đổi thành thụy sĩ giao quân dụng, vào trên đùi ám trang một cái giá súng vẫn là rất nhiều, nhất là vào đen, meo, trên đường đặc biệt lưu hành. Quân đội đương nhiên cũng là có. Tuy nhiên chủ yếu là vào một chút văn minh nghị hội chẳng muốn để ý đến tiểu bên trên. Thế nhưng là Giống chèn lão nhân toàn thân trên giới loại này cải tạo trình độ, vào đại chúng hình như đã không phải là phi pháp, căn bản chính là từ bỏ vũ trụ chi linh giao phó chúng ta linh tính huyết nhục tà ma ngoại đạo. Tuyệt đối là đám chủ nghĩa duy tâm đồ đần là cừu hận nhất tồn tại. Cừu hận phía sau thường thường là sợ hãi, nhưng dư liên là thật không minh bạch, đế quốc, liên minh cùng hư linh thần điện các đại nhân vật đến cùng đang sợ hãi cái gì? Đời trước của hắn cũng thật hoàn toàn không có làm minh bạch. Tóm lại, giống chèn lão nhân dạng này hệ hô hấp, cánh tay, trái tim trở một chút địa phương đều biến thành máy móc nửa sỉ bộ người. Nếu như bị phát hiện, tỷ lệ lớn là sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Hắn vào mình xuất hiện về sau, cũng không có cố ý dùng trong cơ thể mô phỏng sinh vật máy móc mô phỏng nhịp tim cùng hô hấp, xem ra căn bản liền không định che giấu mình thân phận. Cái này liền tương đương với khẩu súng dao đến dư liên trên tay, biểu hiện ra tương đương trình độ thành ý càng trọng yếu hơn là, đương Dư Liên nhìn thấy đối phương trên mu bàn tay bánh răng hình xăm thời điểm, cũng đã hoàn toàn yên lòng. Trên thực tế, giống chén lao nhân dạng này, nửa phảng phất thân nghĩa thể loại tồn tại này, kỳ thật cũng không phải là số ít. Bọn hắn trối tổ kiến hỗ trợ tổ chức, chính là ở đời sau thế giới bên trong bên trong có phần có danh vọng trí giới huynh đệ hội. Người ở đó đều rất bản lĩnh, nói chuyện đều êm tai mà lại người người đều là lạc quan thấp ham muốn hưởng thu vật chất ngành kỹ thuật dân kỹ thuật, Dư Liên là siêu thích nơi đó. Nếu không phải cái kia cái tổ chức chỉ lấy loại này nửa phản phật thân sĩ bổ hộ người, Dư Liên nói không chừng đều thêm vào đi bảo. Nghĩ đến đây loại, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời có thần, tràn ngập thân mật và thân thiết. Chén lão nhân ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới mình thân phận đã lộ tẩy, cười nói, "Ta tiến hành loại này nghĩa thể cải tạo trước đó, đã là vào nghĩa thể cải tạo cấm chỉ pháp ban bố trước đó nha." Mặc dù không thể dùng tiền triệu kiếm, tới chém bạn chiều quan, nhưng bị phát hiện luôn luôn sẽ có thật nhiều phiền phức. Cũng chính là nói lao già này chỉ sợ đã có 200 tuổi bất quá trí giới huynh đệ hội các trưởng lao có số tuổi này là lại cực kỳ bình thường dù sao cũng là một bang huyết nục khổ yêu a bất quá dư Liên nghĩ tới đây nhìn không được liếc mắt nhìn vừa vặn bưng một ly cà phê một chén hỏa nham tiểu tiến đến mày ta là sống sở sở đáng yêu 15 tuổi thiếu nữ Ngài tức giận lớn tiếng nói đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này cũng là mẫn cảm giả nha Nếu thật là cái tạo về sau liền không có cách nào thức tỉnh đi xác thực linh năng giả chỉ có thể đ sinh tại tự nhiên sinh ra sinh vật bên trong Cái này hình như là cũng là loại này, ngu xuẩn chủ nghĩa duy tâm lực lượng thiết tắc. Ngài đúng là ta cháu ngoại. Chỉ bất quá, nàng mẫu thân là ta thu dưỡng cô nhi. Vào ta dài giang giặc chờ đợi 5 tháng bên trong, là nàng cho ta lớn nhất an ủi. Nói đến đây, chén lão nhân thở dài một cái, nàng rời đi, nhưng dù sao xem như lưu lại mãi, một cái như thế có thiên phú hải tử. Người có thiên phú thật là tốt. Nếu như ta năm đó cũng có thiên phú như vậy, cũng không cần ăn loại khổ này. Bất quá, muốn duyên thọ đến 200 tuổi trở lên, ít nhất phải đột phá thất hoàn a. Nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là nghĩa thể cải tạo càng tiện lợi a. Không có cách, ta đáp ứng ta chủ quân, thật cần thời gian." Trèn lao nhân cười nói, "Có ghen chẩn đoán điều trị kỹ thuật, nhân loại trên lý luận là có thể sống đến y học tuổi thọ cực hạn, cũng chính là 120 tuổi trở lên." Nhưng lời tuy nói như vậy, cho dù là hiện tại, cũng coi như là liên minh bình quân chữa bệnh tuổi thọ, cũng chỉ 90 tuổi mà thôi. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Ba ba mụ mụ nói không có cũng liền không còn. "Nhưng ngài, ta liền không cần lo lắng ngài đột nhiên không có a. Dạng này ngài liền có thể bồi ta đến cuối cùng." Ngài cười hì hì mà nói. Lao chèn sụ mặt ước chừng là muốn giáo hai câu, nhưng trước đó Tiểu cô nương liền đã sớm nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, đem mật đàm không gian lần nữa lưu cho bọn hắn hai người. Cho nên, ngài cũng không phải là sạ vỉnh ba tức ra thần hậu duệ, mà là bản thân hắn. Đúng không? Chen mỉm cười gật đầu, ta nhận qua ba tức đại ân, ta cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Chính vì vậy, ta mới nhất định phải giữ vững cùng ước định của hắn a. Đối loại này tiểu phong kiến ngu trung ngu hiểu, dư liên không phải quá tốt hình dung. Nó thật sự coi là một loại mỹ đức, nhưng tựa như lại không có gì kiến thiết ý nghĩa, cũng chỉ có thể qua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Như vậy, ngài chuyện đã đáp ứng, đến cùng là cái gì đây? Tổng kết không phải đợi đợi ta đến a. Nếu thật là dạng này, vị kia sạ vĩnh bá tức liền đã không thể dùng cựu hoàn đại lão để dùng, rõ ràng chính là ngôn xuất pháp tùy chân thần a. Chẳng lẽ trong truyền thuyết các khải minh giả ý chí, thậm chí chính là vũ trụ chi linh hóa thân. Dư Liên cảm thấy, nếu quả thật là như thế này, hắn liền lập tức tự sát. Lại nhìn đối phương có phải là tính tới điểm này. Ta được đến sứ mệnh là, vào thời cơ thích hợp, mang bá tức lưu lại mình ngối, giao cho về sau người hữu duyên. Lao nhân nói. Hắn điểm một cái của mình, cười nói, nơi này chìm, lưu lại tức tín hiệu. Một khi khởi động Liên đại biểu cho hắn cái gọi là người hưu duyên muốn xuất hiện. Người nào có thể cầm bá tức tín vật xuất hiện, ta liền giữ hắn lại manh mối giao cho hắn, đây chính là sứ mệnh của ta. Dư liên suy tư một chút, nói, cho nên, ngày trước đó bị nào đó tài chính vòng nhân sĩ lừa gạt, kém chút muốn đem tiệm của mình để lên đi, nhưng thật ra là câu ca à. Lão nhân nhẹ gật đầu, người xác thực rất thông minh, dư liên tiên sinh. Dư liên ngược lại là không có chút nào kỳ quái đối phương có thể đoán được mình thân phận. Gia hỏa này nếu là cái bán Android, Trong đầu nói không chừng liền trang một cái tiếp lấy tinh vân mạng lưới thiết bị đầu cuối, con mắt đằng sau nhất định chính là cái camera, đem mình hình dạng đặt ở trên mạng so sánh một chút là được. Mình lớn nhỏ cũng là doanh nhân, mặc dù một tháng qua đã hết thời, nhưng dù sao vẫn là đến có một chút hiệu quả nha. Cho nên, vị này chính là ngài cái gọi là người hữu duyên đi. Dư Liên mở ra mình thiết bị đầu cối, đẩy ra tiểu nữ Vương Trần Dung, cùng tấm kia nàng đi vào cửa hàng chân dung. Chén nhẹ gật đầu, cười nói, nàng cùng bá tước phu nhân trẻ tuổi thời điểm rất giống, trong tay cũng có phu nhân lưu lại tín vật. Cái này kịch bản lập tức có chút cậu vết a. Dư Liên thở dài một cái. Nói đến đây, lão nhân đứng lên, đi chắp sau lưng tiệm tạp hóa bên trong, tìm kiếm một chút, cuối cùng là lấy ra một chương hỏa trụ, đưa cho Dư Liên, đây chính là lão nhân kia. Nàng cũng không có lấy đi. Bá Tước mệnh lệnh là để nàng nhìn, mà không phải để nàng lấy đi. Như vậy, ta lại tính là cái gì đâu? Cái kia vị tiểu thư xuất hiện qua, cho nên ta cũng coi là hoàn thành bá tước cuối cùng mệnh lệnh. Về sau, hắn vật lưu lại liền đều là ta rồi, ta muốn cho ai, liền cho người đó. Chèn lao nhân cười. Nói thật, ta cũng không hi vọng cái kia vị tiểu thư, mặc dù nàng nhìn qua điểm đạm đang yêu, tình trạng kết sức Giống như là toàn thế giới tất cả tàn khốc đều đặt ở trên vai của nàng. Thế là, trong mắt của nàng dường như cũng rốt vào toàn thế giới tất cả tàn nhẫn cùng hối tinh. Thời điểm kia, ta liền nói với mình, ai là cái thứ nhất tìm tung tích của nàng tìm đến cửa, ta liền đem thứ này cho ai. Lời này một điểm sức thuyết phục đều không có, đang nghi một điểm người sợ là đến động dao. Thế nhưng là, chén lão nhân trong lời nói lại tràn ngập theo lý đương nhiên ý tứ. Cho nên, dư liên tiên sinh, ngài dám tiếp sao? Thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt lần nữa lóe lên nhân tạo cảm giác 10 phần hồng quang 1300a ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không xóa bình luận sách, nhưng nhìn đến vẫn chưa được. Tấu chương xong, chương 175, xạ viền bá tức di sản. Chương 175, xạ viền bá tức di sản. Rõ ràng là như thế một loại tràn ngập âm như hơi thở tràn diện, nhưng đối phương lại biểu hiện được tương đương thản nhiên, hoàn toàn liền là một bộ ta chính là muốn dùng lưới câu thẳng đến câu cá thái độ. Hoặc là chính là gia hỏa này thật đem mình làm khương thái công, hoặc là hắn chính là vào coi dư liên là thành xuân cá, hoặc là hắn nói toàn bộ đều vẫn là thật. Dư Liên nhìn một chút bộ kia của trụ, lại nhìn một chút lão Trệnh, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Như vậy, nàng đi vào qua sao?" Ta đây nhưng không biết nhà. Lão hồ lửa người đều là máy móc, thật không hiểu nhiều thần bí học a. Lão nhân ra nhún vai cười một tiếng. Dư Liên cũng vui vẻ, liền trực tiếp như vậy từ trong tay đối phương mang hỏa trụ nhiệt lấy. Chiếu cố thật tốt tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt ngài cháu ngoại. Nguyên vũ trụ chi linh. Không, Nguyên vĩnh hằng toán học, phù hộ ngài vĩnh viễn khỏe mạnh. Nguyên vũ trụ chi linh phù hộ ngài tôn nữ. Như vậy, như vậy cáo tử. Dư Liên cơ lấy hỏa trục, cứ vậy rời đi. Chèn lão nhân mắt đơn vẫn đang lóe lên màu đỏ máy móc mà mang, đưa mắt nhìn Dư Liên cách thuê môn. Một lát sau, máy cho đến hắn tôn nữ lại vào phòng. Miệng bên trong mới phát ra một cái cứng nhắc tiếng ma sát. Ngài hô hấp đường ống toàn bộ đều là máy móc, liền không muốn nhất định phải cố giả bộ lấy thở giải á. Ngài nói: "Ngài, cuối cùng là đem ở đây nên làm sự tình đều làm xong, chúng ta cũng nên dọn nhà a." "Ngài một năm trước chẳng phải có thể dọn nhà sao? Vào ngày hoàn thành cùng xạ vĩn bá tức ước định về sau, liền đã có thể rời đi a. Bởi vì ta số liệu phân tích nói cho ta, vào vị kia điên cùng tiểu thư rời đi về sau, nhất định sẽ có người vì truy cha nàng mà lên môn. Ta không thể vi phạm cùng sạ vĩn bá ước định, nhưng ta cũng là có thể và ước định phạm vi bên trong, làm một ít chuyện a." Ngài số liệu phân tích. Ngài phun ra đầu lưới, lộ ra khinh thường biểu lộ. Ngài, người muốn minh bạch, trong vũ trụ này, duy nhất vĩnh hằng chỉ có âm nhạc cùng toán học. Ta. Thấy hắn tôn nữ rõ ràng đã không vào ngừng, lão chẻn gương mặt không được tự nhiên rút động một chút, đáng tiếc lắc đầu. Làm xong cho cái kia gờnở phóng viên đơn đặt hàng, chúng ta liền rời đi đi. Ngài, hai ngày này có thể bắt đầu thu thập hành lý. Quá được rồi. Địa cầu địa phương quỷ quái này, mặc dù chỉ mới nghi tịnh lệ lại thật là đẻ nén rất ta. ta là thật không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, chúng ta muốn chuyển đi đâu vậy chứ? Đi cùng Toby liên hệ một cái đi. Xem hắn địa phương tìm đến như thế nào. Ha ha ha, nghĩ không ra tìm tới cửa vậy mà là tổ bi nói người kia. Loại này xác suất, hẳn là dùng số liệu làm sao phân tích đâu. Quả nhiên, ta một người năng lực, liền đến cực hạn. Ngoại trừ Tobie, còn cần càng nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu a. Giờ đi xạ vỉn quảng trường về sau, đã là ban đêm. Dư liên lại tại trị an tốt đẹp quảng trường bên trong tìm một gian không phải dương mắt quán trọ, mở một gian dễ dàng rút lui gian phòng. Hắn khóa kỹ môn, vào chỗ có khả năng cửa vào đều an bài tốt cảnh giới cùng báo cảnh trang bị, cái này mới chậm rãi mở ra hoa chủ. Cái này là một bộ đêm hè xem tinh đồ. Trên tấm hình, một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ đế quốc quý tộc, đứng tại đá bạch ngọc vườn hoa quan cảnh đại bên trên, ôm mình 3 4 tuổi tiểu nữ nhi, tay chỉ ban đêm tinh không. Cái kia đế quốc quý tộc không là người khác, dĩ nhiên chính là chứ danh Văn Thành, hoàn cảnh cùng nhà khoa học về sinh vật, xạ viễn bà tước. Nếu là Văn Thành, bao nhiêu liền sẽ có chút tự luyến? Hắn lưu lại đại đa số họa đều là tự họa tượng, đây cũng là có thể lý giải nha đây là phi thường điện hình đế quốc cung đình thức ngồi họa, kỹ pháp rất thành lão luyện, dùng sắc, kết cấu, hình người động tác cùng hình thái, đều tương đương ưu tú. Mặc dù đến không được truyền thế đại sư tiêu chuẩn, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm tác phẩm, lại thêm nó thân phận tăng thêm, bán hơn 500 vạn thật không đã lắm. Dư Liên nhìn xem vẽ lên cái kia hẳn là xạ vịn bá tức nữ nhi tiểu cô nương, trong lòng hơi động, cẩn thận phân biệt một chút tấm kia đáng yêu thuần chân khuôn mặt, sau đó xác định thật không phải là Shirley. Ta liền nói, hẳn không phải là như thế cầu huyết kịch bằng nha. Thế nhưng là, vừa rồi chèn lão nhân nói là giống bá tức phu nhân là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác giống như càng cầu huyết. Chân chính để Dư Liên cảm thấy có chút giật mình chính là, lại là sạ bá tức ở trong đó đóng vai nhân vật. Vị này văn thánh đế quốc đại quý tộc, mặc dù đồng dạng cũng là vạn ác thực dân kẻ thống trị một viên, nhưng tổng thể mà nói danh tiếng hòa phong bình lại vẫn luôn rất không tệ, vụ đâu cùng ba đảo còn có tương đương bộ phận di láo di thiếu trong lực niệm tình hắn thống trị thời kỳ đâu. Huống chi, vị thiên tài này hoàn cảnh kỹ sư cùng nhà sinh vật học, đối địa cầu các loại tao thao tác, tương đương với là cho viên này trên nhánh xoắn ốc thứ ba bình thường tình cầu màu xanh lam lấy tự nhiên vẻ đẹp giống loài phùn thịnh cùng kỳ dị động vật loại hình thuộc tính. Từ vị mô góc độ nói lên, tạm thời cũng coi là địa cầu đại công thần đi. Cái này người như vậy, lại lơ là cái tiểu nữ vương lưu lại cái gì di sản? Như vậy, ở đời sau càn quét ngân hà bảy trùng thiên thai bên trong, hắn đến cùng đóng vai chính là cái gì nhân vật đâu? Bất quá, ngẫm lại hắn thiên tài hoàn cảnh kỹ sư cùng thiên tài nhà sinh vật học thân phận, thật đúng là nghĩ kỹ sợ cả. Lại suy nghĩ một chút xạ vĩn bá tức kết cục. Mặc dù là nhanh 200 năm trước cổ nhân nhưng dù sao cũng là cái rất nhân vật trọng yếu, lịch sử chi thức ước chừng đến thâm niên kẻ yêu thích tiêu chuẩn dư liên, cũng coi là hiệu qua người này cuộc đời. Hắn là trí tuệ tinh hoàn đệ ngũ hoàn, cũng chính là bị thế nhân chỗ xưng là linh tính giả tồn tại. Nay trùng loại hình linh năng giả là không thể nhất đánh một loại, nhưng cũng là nhất không thể thiếu một loại. Tên như ý nghĩa, có thể lắng nghe khải minh thanh âm, từng cái đều là trời sinh học bá cùng chuyên gia. Hắn là đế quốc thế tập vụ đô bá tước, nhưng cũng là đế quốc su mật viện cùng tình kiến viện một viên, hàng năm chí ít có một nửa thời gian là vào thiên vực vượt qua. Quyền cao chức trọng, tuổi trẻ tài cao. Nhưng mà, hắn sinh hoạt lại cũng không hạnh phúc. Đời thứ nhất thế tử, cùng yêu nhất nữ nhi đều chết bởi sự cố. Lại về sau, nghe nói hắn cuốn vào đế quốc nội bộ tranh tranh, mất đi vào trung tâm quyền lợi, trở lại vụ đô trô ở bên trong ẩn cư không ra. Sau đó, không có qua 2 năm liền thần bí bệnh chết rồi. Càng nghĩ càng thấy đến yêu phong trận trận a. Dư Liên Biết liền xem như đời trước mình đều không có vào sâu như vậy bảy trùng bí mật. Hắn Kiếp trước mặc dù cùng Sở Lý đánh lộn qua nhiều lần, nhưng tổng cộng đã nói không có vượt qua 20 câu, tự nhiên cũng không có khả năng nghe nói những thứ này. Hắn nhìn lên trước mắt họa, dừng lại nửa phút, lập tức xuất ra một bộ hơi mỏng ngoại khoa găng tay, vào trên tấm hình nhẹ nhàng vô về chơi đùa một chút, rất nhanh liền tìm vào trên tấm hình tìm tới một chỗ mất tự nhiên chập trùng. Cái kia nhấp nô kỳ thật cực kỳ không thu hút, nếu như không phải dựa vào Dư Liên linh năng cảm giác, cùng Kiếp trước đã gặp được cùng loại loại này cơ quan kinh nghiệm, những người còn lại nhất định đã đem nó xem nhẹ. Hắn vuốt ve một chút, rất nhanh liền ghi chép lại cái kia vết lõm biểu đạt nội dung, là liên tiếp phi thường ưu nhã nhưng lại phức tạp hoa văn thức văn tự. Pha vỏ mật văn, cái kia mạnh linh năng dân tộc tiểu số luyện kim mật văn sao? Pha vỏ long nhân, cũng coi là ngân hà bên trong một cái dân tộc tiểu số chuyên kỳ. Bọn hắn nam hiểu mật văn, thủ công cùng luyện kim, là trời sinh luyện kim mật thầy, đồng dạng cũng là trời sinh linh năng mẫn cảm giả. Đáng tiếc, bọn hắn cá thể cường đại, nhân khẩu lại thưa thớt, lại ma thuật tổ chức quan hệ, từ đầu đến cuối không có hình thành hữu lực chính trị đoàn thể. Thế là Nghe nói bọn hắn là muốn làm cái gì siêu đại quy mô tà giáo nghi thức đồng thời mưu hại hoàng đế, vào hơn 800 trước liền bị đế quốc hoàn toàn diệt tộc. Thân thể của bọn hắn không tồn tại, nhưng trước kia tự tay chế tác thủ công nghệ vật, luyện kim chế phẩm, linh năng bảo cụ cùng trọng yếu nhất chi thức lại đều tồn tại sâu dưới. Cái gọi là phạ võ mật văn chính là trong đó trọng yếu nhất một loại đây là long nhân dùng cho chế tạo luyện kim chế phẩm cùng linh năng bảo cụ tất yếu huyền học thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có thể dùng tại trận pháp cùng ứng dụng. Làm một tiền đại hiệp, đạo mộ ác không, bảo khảo cổ việc vẫn là làm qua không chứ? Phạ vợ người lưu lại di tích cũng xác thực xuống không ít, phương diện này kiến thức ngược lại là rất quen. Cân nhắc xạ Vĩn Ba tức cũng là đại học bá một vị, đối loại này thần bí học tri thức có nhất định tạo nghệ, cũng là có thể lý giải a bất quá, Dư Liên chỉ là quét cái kia mật văn một chút, lại không, có lập tức đọc lên đến, càng không dùng linh năng đi khởi động. Hắn lại kiểm tra căn phòng một chút cảnh giới công trình, sau đó để khách sạn đại đường cho mình đưa tới một cái thùng băng, một bình phí nhiều tinh bồi dưỡng thể cộng đồng đệ nhất cây thiên tử hồng quả hư Khách sạn ngược lại là không có nghi ngờ hắn, dù sao những vật này cũng không phải cái gì nguy hiểm phẩm mà lại cũng không phải rất khó làm, rất nhanh vẫn là đưa tới. Dư Liên đem quả ớt đổ vào thùng băng bên trong làm một cái nhìn xem cũng là người ta dùng mình cơ quan, "Cất là tốt." Lại lấy ra một cây cương trầm, mang nó đẻ vào trên đuổi của mình, lúc này mới nhắm mắt lại. Hắn một bên dùng linh năng trong đầu ngưng kết thành cái tia mật văn hình dạng, một bên đọc lên hắn phát tâm. Nhân loại dây thanh cùng đầu lưới thật rất khó đem loại kia kỳ lạ thanh âm rung động phát ra tới, cho nên nhất định phải dùng linh năng kích thích đầu lưỡi của mình. Loại thư vị này thực tế là rất khó chịu, luôn cảm thấy mình đầu lưới tựa như ngay tại rải ra, sau đó chậm rãi cách mở miệng khang nắm giữ. Nếu như không phải đã năm giữ tế bảo hoàng hóa, liền xem như an dạng này vị đắng Xác suất thành công cũng là rất thấp. Nếu như là Shirley, liền không có vấn đề như vậy. Mạnh máu của nàng bên trong chí ít có mấy trăm triệu đầu nhỏ bé nguyên trùng, có thể mô phỏng ra toàn bộ ngân hà gần như chỗ có sinh vật khí quan. Cho nên, nàng nhất định cũng là từng tiến vào nơi này. Dư Liên một bên nghĩ ngợi, đồng thời cảm giác đến thân thể của mình ngay tại chạy không, giảm bớt. Rất nhanh, hắn liền đã nhẹ đến mức hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại. Mất đi trọng lượng thân thể tựa như khôi phục lại linh hồn hắn thái. Dư Liên chập chờn, dường như hóa thành trong gió lá cây nhưng lại có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, dường như chạm tới một loại nào đó thăng hoa, để hắn không tự chủ được liền muốn say mê xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại trong say mê Dư Liên lại bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tầm mắt xám trắng bắt đầu ngưng kết, một nháy mắt liền hóa thành một mảnh bị ban đêm tinh không bao quanh thuần khiết vườn hoa. Vườn hoa phần cuối chính là một tòa cẩm thạch quan tinh đài. Phía trên cũng đang ngồi ngay thẳng một cái ôm tiểu nữ hài nam nhân, chính là xạ Viễn và tước. Hiện tại, Dư Liên người đã ở đêm hè xem tinh đồ chi bên trong, tấu chương xong, chương 176, tinh thần bà khố. Chương 176, tinh thần bà khố. Thuần khiết ngày mùa hè dưới bầu trời đêm, sắc màu rực rỡ đỉnh trong nội viện, bạch ngọc sắc lầu các đỉnh, trẻ tuổi mà giàu có phụ thân, ôm đáng yêu tiểu nữ nhi, hóng mát xem sao, giáo mình nữ nhi bắt đầu nhận biết vũ trụ, tốt một phái niềm vui gia đình. Liền xem như đứng ở một bên, Dư Liên đều có thể cảm nhận được cái kia phụ thân cùng nữ nhi vui vẻ, tâm tình không khỏi thư sướng rất nhiều, khỏe miệng thậm chí đều vô ý tứcện. Nếu như không phải hắn có thể cảm nhận được cảnh tượng này linh năng quỷ dị lưu động, nếu như không phải hắn được chứng kiến cảnh tượng tương tự, làm không tốt thật sự lộ ra ấm áp hòa ái đến. Dư Liên đi tiến vào hai bước, cũng không có cố ý che giấu tiếng bước chân của mình. Sau đó, liền giữa đôi kia cha con vừa quay đầu, đều nhìn về chính mình. Bọn hắn hình dạng, hình thái cùng thần thái đều cùng vẽ lên hoàn toàn không khác, đặt ở mặt phẳng trên bức họa đương nhiên coi là vô cùng có thần vận, mà nếu như đặt ở động thái, đây chính là tương đương kinh dị một màn đổi không có kinh nghiệm thái điều đại khái đã bị dọa đến rơi san giá trị, nhưng Dư Liên lại thờ ơ tiếp tục đi tới, đi thẳng đến cái kia trên quan tinh ải. Mà đôi kia cha con cũng một mực nương theo lấy Dư Liên, đi lấy chú mục lễ, càng xem càng cảm thấy làm người ta sợ hãi. Dư Liên xích lại gần một điểm, trên dưới quan sát bọn hắn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại năng lượng này Vẽ kỹ thuật đại sư cùng luyện kim đại sư cũng có thể làm được. Bất quá, phá giải phương thức lại không giống lắm, cho nên, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp dùng linh năng ngưng tụ một cái khối không khí, ba đến một bàn tay phiến vào tiểu nữ hài kia trên mặt. Vào cái này một cái mắt, Dư Liên thậm chí có thể nhìn thấy cái kia sạm vịn bá tức nụ cười trên mặt có trong nháy mắt cứng nhắc. Đồng dạng có chút ngượng bức tựa như còn có nữ nhi của hắn thế nhưng là, ngay sau đó, cô bé kia mặt lập tức giữ to lên, cái cầm rủ xuống mở ra giống như, như rắn to lớn huyết bồn đại khẩu, phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Luyến yêu, Dư Liên muốn Trực tiếp chính là một cái chiến thuật ngựa ra sau thêm bay vọt, mình chô đứng địa phương đã biến mất hóa thành một đoàn hư vô, giống như là bị cái gì cao đẳng tổn tại xóa bỏ như. Cho nên, đây không phải vẽ kỹ thuật đại sư linh tính bản vẽ mà là luyện kim đại sư tinh thần bảo hộ. Thời điểm này, tiểu nữ Hải đã hoàn toàn biến thành một đoàn không thể gọi tên hư vụ, xem không hiểu ngũ quan đầu mặt và tay đủ, lại như cũ cảm nhận được đập vào mặt bất cách lệ khí. Ngay sau đó, cái thêm một đoàn lệ khí bắt đầu ngưng trệ vì tư thể, che đậy tinh không, hủy diệt vườn hoa, hết thảy trung quanh đều tiêu vô tung. Ở trong nháy mắt đó, Dư Liên giống như là bị hút vào trong lỗ đen, thời gian Không gian cùng vật chất tựa hồ cũng mang lại không có ý nghĩa. Lúc này, hắn thậm chí chỉ cần hô hấp một chút, liền bị hoàn toàn phân giải thành trong vũ trụ cực kỳ nhỏ hạt. Nhưng mà, Dư Liên đã xác định nơi đây tính chất cùng đối phương chân thân, liền sẽ không có gì cần e ngại. Cái gọi là tinh thần bà khố, tên như ý nghĩa, nơi đây tồn tại, chính là một vị nào đó luyện kim đại sư dùng tinh thần của mình ngưng kết mà thành á không gian. Nơi này phát sinh hết thảy, đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Bất quá, vẹn vẹn cái là không tin, không để ý tới, không bị mang tấu dạng này xáo lộ tam liên, là không thể nào phá giải mê này. Linh hồn của Ngự Như là đã tiến vào cái này tinh thần ngưng tụ thế giới, vậy liền nhất định phải thích ứng quy tắc của nơi này, đồng thời lợi dụng quy tắc của nơi này. Dư Liên bỗng nhiên nghĩ đến mình đã từng nhìn qua những cái kia vĩ đại trận diện. Hắn nhìn thấy đến hàng vạn mà tính chiến hạc quân, vào tinh môn biên giới thiếu đốt, hợp thành biển lửa tựa như che đậy hàng tình qua mang, hắn nhìn thấy Tinh Long chi vương vào quần tinh bóng tối bên trong thức tỉnh, tích diệt hai cánh sắc bay lên, hắn nhìn thấy anh hùng trẻ tuổi nhóm chiến thuyền, vào cho gì xuyên qua bình yên tức quán mất đi qua đủ loại đều đã thất lạc ở thời gian bên trong. Tựa như dư liên tiếp trước, một lần cuối cùng rời đi địa cầu, mang nhỏ xuống nước mắt dung nhập cái kia một trận mưa lớn bên trong. Hắn đứng tại bóng tối vô tận bên trong, bước một bước về phía trước, sau đó đưa tay ra, mang linh năng mạch sùng tụ tập lại, thả vào không cách nào nhìn vô ngân bên trong. Hắn dám lui tán, một lần nữa tụ tập được không thể gọi tên xương ngủ. Cái kia sương ngủ lần nữa chập chờn, lập tức lại một lần ngưng tụ thành hình, lần nữa biến thành trước đó tiểu nữ hai kia, trên mặt vẫn còn mang theo thuần chân cười. Luyện hồn yêu là tinh thần hệ cùng chế tạo hệ linh năng chúng đại sư linh thể diễn sinh chính là một loại không biết là có hay không có thể giới định mà sống vật linh năng sinh động thể. Cùng loại này tồn vào đối kháng, nói trắng ra chính là cùng cái này bảo khấu người chế tạo đối kháng, dựa vào là đối tự thân ý chí cùng tinh thần lòng tin, thấy là đối vũ trụ cùng bản thân sức tưởng tượng cùng lý giải. Nếu ngươi chính không thể tin được, nó chính là cường đại nhất, nếu ngươi có thể tin tưởng vững chắc ý chí của mình, nó chính là nhược tiểu nhất. Tiểu nữ hài một lần nữa trở lại xạ vịn bá tức trong lực. Cái kia trong bức họa nhân vật chính, lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên, trên mặt hiện lên tiêu dung. Nino, tơ rệ xạ, chúng ta vũ trụ, chúng ta tinh tinh Dư Liên có chút nhíu mày. Trước đó, hắn đã nghiêm túc thẩm duyệt qua xạ vịn bá tức của đời. Cái này văn thanh đại quý tộc, tổng thể đến nói một sinh hay là rất hạnh phúc, mình công thành danh thoại, vợ hiền tử hiếu. Duy nhất nhân sinh bi kịch chính là, hắn nhỏ nhất nữ nhi vào 3 tuổi thời điểm, bởi vì không biết tên tật bệnh mà chết yêu đường đường đế quốc đại quý tộc, đường đường định cấp hoàn cảnh, kỹ sư cùng sinh vật đại sư, cũng không có biện pháp vãn hồi tiểu nữ nhi sinh mệnh. Mà cái kia nữ nhi, giống như chính là để cho tợ dễ sạ. Dư Liên lại nhìn một chút tiểu nữ hài kia, hẳn là có cái 4 tuổi. Có lẽ, đây là cái kia sạ vịn bá tức trong tưởng tượng hạnh phúc nhất chẳng diện, cho nên mới rơi vào giấy bên trên. Ba ba, tinh tinh đằng sau có cái gì đâu? Có chúng ta quê hương, cũng có hết thảy. Dư Liên nhìn qua tinh không. Vào trong bức tranh chỉ là bối cảnh tấm tinh không, lúc này vậy mà biến đến vô cùng rõ ràng. Dạng rỡ tinh quang và màu đen trong bầu trời, vậy mà hiện ra tinh đồ chẳng cảnh. Mà cái kia tinh đồ bên trong, có một viên nhất lóe sáng ngôi sao, giống như sao kim lóa mắt, một chút liền có thể nhìn rõ ràng vô cùng. Ách. Dư Liên thở dài một cái, so sánh một chút cái kia một mảnh tinh độ liền biết, cái kia cái tinh hệ vị trí chính là Tân Đại Lục. Thời điểm này lại cái thấy cái kia xạ vịnh bá tức lộ ra ấm áp tiểu dung, so với cái kia hướng mình hành chú mục lễ thời điểm muốn thuận mắt nhiều. Hắn trầm rãi mà nói, ta nhìn thấy qua xe xạ tuyến xuyên qua tạn nguyệt ở cánh cửa, ta đem hết thảy đều ở lại nơi đó. Tạn nguyệt ở cánh cửa trí ít vào cái này cái dòng thế giới bên trên, là một vị đế quốc nhà khoa học, vào đế quốc được xưng là quan xem sao, tên là tạn nguyệt ở nam tước, vào hơn 300 năm trước thông qua thiên thể quan sát tìm, xác định là tiên nữ tinh hệ bên trong một chỗ lô đen tự nhiên. Về phần xe xạ tuyến, thì chỉ là trước mắt ngân hà văn quan sát đến nhất cao năng, năng lượng trung sáng, lực phá hoại còn tại tiếc lệ mạ phía trên, nhưng mà lại Có lẽ là tự nhiên sinh ra, cho tới bây giờ, liền xem như khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất liên minh, cũng đều còn không có nắm giữ loại lực lượng này. Nói cách khác, Sa Vĩn Ba Tước là đem di sản dấu ở Tân Đại Lục, tàn dư ở cánh cửa chỗ tinh hệ rồi. Hoặc là nói, là tàn dư ở cánh cửa phía sau. Thế nhưng là, theo dư liên biết, liên minh thám hiểm truyền mười mấy năm trước liền đến qua cái kia cái tinh hệ, xác định cái này lỗ đen tự nhiên đã bắt đầu đồng co lại, kết cấu bên trong cùng năng lượng đều cực không ổn định, trước mắt tàu vũ trụ là không cách nào ghé qua. Càng trọng điếu hơn là, Sa Vĩn Ba tại thế thời điểm, Khải Minh tinh môn căn bản không có mở ra. Hắn lại thế nào có thể đem gì sản dấu ở Tân Đại Lục đầu? Nghĩ kỹ, càng ngày càng sợ Tử A. Cho nên, một màn này, Đại khái cũng là Sở Ly nhìn thấy a. Nói cách khác, nàng trực tiếp liền đi rồi. Cho nên mới có cùng Hưởng Hội ngân sách cầm tới nàng vào Yunta Cảng sao ẩn hiện manh mối. Ta nên nói, không hổ là ngươi sao? Sở Ly, tiểu nữ vương, cân nhắc đến ngươi liền xem như 4 50 năm sau, thực chất ở bên trong nhưng thật ra là rất mãng, cái này lởmở vẫn là rất phù hợp ngươi thiết lập nhân vật nhà. A, Sở chính là ăn hay chưa văn hóa thua thế a? ở cánh cửa Đương nhiên có thể đối ứng vị kia nhà khoa học phát hiện lỗ đen tự nhiên, thế nhưng là, cái này cũng tương tự đại biểu cho ý tứ gì khác. Dư Liên ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện xạ vĩn ba tước. Hắn đã lâm vào hoàn toàn trầm mặc, ôm lấy tiểu nữ Hải Khôi phục cùng trên bức họa giống ý như lúc tiểu dung cùng động tác. Kia đại khái chính là này tấm đêm hè xem tinh đồ toàn bộ bí mật đi. Dư Liên đột nhiên cảm giác được, mình cùng hết thể trước mặt đều có một loại huyền rượu bóc ra cảm giác. Hắn nếu là muốn lập tức rời đi, tùy thời đều có thể. Thế nhưng là, hắn nhưng lại đi thẳng xuống cái kia quan tinh đài, vây quanh nơi này chuyển nhiều lần, lại cẩn thận nhận ra một chút nền tảng bên trên hoa văn. Bộc ra cảm giác cùng không hài hòa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dư Liên biết, là cái này tinh thần bảo khấu ngay tại bài xích phản ứng của mình. Lúc không ta đợi, hắn mang tay đè vào nền tảng bên trên, đụng đụng, phát hiện cái kia tạo thành hoa văn gạch quả nhiên là hoạt động. Quả nhiên, cái này quan tinh đài trước đó nhìn xem liền có chút không hài hòa, cùng nó nói là đế quốc cung đình thức kiến trúc, chẳng bằng nói là Khải Minh giả thức thần cung thức kiến trúc. Hừ, đế quốc luôn nói bọn hắn là vĩ đại nguyên sinh văn minh, là lịch đại tiền bối các loại mọi chông gai mới phát triển đến một bước này, nhưng muốn nói không bị đến Khải Minh giả các loại đi, ai mà tin à. Hắn giống như là tại làm ghép hình trò chơi, đem lên trăm nhanh gạch đá đều tiến hành một điểm bị lệnh. Theo phía trên Hoa Văn mảnh Vỡ hoặc Điện đảo, hoặc bị lệnh, hoặc chuẩn bị, rất nhanh liền hình thành một trời một vực, lại như cũng phi thường hoa lệ hoa văn đồ án. Dư Liên mang tay đè vào hoa văn nhất trung ương phiến đá, nhẹ nhàng tìm tòi, vậy mà trực tiếp theo đi vào, hình thành một cái hố tối. Lại đưa tay tìm tòi, liền mang một viên màu trắng bạc tiểu cầu đem ra. Đây là phạ vợ Long nhãn. Dư Liên trong lòng hiện lên một tia cuồng hỉ, vội vàng mang thứ này chăm chú nắm trong tay. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, khi hắn vừa làm xong đây hết thời điểm Hết thể trước mắt liền bỗng nhiên mơ hồ, dưới chân hết thể cũng mất đi chao chóng. Hắn bắt đầu rơi xuống, rơi xuống, rơi hướng không biết nơi nào thâm uyên, liền ngay cả ý thức tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà, đã sớm có Chuẩn bị Dư Liên lại làm cho linh năng vận chuyển qua thân thể của mình. Hắn toàn thân run lên, tiếp lấy liền cảm nhận được trên đùi lắm nói. Dư Liên tử trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, quả thực liền nhìn thấy đã lẫn vào thiên tử hồng tương ớt thùng băng ngay tại nghiêng, vội vàng cái kia linh năng nghiệp lực mang nó nâng. Lúc này mới thở dài một hơi. Vậy liền coi là là trở lại thế giới hiện tại. Dư Liên nhìn một chút Y Nguyên Bảy ở trước mặt bức tranh, nghi thẩm cái này tinh thần bảo khố người kiến tạo, 10 phần 8 hẳn là xạ vịn ba tức bản nhân. Tên kia tuyệt đối không phải cái gì đơn thuần văn thành, mà là một cái nên bị rết tới 100 lần lao âm ý, liền bảo khố đều là một tầng bộ một tầng. Cái này cũng chưa tính, nếu là cầm tới trong bảo khố trọng yếu nhất bảo tàng, nó lợi dụng linh năng cùng tinh thần cơ cấu bảo khố chủ thể liền sẽ bắt đầu đổ sụp, nếu là không làm tốt phòng bị, tiến vào trong đó linh hồn liền cũng sẽ theo sụp đổ. Bất quá, thu hoạch vẫn là rất phong phú, mà lại so sánh nhiều lấy được một tầng. Dư Liên nâng lên tay trái của mình, Bàng Lãng mà nhìn không đến bất luận cái gì hoa văn chập trùng ngân sắc kim loại hạt trâu, vào ánh đèn trong phòng chiếu dọi xuống, chẳng những không có tỏa sáng, lại có vẻ hơi ảm đạm mà không đáng chú ý, cũng không so bất luận cái gì một nhà tiểu bi thép trong tiệm những cái kia càng hoa lệ đây chính là một viên phạ vợ Long nhãn, lại hoặc là gọi niệm động ma nhãn linh năng bảo cụ. Thấu chương xong, chương 177, cái gọi là tàn dư ở cánh cửa. Chương 177, cái gọi là tàn dư ở cánh cửa. Cái gọi là phạ vợ Long nhãn, chính là đã diệt Long nhân nhóm chế tạo cường đại nhất một loại linh năng bảo cụ. Toàn thân là dùng linh tính kim loại một loại, được xưng là ảnh thiết vật chất chế tạo. Có thể thay đổi thành bất luận cái gì hình dạng, liền xem như nuốt đến trong bụng ẩn dấu cũng sẽ không đả thương thân thể. Bởi vì là linh tính kim loại, hiện hữu tất cả thiên khoa kỹ thủ đoạn đều không thể kiểm chắc nó tồn tại. Liền xem như gặp linh năng giả, không phải cảm giác phương diện đại lao cô ý đến tra, cũng là khó mà dò xét. Bởi vì là linh tính kim loại, tự mang thần bí học mẫn cảm hiệu quả. Đeo mang ở trên người có thể tăng thêm một chút điểm linh năng cảm giác hiệu suất, nếu như dùng trò chơi lời nói đến nói, chính là có thể thêm một chút trí tuệ cùng tinh thần cái gì. Đáng tiếc tăng cường hiệu quả là quyết định bởi hoàn cảnh cùng người đeo tình trạng cơ thể, thực tế là không có cách nào hoàn toàn định lượng. Pháp võ Ma Nhãn, sở dĩ lại được người xưng là niệm động ma nhãn tiên như ý nghĩa, là thông qua người sử dụng ý chí khởi động cùng thao tác. Nó chiến đấu công năng rất cường đại, bản thân có thể hóa thân thành phi hành ám khí vô tung vô ảnh. Ảnh thiết có dựa theo ý chí mà hóa hình thuộc tính, có thể cứng đến nỗi không gì không phá, cũng có thể mềm đến dung nhập nước chảy, tự nhiên là giết người diệt khẩu thiết yếu thần khí. Nó chủ yếu chất liệu ảnh thiết, mặc dù không có rượu tinh cùng mịt dịu những cái kia linh năng tăng thêm hiệu quả, lại có phi thường tốt đạo linh tính, có thể đem người sử dụng ý chí cùng động lực mỹ chuyển hiện hình thành trực tiếp phá hư hiệu quả. Nói trắng ra Cái này liền tương đương là một cái ngoại chí linh năng viên đạn phát xạ trang bị, chỉ cần người thao túng tinh thần lực theo kịp, viên đạn trên lý luận chính là vô hạn, uy lực cùng xạ tốc thì quyết định bởi ảnh thiết cường độ hạn mức cao nhất. Cái này đúng là kiện phẩm chất rất tốt linh năng vũ trang, liền xem như đến cao hoàn, cũng đều sẽ đưa đến nhất định coi như không tệ chiến thuật hiệu quả. Bất quá, Dư Liên càng cảm thấy hứng thú chính là, cái này mai pháp vỏ lòng nhãn mặt khác một hạng công năng, tư liệu chứa đựng đúng vậy, đây thật ra là một loại dụng cụ lưu trữ. Nếu như đem nó lý giải thành có thể đánh chết người UBP, có phải là liền tương đối trực con đây? Dư Liên hít một hơi thật sâu, mở cặp mắt ra, mang bản chưởng tinh thần rốt vào viên kia niệm động ma nhãn bên trong. Răng rắc, ma nhãn bắt đầu khởi động, giống như là bỗng nhiên dường như có sinh mệnh, vây quanh Dư Liên chuyển mấy vòng. Xác nhận bản thân thể nội bị quán chú linh năng xác thực bắt nguồn từ người trước mặt về sau, mới chậm rãi mà rơi vào trong tay đối phương, cũng mở ra tất cả quyền hạn. Kia sáng lấy ma nhãn làm hoạch tâm bắn ra, hình thành huyền không văn kiện đồ án. Phạ vợ văn a. Dư Liên vỗ vỗ trán, nếu không phải mình làm qua skim. Ngạnh, Dư Hiệp, thời điểm này liền phải luống cuống. Hắn rất nhanh liền mở ra văn kiện, nhìn một chút phía trên một nhóm lớn tư liệu, trong lòng một trận cảm xúc bành trướng. Phía trên tinh đồ tọa độ, cũng đúng là xác định chính mình suy đoán. Cái kia một cái tráng nghiên hệ hành tinh, vào ngân hà văn minh nghị viện mệnh danh bên trong được xưng là dù Nạ tinh hệ hiện tại chính là thể cộng đồng lãnh thổ. Tinh hệ bên trong, có hai viên không cần tiến hành đại quy mô hoàn cảnh cải tạo liền có thể ở người tinh cầu, một viên tên là dù Mị Nạ tinh, chính là hiện tại thể cộng đồng nhất không ngoan ngoãn dân tộc thiểu số, những cái kia bốn tay người bọ ngựa người Dụ Mị Nạ quê hương. Mặt khác một viên, vào đế quốc thống trị thời đại, chính là là ở công thức đất phong. Mà vị này là bữa tặng ở công thức cũng chính là vị kia phát hiện tặng ở cánh cửa đế quốc nhà khoa học phụ thân và con của mình chết bởi tinh tế khảo sát về sau liền mang viên tinh cầu này cũng mệnh danh là tặng ở cánh cửa làm kỷ niệm hiện tại, tạità ở công thức gia đã vào chiến tranh giành độc lập bên trong tiệ tự khối này đất phong cũng đã bị thể cộng đồng thu hồi đồng thời đổi tên là Tân xe Villa đây là một cái khai phá độ tinh cầu nhưng cũng có 5.000 vạn nhân khẩu đâu đây mới là xạ bá tức trong miệngtà ở cánh cửa A. thế nhưng là Tân đại lục cái kiatàn ở cánh cửa thật chỉ là cái bon cói đâu bất kể nói như thế nào từ lo đi lên nói Cái trước khả năng lớn hơn một chút, nhưng to lớn một cái tinh cầu, muốn tìm ra được coi như rất phiền phức, cũng không thể cũng mang lên hai chiếc cỡ lớn khoa khảo thuyền, lên trên vậy lên mấy ngàn cái kim thăm dò, đến cái đảo bà thứ nó ta. Cái thế thế nhưng là có vài chục triệu người người chú tinh cầu a. Dư Liên như thế suy nghĩ. Sau đó, hắn liền thấy một chuỗi dài dùng càng bí ẩn càng chưa có người biết do bí văn cấu thành một bức bí văn đô lục, rốt cục có chút đau đầu. Lại là nhất làm cho người đau đầu xáo toạc thức. Cái này công trình coi như quá lớn. Liên xem như mình, chỉ sợ cũng đến tiêu tốn một đoạn cơm phù, càng trọng điếu hơn là Hắn còn khó tìm người khác hỗ trợ ân, phải đi tìm một bộ doanh bí văn từ điển. Bất quá, loại này luyện kim tài liệu giảng dạy, cũng coi là nửa tài liệu cơ mật, vẫn là đến hơi hơi tốn chút công vụ. Ngay tại dư liên bắt đầu tính toán thời điểm, lại tiếp vào phi phi thông tin. Hắn giật lại mình, tranh thủ thời gian đóng lại ma nhãn, lại nhìn đồng hồ, cách mình tiến vào tinh thần bảo khố cũng liền không đến nửa giờ, hẳn là không đến mức có người sinh nghi, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Ngư Nhi, ngươi thật đúng là huyên náo tốt đại sự. Phi, phi giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bên trong tựa như nhiều một kia rất nguy hiểm thành phần. Ta náo chuyện gì a? Dư Liên nói: "À, Công tôn gia đại tiểu thư thế mà muốn gia nhập quân diễn, cái này nhiều ít vẫn là sẽ khiến một điểm tranh luận." Phi Phi mỉm cười dùng sung mãn môi anh đào im lặng nói một cái tìm đường chết. Dư Liên biết cái này cái gọi là tranh luận là cái gì, lập tức cũng chỉ là bật cười một tiếng. Hách, đế quốc Công tôn gia cùng thể cộng đồng Công tôn gia mặc dù là toàn ra, nhưng đây cũng là 500 năm trước sự tình a. Đạo lý mặc dù đích thật là đạo lý này, nhưng nếu như hết thảy đều là đạo lý định đoạt, đã sớm vũ trụ hòa bình a. Phi Phi lại nói: "Vất quá, Ngư Nhi, ngươi cùng cái kia đại tiểu thư, đến cùng là quan hệ gì đâu?" Dư Liên nhìn xem Phi Phi khuôn mặt tươi cười, cảm thấy cái này so nhân viên nhà trường bên kia tranh luận muôn khủng bố nhiều, lập tức chính là một trận dùng mình. "Ách, Phi Phi, ngươi đối toán bí văn có không có nghiên cứu gì a? Hoặc là nói, ngươi biết nơi nào có từ điển bản không?" Ngư Nhi a. Loại này quá cứng nhắc chủ đề chuyện gì, liền liền Phi Phi cũng có chút nhìn không đi qua. Dư Liên lại cảm thấy mình là vào nghiêm túc thảo luận chính sự. "Ta biết ngươi đối các loại tạp học đều rất có hứng thú. Tiểu học đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là, Ngư Nhi à, ngươi lại muốn chuẩn bị luận văn, lại muốn chuẩn bị diễn tập, còn có nhiều như vậy tính được sao?" "Không sao." Phi Phi, ngươi phải tin tưởng năng giả không gì làm không được. Dư Liên ngạo nghệ chỉ chỉ cái mũi của mình. Trực giác của hắn nói với mình, Sa Vĩn Bá tức lưu lại tinh thần bảo khố chỉ hướng Tân Đại Lục hẳn là không chỉ chỉ là một cái bóng khối. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có khả năng đổi tới tiên nữ tinh hệ đi thôi. Chẳng bằng thử giải khai nơi này tất cả bí mật. Nói không chừng còn có thể tìm lý do ngăn ở tiểu nữ vương đằng trước, đưa nàng bóp chết vào nệ sinh bên trong. A. Sở Ly, ngươi sớm một chút giải thoát, ta cũng thật sớm điểm đèn tinh lực phóng tới địa phương khác bên trên nhà. Mạo hiểm, tìm kiếm tiếp trước chưa giải mở bí mật. Đến Thất Hoàn về sau thế giới đi xem một chút. Công nghiệp đảng, quốc quốc, để người địa cầu lần nữa vĩ đại, vẫn là hoàn thành tiểu mục tiêu. Ta muốn làm chuyện đứng đắn thế nhưng là rất nhiều đây này. Cùng lúc đó, cái địa cầu hai hơn 50 vạn năm ánh sáng xa Tân đại lục bên trong, khoảng cách tàn nơi ở cánh cửa chỉ cần tiến hành 4 lần nhảy vọt tắt gạ tinh hệ bên trong, một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi nhân loại thịt phạ rồ thiếu nữ, núp ở nô lệ hoàng hốt sợ trong đám người, bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Tân đại lục chữ danh số tiền thưởng cao tới 3000 vạn tin tinh hồng khố từ vạn xa mang video ống kính chỉ hướng nô lệ kho bên trong đám người. Sau đó lớn tiếng hướng đối diện thể cộng đồng Hải quân gầm thét lên, "Bỏ qua ta, Thả ta một con đường sống. Nếu không, trên chiếc thuyền này 2000 danh nô lệ, toàn bộ đều muốn cho ta trốn cùng." Đối diện ống kính bên trên thể cộng đồng đô đốc Hải quân, một vị trẻ tuổi nữ tính cao cấp quân, quân ý nguyên mặt không biểu tình. "Các ngươi là Hải quân a? Các người hẳn là muốn giải phóng nô lệ a?" Vạn xa dùng gần như cuồng loạn giọng điệu gầm lên, "Nếu là nơi này các nô lệ, a không, nơi này bình dân có chút thương vòng, toàn bộ đều là lỗi của các ngươi." Đến từ các chủng tộc các nô lệ bắt đầu dao động, nhưng bọn hắn cổ đều mang theo vòng quấn thúc, mặc kệ là thế nào cầu xin tha thứ. Giận mắng, Tiêu Dên cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể thao động một chút mà thôi. Trong đám người thiếu nữ chôn hạ đầu, lần nữa trầm trọng thở dài một cái. Nàng biết, nàng vào ngân hà các nước đều không có cái gì thân phận chứng minh, thế là lấy nô lệ thân phận bị bán về hệ ngân hà, cái kia dĩ nhiên chính là động tính nhỏ nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là, như thế thiên ý vô cùng kế hoạch, vì sao lại biến đổi bất ngờ đâu? Quả nhiên đều là sạ vĩn lão giả kia sai. Tinh thần bảo khố liền tinh thần bảo khố còn toàn bộ chướng nhãn pháp là muốn cả dạng a. Ngay tại ẩn núp bảy trùng nữ vương, chăm chú nắm bắt năm đấm của mình, tâm tắc đến không thể kèm theo. Trong cơ thể nàng hàng trăm triệu đầu nguyên trùng ngay tại huyết mạch của nàng bên trong vô thanh vô tức chạy xuôi, hướng bọn chúng duy nhất chủ bên trên truyền lại lấy đói khát khó nhịn tín hiệu. Xử lý cái kia tốc độ hải tặc ngược lại là đơn giản. Trong chiếc thuyền này hơn 2000 người, cũng đủ bọn nhỏ ăn no nê một trận. Thế nhưng là, đối diện mấy chiếc kia quân hạm, nên làm cái gì bây giờ? Tấu chương xong, chương 178, ngươi chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Chương 178, ngươi chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Hiện tại chính là lịch cộng đồng ngân hà ngày 14 tháng 2, một cái phi thường mỹ diệu thời gian. Một trận phi thường tuyệt liệt, nhưng là tình hình chiến đấu lại thực tế không có gì khó khăn, chắc trở chiến đấu lại đã kết thúc rồi. Chiến đấu phe thắng lợi, e hệ Elynoboeeta Thượng Tá chỉ uy chính là làm tinh thể cộng đồng Tân Đại Lục thứ 13 cảnh giới hạm đội, một chi quân nhiệm trợ bên trong quân nhiệm trợ. Chiến đấu phe thất bại thì là chính chính cháy hừng hực lấy hồng khố tự vạn xa hạm đội hải tặc. Bọn hắn dưới cờ gần như tất cả chiến hạm đều đang tiêu đốt, mất đi tất cả sức chiến đấu. Về phần 2 chiếc tuần dương trọng tải bộ vũ trang thuyền, hiện tại cũng đã thành người địa cầu chiến lợi phẩm. Elynoboeeta tá, lần nữa thu hoạch được thắng lợi. Nàng cái gọi là kế hoạch Togan là thật rất lớn mật. Nàng đem đột kích hạm giao cho Khẩm Tình Vũ trung tá cùng lại bọn chúng ta, trốn ở tạt gạ tinh hệ vành đai tiểu hành tinh bên trong che giấu. Sau đó lại đem duy nhất một chiếc chở số 211 phía trên bôi một cái băng hải tặc mũ đen tiêu chí, lại đem cái kia ngay tại trong vũ trụ trôi nổi hắc ma long thượng núi tàu nhạc trở về, đổi vào đầu thuyền. Vao hâm khố tự vạn xa đến tạt gạ tinh hệ trước đó, bọn hắn liền nên ngang xuất hiện vào bổ kịp thương thuyền trước mặt. Có hàn tốt. Mũ đen sơn đối đội chim nói, người thuyền này là, người chim có chút hồ nghi. Hắc gặp đến người địa cầu cảnh giới hạm đội. Liên chỉ là ba chiếc thuyền cũng dám hướng chúng ta phát động tiến công. Bất quá bọn hắn mới thuyền thật đúng là rất lợi hại, gây không ít hứng đệ, ta tàu Hắc Ma Vương xong đời, nhưng chiếc thuyền này chính là ta mới tàu Hắc Thiết Mẹ Sơn lá. Sơn Đông chỉ mặt mũi tràn đầy tự đắc ý đầy, sau đó lại nói, có hàng tốt. Sau đó, ông kính liền chuyển hướng một đám vũ vũ nhân loại quân nhân tù binh bên trong. Ở trong đó bắt mắt nhất chính là hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người địa cầu trẻ tuổi nữ quan quân. Các nàng như là chị em gái chăm chú ôm cùng một chỗ, tựa như ngay tại sợ hãi, ngay tại bao đoản sưởi ấm, nhưng các nàng lại ngang đầu lên, tận lực duy trì lấy mình bất kiêu ngạo hàng ta Sơn Ngôngị nói đúng là hàng tốt người chim bù cái con mắt nóii sáng nhân loại trẻ tuổi Mỹ nữ còn là con quân đây là toàn bộ trong vũ trụ thượng đẳng nhất hàng vào cái này nhân loại trí thượng chủ nghĩa ngân hà bên trong liền xem như rất nhiều dị tinh chủng tộc cũng đều vào thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy nhân loại thẩm mỹ. mà như là như vậy chuyên nghiệp bù cẩy thương nhân nhân loại Mỹ nữ xác thực cũng sẽ không kích phát hành tính ng xúc động nhưng hắn lại có đầy đủ nhiều tri thức đến xác định đối phương đến cùng có phải hay không Mỹ nữ người vận khí không tệ A Sơnôngị người chim bùà nói Như vậy, ta có thể ưu giao dịch trước sao? A, cái này không thể được, ta cùng mũ đỏ cũng là rất nhiều năm mậu dịch đồng bạn, mà lại trong tay cũng không có tiền mặt, cần phải bán những này lại. Ai còn không biết ngài là cái gì làm cái gì sinh ý a? Trong tay sẽ không có tiền mặt. Tóm lại, trải qua một trận lẫn nhau thăm dò, mọi người rốt cục đặt thành giao dịch thỉnh cầu đúng vậy, cái này hai chiếc bù cái thương thuyền lạm chính là như vậy sống. Bọn hắn từ ngân hà bản thổ vận đến hải tặc cùng đen, nghèo, đạo cân vật tư, chuyển tay lại trợ giúp bọn hải tặc tiêu sổ sách. Mọi người hồ doanh cùng có lợi. Sinh ý thịnh vượng ở trong đó kiếm lợi nhiều nhất tăng vật liền là nô lệ giao dịch. Bất kể là tân đại lục thổ dân, vẫn là từ ngân hà tới lao công cùng lưu khách, thậm chí cả lận xe chính quy công nhân, đều là những hàng hóa này một bộ phận. Người chim bù cẩy nghĩ đến Sơn Ngông Trị cùng mình nhiều năm sinh ý kết giao, vào trên đường cũng coi là cái giảng cứu người, liền quyết định vẫn là mang thuyền gián đi qua, chuẩn bị tiến hành giao tiếp. Bọn hắn là thật sẽ không nghĩ tới, hàng hóa nhóm tại chỗ liền trực tiếp móc ra bình xịt, xông l Không có lấy giáp vệ lỉ nổ lại một lần nữa một ngựa đi đầu, móc ra Z17 đạn gia tại chỗ liền mang qua tới kiểm tra hạm thuyền bảo an chủ nhiệm mình cái nào nào. Ý nọ thì trong đám người nâng lên súng bắn tỉa, vào nửa phút bên trong mở 10 lần thường, liền mang tất cả nhìn qua biết đánh nhau nhất bảo an toàn bộ đánh chết. Hai chiếc hạm thuyền gặp nhau thứ một phút, giao tiếp thông đạo liền bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Ngay sau đó, vẫn giấu kín vào phật chờ số 211 nội bộ trong khoang thuyền, xuống ống đầy đủ người khoác xương vào ngoài các xung kích đội viên liền dạng này xông vào người chim bộ thuyền thương bên trong chiếc này treo hải thần thuyền đoàn cơ hiệu, tên là án vị hảo trăm ngàn tấn cấp vũ trang trên thuyền buôn chỉ có ước chừng hơn 200 hảo thuyền viên, trong thời gian cực ngắn liền mất đi năng lực chống cự. Nàng hạm chỉ em tàu Sa Bệ, vốn di vào cách hơn 4000m bên ngoài địa phương trở lệnh, trực tiếp bị trạng cảnh này dọa đến mộng sắp xỉ nửa phút. Nhưng mà, vào nàng chuẩn bị rút lui thời điểm, liền bị một phát pháo điện từ đạn nện ở động cơ bên trên. Tàu xa Bệ động cơ lập tức liền đứng máy. Trên thuyền người chim bộ cậy bỗng nhiên ý thức được, cái gọi là hơn 4000m khoảng cách, tại trong vũ trụ cùng gián mặt không có gì khác biệt. Đối diện chiếc khu chụp hạm kia kích thước mặc dù tuy nhiên mình 1/3, nhưng hỏa lực thế nhưng là so với mình hùng mạnh, đồng thời chủ pháo rõ ràng đã hoàn toàn khải động, hoàn toàn có thể vào khai hỏa trước đó gõ rơi chỗ yếu hại của mình đám người chim bù cẩy mang cánh thu vào, hai tay ôm trước ngực biểu thị đầu hàng, đây là cái chủng tộc này đầu hàng nghi thức. Kết quả là, Helino tiểu hạm đội lần nữa lấy một người vết thương nhẹ, cơ hồ có thể không cần tính đại giới, để hai chiếc trăm ngàn tấn cấp lớp cương vũ vũ trang thương thuyền, lấy cùng bên trên sắp xỉ 500 danh người chim biến thành tù binh. Trầm mê ở câu cá Helino vẫn không có thấy tốt thì lấy ý nghĩ, mang theo vật trở số 211 rời đi. Mình thì tự thân mang theo một nhóm nhân mã canh dự ở cái này, hai chiếc vũ trang thương thuyền trên cầu tàu đợi đến Hồng Khố Tử Vạn xa hạm đội hải tặc quan thai tới chậm thời điểm, hai chiếc bổ cậy vũ trang thương thuyền bảy biển hòa khí sinh tại sắc mặt giáng bảo Vào gián rất gần thời điểm, liền trực tiếp đến một lần vạn pháo cùng vang lên. Mặc dù là thương thuyền, nhưng mang cái vũ trang tiền tố, hỏa lực vẫn có chút, chỉ ít là so đại đa số thuyền hải tặc phải tốt hơn nhiều. Hồng Khố Tử Vạn xa, cùng hắn hải đám tiểu đồng là thật không nghĩ tới mình lại nhận khách quen công kích. Loại cảm giác này, liền tương đương với là một cái chết mập trách đi dưới lầu trà sữa cửa hàng mua trà sữa thời điểm. Hàng ngày đều cùng chào hỏi trà sữa cửa hàng tiểu tỷ tỷ chẳng nhưng không có mỉm cười, đây cũng là cái này chết mập chạch duy nhất có thể nhìn thấy Tam thứ Nguyên Nữ Hải Tử mỉm cười, sau đó đột nhiên từ quầy hàng dưới đáy móc ra một cây vũ khí trực tiếp cho người một băng. Mãi cho đến hắn đã chịu 3 lượt pháo kích, bọn hải tặc lúc này mới phản ứng đến. Nhưng lúc này, hết thể đều đã muộn. Phân số 211 cùng tất cả đám đột kích hạm đã đánh tới, cấp tốc tập trung hỏa lực đánh chìm vạn xa băng hải tặc bên trong hỏa lực hung mạnh nhất tàu hồng nhưng không có cái gì cùng đều chìm khí phách, vạn xa vội vàng di động đến gần nhất một chiếc vũ trang trên tàu chờ hàng. Nhưng lúc này phe mình vậy mà đã không có gì năng lực phản kháng. Bởi vì đối diện thuyền làm ra như sau phát hành, đem các người trên thuyền có lệnh treo giải thưởng cán bộ đều cầm xuống, phổ thông thủy thủ ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không thể trông cậy vào bọn hải tặc có thể có cái gì tiết tháo. Bọn hắn đánh thuận gió cầm thời điểm thường thường so chính quy hải quân còn có thể đánh, nhưng ngược gió cầm thời điểm sợ còn không bằng chính quy thương thuyền du thuyền bên trên bảo an. Tóm lại, mấy phút sau, tất cả thuyền hải tặc đều đầu hàng. Vạn xa cùng đường mặt lộ, nhất là phát hiện hiện trên chiếc thuyền này cũng có chút thủy thủ ngay tại không có hảo ý đánh giá hắn thời điểm, liền càng thêm tấp tắc. Cũng may Vạn Sa dù sao làm nhiều năm như vậy hải tặc, cuối cùng cũng là có chút điểm đồng đảng, mình cũng có trải qua dục lực, cuối cùng là khống chế lại chiếc thuyền này. Lúc này, hắn mới chú ý tới đối phương mạn thuyền bên trên thể cộng đồng hải quân uy hiếp. Người địa cầu sẽ không là bởi vì chúng ta vào cùng người bổ cậy giao dịch, cho nên mới đến phát động công kích ta. Thế nhưng là, quốc gia các ngươi giữa bọn tựu, cùng ta loại này tự do lão hải tặc có quan hệ gì à? Hung khố tử Vạn Sa không nghĩ đầu hàng. Hắn biết, liền bằng trên đầu mình hoa hồng, đầu hàng triều đình cũng nhất định là lấy không là cái gì tốt, đang lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Nhìn thấy trên thuyền thật hàng hóa dứt khoát cam chịu cả một chỗ biện pháp trong tuyệt vọng. Trên chiếc thuyền này còn có 2000 cái nô no a không, con tin, đều là bình dân vô tội bất tính. Thả, thả ta một con đường sống, nếu không ta liền muốn bọn hắn chôn cùng. Trên thuyền này còn có các ngươi thể cộng đồng công dân. còn có nhân loại. Hắn dạng này hướng đối diện thể cộng đồng hải quân tư lệnh uy hiếp nói, mặc dù một bộ quần loạn giống như điên dại dáng vẻ, nhưng trong lòng mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể cưỡng đối diện là cái có tiết tháo sĩ. Trên thực tế, vào tân đại lục nhiều năm như vậy, loại người này hắn thật đúng là nhận biết không khuất. Mỗi lần đều dựa vào lấy đối phương lương tâm chạy thoát, thậm chí phản sát đương hải tập nhà, không, ca tự sao được đâu. Vạn sang nghĩ, hắn ngược lại là không có chú ý tới, một cái trên cổ phủ lấy vòng quán thúc thân ảnh từng bước một co lại đến đám người phía sau cùng, dán tại mặt tường trong bóng tối, chầm liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Liền xem như nhãn lực người tốt nhất, cũng chỉ có thể ước chừng trông thấy một kia mơ hồ khí lưu, chậm rãi dọc theo vách tường viện nền dưới, một chút xíu hướng thông tin màn hình bên kia Vạn Sa bỏ chạy đi qua. Ta cũng không thể để người khác nắm giữ vận mệnh của ta. Đã bắt đầu tiến vào tiềm hành trạng thái Shirley tự nủ ta có thể xử lý cái này hải tặc, Ngụy Trang Thành đi ngang qua du hiệp. Dù sao cái này trong vũ trụ không có có thân phận linh năng giả có rất nhiều. Bên kia người địa cầu liền xem như có hoài nghi, cũng sẽ không lập tức cùng ta là địch, đến thời điểm vào tìm cái cơ hội chạy trốn là được. Sở Lý quyết định chủ nghĩa, vào tiềm hành bên trong chậm rãi mở ra phía sau cấp nhận. Nhưng liền vào thời điểm này, đã thấy màn hình đối diện đầu kia địa cầu nữ quan quân phát ra một tiếng cười nhạo, náo pháo đi. Hùng cố tự vạn xa sửng sốt, Sở lý đương nhiên cũng sửng sốt. Không cùng hải tặc cùng phân tử khủng bố làm giao dịch, đây là quốc tế thương thức a. ta nghiêm túc mà nói. Đúng hổ, ta là công nhân, không là cảnh sát. Đối sinh tử của các ngươi cũng không có có nghĩa vụ. Mệnh lệnh của nàng vào chi hạm đội này bên trong tuyệt đối, mà lại lão binh dày dạn, phó tư lệnh khủng tình vũ chúng ta cũng rất tán đồng ý nghĩ này. Phẫn chờ số 211 quyết định thật nhanh chính là một phát đạn pháo điện tử bắn đi qua, mà lại liền là hướng về phía vạn xa chỗ đài chỉ huy vị trí đến, đường đạn chính xác giống như là súng bắn tỉa bên trong đánh ra đến viên đạn. Thao pháo chính là ai, tự nhiên cũng liền không nhắc tới tự nhiên rồi nha. Nguyên vũ trụ chi linh phủ hộ linh hồn của các ngươi, Elino boe tạ rất sáo lộ vào ngực khoa tay một thủ thế đạn pháo điện từ trực tiếp đem thương thuyền đại chỉ huy gọi sạch nguyên một tầng. Đại chỉ huy bên trong hồng khố tử vặn xa, bạn bè của hắn cùng hơn 50 cái chọn lựa qua đến con tin gần như trong nháy mắt liền bị khí hóa rơi. Chúng ta không phải vũ trụ chi linh, không cách nào làm được thập toàn tập mỹ. Không tình vũ chúng ta còn lo lắng nghe Elino có cái gì áp lực tâm lý, an ủi. Tư lệnh quan nữ sĩ, ngài không phải giết hơn 50 cái người vô tội, mà là cứu còn lại một hơn 900 người." Lã bọn chúng tá cũng nói. Elino hướng đã có tuổi phụ tám mỉm cười gật đầu ngỏ cảm ơn, nhưng kỳ thật một điểm áp lực tâm lý đều không có. Nang thấp nhất dự tính là chiếc thuyền kia bị đánh nổ, trên thuyền hơn 2000 cái cố gắng toàn bộ hy sinh vì nước. Hiện tại kết quả, hầu như là hoàn mỹ. Ina, tốt sát thuật. Đại chỉ huy tầng thứ 2 là Laka vào vị trí bên trên đứng lên, hướng Elino nhẹ gật đầu. Thật sự là nữ võ thần thời đại a. Không tình Vũ cùng lại còn hai cái lão binh dày dạn liếc nhau một cái, đều cảm thấy lần này mình là thật cùng đối người. Bọn hắn cũng không biết là, một cái lớn lên rất giống nhân loại, nhưng có thể bằng vào nhục thân tại trong vũ trụ ngao du nhân loại thiếu nữ cũng không có bị khí hóa, mà là bị pháo điện tử nhấc lên sóng xung kích đạn đến trong không gian vũ trụ. Nàng toàn thân tàn tạ, giống như là bị hùng hài tử tra đạp qua búp bê. Nàng trực tiếp mất đi chi giác, phiêu a rơi phủ vào đất, chừng hướng phương xa hư vô không trùng đến tại lúc nào có thể tỉnh lại, lúc nào có thể khôi phục, đây thật là chỉ có vũ trụ chi linh mới biết được. Tấu chương xong, chương 179, Elino món tiền đầu tiên. Chương 179, Elino món tiền đầu tiên. Elino bộ hệ tà thượng tá vào Tân Đại Lục lắc lư gần 1 tháng, xử lý hai nhóm hải tặc, thu được lớn nhỏ mười con thuyền, còn phá được một nhóm ngụy thương nhân, bù, thương nhân ra, còn giải phóng hơn vạn danh pháp nô lệ. Hoàn thành trở lên dạng này hết thảy hành động vĩ đại, cũng chỉ là một chiếc khu trục hạm cùng hai chiếc đột kích hạm tạo thành nhỏ nhỏ cảnh giới hạm đội đương lễ Lịn nổ kéo lấy chiến lợi phẩm của mình. Tại ngày 25 tháng 2 trở về thể cộng đồng Tân Đại Lục chấn thủ phủ tổng bộ, Tân Lư Thuận quân cảng thời điểm, lập tức gây nên hỗn động. Đồ Long Thánh nữ danh hiệu, ước chừng chính là vào cái kia thời điểm, dần dần thoát khỏi mặt đất chói buộc, ngay tại hướng toàn bộ vũ trụ lan tràn ra. Tùy theo mà đến còn có một chút như là Tân Đại Lục Gác Ngọa, nữ yêu loại hình kỳ, kỳ quái quái nhiên, danh hiệu này trước mắt vẫn chỉ là vào đen, mèo, đã bên trong lưu truyền. Quang minh chính đại thế giới hiện thực là sẽ không có nhiều như vậy không hài hòa tin tức đợi đến Dư Liên Thu được học tỷ khoan thai tới chậm tí lúc, vừa lúc tại học viện trong phòng bác kích cùng lực lượng sân huấn luyện bên trong, mang theo tất cả thuyền viên đoàn tập gym. Thời điểm này đã là tháng 3 sơ thời điểm. Vẫn là câu nói kia, không có ngân hà bản tổ dạng này siêu quy cách cỡ lớn nguyên chất sóng trung tâm hoàn thành tức thời thông tin, thuyền, người, tin nhắn liền đều phi thường chậm. Dư Liên để Khấu Sơn mang theo mọi người tiếp tục huấn luyện, mình tìm một chỗ yên tĩnh mở ra tin nhắn. Bất quá, cái này nội dung trong đó lại làm cho hắn đều có chút ít kinh ngạc không có vào trong ống môi cấy nằm hơn nửa năm học tỷ, vậy mà nhắc lên bực này quy mô phong bạo ra. Liền xem như Dư Liên đều có chút xíu ngoài ý mến. Cái gì hồ điệp a cánh á loại này hỗn độn lý luận, thật đúng là khó hiểu a. Đương nhiên, học tỷ báo cáo thời điểm khẳng định là sẽ không nói cho thượng cấp toàn bộ lời nói thật. Các loại chiến lợi phẩm đến cùng phiêu không có bao nhiêu, cũng chỉ có nàng cùng hạm đội trọng tâm nhân viên biết. Chí ít, Dư Liên là có thể khẳng định, nàng mấy chiếc kia tuần lâm khách tiền cùng cải tạo phí tổn hẳn là có. Hợp Tỷ thật đúng là chuẩn bị vào ghi trang ta cẳng sao 7 cái quẩy hàng bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, lại từ cùng nhà mình quan hệ thân hậu Bạch Dực ẹn chờ rủ công ty thuê một chút huấn luyện viên, sau đó lại chiêu mộ một nhóm tự do phi hành gia. Ngoài ra, nghe nói những cái kia hải tặc tù binh bên trong, một chút có đặc thù tài năng, không tính là tội ác tày trời, tạm thời còn có cứu vớt chỗ trống, đều bị hợp nhất. Bọn hắn bị mặc lên câu thúc khí, vào một khoảng thời gian rất dài bên trong, mang làm thứ 13 cảnh giới hạm đội nô công mà tồn tại. Nghe đặc biệt phản nhân quyền phản thể chế phản văn minh. Bất quá, cái này cây văn minh điểm lệch vũ trụ, tất cả văn minh chính thể đều rất lưu hành làm như vậy. Đứng đắn quốc gia quân chính quy còn có thể hưởng thụ một điểm tù binh chủ nghĩa nhân đạo đãi ngộ, hải tặc lại chẳng phải là cái gì. Bất quá, như thế rõ rành rành cường hóa dưới chướng quân lực, tựa như sẽ đôi toàn bộ chấn thủ phủ tình hướng mang đến nhất định mất cân bằng. Nhưng mà, Elino học tỷ trực thuộc cấp trên, tân lưu thuận chấn thủ phủ tựa hồ là rất rất được hoang ngang. Một phương diện, chỉ cần là quân nhân, vẫn là rất vui lòng nhìn thấy nhà mình dưới chướng mặt giấy chiến lược gia tăng. Một phương diện, nghe nói chấn th Tuy nhiên cái này cùng chuyện này không có quan hệ gì, nhất định là không có quan hệ gì. Chúng ta muốn từ hiện thực lợi ích đến suy tính. Bị rổng cô ấn thờ trung tướng mặc dù là cái quyết đoán thường thường, dục khí quyết thiếu, quyết đoán lực thậm chí thấp hơn bình quân tuyến bình thường tướng quân, nhưng là cái rất ưu tố sự vụ cùng hậu cần hình nhân mới. Có thể cam đoan Tân Đại Lục các loại đặc sản hướng bản thổ vận chuyển thông suốt, cũng có thể bảo chứng tất cả vùng các đại nhân vật tư nhân con đường vận chuyển bình thường, đây cũng là địa cầu các đại nhân vật đem an ở nơi đó nguyên nhân. Thế nhưng là, hiện tại Tân Đại Lục hải Đạo càng náo càng lợi hại, thậm chí đều không thể xác định có phải là có thế lực đối địch hải quân Ngụy Trang cấp đột tuyển. Kể từ đó, côn đỡ trung tướng không tiện chiến sự bệnh tật liền càng ngày càng chí mạng. Hiện tại, có hễ Lý nô dạng này danh môn đại tiểu thư, tại không có dùng nhiều trấn thủ phủ một phân tiền dưới tình huống cường hóa toàn quân chiến lực, mà lại lại không vi phạm Tân Đại Lục Hải quân hạn chế điều lệ cỡ sao mà không làm đâu. Về phần ở trong đó có hay không thu nạp bỏ mạng, mà đối đại thiên thời thành phận. Cái này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu? Các đại nhân vật còn không đến mức cầm điểm này phá sự cùng nàng phân cao thấp đâu. Tổng thể mà nói, Học tỷ vào Tân Đại Lục bắt đầu tính là phi thường thuận lợi. Nang biểu thị hiện tại rất có triển vọng, để Dư Liên quên, rõ, nói, "Dư, mấy cái sắp tốt nghiệp, đáng tin đồng học đi qua giúp nàng, dù sao cũng không thể thật chỉ dựa vào hải tặc cùng lính đánh thuê đánh thiên hạ không phải." Dư Liên cảm thấy học tỷ đánh trận tới vẫn là quá mãng, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ là xe. Cho nên, đúng là hẳn là cho nàng tìm một người hình nức chế khí tương đối tốt. Em, tỷ nghĩ lại, phương diện này nhân tuyển vẫn là không ít nha. Mặt khác, học tỷ tại lần này chiến dịch bên trong thế mà tụ binh ngũ đen Sơn Mông trị, vị hiện tại thanh danh còn không phải quá vang nhưng ở đời sau thế, nhưng là lấy hải tặc giới sở kim đại sư mà ghi tên sử sách, đây chính là cái vui mừng ngoài ý muốn. Mộ đen sơn mông trị đã chết vào phần trở số 211 ngục giam bên trong, như thế để dư liên có chút ít tổn thức, thuận tiện còn có chút tiểu không chân thực. Dù sao, đời trước gia hỏa này thế nhưng là còn sống lâu hơn 30 năm, nhưng tổng thể đến nói, đúng là vui mừng ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ. Sơn mông trị trước khi chết, rốt cuộc hướng học tỷ lộ ra hắn biết do bí mật, cái này liền càng là vui mừng ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ lớn. Alan tinh hệ bên trong số 4 tinh cầu, Á Lan ý 2 tinh cầu gì tích sao? để ta giúp nàng tìm một chút địa phương kia thiên văn tư liệu. Sơn Mông chỉ nhanh như vậy liền sở đến địa phương kia manh mối sao? Dư Liên suy nghĩ một chút, đang nghĩ nên như thế nào dùng một cái không bị người hoài nghi phương thức định ra một thiên kỹ càng công lược. Trong ký ức của hắn, nơi đó tồn tại một cái hồi báo khá hậu hĩnh cải minh giả di tích. Hậu thế Sơn Mông chỉ, cái kia thiên hiệu đã không gọi mũ đen mà là Hắc đỉnh giáo sư chứ danh đại hải tặc, cũng là dựa vào cái kia một lần thành công đảm mộ, đặt vững làm giàu cơ sở. Chỉ quá, muốn công lực địa phương kia, ngoại trừ hoàn thiện thiên văn tư liệu cùng mê cùng công lực, vẫn là cần đầy đủ chiến lực, cho nên không thể quá gấp. Hay là chờ học tỷ đám kẻ phạm pháp hợp nhất đến gần rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Sơn Mông chị thật chết sao? Giá hỏa này như thế có giá trị lợi dụng, học tỷ ứng nên sẽ không tùy tiện đem hắn chơi cho ta. Nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì cần việc cần phải làm càng ngày càng nhiều rồi. Ta mẹ nói thật đúng là trời sinh lao lực mẹ a. Bất quá, còn không có đợi dư liên hồi hận xong, liền bị đột nhiên xuất hiện một trận xôn sao cùng tiếng vỗ tay cho xáo trộn mạch suy nghĩ. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy sân huấn luyện trung đường, mặc một quần áo luyện công công tôn kính, cầm một thanh nửa vợ lật tiệc một bộ múa kiếm. Cái kia thật là mặt giấy trên ý nghĩa viên nhược kinh hồng nguyên như Du Long a. Hoa gồm cả hoa lệ cùng sống động, vậy coi như là vào toàn bộ ngân hà sân khấu dâng tấu chương diễn cũng là tuyệt sẽ không rụt rẻ. Nếu như không có bị tám thước kiếm vây lôi cuốn ở trong đó, tiến tới không được bốn cái mặc một thân huấn luyện dùng giáp động lực đại hán, liền càng hoàn mỹ hơn. Dư Liên biết, như vậy hoa lệ mua kiếm, nếu như không có linh năng tăng thêm, chính là trò mèo. Thế nhưng là, nếu có, đó chính là toàn bộ ngân hà cường hạn nhất giết người kiếm thuật một trong. Nha đầu này đã thủ hạ Lưu Tinh như lấy nàng thực lực bây giờ, muốn đem mấy cái này tiểu tử tại chỗ đánh ngã. Cũng liền chỉ là trong nháy mắt mà thôi đang huấn luyện mọi người đã từ ban đầu hồi hộp biến thành hiện tại hưng phấn. Hiện tại chẳng cảnh, bọn hắn chỉ có vào trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy đâu. Cái quỷ gì? Dư Liên tức giận nói, Đặc sắc nhất địa phương ngươi còn không nhìn thấy đâu. Bên cạnh ngay tại con nâng tạ tay bạn cùng phòng A La nói. Dư Liên nhìn một chút trong tay đối phương 10 kg tạ tay, lộ ra châm chọc yếu gà tiểu dung, sau đó vào đối phương do dự muốn hay không đem tạ tay vung tới thời điểm, hỏi, làm sao rồi? Khấu Sơn mang tới người có cái lăng đầu thành, đi qua hỏi mang đến cái kia công tôn gia đại tiểu thư rượi vào cái gì đương xung kích đội trưởng. Kết quả liền bị cái kia đại tiểu thư dùng một cây cành liễu điểm vào trên trán, tiến lên trước một bước đều làm không được. Đáng đợi, còn có nông cạn. Dư Liên cười lạnh một tiếng, nếu mày lại nói, "Ta nói, các ngươi sẽ không ở xa Lệnh Hàn a. Ngươi đến cùng đem chúng ta bọn này huyết khí phương cương nam tử hán xem như cái gì a?" La Minh không cao hứng mà nói, liền là trước kia cái kia lăn đầu thành, không cũng chính là muốn hấp dẫn người ta lực chú ý sao? Đúng vậy, ai cho nên ta mới nói các ngươi nông cạn. Cái này sẽ chỉ để nữ hải tử cảm giác được các ngươi ngây thơ. Bao lớn người, đường biểu hiện được cùng chủ ý bị hữu kỳ như được không. là không? La Minh buông xuống tạ tay, Suy nghĩ có phải là muốn vung mạnh đi qua, ngoài miệng lại nói, bất quá, hội học sinh đại tỷ đầu nhóm ta liền không biết. Không cần lo lắng, các nàng đều là tâm địa thiện lương khéo hiểu lòng người cô nương tốt. người đây là biểu tình gì A Ta bỗng nhiên phát hiện vũ trụ chi linh thật sự là không công bằng. Liền như ngươi loại này ngu ngơ, liền như ngươi loại này ngu ngơ. Là mình nghiến răng nghiến lợi đường này, mới ủ rũ mà nói, cho nên, ngươi đến cùng từ nơi nào tìm đến những cao thủ này A à? à, đúng, còn có cái kia ợi sen. Rõ ràng là cái ta đều chưa nghe nói qua trường học tốt nghiệp, là thế nào có thể vào 10 phút bên trong đem một khẩu chủ pháo năng lượng hoạch tim phá lại lắp trở lại. Bình thường mà nói, đương dân kỹ thuật lớn mập trắng đều là có ta suy nghĩ dạng này lực lượng phát cắt. Ta tuệ nhãn biết bảo chứ sao? La Minh lộ ra người mẹ nó đang nói cái gì biểu lộ, càng muốn đem hơn trong tay tạ tay vung mạnh đi qua. Tuy nhiên cân nhắc đến đoán trường vung mạnh đi qua xấu càng có thể là tạ tay cùng mình tay, liền vẫn là coi như thôi Hắn do dự một chút, vung xuống tạ tay, dống nhiên mở miệng nói, "Ta, cùng giờ còn có Luke nghĩ đến một cái kế hoạch." Ừm. Dư Liên ngoại ý muốn nhìn đối phương một chút. Nếu là thực chiến diễn tập, mang thực chiến cái này hai chữ, hẳn là thủ đoạn gì đều có thể a. La Minh lại nói, trên mặt còn mang theo rõ ràng do dự, nếu là thực chiến, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dư Liên như thế mà nói đối phương nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nói, ta suy nghĩ a. Hắn bỗng nhiên ngậm miệng không nói, tối lui mấy bước, bởi vì thời điểm này, Chi Hạ cùng Du Y đã đi tới. Hai cái cô nương đều treo có chút phức tạp biểu lộ. "Này, Chi Hạ, Du Y, vừa rồi Lam Minh nói, các ngươi có khả năng liên hợp lại khi dễ mới tới Công Tôn Kính, là như vậy sao?" Hai cái cô nương sững sở, lập tức đều lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ. Mới đi mở mấy bước la Minh thì kém chút ngất đi, tranh thủ thời gian bước xuống tà tay, cấp tốc chạy trốn. Người muốn trông cậy vào công tôn tiểu thư cùng chúng ta lập tức trở thành bằng hữu là không thể nào. Nhưng nữ hải tử quan hệ trong đó, cũng không đến nỗi tổng hội như vậy cậu biết. Dù ý điểm tỉnh cười, điểm tính chắc cứ. Mặc dù A Liên mang nàng trở về thời điểm, chúng ta là có chút không phải mái á. Thế nhưng là, liền liền Phi Phi đều không nói gì, chúng ta lại có thể nói cái gì đây? Mà lại ta luôn có một loại dự cảm, loại chuyện này về sau sẽ thưởng xuyên phát sinh cho nên từ hiện tại liền muốn bắt đầu quen thuộc. Chi hạ thì thở dài, một chương tinh xảo mặt hồ ly vậy mà sinh sinh bị nàng làm ra mấy phần điên đảo chúng sinh chua xót ra. Bất quá, nàng lập tức ý thức được, nhìn không được dầm chân, đều bị ngươi mang lệnh. Chúng ta không phải vì việc này đến. Alien, vừa rồi nhân viên nhà trường phát cho tin tức, ngươi nhìn sao? Dư Liên biểu thị, nhân viên nhà trường khoảng thời gian này liền không có phát qua đứng đắn gì tin tức, hắn bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đi nhìn a. Nhân viên nhà trường luận văn biện luận thời gian trình tự đã ra đến rồi. Ngươi là cái thứ nhất. A, cái thứ nhất a, rất tốt à, khởi đầu tốt đẹp nha. Luyện Quân, năm nay bởi vì hại có tiết, luận văn biện luận thời gian so với những năm qua trước thời hạn gần 1 tháng a. Ngươi là cái thứ nhất, đó chính là ngày 20 tháng 5. Lại tính đến sớm nộp lên trên thời gian, ngươi tháng 5 trước đó liền phải đem luận văn xong xong rồi. Nhưng bây giờ đã tháng 3. Dù ý lo lắng mà nói đến, như thế tính toán, sát thực giống như có chút giống như là hướng về phía mình đến. Trải qua chi hạ cùng dù ý nhắc nhở, Dư Liên rốt cục cảm nhận được gâm nhu cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là thú vị, giống như là nhìn thấy một con chuột đang suy nghĩ làm sao cho mèo treo linh đang. Dư Liên theo lý thuyết hẳn là muốn lo lắng, Chúng ta cái muốn nhìn hắn khoảng thời gian này hành trình liền biết. Năm ngoái tháng 10 bắt đầu, liền xuất phát tiến về Tân Học môn, trên đường đi gặp được đều là các loại chiến sự, không có chút nào một lát thở dốc. Có mấy lần nghe nói là kém chút liền mệnh đều đường, nào có cái gì thời gian chuẩn bị luận văn đâu. Đợi đến trở lại trường thời điểm, cũng đã nhanh 2 tháng. Sau đó, 2 tháng vẫn còn chưa qua xong, liền lại được biết mình vậy mà mơ hồ thành đơn hạm diễn tập phe đỏ thuyền trường, chỉ có thể ngựa không dừng vó khắp nơi đi tìm viên. Hiện tại, thuyền viên ban tự đại thể là dựng tốt, cũng đã là 3 tháng. Luận văn biện luận thời gian sớm 1 tháng, mình còn là cái thứ nhất muốn đi biện luận. Mạc Khắc, hắn hiện tại lớn nhỏ cũng là phe đỏ hạm trưởng, sẽ có bao nhiêu bận rộn cũng sẽ không cần nói tỉ mỉ đi. Còn lại 2 tháng, muốn trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian hoàn thành luận văn, chất lượng cũng liền có thể nghĩ đương nhiên, hắn lớn nhỏ cũng là phe đỏ hạm trưởng, luận văn chỉ cần không phải quá kem cỏi có lẽ còn là sẽ đã cho. Dù sao, không tốt được nghiệp. Nếu như Dư Liên là người bình thường, thời điểm này đương nhiên là sẽ lo lắng chết rồi. Dụ bằng tên kia, cũng chỉ có thể dùng điểm loại này bị ổi thủ đoạn làm người buồn nôn. Nhưng mấu chốt là, loại này bị đối thủ pháp căn bản lên không được bất cứ tác dụng gì, thế là liền buồn nôn đều không có chỉ cảm thấy buồn cười. Dư Liên hướng hờ mà nói, còn có chuyện khác sao? Chi hạ cắn môi một cái, "A Liên, Dư Khoát, ngươi đem để mục nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp." Nhìn nét mặt của các ngươi, hẳn là nhất định là còn có chuyện khác nha. Dù Ý ngược lại là càng báo trí bình thản một chút, thấy Dư Liên vẫn là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, liền miễn cưỡng đem sầu lo đè ép xuống, nói, "Chúng ta cuối cùng một nhóm thuyền viên vừa tới mặt trăng đều là là ngươi tìm phi công đoàn đội, còn có hai vị khác học viện kỹ thuật đồng học. Vậy quá tốt, chúng ta cùng đi nên đón đi." Sau đó Mọi người liền có thể tổ chức một lần toàn thể nhân viên hội nghị á. Dư liên thật, tạm thời, lừa nhắc cùng một cái bẩn thủ tiểu nhân chấp nhận. Cùng so sánh, nhìn một chút tương lai tiền tiến tri ưng cùng mặt khác hai cái đại ký bá, cũng đem nhiều như vậy tương lai S giờ cùng SS giờ triệu tập cùng một chỗ họp, để bọn hắn vào dưới đài ngồi nghiêm chỉnh nghe bản nhân nói chuyện, cái này hẳn là thú vị a. 4K đại trương, cho nên hôm nay lại là vui vẻ canh một tú rồi, tấu chương xong, chương 180, phe đỏ lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Chương 180, phê đỏ lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Lịch cộng đồng tháng 3 cái thứ 3 chủ nhật, phê đỏ toàn bộ nhân viên chiến hạ. Đệ tử thể cộng đồng các nơi thuộc khóa này tốt nghiệp, chung 327 người toàn bộ thể hữu. Ở trong đó nhân loại 294 người, dị tinh dân tộc tiểu số 33 người, giống được là 250 người, giống cái 77 người, xem xét chính là tương đương chính trị chính xác phối hợp. Bọn hắn rốt cục tập hợp một chỗ, bắt đầu bọn hắn lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Hội nghị là trước kia Lam Huyết huynh đệ hội căn cứ, có Lam lâu thậm chí Lam cung dành xương địa phương tiến hành. Nhà này bên ngoài hình như cũng không phải là quá lớn kiến trúc, lại có dưới mặt đất 3 tầng, ngoại trừ các loại hoạt động bên ngoài, thật là có một cái có thể chứa đựng hơn 500 người khai phái đi ngược chiều sẽ sành trì lắm. Phải biết, lâm viện huynh đại hội nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có hơn 100 người, dù sao nhiều người đâu còn có thể gọi xã hội thượng lưu đâu. Thật không minh bạch cái này vài trăm người đại hội sảnh có thể dùng để làm gì? Hiện tại, đương nhiên liền tiện nghi Dư Liên. Hắn liếc nhìn một chút trong phòng hơn 300 người, ở trong đó có 1 phần 3 đến từ trung ương phòng vệ đại học, còn lại đại đa số thì lại đến từ còn lại học viện quân sự cùng các loại khác dân gian viện trường học. So sánh với đối diện phe đỏ tuần một sắc tất cả học viện quân sự lớn tinh anh sinh viên tài cao, đúng là có như vậy một chút điểm đáng mổ hợp hư vị. Dư Liên vào mấy cái mình tự thân mẩy, rõ, mẩy, dịu. Đối tinh anh tuyển viên trên mặt hiện lên. Bất quá, ngoại trừ một cái duy nhất SS công tôn kính tiểu thư một mặt lạnh nhạt, tản ra cùng toàn trường bầu không khí không hợp nhau hơi thở bên ngoài, còn lại mấy cái SS giờ lại đều một bộ lòng tin không đủ dáng vẻ. Liền xem như diễn tập, liền xem như biểu diễn, cái kia cũng dù sao có một cái thực chiến tiền tố a. Không ít thông qua báo danh chúng tuyển phổ thông sinh viên thậm chí đều chỉ có thể coi là quân mê, lại muốn cùng chân chính người mặt trăng cùng một đám học viện quân sự dự bị quan quân chặt chém, rất nhiều người kỳ thật không nắm chắc. Trên thực tế, nơi này đại đa số người thậm chí còn là lần đầu tiên đến mặt trăng cho tiến vào trung ương phòng vệ đại học đại môn, nhìn thấy công trình hoàn thiện quy mô to lớn sân trường, nhìn thấy mặc lập cả chế phục quân giáo sinh, cảm nhận được thuộc về quân đội túc mục mà lạnh lùng khí tràng, rất nhiều người tâm khí liền lập tức thiết. Có lẽ, Dư Liên sẽ là nơi này trong mọi người, nhất có lòng tin một cái. Cho nên, cái này chính là chúng ta cần thiết đứng trước tình huống. Người đối diện mặc dù sắc thực chiêu mộ một chút tình anh, nhưng ta đối mọi người năng lực cũng vô cùng tin tưởng. Mà lại, theo ta được biết, vẫn bọn hắn mặc dù bắt đầu từ số 0 một lần nữa cả một cái đồ bỏ sư tập hội, nhưng trước kia Lam huyết huynh đại hội quan hệ nhưng đoạn không sạch sẽ. Trước kia đám công tử ca đều thêm vào hắn phe lam. Haha, ha, ta một mực tin tưởng, một chiếc huyền, một đoàn đội sức chiến đấu không quyết định bởi tại hạn mức cao nhất, mà là hạc cuối. Cho nên, chúng ta cũng không phải là không có thắng lợi cơ hội. Cái này, dư, thuyền trưởng. Mặc dù ta cái này cái này hơi giải người khác chí khí diệt uy phong mình ý tứ, nhưng nói câu nói thật, ngoại trừ Lam huyết minh đệ hội phế vật công tử ca, vẫn là có khá nhiều tinh anh thêm vào đối phương đoàn đội. Cái này, chỉ luận điểm trung bình, hắn cao hơn chúng ta nhiều. Bạn cùng phòng A Laminh tay lên nói. Cho nên, chỉ là điểm trung bình mà thôi. Thực chiến thời điểm chính là một chuyện khác. Ta đối với các ngươi mọi người rất có lòng tin." Dư Liên chắc chắn mà nói, "Chỉ ít, so các vị đối với mình càng có lòng tin." Hắn ngừng đống nhiên một chút, đối mọi người nói, "Ta nghĩ, các ngươi đã nguyện ý đi tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều là hơi nóng huyết. Có lẽ là muốn chứng chứng minh, có lẽ là đối quân lữ kiếp sống đều nhất định trở mong, có lẽ là nghĩ muốn thành danh, lại có lẽ chỉ là muốn vào đại học kết thúc đi đến xã hội trước đó, cuối cùng lại tùy hứng một thanh. Thế nhưng là, đã mọi người nguyện ý đến báo danh, nguyện ý tới tham gia hơn 3 tháng tập huấn, hy sinh mình quý giá nhất thực tập cùng tìm việc thời gian, Cái kia đã mang ý nghĩa, các ngươi đã bước ra thoải mái dễ chịu vòng. Vì bất phàm của mình, bước ra kiên cố một bước. Mọi người nào nào, tỉ mỉ nghĩ lại giống như còn thật là như thế này, rất nhiều người mặt bên trên lập tức hiện lên tự hào. Ta nói thực cho mọi người, không ai có thể xem trọng chúng ta, thậm chí cũng không có người hy vọng chúng ta thắng, ngoại trừ bản thân ta bên ngoài. Đã như vậy, cái kia mọi người hoàn toàn có thể quẩn cũng nợ, không chút kiên kỵ huy sái thanh xuân đi. Haha, ha, làm tin người trẻ tuổi, nhưng là nhìn lấy Lý Nguyên Soái cùng hắn cắt chiến hữu cô sự lửa lên, bọn hắn lúc trước phải đối mặt hoàn cảnh là hạng nào ác liệt, đứng trước địch nhân lại là hạng nào cường đại. Toàn bộ ngân hà cũng không coi trọng bọn hắn hành động, cho rằng bọn họ ngây thơ, ngu xuẩn, tự chịu diệt vong. Đưa đến nơi đây, Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, liếc nhìn một chút mọi người, cười nói, Lý Nguyên xoáy bọn hắn để toàn bộ ngân hà đều thất vọng. Như vậy, hắn bọn đồ tử Lộ Tôn, cũng chính là chúng ta những này làm tình những người trẻ tuổi, chú định chính là muốn để đại chúng thất vọng. Chẳng lẽ không đúng sao? Dư Liên lại bất động thanh sắc nhìn một chút mọi người ánh mắt, sắp định ác tính tẩy nào đánh gà nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, hẳn là liền xem như xong xong rồi. Dù sao đều là chút nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi, cũng đích thật là nhất dính chiêu này. Hắn sau đó lại gõ gõ phía sau trên vách tường màn sáng, "Nếu như mọi người không có ý kiến đến gì, chúng ta nhân sự an bài, liền xác định như vậy." "Có thể chứ?" Mọi người châu đầu gẽ thai thảo luận xấp xỉ một phút, nhưng không có người nào dị nghị. "Như vậy, đứng dậy." Lái Chính Diệp Tri hạ tiểu thư tiến lên một bước, quát lớn. Tất cả mọi người đứng dậy nghiêm, cho dù là phổ thông viện trường học tốt nghiệp, cũng đều vội vàng đứng lên thân, hướng hạm trưởng cúi chào. Tri hạ lại nói, "Hơn 300 người, dù là động tác hoàn toàn không có làm được đều nhịp lại chính xác tiêu chuẩn, nhưng dù sao cũng là đang hướng về mình cúi chào." Trong lúc nhất thời, lại còn thật sự có mấy phần trang nghiêm sứ mệnh cảm giác, liền xem như đời trước sóng to gió lớn dư Liên cũng đều có điểm bị lây nhiễm, chỉ ít, hắn nhất định phải biểu hiện ra mình bị lây nhiễm. Thế là, liền biểu lộ nghiêm nghị chỉ ngay ngăn nó lính, cũng hướng mọi người đáp lễ. Về sau, dư Liên lại triệu tập trên truyền tất cả cán bộ hội, nói trắng ra chính là hội học sinh các tiểu tỷ tỷ, đám bạn cùng phòng, cùng mình tự tay gọi đến mấy cái SSR cùng cái kia SSR đáng tiếc duy nhất chính là, hậu thế cùng ăn mì nổi danh tinh anh hạm trưởng nhượng cúp cũng không có ở đây. Hắn mặc dù thu được dư Liên mời, biểu thị cảm động hết sức, nhưng y nguyên vẫn là cự tuyệt cũng không phải tham gia Phè Lam, mà là thật vất vả vào một chiếc cỡ lớn trên tàu chở hàng tìm tới làm việc, cần phải đi tham gia thực tập đối với cái này Bình dân xuất sinh học sinh đến nói, cái này chỉ sợ là nơi làm việc bên trên nhất tốt cơ hội. Người có người lựa chọn, chúng ta dù sao phải hiểu, vẫn còn có hiện trường những người này cũng đủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút bọn hắn tương lai công lao sự nghiệp cùng thanh danh, xem bọn hắn hiện tại thiên phú, Dư Liên đều có điểm đáng tương đối diện Phè Lam. Đây là ta sơ bộ chế định kế hoạch huấn luyện biểu, mọi người trước tiên có thể nhìn xem. Dư Liên đem kế hoạch biểu thông qua thiết bị đầu cuối phát cho tất cả mọi người, bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày 6 giờ rưỡi, ta đến mang mọi người luyện tập. Thật có lỗi a, các cô nương, các ngươi cũng nhất định phải có mặt. Toàn hạng 327 người, toàn bộ đều phải có mặt. Cái này, ngươi từ 10 điểm máy mô phòng huấn luyện bắt đầu xuất hiện là được a. Luyện tập chuyện đơn giản như vậy, giao cho chúng ta nhìn xem cũng là không có vấn đề. Án Nghị nói. Đúng vậy a. Giao cho ta là được. Lily Ama quyền sát trưởng mà nói, ta đã thương lượng với Khấu Sơn qua huấn luyện thân thể kế hoạch. An Đông Khấu Sơn nhẹ gật đầu, rất chân chó đem một cái bảng biểu mở rộng hình chiếu đến không trung, đây là cái này. Mời tuyên trưởng thẩm duyệt. Aisen cùng hắn hai cái tương lai đại kỵ bá tiểu đồng bọn mặt mũi tràn đầy khổ tướng, nhìn xem cái này huấn luyện thân thể biểu chính là một trận dùng mình. Cái này đương nhiên rất dễ lý giải. Chúng ta đều biết, Aisen là cái lớn mập trắng, xem xét chính là không thế nào có thể vận động. Ta như thì là một cái nhỏ gầy người cho gờ gì, xem như thể cộng đồng dị tinh dân tộc thiểu số một trong. Đây là một loại mắt to tròn đầu tướng mạo rất vui mừng rất chất phác dị tinh bộ tộc có trí tuệ, tinh tính toán đầu rất tốt, rất thích hợp làm kế toán cùng bảo hiểm nhân viên cho hàng. Đương nhiên, có lẽ cũng rất thích hợp làm kỹ sư. Chỉ quá, xem bọn hắn cái có nhân loại bình quân 2/3 thân cao cũng bụng lớn mảnh cánh tay hình thể liền biết, thể chế nhưng thật ra là tương đương nhão nàn. Về phân bạch từ á, thì là cái thân thể ngân bạc, thanh thú trắng nón 17 tuổi mỹ thiếu niên, xem xét chính là tay chói gà không chặt cái chủng loại kia. Mà lại, từ hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí biểu hiện đến xem, cũng tuyệt đối không thể lòng có mãnh hổ loại hình. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không phải quá minh bạch, mình vì sao đón thêm đến bằng hữu tin về sau, liền đến. Yên tâm, cái này thật chỉ là hại quân nhân viên chiến hạm cơ sở huấn luyện thân thể, liền xem như các ngươi, cũng nhiều nhất nửa tháng liền có thể thử đứng. Tạ Sủ cát xà dù rất ôn nhu an ủi. Cái này coi như dùng vẫn là rất đả thương người. Nhìn qua so hắn người cho gở gì bằng hữu còn đơn bạc bạch tử á nghi. Đúng vậy a, nếu như là đội lục chiến huấn luyện, liền thân thể của các ngươi xương, khả năng ngày đầu tiên liền phải tiến buồn nuôi cây đâu. Dư Liên cười nói, ba cái tương lai kỹ thuật người có quyền, lúc này lại chỉ là phổ thông, tứ thể không cần ngành kỹ thuật trạch người trẻ tuổi, liền kém ốm ở hết thể run lẩy bẩy. Chúng ta lúc trước đến cùng là tại sao lại muốn tới a? Bọn hắn bắt đầu hối hận. Nếu như không phải ngồi ở phòng học phía sau cùng, cái kia xinh sắn lanh lợi mỹ thiếu nữ, nghe nói là Công Tôn gia đại tiểu thư đang đánh áp, nói không chừng đã khóc lên. Dư liên lại nhiều liếc mắt nhìn Bạch Tử Á, xác định cái mới nhìn qua này cùng nữ hài tử gần yếu đối tương lai siêu thần cơ giới sư hẳn là còn không có thức tỉnh, nếu không cũng không đến nỗi như thế một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Hắn thậm chí có khả năng ngay cả mình vẫn cảm giả đều không biết. Cái này cũng có thể lý giải, thông thức loại tinh hoàn cũng chính là thuộc về cái gọi là văn chức linh năng giả đối thể chất cùng man lực tăng thêm cũng không lớn, thức tỉnh trước đó cũng xác thực không có gì quá rõ ràng chiêu mộ. Thần kinh thôn một điểm người, thật sự có khả năng trực tiếp xem nhẹ đi qua. Quả nhiên, vẫn là đến tìm cái cơ hội kích thích cái này Bạch gia đại thiếu gia một chút. Chỉ là Thông thức loại thức tỉnh phương thức, ta là thật không quá quân a. Huống hồ ta cũng không phải quá xác định hắn đến cùng là trí tuệ vẫn là cậu dung. Dư Liên nghĩ, cũng may, bị kế hoạch huấn luyện hủ sợ dù sao cũng là số ít. Những người còn lại, bao quát hội học sinh các cô nương tối đa cũng chính là cao mày một cái mà tôi. Không phải sao, tương lai địa cầu vương bài phi công, đại danh đỉnh đỉnh tiền tiến tri ưng đến từ Đường Phong Phi hành học viện lý bảo lộc, liền lộ ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi biểu lộ, thật là một cái đôn hậu thanh niên nhiệt huyết ta. Hắn mặc dù trường một chương thường thường không có gì lạ người thành thật mặt, nhưng một khi nghiêm túc, lập tức liền có mấy phần sục sôi cảm giác. Hạm trưởng, ta nghĩ hỏi một chút, ta cùng đội ngũ của ta, lúc nào có thể thực phi đâu? Hắn nhấc tay hỏi, hẳn là cùng mọi người lên hạm huấn luyện bắt đầu. Dư Liên nói đối phương có chút xấu hổ nhiều nhiêu đầu, ta, ta có thể thỉnh cầu sớm sao? Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, hắn không có ý tứ mà nói, "Không, ý tứ của ta đó là, mọi người tập thể huấn luyện chúng ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ là, vào đường phong phi hành học viện, chúng ta cái bay qua hát nha chiến cơ. Thế nhưng là, lần này thực chiến diễn tập, ta xem qua, dùng lại là ưu linh chiến cơ. Loại này mô hình, chúng ta cái bay qua máy mô phỏng." Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hứng trọng, thuyền trưởng phát tới mời văn kiện thời điểm, ta thật rất vui vẻ. Học viện chúng ta các lao sư so với chúng ta còn vui vẻ đâu. Lần này cùng ta cùng đi ba vị đồng học cũng đều là trong học viện ưu tú nhất, cho nên ta cũng muốn vì học viện mang một phen thắng lợi trở về. Thế nhưng là, đối diện phe Lam mời đến thế nhưng là mặt Thạ Đa Kiến A. Dư Liên cũng lộ ra vẻ mặt hứng trọng, lại ẩn nấp hướng Dụ ỷ ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Ai vậy? Chưa nghe nói qua danh tự hài từ đâu. Chi Hạ cũng nhìn thấy, nhịn không được chớp mắt. Dụ ỷ thì im ngắm thở dài một cái, hướng mọi người, Dư Liên, giải thích nói, Victoria Lý Hải Quân Học viện Phi hành khoa đầu danh, quá khứ diễn tập chiến tích bên trong, đánh rơi số đã đạt tới 241, mình cái bị đánh rơi qua 3 lần. Mặt khác, trước mắt đã tham gia qua thực chiến, đánh rơi qua hải tặc chiến cơ 4 đỡ. Lập tức liền có thể được xưng vương bài nữa nha. Lý Bảo Lộc tiếp tục mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, dùng năm gain nếm mật giọng điệu nói, nàng trước kia liền bay qua u linh chiến cơ. Muốn đánh bại cường địch như vậy, ta nhất định phải cố gắng gấp bội. Hắn giản dị tự nhiên, nhưng lại mang theo một loại bi tráng khí phách lập tức đem ở đây những thanh niên nhiệt huyết này đánh không muốn không muốn ở đây, duy nhất kẻ ra đời Dư Liên nhìn nhiều đối phương một chút, cảm thấy gia hỏa này tại phi hành bên ngoài, nói không định còn có khác tài năng đâu. Cùng những này còn chưa có thành danh tương lai anh hùng ở chủng, thật sự là khắp nơi có kinh hỉ a. Ta sẽ giúp ngươi tỉnh cầu. Dư Liên nói, "Bất quá, Bảo Lộc, tin tưởng mình, cũng tin tưởng mọi người. Thuận tiện, cũng tin tưởng một chút ta cái này hạng trưởng đi." Lý Bảo Lộc cảm kích đứng người lên, ý chí chiến đấu sục sôi hướng Dư Liên kính cái cúi lễ. Đã tất cả mọi người là một cái tập thể, như vậy, tất cả huấn luyện ta đều phải tham gia. Nếu không Ta hôm nay nói toàn bộ đều là miệng pháo nha." Dư Liên cười nói, đối diện công tử ca có thể mời tất cả thành viên uống lớn rượu, còn dâng tặng bên trên các loại lễ vật loại hình. "Ta không có gì tiền, đã không thể cùng cam, đương nhiên cũng chỉ có thể chung khổ. Nghe nói đối diện lên bọn hắn, lần đầu tiên họp liền bao xuống mặt trăng đô thị nào đó xa hoa khách sạn yến hội sảnh, mời toàn bộ hơn 400 danh hạm viên ăn tiệc. Sau đó, mỗi người lại cho bên trên một kiện nghe nói giá trị vào 1000 làm tinh tệ trở lên tiểu lễ vật. Dư Liên thật là không có cách nào dạng này dùng tiền. Trong tay hắn hơn 10 triệu toàn bộ đều đã dùng cậu mợ danh tự mua thành cố định quản lý tài sản cùng Liên Minh Phòng ở còn lại 300 triệu, trước mắt còn tại thị trường chứng khoán bên trong cẩn thận phát dục không thể sống đâu. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, năm nay tháng 9 trước đó, hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động đem tất cả tiền đều lui ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đường đường người xuyên việt thêm người chủ sinh, đường đường dư Liên đại hiệp, trong tay thật gần như không còn tiền. Nghĩ tới đây, dư Liên liền nhìn một chút đã bắt đầu suy nghĩ viện vùng công tôn Kình tiểu thư. Nàng lúc trước mặc dù bày làm ra một bộ lão nương muốn rời nhà trốn đi giá vẻ, Nhưng trên thực tế là vào tuần trước mới đi đến mặt trăng đô thị cùng mọi người sẽ cùng. Đương nhiên, lần này cuối cùng không phải chỗ nhà, thế là theo tới một quản gia một cái phó quản gia một cái chuyên môn lái xe hai cái tiếp thân hầu gái cộng thêm ba cái đầu bếp, đồng thời trực tiếp vào Quảng Hàn thành phố bên trong mua một tòa biệt thự. Hoan nên mọi người tùy thời tới làm khách nhà. Cùng Dư Liên từng có gặp mặt một lần quản gia tiên sinh ngược lại là rất khách khí, mà lại đối với mình cũng rất nhiệt tình, thậm chí thỉnh thoảng lại dùng nói rõ không nói rõ ánh mắt vụng trộm quan sát chính mình. Mặt khác, ngôi biệt thự kia liền ở vào trung ương phòng vệ đại học, Quảng Hàn thành phố trung tâm, cùng ngay tại xây dựng hoàn nhạc đô thị giải trí giữa là tương lai tất nhiên sẽ tăng giá trị hoàng kim khu vực. Tóm lại, Dư Liên phát hiện, mình cái này đường đường đại hiệp, người xuyên việt thêm người trùng sinh, thế mà sắp không có tiền, nhưng trong thời gian ngắn còn không thể rời đi trường học, tạm thời không có cách nào đi thối tiền lẻ. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền nhịn không được dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn một chút Bạch Tử Á vị này từ đại danh đỉnh đỉnh tân thần châu Bạch gia xuất sinh gợi yếu người trẻ tuổi lập tức dùng mình, vô ý thức mang muốn đi nơi hẻo lánh bên trong trôi. Hắn lần đầu tiên phát hiện, mình rất có thể là lên tuyển giặc. Thời điểm này, lại nghe Tạ Cát Thủ cả xả dùy nói, "Nhưng cứ như vậy, lýển củ, ngươi luận văn làm sao?" Đúng vậy a. Trường học rung rõ ràng chính là vào làm khó dễ người a. Ngươi nửa năm này đều không có nghỉ khẩu khí, luận văn tốt nghiệp biện luận lại cái thứ nhất đến trên ngươi, đây là ý gì?" Đan Na tức giận bất bình mà nói. "Cái thứ nhất cùng cái cuối cùng, cũng liền khoảng cách một cái tuần lễ, không có quá nhiều khác nhau." Dư Liên vỗ vỗ lòng ngực, "Nhận biết ta lâu như vậy, các ngươi lúc nào thấy ta không chắc? Ngươi lúc nào từng có ngọn muộn?" Chi Hạ cười nhạt nói, "Đúng vậy à, lần trước rằng sự tình, ngươi thế nhưng là kém chút liền bị hãm hại, nếu không phải Phi Phi phản ứng đến nhanh, làm không tốt ngươi liền đã bị khai trừ nữa nha." Án Nghị nói. Lại như nói lần này, Nếu như không phải phải nạ nhắc nhở ngươi, ngươi đoán chừng đã sớm đem hạm trưởng chuyện này cấp quyền nữa nha." Lilya nói. "Đúng à, ta đều nghe Tỉnh tiểu thư nói đâu, độ cái nghĩ xem cái bóng còn có thể tham gia fan bóng đá bạo động, tốt nghiệp về sau ngươi dứt phất cùng ta hồi hương xuống dưới nuôi bỏ tốt. Nơi đó hàng ngày đều có người vào quyết đấu đâu." "Hừ, nhanh như vậy liền có thể thẳng kêu tên rồi. Các ngươi nữ hải tử hữu nghị thật đúng là một ngày ngàn dặm a." Sau đó, các cô nương cứ như vậy cười làm một đoạn. Bị dư liên lắc lư tới SZ nhóm, vừa vặn còn tại nhiệt huyết sôi trào ý chí chiến đấu sục sôi SZ nhóm lập tức đều có một loại làm phản đến đối diện phe Lam xúc động. Về phần duy nhất cái kia SSR thì đã sớm vào góc phòng bên trong, tìm cái dễ chịu ghế sofa, bọc lấy lông vũ tấm thảm ngủ nằm, ca đại trưởng, cho nên hôm nay lại là vui vẻ canh một tú rồi, tấu chương xong, chương 181, kẻ này khủng bố như vậy. Chương 181, kẻ này khủng bố như vậy. Nói tóm lại, về sau cả một cái nguyện, Dư Liên liền dựa theo đã định ra tốt kế hoạch, bắt đầu mỗi ngày hành trình. Hắn mỗi ngày 4 giờ liền sẽ, một bên thưởng thức mặt trăng đô thị bên ngoài rạng sáng 4 giờ tinh hồng, vừa bắt đầu hôm nay rèn luyện. Sở dĩ muốn đứng lên sớm như vậy, dĩ nhiên không phải vì hưởng thụ cô tịch khoái cảm, mà là vì để cho mình có một một chỗ yên tĩnh, tiến hành so ra mà nói vẫn tương đối kinh thế hãi tục huấn luyện. Như là đã giải tỏa đệ nhị hoàn, thân thể cùng tinh thần đều chiếm được lại một lần nữa tăng cường, kiếp trước võ kỹ trong kho hàng tồn liền có thể chọn chọn lựa lựa tìm một chút yêu cầu tương đối cao diễn luyện một chút. Tinh thần ký ức muốn chuyển biến thành thân thể năng lực, dù sao vẫn là phải tốn điểm tinh lực. Vừa vặn, thân là thùng nước hảo điều chỉnh giả, đến đệ nhị hoàn thời điểm liền giải tỏa vũ khí nắm giữ lại được xưng là vũ trang xúc rắc vốn là có thể để cho các linh năng giả cấp tốc nắm giữ vũ khí bị động kỹ năng và mình quen thuộc kiếp trước võ kỹ trong luyện tập, có thể đưa đến rất tốt ra thành tác dụng. Sau đó, chính là diễn luyện một chút linh tính bộ pháp cùng cảm giác diễn sinh. Cái trước dễ nói, xem xét chính là một loại nào đó bộ pháp loại chiến thuật kỹ năng. Dư liên kiếp trước thân làm một cái tuần hành nắm giữ cái này, nhất hệ gần như tất cả kéo dài cùng tiến giai năng lực, hiện tại chỉ cần quen thuộc một chút liền có thể. So sánh với lực trường nhấp nháy, cái này kỹ năng ngược lại là không có bịu một chút cự ly ngắn xúc địa thành tổn hiệu quả, nhưng phối hợp linh năng lưu chuyển, lại càng có mê hoặc cùng tránh hiệu quả. Bất kể là đoạt đao tránh viên đạn vẫn là đoạt nổ bức, đều là coi như không tệ hiệu quả. Về phần cái sau, nói là để linh năng giả giác quan phạm vi tiến hành mở rộng kéo dài tới bị động năng lực cũng đúng, nhưng linh năng giả giác quan diễn sinh cũng chính là coi là lấy dẫn dắt, nghiệm động cùng xung kích dạng này cơ sở năng lực cường hóa cùng mở rộng. Đồng dạng, cũng đang là bởi vì như thế lực lượng, hắn hiện tại mới có thể mở ra, đồng thời tự nhiên thao túng pháp võ long nhãn đồng dạng là linh năng bảo cụ, pháp võ long nhãn so bản mĩ nổ giới chỉ mạnh quá nhiều, thật không phải là phổ thông linh năng giả liền có thể chơi đến chuyển. Bất quá, một khi quậy tung, thật đúng là rất thú vị. Tinh thần hộ thuẫn cùng tâm linh quất roi cũng là cùng thực dụng năng lực, nhưng dư liên lại không thể tìm địa phương thực chiến. Hắn cũng không thể tìm người dùng tinh thần năng lực quanh lấy mình chơi nha. Tóm lại, linh năng ký diễn luyện cùng võ kỹ khôi phục tính huấn luyện muốn tiêu hết dư liên hơn một giờ rèn luyện. Sau đó, hắn sẽ tới vừa vận mở cửa trường học phòng huấn luyện, tiến hành một chút lớn trọng lượng lực lượng rèn luyện. Hắn rất hưởng thụ cái này, lập tức ở giữa, có thể xưng mình tâm linh yên tĩnh nghỉ ngơi chỗ. Vốn nên nên chỉ là như vậy. Thế nhưng là, vừa mới đến ngày thứ ba, hắn yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Ngươi thế mà cũng sớm như vậy ra huấn luyện a? Công Tôn Kình kinh hỉ nói. Ngươi cũng sớm như vậy sao? Thật là khéo a. Dư Liên dù có chút ghê răng, nhưng vẫn là gạt ra một cái tiếu rung ra. Không khéo không kéo, ta một mực cũng đều là 4 giờ dậy giường, muốn đứng lên luyện giọng liền kiến thức cơ bản. Nhưng phía trước mấy ngày vẫn luôn không tìm được một cái nơi thích hợp, hôm nay mới rốt cục để ta tìm tới nữa nha. Haha, ha, thật không chường nghĩa, như thế địa phương tốt thế mà sớm không nói. Nơi này là mặt trăng đô thị ngoại ô nơi nào đó yên lặng mái vòm công viên, cách học viện chỉ có 10 phút không đến đi bộ. Mái vòm bên ngoài chính đối chính là một tòa núi hình bằng cung, đúng là cái thích hợp một người hưởng thụ cô tịch cùng tâm linh an nhàn nơi tốt. Đáng tiếc, đã bị những người khác phát hiện, kia liền an nhàn không nổi. Ta nếu là luyện kiếm hoặc là luyện múa, người trong nhà đều sẽ không phản đối. Nhưng nếu là luyện võ, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là sớm 2 giờ rời giường. Công Tôn Kình thở dài. Nói đến đây, nàng nắm bắt quả đấm nhỏ của mình lắc lắc, vì mộng tưởng, kiến thức cơ bản cũng là nhất định phải. Công Tôn Kình, cố lên. A, hạ trưởng, ngươi tiếp tục, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Dư Liên chỉ có thể nhẹ gật đầu, cầm mình kiếm nhỏ cách xa mấy bước, tiếp tục mình luyện luyện. Mà mặt khác một bên, Công Tôn Kình liền đối với núi hình vòng cung, a ờ bình tĩnh mà xem xét, thanh âm mượt mà mà vô cùng có lực xuyên thấu, chắc không được nha đầu này tương lai ngôn linh chi kiếm như vậy sắp bén. Nói thật, nếu không phải trong nhà nàng người quái phá, chỉ bằng cái này điểm nhan sắc, cái này kiến thức cơ bản, đã xấu lựa. Dư Liên vừa luyện xong thời điểm, đã thấy công tôn Quỳnh cũng đã sớm sâu xong cung họng, đang ngủ quang sáng ngời mà nhìn mình, ngươi thế mà lại liền đệ ngũ thức đối linh hình đều nắm giữ a. Ta liền đệ lục thức phá pháp hình đều sẽ nha. Dư Liên dùng nói đùa khẩu khí nói, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này đưa ra phù hợp tương lai mình thiết lập nhân vật vấn đề, lập tức mới mẻ cảm giác đại sinh. Công Tôn Kình trong mắt chuyển xoay một cái, vậy mà lộ ra nóng lòng không đợi được dáng vẻ, sau đó lại lần lấy ra mình suy côn, bắt một cái xinh đẹp kiên quyết, "Một người luyện kiếm quá nhàm chán, nếu không, chúng ta đối luyện một chút thử một chút." Người không có phản đối, chính là biểu thị ngầm thừa nhận rồi. "Vậy thì tốt, tiếp ta một chiều. 10 phút sau, Công Tôn Kình sắc mặt hồng nhuận vỗ vỗ ngực, cà lý quần áo một chút. Nàng tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn ngập sung mãn cùng sinh động thần thái, người đồng lứa nếu là đều có ngươi dạng này trình độ, ta đại khái đối thuật sẽ càng chuyên chú một chút. "Về sau, chúng ta mỗi ngày 5 giờ đều ở nơi này gặp mặt Ân Liên quyết định như vậy á? Nàng không nói lời gì là một cái quyết định, hài lòng nên ngang rời đi. Nhất định phải thừa nhận, mặc dù không có tâm linh an nhà chỗ, nhưng mỗi ngày đều cùng vị này tương lai kiếm Thánh tiểu thư run rẩy 300 hiệp, sắt thực so tự mình một người luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. Vẫn là câu nói kia, linh năng giả tốt nhất thăng cấp phương thức, hoặc là chính là vượt cấp giết cao thủ, hoặc là chính là cùng bị cao thủ hậu đả nhưng là không có bị đánh chết. Mặt khác, mặc dù nhiều công tôn kình cái này nặng đệ, một buổi sáng sớm một mình huấn luyện biến thành hai người đối luyện, nhưng kế hoạch sau này ngược lại là không có bị sáo trộn. 6 điểm về sau, Dư Liên sẽ đúng giờ đi tới trường. Tất lục sớm nhất một cái đến, chờ đợi tất cả thuyền viên đến, mở một ngày đầu huấn luyện đối với đại đa số phổ thông viện trường học các học sinh đến nói, 6 giờ rưỡi liền muốn tập hợp sớm rèn luyện, thực tế là quá mức gian nan. Bất quá, Dư Liên sớm đã có chuẩn bị. Hắn tùy tiện thuận đi trong trường một cái bán cà phê cùng cắt carbonat axit đồ uống người máy, hơi hơi sửa chữa một chút thủ tục, mỗi ngày 6 giờ đều sẽ tự động chạy đến thuyền viên đoàn tạm thời ở nhờ gian phòng xuống, bắt đầu phát ra sữa đậu nành bánh quậy bã đậu tiếng kêu. Ngay sau đó, chính là một con heo tử bị để lên lò sắt sinh, tê tâm liệt phế bị mở một bụng, tháo thành biến thành các loại xương sẩn ngũ hoa sương móng heo, nương theo lấy các loại chiên xào đun như 360 độ không góc chết màn hình theo linh hồn tiếng khóc bắt đầu ma tính chuyển vào trong thai của mọi người cũng là bởi vì ăn quá nhiều ngủ quá nhiều mà lại lại không rèn luyện mới rơi vào hôm nay lớp này ruộng đồng A đoạn này ghi âm là dư liên tự thân lục còn thêm vào một chút xíu luôn linh hiệu quả phổ thông máy ghi âm tự nhiên là không có cách nào đem thần bí học hiệu quả biểu diễn ra thế là dư liên liền đem tử vịn x bảo tiêu trên thân Tuôn ra đến âm bối thạch đều dùng tới đây là một loại có thể truyền lại luôn linh số không nguyên tố Tôi hơi, hơi đổi trang một chút, là có thể cùng khuyết đại âm thanh thiết bị tương dung. Dù sao sử dụng hết có thể thu trở về, dư liên ngược lại là sẽ không quá đau lòng đã mập dường như một con heo biết bay ở sảnh phở dạ chỉ cảm thấy cái này hoàn toàn chính là vì trả phúng mình mà tồn tại, hận không thể tự ở lại lầu 4 mẹ xuống, ta cùng Bạch Tử Á đều là gầy yếu ngành kỹ thuật trạch, kéo đều kéo không ngừng. Nhưng lại tại sảnh chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, lại chỉ cảm thấy trên đầu bị bao phủ một tầng bóng tối. Hắn mau đem đầu rụt trở về, sau đó biến thật nhìn thấy lầu 5 nhảy xuống một cái so với mình còn một vòng to mập, mạc. lập tức có một loại vi diệu cảm giác ưu việt đại mập mạp có việc gì. Bởi vì Khấu Sơn đã sớm vào phòng ở dưới đấy lắp đặt một cái lưới phòng hộ. Cái tên mập mạp này hình như là gọi mổ tả cái gì, trước mắt toàn bộ đỏ trên truyền đệ nhất trọng tại. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ bị chi hạ chọn làm tuyển viên, là bởi vì hắn cầm qua dân gian mổ phòng xạ kích giải thi đấu quán quân, ngược lại là có thể khách mời pháo thủ, nói thật, hiện tại quân dụng chủ pháo nhắm chuẩn dụng cụ, cùng xạ kích trò chơi thật không kém nhiều lắm. Nó tổng hợp tố tổ chất cùng tương lai có thể tiếp tục tiềm lực phát triển, coi như so ra kém dư liên tự thân lắc lư đến mấy cái này FPS, tạm thời cũng có thể xem như làm dành giờ đi. Hiện tại Phe đỏ nhóm này đám hô hợp cố nhiên cũng có chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết hoặc bề ngoài quang vinh liền trà trộn vào đến đám hô hợp, nhưng cùng loại mập mạp lam danh pháo thủ dạng này e dè, cũng vẫn là có mấy cái đây cũng là Dư Liên một mực đối bọn hắn vô cùng tin tưởng nguyên nhân. Tóm lại, đến 6 giờ rưỡi, tất cả mọi người là sẽ tới đúng lúc thao trường, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Cơ sở thể năng sau khi huấn luyện kết thúc, Dư Liên sẽ cùng mọi người vào học viện quân sự nhà ăn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đối với những này tới tham gia đơn hạm diễn tập sinh viên, trung ương phòng vệ đại học ngược lại là vung tay lên, biểu thị đem ăn ngủ đều bao đã bồi dưỡng chính là người mặc trắng, phòng vệ đại học cơm nước đương nhiên không tệ. Những ngày phổ thông viện trường học học sinh, mỗi ngày hạnh phúc nhất thời điểm, đại khái chính là cơm điểm rồi. Nếu như bọn hắn biết, đối diện lên phe đỏ đã đem một nhà quán hàn thành phố tinh cấp phòng ăn bao, mỗi ngày đều có càng xa hoa, càng dinh dưỡng, càng mỹ vị hơn tiệc đưa đến, đoán chừng sẽ có một đại bang trực tiếp làm phản đến phe đỏ đi a. Đương nhiên, ăn cơm thời điểm, Dư Liên luôn luôn sẽ bị một đám đồng học bao quát khá nhiều niên đại một bên ô ba một bên vỗ tay ồn ào, tất nhiên là có chút ít phiền mượn. Thế nhưng là, cùng hắn cùng nhau ăn cơm truyền viên đoàn lại không hiểu có một loại cảm động thân thụ kiêu ngạo cùng tức ngắc, cái này thật sự là để hắn không rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời còn lấy vì chính mình tìm thuyền viên đoàn tất cả đều là em mở, tuy nhiên đây đều là nho nhỏ nhặt đệm, mọi người đoàn kết, đúng là vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng điểm tâm sau sẽ có một đoạn tự do thời gian hoạt động. 8 giờ, mọi người sẽ dựa theo nhân sự an bài, quen thuộc cương vị mình bên trên các loại cơ bản thao tác cùng làm việc quy trình. Đến 10 giờ, tất cả sẽ tiến vào máy mô phỏng, bắt đầu sơ bộ lên hạm diễn luyện 1130 là cơm chưa thời gian. Dư Liên biểu thị, mình cũng thực tế không phải cái gì ma quỷ, mọi người có thể 1 giờ đồng hồ lại bắt đầu buổi chiều luyện, dạng này chí ít còn có thể chợp mắt. Một điểm về sau lại là tiếp tục 4 giờ cơ sở kỹ năng huấn luyện cùng lên hầm huấn luyện. Sau đó, liền lại 2 giờ tự do thời gian hoạt động. Công tồi A, nội vụ à, đều có thể trong khoảng thời gian này hoàn thành, Người liền xem như nghĩ đến 2 ván tinh bài thậm chí đến quảng hàn thành phố bên trong dạo chơi cũng không quan hệ. Bất quá, 7 giờ đồng hồ, chính là hơn 2 giờ tổng kết học tập. Khoảng thời gian này là thuộc về dư liên, cũng là thuộc về S giờ trên thuyền cán bộ, nhưng cuối cùng là thuộc về dư liên. Tương lai tinh anh thuyền viên đoàn dù sao kinh nghiệm không đủ không phải hoàn chỉnh thể, liền xem như nhìn ra khác truyền viên vấn đề, trong lúc nhất thời cũng nói cũng không được gì. Thời điểm này, liền cần dư liên xuất mã. Hắn mặc dù không có chỉ huy đại quân kinh nghiệm, nhưng tiểu đội chiến cùng một chiếc thuyền chỉ huy tâm đắc nhưng vẫn là không biết. Có hắn răm ba câu đề điểm cùng tổng kết, tương lai các doanh nhân mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, biểu đạt càng trôi chảy, cảm thấy mình cũng trưởng thành rất nhiều. Ngay tiếp theo đám ô hợp nhóm, cũng vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Lý giáo viên nói qua, cán bộ là bởi vì trống nón. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả nhiên là chân lý a. Nhưng mà, ở những người khác hình như, lại thành quả nhiên, năng giả không gì làm không được a. Nếu như nói trước đó, Dư Liên cùng mọi người trước đó vẫn chỉ là một loại nào đó xen lẫn đơn chi ngộ cảm động, cùng nhi sĩ tinh hệ chiến dịch dành trước anh hùng một chút xíu súng kính, hiện tại liền rốt cục chuyển hóa thành đối người lãnh đạo chú trọng. Dùng trước kia lời nói đến nói, vương bá chi khi rốt cục hiện thân á. 9 giờ tan họp. Bởi vì vì mọi người đều phải dậy sớm, liền không có an bài hoạt động khác, Dư Liên hy vọng mọi người có thể bảo chứng nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, cũng yêu cầu 10 giờ rưỡi trước đó nhất định phải lên giường đi ngủ, hắn lại phái người máy tới kiểm tra. Thế nhưng là, đưa tất cả mọi người đi nghỉ ngơi thời điểm Chính hắn lại luôn tìm một kiện yên lặng phòng tự học, cầm mình từ thư viện bên trong mượn tới tư liệu, mở một ngày đầu bên trong nhất rùm già, phức tạp nhất, không có nhất tồn tại cảm, nhưng cũng nhất định phải làm làm việc. Hắn phải nghĩ biện pháp đem niệm động ma nhãn bên trong những cái kia dùng phả võ bí văn cùng doanh bí văn viết thành văn kiện, tiến hành phiên dịch đồng thời, còn muốn mở ra dùng doanh bí văn viết thành bí văn đồ cho giải khai. Loại này bí văn thuộc về vào ngân hà bên trong có tương đương danh khí doan luyện kim sư đoàn thể, nó nội bộ sử dụng văn tự mang theo một loại nào quỷ bí ẩn mập thần bí học đặc chất. Những văn tự này danh xưng là chính bọn họ sáng lập, nhưng dưới giáo dục lại một mực thiên hướng về cho rằng đây cũng là đến từ Khải Minh ra một ít di sản. Cũng may, người Doan vẫn tồn tại, nhưng không hợp lẽ thường Doan luyện kim sư đoàn thể lại sớm tan thành mây khói, bọn hắn bí văn hiện tại cũng coi là một loại nửa cơ mật nửa công khai luyện kim cùng khảo cổ tư liệu, chỉ cần có tư lịch, tiêu ít tiền vẫn là có thể học được. Thế là, được sự giúp đỡ của Phi Phi, Dư Liên thông qua Huy thúc bằng hữu, một vị nào đó nhà khảo cổ học manh mối, vào thể cộng đồng quốc gia thư viện trên dưới trở một bộ Doan Bí Văn tự đương nhiên. Dùng chính là hiện tại cũng không biết là chết hay sống vịn sện trung tướng người thiết bị đầu cối, còn chuyển mấy lần tay, lấy hiện tại kỹ thuật đương nhiên không cách nào truy tra. Nhưng dù cho như thế, hắn trước mắt lượng công việc liền tương đương với lấy mình nửa về doanh bí văn tiêu chuẩn, phối thêm một bộ từ điển, phải hoàn thành một vạn tấm 15 nhân với 15 đánh vần trò chơi. Chỗ tốt chính là, Doan bí văn tạo nghệ đột phi manh tiến, một tháng qua, Dư Liên cảm thấy mình đã có tư cách cùng khảo cổ học các giáo sư chuyện trò vui vẻ. Chỗ xấu chính là, hắn thật đến mỗi thiên ban đêm bận đến 12 điểm rồi. Nếu không phải hắn là cái linh giả, loại công việc này lượng đã sớm đến bất ngờ chết rồi. Cũng may, Phi Phi ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, mỗi lần đều sẽ cho mình mang một ít ăn khuya cái gì. Mặc dù Ngư Nhi đã là linh năng giả, nhưng cũng nhất định phải chú ý thân thể nha. Ta nghe nói, linh năng giả mệt mỏi đồ, thế nhưng là có khả năng biến thành quái vật. Kia là vào dưới tình huống cực đoan tinh thần sụp đổ a. Ta mệt mỏi thì mệt mỏi, tinh thần thế nhưng là một mực tương đương phàm mãn. À, nguyên lai like đây chính là Ngư Nhi mỗi sáng sớm cùng mới tới công tôn kình tiểu thư đi hẹn hò nguyên nhân a. Vì tinh thần phàm mãn, ta hiểu bốn. Hẹn, hẹn hò. Đây là cái nào bị Tần Thiệu Lớn Vương bắt đạn vào nói nguyên tuyền a. Chúng ta là thuần khiết chiến hữu. Chiến hữu giữa, đối luyện một chút có vấn đề gì a? Phải không? Phi Phi cặp mắt đảo hoa lần nữa hiếp thành một nha, cười đến rất xinh đẹp, lại cười đến dư Liên trái tim nhỏ lần nữa phụ phụ phủ phụ. Ngư Nhi, nên uống thuốc nha. Đây là ta chuyên môn hầm đến giải lao xúc tiến giấc ngủ dược thảo trà. Dư Liên lấy một loại đối mặt tinh long chi vương bi tráng cảm giác ăn sòng Phi Phi đưa tới ăn khừa, còn tốt, sự tình gì đều không có phát sinh. Kết quả là, chuyện này tựa như cũng cứ như vậy xem như hầm đi qua. Bất kể nói như thế nào, Hắn mỗi ngày hoàn toàn xếp đầy hành trình biểu thật rung động rất nhiều người, các đồng đội đối vị này tạm thời hạm trưởng càng thêm kinh nghệ, niên đệ cùng các bạn học suy mình số lần càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, rơi vào phe đỏ trong mắt, kia liền thật là kẻ này cũng bố như vậy bốn ca trường, gần nhất công việc vật việc vặt vênh nhiều lắm, cho nên hôm nay vẫn là vui vẻ canh một thú, tấu chương xong, chương 182, tương kế tiểu kế. Chương 182, tương kế tự kế. Có đúng không? Tên tiêu mỗi tiên thì ra là như vậy lượng công việc sao? Đúng vậy a. Đều muốn bận đến 12 giờ tối, đây cũng là tại chuẩn bị luận văn đi. Giống như nói là nhân viên nhà trường ý kiến, nói là từ hắn cái thứ nhất tiến hành biện luận, mà lại muốn sớm một tháng nộp lên luận văn. Hách, đều là tại làm chút tiểu thủ đoạn. Cứ như vậy, chúng ta cho dù là thắng, không phải cũng thắng mà không có sao. Ta quyết định. Cái gì? Từ hôm nay trở đi, ta ban đêm phải thêm luyện một giờ hạng tuyển điều khiển. cùng một giờ mô phỏng trò chơi chiến tranh. Sau đó, 4 giờ sáng, ta cũng làm huấn luyện thân thể. Họ dạ, đừng kích động a. Đúng vậy a. Ngươi lại không phải linh nam giả, sẽ chết vào lúc trước hắn, không nên gần ta. Ta, Mông giao. Ngươi cũng nói điểm cái gì a?" Đặng Chính Thanh lớn tiếng nói, "Ừm, nếu không, ta cũng bốn điểm rời rượng." Vừa mới thêm vào cái này, tiểu đoàn thể cao địa nhân dũng Sĩ si nâng cằm lên nói, "A, ta đúng là nghe nói hắn bốn giờ liền giải luyện. Làm Linh năng giả sát thực có dạng này thể năng. Mà lại, hắn đã là công thành danh toại mỹ CEO tinh vực tiên đăng mệnh sĩ, còn dạng này tự hạn chế. Như thế ngẫm lại, ta sát thực cũng có chút tàn mạng." Lời này vừa nói ra, trang diện lập tức liền có chút lạnh. Mọi người lại nhìn một chút tòa này sư tâm hội mới trụ sở xa hoa trang trí chất lượng, cảm nhận được dưới mông hào hộc sọ phát thoải mái dễ chịu cảm giác lại đều có điểm đứng ngồi không yên, kẻn có chút xấu hổ. Nhà bọn hắn đúng đúng có được mấy quán rượu nhãn hiệu ngành khách sạn ông trùm, phe Lam chuyên viên khoảng thời gian này tiệc đều tự nhiên cũng đều là hắn cung cấp. Quả nhiên, phú quý người ngu a. Đặng Trịnh thanh thở dài một cái. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, liền hủy bỏ những cái kia khách sạn tiệc đi. Chúng ta cũng dựa theo đối phương như thế huấn luyện. Huấn luyện cường độ xác thực có thể tăng lớn, nhưng khách sạn tiệc không thể hủy bỏ. Cái gọi là thang lên một khi hủy bỏ, mọi người ngược lại sẽ 시 khí sa sút. Mà khác, ta ngược lại là cảm thấy, đây hết thảy cũng có thể là, là dư liên âm nhu. Ạ khí này ạ, mạ hạ khí mạn nói. Ừm. Này làm sao nói? Cái này không rất dễ lý giải sao? Lấy họ dạ ra hỏa này nóng nảy, nếu là biết Dư Liên mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, à, đúng, vào phòng tự học học tập thời điểm, ngẫu nhiên hàng Nga tiểu thư sẽ còn đưa chút ăn khuya đi qua, có thể có phản ứng gì đâu. Nói đến đây, Ạ khí này á mạ hạ khí mạn đẩy mình dường như ngay tại phát sáng kính mắt, chân tướng chỉ có một cái, đây chính là mệnh địch chiến thuật. Họ dạ nếu là thật bị hắn mang tiếpấu, khai chiến về trước thân thể liền sẽ trước sụp đổ mất. Thế nhưng là, hắn nóng này, liền xem như mang binh mang súng cũng nhất định sẽ lên hỏa tuyến a đến thời điểm. Kiền cảm thấy cái này thật sự là quá có đạo lý, liền lớn tiếng nói, nghe tới, họ dạ, tuyệt đối không thể lấy bị địch nhân mang tiết tấu a. Nên cẩn thận lo nghĩ, cảm thấy khả năng này giống như cũng là tổ tại, mới hơi hơi tỉnh táo một điểm, nhưng vẫn là nói, cái này, cái này quỷ kế đa đoan ra hỏa. Hà Kỳ Mạn, kế hoạch của chúng ta an bài đến thế nào rồi? A Kỳ này a mạ Hà Kỳ Mạn trừng mắt đầy kính mắt, nhìn về phía một mực có lại tại trong phòng học người, lại vậy mà là dư liên bạn cùng phòng bây giờ. Sao? Cái này, cũng không phải là quá thuận lợi. Mặc dù xác thực có mấy vị phe đỏ thuyền viên bị ta nói phục, nhưng đều không phải cái gì trọng yếu cương vị. Hừ, ban đầu tên kia tìm một chút dân gian nhân sĩ đương hạm thuyền bên trong trọng yếu cán bộ, ta còn tưởng rằng hắn vào nhục nhã ta đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ ít vào tiết tháo bên trên, những cái kia chưa nghe nói qua dân gian nhân sĩ ngược lại coi là nhân tài. Cho nên, chúng ta liền càng không thể phất lở. Ách, thật có lỗi, giật đồng học, ta cũng không phải là đang nói ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng họ dạ bên vẫn là mang theo một chút xíu khinh thường. Cái này rất bình thường. Ta đích xác là hắn bạn cùng phòng. Nhưng lại hắn tình nguyện đi tìm ra ngoài trường một chút ga dừng trường học dân gian nhân sĩ, cũng không muốn đem trọng yếu cương vị giao cho chúng ta, cái này đã gây nên rất nhiều người bất mãn. Cho nên, các ngươi phải tìm không phải dư Liên mang về những cái kia, mà là người khác. Hắn trưởng họ người. Bạn cùng phòng B giật sức lạnh lùng mà nói, bất kể nói như thế nào, vất vả ngươi. Kèn nói, người khác lôi kéo làm việc, còn mời tiếp tục. Điều kiện ngài cũng là beta. Xong toàn bộ biết, vậy ta liền cáo tử. Bạn cùng phòng B gật đầu, trực tiếp rời đi. Á này a nhìn đối phương bóng lưng, biểu lộ có chút tâm trầm Viliam ZS e. bằng N một mực đưa mắt nhìn giật bóng lưng ra cửa, trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm lạnh leo cứng rắn, Hạ Kỳ Mạn, không phải liền là diễn tập sao? Chúng ta cần làm đến nước này sao? Mà lại, chúng ta đây cũng là hải quân tiếp áp trục tiếp mục A. Phía trên hẳn là không hi vọng thấy cảnh này. Nếu là thực chiến diễn tập, cái kia thì phải có cái thực chiến ráng vẻ. Dũng gian lúc đầu cũng là chiến tranh một bộ phận. Cũng chính là chỉ có những lao đầu tử kia mới sẽ cảm thấy là biểu diễn. Họ ra bên bật cười một tiếng, lại nói. Hắn nhìn một chút Hà Kỳ Quan cái liền nhớ lại trước đó vào Thiên Nam thị cái kia việc nhỏ xen giữa, lập tức lại giận không chỗ phát tiết, tên kia thế mà liền kế ly rắn đều dùng tới. Vô sĩ như vậy, như vậy ti tiện, ta liền không thể dụng ra sao? Á khí này, ạ mạ hạ khí mạn thở dài, một chương mặt đơ bên trên lần nữa bị hắn thở dài ra trải qua tăng thương chua sót cùng bất đắc dĩ. Yên tâm, chúng ta đều là tín những ngươi." Đặng Chính Thanh vội và nói. Hên hít vào một hơi thật dài, từ nhập trường học bắt đầu, ta đã thua hắn rất nhiều lần. Chí ít lần này, lần này, ta nhất định. Tương lai 830 đặng cắt tinh anh hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy ra hỏa này là thật tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là, đang trầm mặc mấy phút về sau, từ bỗng nở bắt đầu, mọi người lại đều yên lặng nắm tay điệt lại với nhau. Yên tâm đi, Pain, chúng ta đều không muốn lao thua bởi hắn. Đúng vậy a. Chúng ta cũng phải để thế nhân nhìn xem, trung ương phòng vệ đại học cũng không phải chỉ có hắn dư liên một cái ra môn. Một mực tại bên cạnh trầm mặc ngâm dao do dự vài giây đồng hồ, cũng lềm mà lềm mề mà đưa tay thả đi lên. Ta cũng xác thực muốn cùng nghỉ CEO chiến dịch dành chức dũng sĩ nghiêm túc so sánh lượng một chút. Cho nên, đi theo ta cùng một chỗ hô. 1 2 Đánh bại Dư Liên. 830 đảng tương lai các danh tướng, cảm giác lại phải si khí cao vút. Đúng, chúng ta thần xạ thủ lúc nào đến. A. Simon và Soli hẳn là cuối tuần mới có thể đổi tới. Rất tốt, đến chậm cũng có đến chậm chỗ tốt A. Háááá, <cười> lưu cho Dư Liên kinh hỉ lớn, thế nhưng là có rất nhiều A. Hááááá. <cười> 830 đảng tương lai các danh tướng, nhìn xem lần nữa điên cùng thuyền trưởng, cao sĩ khí lần nữa bị xấu hổ thay thế, lại đều có một loại làm phản đến đối diện phe đỏ xúc động. Cùng lúc đó... Ở trường bên trong phòng tự học, Dư Liên đã thu hồi mình nghiên cứu tư liệu, nhìn lên trước mặt bạn cùng phòng A La Minh cùng bạn cùng phòng C Loke, đã không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt bọn hắn. Hắn rút một chút khoe miệng, đệ lên Huệ Thái Dương, "Cái này mới nói, cho nên, lão là, đây chính là người lần trước cho ta nói các ngươi kế hoạch." La Minh nói, rất hẳn là có thể được đến bên bọn hắn sơ bộ tín nhiệm, đến thời điểm liền có thể thừa cơ đưa một chút giả tình báo đi qua. "Không phải, cái kia, A Kỷ này A Mã Hạ Kỷ mạn tới tìm các ngươi thời điểm, các ngươi tại chỗ liền quyết định làm như vậy rồi." "Đúng vậy, đây chính là tương kế tựu kế." Bạn cùng phòng C Luke mặt không biểu tình mà nói. La Minh lại nói, tóm lại, chúng ta chính là trước báo tin người một chút. Dù sao ngươi trước mau lên, chuẩn bị cho tốt ngươi luận văn, mang tốt mọi người huấn luyện, cuối cùng làm tốt kế hoạch chiến đấu, chuyện còn lại, không cần quan tâm. Lão La, ta đột nhiên cảm giác được a, các ngươi có phải hay không kỳ thật đối ta? A Phi, thực tập lần này quan hệ đến Lao tử nửa đời sau hạnh phúc. Ta quốc khánh thời điểm về nhà ra mắt, cùng một cái tiểu tỷ tỷ nhìn với ý. Nàng nghe nói ta muốn tham gia cuối cùng đơn hạng biểu diễn, nhưng sùng ta, còn nói chỉ cần ta thắng, liền. Hắc <cười> Tóm lại cùng ngươi tuyệt đối không có quan hệ gì. Cái này cũng quan hệ đến ta vào nghề nhà. Ta đi Bạch Dực ẻn chờ dụ công ty phỏng vấn thời điểm, bọn hắn nói, chỉ cần bên ta thắng lợi, vừa vào trước liền có thể đương chủ đảm nhiệm, cũng là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng." Luke nói, rất chuẩn bị đã cầm tới Hải Thần thuyền đoàn thư mời, thắng liền có thể trực tiếp đương ba bộ nhà. La Minh lại nói, "Phải không? Các ngươi đều không định lưu vào quân bên trong a?" Hai người không nói một lời rời đi. Hai gia hỏa này rời đi thời điểm, liền chẳng hề nói một câu, nhưng không biết vì cái gì, Dư Liên luôn cảm thấy Bọn hắn bước mỗi một cái bước chân, đều tràn ngập nhiệt huyết sục sôi lưng vị, nếu là không xứng điểm nhạc nền đều có thể tiếc. Nói câu nói thật, mặc kệ đối diện phe làm chôn cái gì cái đinh, dùng cái gì manh khỏe, Dư Liên đều không có quá để ở trong lòng. Hắn cảm thấy, mình chỉ cần làm từng bước bắt đầu tiến hành một chút bình thường huấn luyện, bình thường chuẩn bị chiến đấu, định ra bình thường kế hoạch chiến đấu, liền không có lý do sẽ thua bởi đối phương. Nhưng mà, đám bạn cùng phòng năng lực, cho dù là nghe có chút vô vị cố gắng, cũng y nguyên để Dư Liên cảm thấy cảm động đến cực điểm a. Bất kể nói như thế nào, trải qua mình cái này sắp xỉ 2 tháng cố gắng, Đánh vần trò chơi đã hoàn thành hơn phân nửa. Ngẫu nhiên vì thay đổi đầu góc, hắn còn nghiêm túc kiểm tra một chút những cái kia dùng phụ ngươi văn viết liền văn trường, xác định đều là Long Nhân nhóm đã lưu lại nghiên cứu tư liệu. Phòng sinh học, sinh vật học cùng máy tính học phương hướng đều có không ít, mà lại hàm kim lượng khá cao, gần như coi là nhất cấp cao tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Cái này khiến dư liên thực tế là không thể không miên man bất định. Long Nhân nhân khẩu rất ít. Cho nên, bọn chúng đối người máy thậm chí người nhân tạo lĩnh vực mới có nhất định chờ mong, là như vậy sao? Bọn hắn bởi vì vì một số rất đường hoàng lý do bị đế quốc diệt tộc về sau, Một chút nghiên cứu tư liệu giữ lại đến Long Nhãn bên trong, chạy vào dân gian. Sau đó, Sa Vĩn Bá tức cơ duyên xảo hợp được đến những này, liền thành lập một cái tinh thần bạo khố dùng cho bảo tồn. Vậy hắn vì cái gì không lưu cho đời sau? Sa Vĩn Bá tức trong lịch sử là bị ám sát bạo chết, chưa kịp lưu lại gì ngôn cũng không kỳ quái. Như vậy, Sở Lý đi, đi tìm kiếm hắn lưu lại bí mật, lại là vì cái gì đâu? Dư Liên cảm thấy, muốn muốn giải khai trở lên hết thảy, liền nhất định phải đem bộ kia doanh bí văn đồ cho làm xong. Húm hổ, hắn trở lên bí mật cũng không phải là quá cảm thấy thú mà chỉ là đối sở ly hạ lạc tương đối cảm thấy hứng thú. À, không có văn hóa sở ly, ngươi liền tiếp tục vào tặn ở cánh cửa tiếp lấy chơi bịt mắt trốn tìm đi. Bất quá, trước đó, vẫn là đến đến nơi đến trốn đem lần này diễn tập cho làm xong a. Cứ như vậy, thời gian liền đến tháng 4, máy mô phòng huấn luyện tuyên bố kết thúc, cũng là thời điểm đến mọi người lên thuyền thực thao thời điểm. Tấu chương xong, chương 183, lần đầu tiên hạng bên trên huấn luyện. Chương 183, lần đầu tiên hạng bên trên huấn luyện. Ngày 12 tháng 4, xuân về hoa nở, vạn vật hồi phục, một cái coi như không tệ thời gian. Đương nhiên Vào quảng hàn thành phố loại này to lớn mái vòm vây quanh xuống to lớn đô thị bên trong, cũng không tồn tại cái gì rõ ràng bốn mùa đỏ lam song phương thành viên vào quảng hàn thành phố một chỗ cảnh giới hạm đội quân càng tập hợp, chờ đợi bọn hắn thuyền trưởng cùng phiền của bọn hắn. Dư Liên lần đầu tiên so mọi người tới hơi chậm sắp xỉ 10 phút. Trước đó, hắn đem đã hoàn thành, định danh là luận linh năng đột kích giả chiến thuật ứng dụng luận văn, gửi đi cho nhân viên nhà trường. Đến buổi sáng hôm nay, hắn lại dùng nhiều một đoạn thời gian, sắp nhận luận văn sơ bộ xét duyệt đã thông qua, tiến vào biện luận quy trình, lúc này mới chạy tới chỗ tập hợp. Mặc dù cảm thấy dù bằng chuẩn tướng hẳn đã lấy chính mình không có cái nào nhưng hắn vẫn là không sợ lấy lớn nhất áp ý đến tính ra tên kia nhân phẩm. Đã song phương đều đã xem như vậy mặt, liền xem như tìm một chút tiểu hoa chiêu đến buồn nôn mình cũng là rất hợp lý. Cũng may, lần này bọn hắn hẳn là không có đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, sơ bộ xét duyệt bình thường thông qua. Chờ thật đến chính thức biện luật câu, cũng cũng không phải là bọn hắn có thể làm chủ. Luận văn phương diện, trên cơ bản là thỏa. Quảng Hàn thành phố là thái dương hệ bên trong quy mô cùng nhân khẩu lớn nhất mái vòm đô thị, nhưng nó quân cảng quy mô cũng không lớn. Một mực chỉ là cho phụ trợ hạm chi cùng cỡ trung tiểu tàu chiến đấu cung cấp nhất định bảo dưỡng cùng phụ trợ tác dụng. Giống lớp tuần hồi ngự sử dạng này tuần Dương hậm hận nghĩ, chính là nó có khả năng giữ nhìn nhất đại quy mô chiến hạm. Hai chiếc tuần hồi ngự sử liền dừng ở liền nhau hai cái trong kho chứa phi cơ, phe đỏ cùng phe lam đối phương cách một cái thông đạo rằng co. Tuy nhiên song phương đều là một chút có tố chất tốt đẹp thanh niên, chẳng những không có đánh lên, cách cầu tàu còn tại gật đầu thăm hỏi. Khoan thai tới chậm Dư Liên, vừa vẫn đi thang máy vào trên lối đi lộ đầu, liền song phương mọi người đi chú mục lễ. Đối diện phe lam mấy trăm người, nhìn thấy hắn xuất hiện lúc, tựa như có một trận nho nhỏ bạo động, có người đang thì thầm nói chuyện, có người ở trên xuống quan sát. Phè Lâm Đại đa số người đều là còn lại quân sự viện giáo thuộc khóa này sinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dư Liên. Khoảng cách nỉ sĩ ổ chiến dịch đã đi qua hơn 3 tháng, xã hội dư luận đối lúc này nhiệt độ cũng đã hạ xuống không ít, Dư Liên cái này trạng tướng dành chức cũng dần dần không có người nào sách, nhưng quân giáo sinh đều xem như quân dự bị quan quân, đối lại xuất danh tiếng người đồng lứa khẳng định vẫn là sẽ có chút hiếu kỳ. Dư Liên vào mọi người chú mục lễ bên trong đi thản nhiên mà vững vàng bộ pháp đi qua, thuận tiện còn hướng mọi người chào một cái. Trong nháy mắt này, hắn giống như là vào kiểm duyệt mình bộ đội quân. Một mực chờ đến hắn xuyên qua đi đến, đi tới phè đỏ bên kia trong trận doanh vên mũi phản ứng đến, tức giận đến răng hàm cắn đến kêu kẹt kéo kẹt mà vang lên. Cũng may, hắn cuối cùng là không có thất thố, quay đầu mặt hướng đám người thời điểm, biểu lộ cũng đã bình tĩnh trở lại, rất bình tĩnh mà nói, "Cố lên. Các người đều là làm tinh ưu tú nhất người trẻ tuổi, cố gắng tích cực, cũng không nhất định sẽ thua cho hắn." Mặt khác một bên, Dư Liên cũng vào phe đỏ đoàn người trước mặt chẳng định, không có phát biểu cũng không có đánh máu gà, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay làm ra vẻ huấn kế hoạch, từ mặt trăng cất cánh, xuyên qua hữu nghị hào trạm không cùng rực rỡ hào trạm không gian, phân sát ngay tại bố trí cánh điển hiện trường. Về sau Lý Bảo Lộc đồng học cùng hắn đồng đội mang điều khiển chiến cơ tiến hành một lần tiêu chuẩn chiến thuật biên đội huấn luyện. Chúng ta thì sẽ tiến hành một lần pháo kích huấn luyện. Cuối cùng đi vòng địa nguyệt quỷ đạp một vòng, lại trở về hàng. Trở lên làm việc, nhất định phải vào hôm nay hoàn thành. Có thể chứ? Mọi người không có ý kiến gì, bọn hắn lại không đứng đắn trên chiến hạm phục qua dịch, làm sao biết loại huấn luyện này tiêu chuẩn là nặng vẫn là nhẹ đâu. Dư Liên đầu tiên là mang theo tất cả bộ môn lãnh đạo, cùng đã trở sát huấn là một 20 danh quân nhân chiến hạm tạo thành đội ngũ, đưa đến tác dụng, đại khái là tân thủ lên được lúc Chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi huấn luyện viên đi. Trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ không đối học sinh hạm trưởng bất cứ mệnh lệnh gì đưa ra ý kiến, trừ phi vị này hạm trưởng đầu góc có nước chuẩn bị tìm đường chết. Hạm thuyền khởi động quá trình, ngược lại để giám sát đám huấn luyện viên phi thường hài lòng, những này học sinh các nhân viên chiến hạm động tác phi thường tiêu chuẩn, tọa hạ hạm thuyền khởi động quá trình phi thường suôn sẻ, rất nhanh liền lái ra càng sao. Che nắng bọc thép chưa đóng lại ngoài cửa sổ cảnh sắc, rất nhanh liền từ vũ trụ đô thị nội bộ sắt thép cửa khoang cùng tường hóa thành tinh không đen nhánh cùng hàng hà sa số ngôi sao. Trên thuyền mọi người hưng phấn dị thường. Bọn hắn đã ngồi qua rất nhiều lần thuyền. Không ít người thậm chí cũng từng có điều khiển kinh nghiệm, nhưng mở ra như thế lớn một tàu chiến hạm xuất cảng, lại thật sự chính là lần đầu tiên. Dư Liên ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Khoảng thời gian này huấn luyện cường độ còn tính là rất lớn, mọi người hoàn thành cũng cũng không tệ. Máy mô phòng bên trong các loại điều khiển thao tác cũng làm qua rất nhiều lần, phàm là có một chút điểm sai lầm thậm chí không quy phạm nghiêm vi, chính mình cũng sẽ không chút do dự xử xuất Dư Liên thuyền trường tình yêu quốc giọi cũng chính là rất bí mật, rất nhỏ, tuyệt sẽ không cho người lưu lại gì chứng tâm lý quốc như vậy điều khiển một chút, đã sớm đem mọi người làm ra cơ bắp ký ức. Sự tình gì đều là quen tay hay việc, không có như vậy mơ hồ. Dư Liên sửa sang lại cổ áo, rất thản nhiên ngồi vào thuyền trưởng vị bên trên, thấy mọi người cũng đều vào chỗ, vương mới bắt đầu ra lệnh, bảo trì bình thường tuần hành tốc độ, ngược chiều kim đồng hồ khắc độ 12. Bình thường tuần hành tốc độ, ngược chiều kim đồng hồ khắc độ 12. Giám sát viên đội trưởng, một vị gọi cả, qua tuổi 50 tuổi thiếu tá bé không thể nghe gật đầu. Thuyền trưởng, bên cạnh phe Lam Thuyền cũng đã xuất cảng. Về sau liền gọi tắt là Lam Thuyền. Thướng bọn hắn đánh tín hiệu, bọn hắn thuận xuôi gió. Dư liên nói nên bọn hắn chỗ Lam thuyền hẳn là rất nhanh tiếp vào bên này ánh đèn tín hiệu, nhưng cũng là đang trần chờ một phút sau, mới đồng dạng đáp lại một cái chúc hảo vận tín hiệu. Hai chiếc tàu tuần hồi ngự sử đều đang từ từ chạy hướng lấy phương hướng, hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Từ khởi động, đến chuyển hướng, đến bắt đầu tiến vào tuần hành, cộng thêm bên trên trực tiếp cắm truyền ba cái tín hiệu kia vẫn đáp, tất cả làm việc đều hoàn thành đến gần như hoàn mỹ. Trên tuyển giám sát tổ hoàn toàn tìm không ra cái gì ma bệnh, thầm than thật không hổ là tuyển chọn tỉ ra thiên chi kiêu tử. Không chỉ là bọn hắn, cả sau bên ngoài ngay tại chờ lệnh hai chiếc công trình ý hộ thuyền, cũng đều là đại, đại đưa khẩu khí. Cái này hai chiếc thuyền sứ mệnh là toàn bộ hành trình giám sát đỏ làm sông phương thuyền đi thuyền, hai chiếc tuần dương hạm bên trong tất cả thông tin cùng khống chế từ xa con đường cũng đều vào bọn hắn trong lòng bàn tay. Một khi phát hiện có cái gì tình hình nguy hiểm, nếu như trên thuyền giám sát tổ không cách nào ngăn lại, bọn hắn mang ngay lập tức sẽ đối thuyền chỉ tiến hành điện tử tiếp quản, đồng thời chuẩn bị tứ viện. Ngoài ra, như trên thuyền những con ngẽ mới sinh này không sợ quặp học sinh bé con muốn mở ra tuần dương hạm chơi cái gì lại sóng lại kích thích động tác nguy hiểm, bọn hắn cũng lá sẽ, bạo lực, ngăn cản. Dù sao cũng là lái thuyền không phải lái xe, cho nên bên người đi theo cái huấn luyện viên không tính Phía sau cái mông còn đi theo chiếc giải nguy xe thiếu thường, cái này cũng rất hợp lý a. Đương nhiên, chỉ cần cái này hai chiếc trên thuyền đám học sinh hoa, mai cho đến diễn tập thời điểm đều bảo trì hôm nay dạng này trạng thái, giám sát tổ cùng cấp cứu tổ làm việc cũng liền chỉ là qua loa. Dư Liên cùng đám tiểu đồng bọn chỗ đỏ thuyền, tiếp tục duy trì bình thường tuần hành tốc độ, vào địa nguyệt quỹ đạo trên bầu trời hành xử sắp xỉ 10 phút, trong đó cùng chí ít 20 chiếc trở lên các loại thuyền gặp thoáng qua nhưng không có phát sinh bất luận cái gì khẩn cấp né tránh, bị ép luân truyền, vướng vào thậm chí va chạm ác tính sự kiện. Giám sát tổ các lao binh cũng không có nói ra bất cứ ý kiến gì. Trên thuyền mọi người Giống như là tân thủ lên đường lái xe, và bận rộn trên đường cái hành sự, lại lần nữa qua ban đầu nơm nớp lo sợ về sau, lòng tin tự nhiên cũng liền càng ngày càng đủ. Lại qua một đoạn thời gian, Dư Liên mệnh lệnh ra tốc, cả thiếu tá nhìn Dư Liên một chút, không có phản đối. Kết quả là, đỏ thuyền tiến vào thứ hai tuần hành tốc độ, lập tức liền thành cái này một vùng trời bên trong nhất khối cái tiêu tử, nhưng y nguyên vô kinh vô hiểm vượt qua ở vào quỹ đạo trạm không gian bên trên mấy cái đánh thẻ điểm. Sau đó, trước thuyền vương tầm mắt bên trong đập vào mi mắt, chính là nhìn một khối đèn đốt trưng, ngũ thái ban lan ánh đèn tụ tập chỗ ở nơi đó. Bấy chiếc khủng lô sa hoa du thuyền giống như là hoa cỏ tụ tập lại với nhau, dường như hình thành hoa mỹ không trung địa đường. Đây chính là lần này lễ mừng chủ trang quán, Chi Hạ nói, đúng là phải đặt ở trên thuyền a. Dư Liên cẩn thận nhớ lại một chút, kiếp trước xác thực không có phương diện này ký ức. Hắn lại không là người máy, nào có cái này hải đang thời gian đi thu thập một lần ngày lễ lễ mừng tư liệu a. Nếu là hải quân Thiết Nha, đương nhiên là phải đặt ở vũ trụ bên trên. Có người nói có thể tạm thời dựng một cái mái vòm biểu diễn bình đài, nhưng dự toán có chút cao. Chi Hạ cười nói, quả thật có chút cao, mà lại nói là bình đài. Nói trắng ra chính là tạm thời dựng một cái trạm không gian phía trên lại thêm sân khấu cùng mái vòm, huấn hộ dùng một lần đoán chừng liền muốn báo hỏng. Liên Xếp như chính phủ có tiền nữa, cũng không thể như thế tốn nha. Thể cộng đồng chính phủ là thật rất có tiền, bằng không vô uy hạm đơn đặt hàng cũng không có khả năng trực tiếp liên hạ bên trên 8 chiếc, chiến tuần cùng hàng không mậu hạm tạo hạm kế hoạch cũng sẽ không trực tiếp lấy hai chữ số bắt đầu đương nhiên chính phủ có tiền cùng quốc lực cường đại, cho tới bây giờ cũng không phải là vạch ngang bằng. Cho nên, tàu Lam tinh công Chúa là chủ hội trưởng, đồng thời chọn năm chiếc sa hoa du thuyền một mình phân hội trận. Trong thuyền sẽ tiến hành một chút xíu cải biến, thiết kế thêm quan cảnh đài cùng chỗ ngồi. Đến thời điểm chỉ là đến hiện trường tân khách, chỉ sợ cũng sẽ có vượt qua 40 vạn người đâu. Ở trong đó khổng lồ nhất một chiếc du thuyền, khoảng chừng chiến tuần thể tích cùng chất lượng tàu làm tinh công chỗ bị khác xa hoa du thuyền chúng tinh cùng Nguyệt bảo hộ ở trung ương. Trước thuyền quả nhiên trong suốt mái vòng xuống, xuất hiện một cái khổng lồ hình tròn sân khấu. Các loại nhân viên công tác tiểu nhân giống như là con kiến, vây quanh sân khấu bận rộn không ngừng. Nhìn đâu là sẽ Lệ Na, sẽ Lệ Na mọi ổ a. Trên thuyền có người lớn tiếng nói, ánh mắt ngươi như vậy nhỏ, là cái kia nhất hoàn linh năng đại sư a? Có người cười nhạo nói. Hử, ta thấy được nàng tự lái chính ba J Africa Dư Liên biết tuột phỉ phỉ nhất định vào cái kia trong đám người. Bất quá, liền xem như lấy thị lực của hắn, cũng không có khả năng nhìn rõ ràng như vậy. Nhưng liền ở thời điểm này, ngân hà tẩu công chúa cỡ lớn hình chiếu lại trực tiếp vào bầu trời đem lôi ra to lớn hình chiếu, thình lình hoang lên tranh chữ. Sau đó, màn ảnh bên trong hình tượng lóe lên, rõ ràng là một đoàn ngay tại tập luyện khiêu vũ chúng tiểu cô nương, vào sân khấu cởi hì hì hướng mọi người so cái tim, sau đó lại lập tức vui thành một đoàn. Trên thuyền mọi người có chút sửng sợ, nhưng lúc này, chợt có bên ngoài kết nối tin tức truyền đến, dù ý kết nối tin tức. Mọi người vất vả nghe. Cái này rõ ràng là phi phi thanh âm. Sau đó, liền cái thấy đối diện đại bạc màn bên trong, mặc một thân y phục hàng ngày phi phi xuất hiện vào hình tượng bên trong. "Phải nạ, đây là Đây là ngay tại Mẫu Lam tàu công chúa bên trên ngay tại tập luyện mọi người, cho anh dũng hạ bên trên các dũng sĩ nghi thức hoàn nên nhà. Selena, ngươi cũng tới cùng mọi người nói một chút đi." Phi phi tựa hồ là thao tác một chút máy móc, hình tượng liền chuyển hướng đang đứng vào sân khấu bên trên, cùng hai cái nhân viên công tác giao lưu cô gái trẻ tuổi. Kia là có được làn da trắng nõn mỹ lệ nữ tử, trên thân đồng dạng cũng là đơn giản luyện tập phục, ngang tóc vàng đâm thành một cái đuôi ngựa. Mặc dù chưa thi phấn trang điểm, nhưng cũng khó nén tuyệt sắc. Nhìn thấy ống kính nhắm ngay mình về sau, nàng lộ ra nhã nhận thậm chí có chút ngại ngùng cười, hướng mọi người vẫy vẫy tay. "Vất vả mọi người, cố lên." Dư Liên nhìn xem Phi Phi, đối nàng giao tế năng lực cũng là đầu giảm xuống đất. Rất hiển nhiên, nàng mới đi 2 tháng không đến, liền cùng những này hồn giới văn nghệ các cô nương kết giao bằng hữu, mà lại thậm chí còn lại có chút đại tỷ đầu lưng vị. "Hả? Vì cái gì ta muốn nói lại đâu? Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là mặc vào một thân y phục hàng ngày nàng" và một đoàn diễn viên, thậm chí có làm Tinh yêu tinh sương hảo sẽ lặng nằm ở bên cạnh, nhưng cũng may may sẽ không lộ ra dục rẻ. Chờ đợi khánh điện ngày ấy, mặc vào quân lễ phục nàng, lại chính là như thế nào chiếu sáng chói mắt đâu. Dư Liên vừa nghĩ tới cái kia trang diện, lập tức liền đối với ngày đó có chút không kịp chờ đợi, thế là, liền không tự chủ được toét ra miệng. Nhưng lúc này, lại đám người mà bên thai ở giữa tựa như vang lên một trận thanh khanh tiếng thê dược. Mọi người nào nào, liền trông thấy một cái mẩu làm tròn vo đầu, không biết khi nào đã gián tại bên trên, mắt to xuyên thấu qua cửa sổ mạn đang tò mò nhìn bên trong trong thuyền mọi người. Ha <cười> Tuyết Nung Hoa cũng vào hoang nghênh mọi người đâu. Phi Phi cười nói. Dư Liên nhìn qua ngoài cửa sổ tròn vo đáng yêu đầu to, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, mũi càng có chút mọi nhừ, tấu trương xong.